Chương 1: Thất tỉnh. Bác Sơn Vương quốc Nam Bình thành trường Trung học số 3. A Phạm, nghĩ được chưa? Ngươi chuẩn bị thi cái nào nhất trường đại học? Một tóc ngắn, dáng người phổ thông, trên mặt có chút mười mấy quả thành xuân đậu thiếu niên hướng về một bên một tóc ngắn thiếu niên hỏi. "Đáng tiếc, chúng ta không thể thức tỉnh. Không phải liền có thể thi được nguyên năng giả đại học, trở thành một nguyên năng giả. Một khi trở thành nguyên năng giả, tương lai vào nghề căn bản không thành vấn đề. Chúng ta những người bình thường này coi như có thể thi vào giành giáo, thành tựu tương lai cũng rất khó so ra mà vượt nguyên năng giả." Một tên tia tóc ngắn thanh xuân đấu thiếu niên Quách Hà nói một mình, trong lời nói toát ra một tia hâm mộ. Nguyên năng giả sao? Một tên khắc tóc ngắn thiếu niên Dương Phạm trong mắt lóe lên một vòng vô cùng phức tạp qua mang. Hắn là một người xuyên việt, đi vào cái này cùng địa cầu có chút tương tự thế giới 16 năm. Thế giới này này thời đã đồng dạng có điện thoại di động, mạng lưới, mịt rồ long đỉm, máy tính, trực bá các loại sự vật. Cùng địa cầu khác biệt chính là, trong thế giới này, có nguyên năng giả cái này, một loại siêu việt phàm nhân kinh khủng tại, mỗi một nguyên năng giả đô có được viễn siêu người bình thường đủ loại thần kỳ lượng. Bất luận cái gì một nguyên năng giả một khi từ nguyên năng giả trường học tốt nghiệp, căn bản không lo phân phối, vô số công ty lớn đô sẽ đoạt chiêu mộ những cái kia chính thức nguyên năng giả. Một nhỏ yếu nhất nguyên năng giả lương một năm cũng đều tại 30 vạn trở lên, nhất cân gạo tắc vẹn vẹn chỉ cần 40 tiền, một bát bột gạo thì là 10 nguyên tiền. Ngoại trừ nguyên năng giả bên ngoài, ở cái thế giới này còn có hứa nhiều thông hướng khác biệt thế giới khác thông đạo, từ những cái kia thế giới khác bên trong, có hứa nhiều đáng sợ vô cùng người xâm nhập xâm lấn. Những cái kia nguyên các người có tài liệu gánh vác cùng những cái kia thế giới khác các xâm lấn giả chém giết trách nhiệm. Ở cái thế giới này dã ngoại 10 phần nguy hiểm. Có vô số hung thú đáng sợ cùng quái vật, tiến hành đường dài lữ hành, hàng hóa vận chuyển, đều nhất định muốn nguyên năng giả hộ vệ. Đồng dạng săn giết những cái kia đáng sợ vô cùng hung thú, quái vật cũng đều có thể thu hoạch được các loại chân quý tư nguyên, cho nên những cái kia đứng đầu nhất nguyên các người có tài chỉ cần bất tử, đô từng cái giàu đến chảy mỡ. Muốn trở thành nguyên năng giả, có 3 cái phương pháp, nhất cái chính là tự nhiên thức tỉnh trở thành nguyên năng giả học đồ. Tại thế gian này, chỉ cần vượt qua 10 tuổi liền có khả năng tự nhiên thức tỉnh trở thành nguyên năng giả đồ, đặt vào con đường tu hành. Loại phương pháp thứ 2 chính là tại dã ngoại bên trong thu hoạch được các loại đỉnh tiêm tiên tài địa bảo phục dụng về sau thức tỉnh trở thành nguyên năng giả học đồ. Loại thứ 3 phương pháp chính là uống song thức tỉnh dược tề, hướng dẫn tiến hành thức tỉnh. Cái này loại thứ 3 phương pháp cũng là thường thấy nhất thức tỉnh phương thức. Thức tỉnh dược tề phân vị sơ cấp thức tỉnh dược tề, trung cấp thức tỉnh dược tề, cao cấp thức tỉnh dược tề, siêu cấp thức tỉnh dược tề bốn loại. Sơ cấp thức tỉnh dược tề thức tỉnh xác suất thành công vì 10%, giá bán 10 vạn. Trung cấp thức tỉnh dược tề thức tỉnh xác suất thành công vị 20%, giá bán 30 vạn. Cao cấp thức tỉnh dược thức tỉnh xác suất thành công vị 50%, giá bán 100 vạn. Siêu cấp thức tỉnh dược tể thức tỉnh xác xuất thành công vì 100%, giá bán 1000 vạn. Mỗi người đều có thể phục dụng một lần thức tỉnh dược tể tiến hành thức tỉnh, một khi thức tỉnh thất bại, tác dụng phụ 10 phần đáng sợ. Có nhân sẽ trực tiếp chết mất, có lại biến thành người thực vật, có lại biến thành nướng ngẩn. Mà lại những cái kia thức tỉnh dược tể giá bán cao vô cùng, có thể mua được thức tỉnh dược tể người, cũng chưa chắc nguyện ý để con của mình bước lên nguy hiểm to lớn trở thành nguyên năng giả, bởi vậy trên thế giới này nguyên năng giả số lượng 10 phần thua ở trong lòng khẽ khẽ thở dài, đáng tiếc, ta không có thức tỉnh trở thành nguyên năng giả, căn bản là không có cách dung hợp kỹ năng chi châu đạp vào con đường tu hành. Nguyên năng giả tu luyện bí pháp tên là Tụ Nguyên Công, cũng không phải là bí mật gì, 20 nguyên một bản tại Bắc Sơn Vương quốc từng cái tiệm sách đều có thể mua được. Dương Phạm cũng mua qua một bản, cẩn thận lĩnh hội, lại căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Tụ Nguyên Công bước đầu tiên liền muốn cảm ứng giải ở trong thiên địa nguyên khí, bước đầu tiên này cũng là một bước khó khăn nhất, không có thức tỉnh nhân căn bản là không có cách cảm giác trí nguyên khí tồn tại, tu luyện thế nào. Rời đi trường học, Dương Phạm về tới trong nhà. "Ngươi trở về, đi lấy bát, cơm đã nấu xong." Dương Phạm vừa về tới nhà, một thân hình cao lớn, tướng mạo anh tuấn Mép tóc chín có chút hơi cao nam tử trung niên hướng về Dương Phạm mỉm cười nói, tên điều mép tóc chín hơi cao nam tử trung niên chính là Dương Phạm cha Dương Nghiệp. Dương Phạm một nhà tổng cộng có 3 nhân khẩu, Dương Phạm, Dương Nghiệp cùng Dương Phạm đệ đệ Dương Minh. Dương Phạm dù sao cũng là người xuyên Việt, ông cũ non. Hắn trở thành học sinh cấp 2 về sau, Dương Nghiệp liền thường xuyên biến mất, đương nhiên biến mất trước đó đô hội để lại cho hắn một bút to lớn tiền sinh hoạt. Dương gia mặc dù không phải nhà đại phú, nhưng cũng là thượng thượng bậc trung nhà, không thiếu tiền xài. Dương Phạm mẫu thân thập phần thân bí, Dương Phạm mấy lần hỏi thăm, Dương Nghiệp không có cái gì đạo, hắn cũng liền biết điều không hỏi thêm nữa. Cốc cà kho. Quá tốt rồi. Một tướng mạo anh tuấn, cùng Dương Nghiệp giống nhau đến bảy phần thiếu niên gieo họ một tiếng, đi tới trên bàn cơm. Tên thiếu niên kia chính là Dương Minh, Dương Phàm đệ đệ, nhất danh sơ nhị học sinh. "A Phàm, ngươi theo tới." Ăn xong cơm tối, Dương Phàm chợt đi theo Dương Nghiệp tiến vào phòng ngủ chính bên trong. "A Phàm, ngươi có muốn hay không trở thành nguyên nam giả?" Đóng cửa lại về sau, Dương Nghiệp mới một mặt ngưng trọng mà hỏi. Dương Phạm chém đinh chặt nói, "Nghĩ, ta muốn trở thành nguyên nam giả." "Bất quá, cha, ngươi yên tâm, ta sẽ không đi uống sơ cấp thức tỉnh dược tể. Tương lai ta sẽ nghĩ biện pháp mình kiếm tiền." mua một bình cao cấp thức tỉnh dược tề. 10% thức tỉnh tỷ lệ quá thấp, 50% thức tỉnh tỷ lệ đã có thể để Dương Phạm làm liệu một phen. Ta chỗ này có một bình siêu cấp thức tỉnh dược tề, ngươi chỉ phải đáp ứng ta một sự kiện. Bình này siêu cấp thức tỉnh dược tề sẽ là của ngươi. Dương Nghiệp xuất ra nhất cái lớn cỡ bàn tay tiểu nhân bình thủy tinh, tại kia trong bình thủy tinh chạy xuôi chất lỏng màu vàng. Dương Phạm ánh mắt sáng lên nói, siêu cấp thức tỉnh dược tề, cha, ngươi từ nơi nào lấy được? Nhà chúng ta không phải là ẩn tàng đại phú hào. Dương Nghiệp hú hú thở nói, cái giám cái đại phú hào. Bình này siêu cấp thức tỉnh dược tề là cha ngươi ta, mạng vò đi một gương mặt mo đem người trong quá khứ tình đô trên lệnh bất quá hao hết mới đổi lấy. Dương phẩm nói, "Chuyện gì? Người sau khi giác tỉnh, ta còn sẽ cho ngươi ba cái kỹ năng chi châu. Bất quá bởi như vậy, nhà chúng ta tích xúc liền bị tiêu hao đến không sai bị lắm. A Minh cũng cần siêu cấp thức tỉnh dược thể, đến lúc đó, ngươi cái này làm ca ca cần phải giúp hắn nhiều một chút. Nhà chúng ta bộ phòng này, 2 năm sau, khả năng cũng muốn bán, cho A Minh mua thuốc. Nếu như ngươi thi vào nguyên năng giả đại học, liền muốn làm nhiều nhiệm vụ kiếm tiền, nghĩ biện pháp bang A mua thuốc. Cứ như vậy, người gánh vác liền sẽ rất trọng." Dương Nghiệp một mặt ngưng trọng nói, 1000 vạn cũng không phải số lượng nhỏ, hứa nhiều nhỏ yếu nguyên năng giả lương một năm cũng bất quá hơn 30 vạn. Dương Phàm coi như phục dụng siêu cấp thức tỉnh dược tề sau khi giác tỉnh, cũng vẹn vẹn chỉ là một nguyên năng giả học đồ, còn phải một lần nữa tu luyện mới có thể tiến giai trở thành nguyên năng giả. Một tôn nguyên năng giả ở trong xã hội địa vị cực cao, có được hứa nhiều đặc quyền. Thế nhưng là những cái kia nguyên các người có tài một năm có thể tích trữ 100 vạn đô mười phần thừa tốt. Dù sao nguyên các người có tài tu luyện cũng cần hoa ngân nhiều tiền. Dương Phạm trong mắt chớp động lên vẻ khát vọng, ta còn là muốn trở thành nguyên năng giả. Tốt, huống nói đi Dư Nghiệp đem kia một bình siêu cấp thức tỉnh dược tệ đưa tới. Dư Phạm đem kia một bình siêu cấp thức tỉnh dược tệ một ngụm nuốt vào, đồng nhiên thời trong bụng một đám lửa trực tiếp dâng lên, hướng về tứ chi bạch hải của hắn khuyết tán mà đi. Hắn nhấc ngã trên mặt đất, vô cùng thống khổ rãễ rủa. Kia siêu cấp thức tỉnh dược tệ chính là một loại kích phát nhân loại tiềm lực, để cho người ta thức tỉnh ẩn tàng trong thân thể siêu phàm lực lượng ma dược, thức tỉnh đô năng theo lấy cường đại tính nguy hiểm. Dương nghiệp nhìn xem trên mặt đất cái kia phạm, dài, nhi, hiện tại chỉ có thể nhìn chính thống khổ kéo dài suốt một đồng hồ. Ngay tại Dương Phàm sắp sụp đổ chính là một mấy mắt, từng đợt thanh lương vô cùng lực đo một cái tại trong thân thể của hắn tràn ngập, duy trì được thần trí của hắn, để hắn không có sụp đổ. Một vòng nhàn nhạt vô cùng kỹ năng chi hoàn hư ảnh tại Dương Phàm phía sau trực tiếp hiện hiện, ba viên trống rống khảm nạm tại kia một vòng kỹ năng chi hoàn bên trong. Dương Nghiệp trong mắt lóe lên một vòng vẻ thống khổ, một vòng. Nguyên năng giảm một khi thức tỉnh, đang thức tỉnh chi thời sau lưng liền hội hiện ra từng vòng kỹ năng chi hoàn. Phổ thông giác tỉnh giả có tam hoàn, ưu tứ hoàn, anh ngũ hoàn, hoàn, hoàn, hoàn Mỗi một vòng có thể khảm ba cái kỹ năng chi châu để cho người ta thu hoạch được đủ loại cường đại kỹ năng. Một vòng nguyên năng giả chỉ có thể khảm nạp 3 cái kỹ năng chi châu, thu hoạch được 3 loại kỹ năng, hơn nữa còn chỉ là 3 loại cơ sở kỹ năng. Những cái kia một vòng nguyên năng giả chi yếu có thể thấy được luống lỗ, tuyệt đại đa số một vòng nguyên năng giả liên tiến giai nguyên vũ giả đô làm không được, chỉ có thể trở thành nguyên vũ giả học đồ, cao cao không tới, thấp không xong. Ta rốt cục đã thức tỉnh. Một giờ sau, Dương Phàm mới từ loại đau khổ này trạng thái bên trong thanh tỉnh lại, ánh mắt lộ ra một tia vui mừng, tâm niệm vừa động, một vòng kỹ năng chi hoàn một chút hiện hiện. Một vòng Dư Phạm vừa nhìn thấy kia luân kỹ năng chi hoàn thiếu dung vi vi cứng đờ, hắn cũng minh bạch một vòng kỹ năng chi hoàn ý nghĩa. Không đúng, ta kỹ năng chi hoàn bên trong, một vị trí đã bị chiếm cứ. Cái chỗ kia chiếm cứ kỹ năng là tiến hóa kỹ năng. Đây là thiên sinh thức tỉnh kỹ năng. Dư Phạm nhìn xem nhất cái bị tất hắc ba phủ, phảng phất đã bị ngăn chặn chỗ trống, đồng nhiên nhãn tỉnh sáng lên. A Phạm, mặc dù ngươi chỉ đã thức tỉnh một vòng kỹ năng chi hoàn, cũng không cần lo trí. Coi như chỉ có một vòng kỹ năng chi hoàn, tương lai ngươi cũng có khả năng tu luyện tới nguyên vũ giả. Ta đã vì ngươi chuẩn bị xong ba viên kỹ năng chi châu. Theo thứ tự là nguyên lực thân hòa quan sát thú trì khế ước. Dương Nghiệp đem trong đôi mắt thất vọng thu liễm, ôn hỏa cười một tiếng, lấy ra ba cái lớn cỡ bản tay tiểu nhân hộp thủy tinh, tại ba cái kia hộp thủy tinh bên trong, phân biệt đặt vào một viên không màu trong suốt hạt châu, một viên khắc rõ con mắt chú ấn hạt châu, một viên hạt trâu màu đỏ thắm. Kia ba hạt trâu chính là kỹ năng chi trâu. Ở cái thế giới này, dã ngoại có được hứa nhiều kinh khủng quái vật, một khi săn giết những quái vật kia, liền có khả năng đạt được từng mai từng mai kỹ năng chi châu. Nhân loại giác tỉnh giả có thể đem những kỹ năng kia chi châu khảm nạm tại mình kỹ năng chi hoàn phía trên, thu hoạch được cùng những quái vật kia siêu phẩm kỹ năng trường công hai, nguyên năng giả học độ. Dương Nghiệp nói: "Ta đề nghị ngươi khảm nạm nguyên lực thần thoại thú chi khế được cái này hai cái kỹ năng chi châu. Cứ như vậy, tương lai ngươi có thể tiến giai trở thành ngự thú sư, khảm nạm khác biệt kỹ năng chi châu, tương lai tiến giai lộ tuyến khác biệt. Tại Bắc Sơn Vương quốc nguyên năng giả trong đại học có tứ đại tiến giai lộ tuyến, theo thứ tự là chiến sĩ truyền thừa, pháp sư truyền thừa, ngự thú sư truyền thừa, trị liệu sư truyền thừa. Chiến sĩ truyền thừa cường giả tam đại cơ sở kỹ năng theo thứ tự là tố chất thân thể cường hóa, thuật cường hóa, nguyên lực thần thoại." Pháp sư truyền thừa là tam đại cơ sở kỹ năng theo thứ tự là tinh thần lực cường hóa nguyên lực thân hòa mỗi chủng ma pháp kỹ năng. Trị liệu sư truyền thừa tam đại cơ sở kỹ năng theo thứ tự là nguyên lực thân hỏa tinh thần lực cường hóa một loại nào đó trị liệu kỹ năng. Lự thú sư tam đại cơ sở kỹ năng theo thứ tự là nguyên lực thân hòa thú chi khế ước tân hỏa nào đó chủng loại hình hung thú. Nguyên năng giả học đồ khảm nạp kỹ năng chi châu về sau, liền có thể tu luyện tụ nguyên công hội tụ nguyên lực, vì ngưng tụ nguyên hạch làm chuẩn bị, một khi ngưng tụ nguyên hạch, liền có thể trở thành một tôn chân chính nguyên năng giả. Nguyên năng giả học đồ ngưng tụ xung tốc nguyên lực về sau, liền muốn phục dụng khác biệt nguyên năng ma đàn, mới có thể tiến giai không đồng loại hình nguyên năng giả. Nghĩ muốn tiến giai ngự thú sư, nhất định phải có được thú chi khế dược loại kỹ năng này. Nguyên lực thăng hoa thì là tất cả nguyên năng giả đô ác không thể thiếu một cái kỹ năng, có kỹ năng này, nguyên năng giả cảm ứng nguyên lực cùng hấp thu nguyên lực tốc độ đô hội viễn siêu người khác. Được rồi. Dương Phạm cầm lấy kia một viên nguyên lực thân hoa kỹ năng chi châu hướng bên trong một cái kia hư ảo kỹ năng chi hoàn lỗi thùng phía trên nhắm tới. Kia một viên nguyên lực thăng hoa kỹ năng chi châu đúng là trực tiếp xuyên qua. Dư Nghiệp sắc mặt đại biến, một mặt bất khả tư nghị nói, không cách nào khảm nạp. Cái này sao có thể? Cái này cũng không phải cao cấp kỹ năng. Kỹ năng phân làm cơ sở kỹ năng, cao cấp kỹ năng, tiến giai kỹ năng ba loại. Cao cấp kỹ năng là cần có được đặc biệt cơ sở kỹ năng làm trước đưa kỹ năng mới có thể khảm nạp kỹ năng. Nguyên lực thân hóa chính là cơ sở kỹ năng chí nhất, cơ hội chính thành rưỡi thượng nguyên năng giả đều có thể khảm nạp, dương phạm vậy mà không cách nào khảm nạp nguyên lực thân hóa, tương lai tiền đồ chú định ảm đạm vô quang. Hắn ngưng tụ nguyên lực tốc độ nhất định so với cái kia có được nguyên lực thần hóa kỹ năng nguyên năng giả học độ chậm hơn, hơn gấp 10 lần. Dương Phạm bất động thanh sắc, cầm lên thú chi khế ước kỹ năng chi châu hướng nhất cái trong lôi thủ nhấn một cái. Một trận ánh sáng nhạt vi vi lóe lên, kia một viên thú chi khế ước chi châu một chút khảm nạm nhập cái kia lôi thủ bên trong, từng đạo thần bí khó lường tri thức một chút tràn vào Dương Phạm trong óc. Khảm nạm cái này một viên thú chi khế ước chi châu về sau, ta liền có thể hội họa ra khế ước chủ ấn, cùng các giống thú quái vật ký kết khế ước. Bất quá cái này một viên thú chi khế ước chi châu chỉ là phổ thông phẩm chất, ta cũng chỉ có thể đủ cùng phổ thông phẩm chất thú loại ký kết khế ước. Mà lại con kia khế ước thú thực lực tối đa cũng chỉ có vô cùng nhất. Ta nguyên lực căn mạnh, có thể ký kết khế ước khế ước thú cũng liền căn mạnh. Trước mắt nhất nhiều chỉ có thể cùng hai đầu khế ước thú ký kết khế ước. Dương Phạm Như có điều suy nghĩ. Kỹ năng chi châu đồng dạng có khác biệt phẩm chất theo thứ tự là phổ thông, ưu tú, tinh anh, khi hữu, thủ lĩnh, lệnh chúa, sử thi, chuyển kỳ, thần thoại chín tầng. Một viên phổ thông phẩm chất nguyên lực thân hòa kỹ năng chi châu liền muốn 10 vạn nguyên, ưu tú thì cần muốn 30 vạn, tinh anh 100 vạn, hi thủ thì là tại một mức trở lên. Về phần chúa cấp kỹ năng chi châu Trên cơ bản đô tại các đại đỉnh cấp đấu giá sẽ lên mới có thể xuất hiện, giá trị lấy chục tỷ làm đơn vị đến tính toán. Sự thi thượng kỹ năng chi châu cũng chỉ có các quốc tồn tại khủng bố nhất mới có được. Những cái kia nhân loại bên trong đỉnh cấp nguyên năng giả nhóm mới hội mưu cầu danh lợi tiến về khu vực khác nhau cùng thế giới khác săn giết các loại quái vật, thu hoạch được các loại kỹ năng chi châu cùng quái thú huyết đủ. Ở cái thế giới này, rồi giàu nhất siêu cấp tài phiệt đều là những cái kia đỉnh cấp nguyên năng giả nhóm khai sáng thế lực. Dương Phàm đem viên kia quan sát kỹ năng chi châu hướng mình, kỹ năng hoàn thượng nhất cái lôi thượng trực tiếp xuống, vô số vô cùng thần bí tri thức giống như thủy triều phun lên trong lòng của hắn. Một khi Dương Phạm thôi động nguyên lực, phát động quan sát kỹ năng, liền hội càng thêm cẩn thận, dễ dàng nhìn thấy đủ loại dấu vết để lại. Dương Phạm Lực lượng không 7, nhanh nhẹ không 6, phòng ngự không 6, tinh thần không 7, chí lực 1, thể chất 08 Nguyên lực không. Một vòng kỹ năng. Tiến hóa, phẩm chất phổ thông. Quan sát, phẩm chất phổ thông. Thú chi khế ước, phẩm chất phổ thông. Khi quan sát kỹ năng chi châu nhất khả năng, Dương Phạm tâm niệm vừa động, một nhóm tin tức chợt một chút hiện hiện. Quan sát kỹ năng đối thực lực của ta tăng lên không lớn. Chỉ có thể nhìn hy vọng ta thức tỉnh bản mệnh kỹ có thể tiến hóa ra sức một điểm dương Ph phạm nhìn xem mình ba cái kỹ năng như có điều suy nghĩ dương nghiệp Hà đuổi vài câu rời đi Dương Phà gian phòng Rốt cục có thể tu luyện tụ nguyên công Dương Dươngạ một chút ngồi ở trên giường nhắm chặt hai mắt dựa theo tụ nguyên công bên trong ghi chép bắt đầu cảm ứng đến tràn ngập đang tràn ngập ở trong hư không nguyên lực hạt đang thức tỉnh trước đó dương Phạ căn bản là không có cách cảm ứng được hư giữa không chung nguyên lực hạt thế nhưng là sau khi gia tỉnh lại rõ ràng cảm giác được hư giữa không trùng trại rộng vô số thần bí khóử nguyên lực hạ những cái kia nguyên lực hạ không ngừng tại dươngạm bên người đi qua Hồi lâu mới có một hạt đụng ở trên người hắn, bị hắn bắt được, hấp thu nhập thể nội. Ròng rã hai cái tiểu thời về sau, Dư Phạm mới chậm rãi mở hai mắt ra. Nguyên lực 001. Dư Phạm khẽ chau mày, nguyên lực hạt rất khó khăn bắt được. Cái này chính là không có nguyên lực thân hỏa kỹ năng chỗ xấu. Nguyên lực thân hỏa kỹ năng này chính là hành tẩu bất luận cái gì con đường đều phải hướng về phía trước hàm nạn một viên kỹ năng chi châu. Rất nhiều cường giả tăng lên kỹ năng phẩm chất thời điểm, cũng hội nghị hết biện pháp tăng lên nguyên lực thần hỏa kỹ năng đẳng cấp. Đương nhiên trong thế giới này còn có thể hấp thu nguyên thạch lực lượng tăng lên nguyên lực. Bất quá nhất khối hạ phẩm nguyên thạch liền muốn 100 vạn. Quá mắc, căn bản dùng không nổi. Khá là rẻ hạ phẩm Bội Nguyên đan một viên cũng muốn năm vạn nguyên. Hạ phẩm mạnh cốt đan, một viên 10 vạn, thật sự là đột tiền. Nhất giai hung thú lông đen yêu lang thịt bắt đuổi, nhất cân 30000 nguyên. Dương Phàm trèo lên một lần nhập online store, liền nhìn thấy đủ loại tư nguyên bán ra. Những cái kia cường đại nguyên năng giả cả đám đều vô cùng kinh khủng, thế nhưng là thần nhóm tu luyện cần tiêu hao các loại tư nguyên, cũng đồng dạng đắt vô cùng. Suy nghĩ nhiều vô ích. Hôm nay tới đầy tôi đi. Dương Phàm sau khi tắm, ngã xuống giường ngủ thật say. Thứ hai thiên, lớp số học vừa mới sau giờ học. Chủ nhiệm lớp Chu Minh Đạo Nhi tiên chính là Nguyên Năng Ban báo danh cuối cùng nhất tiên, các ngươi còn có ai muốn báo Nguyên Năng Ban? Một thiếu niên thân hình cao lớn đứng lên nói, "Ta, Lao sư, ta muốn báo Nguyên Năng Ban." Hứa La. Quả nhiên, hắn cũng muốn báo Nguyên Năng Ban. Từng đạo hâm mộ vô cùng ánh mắt nhào nhào tập trung vào Hứa La trên thân. Quách hà một mặt hâm mộ nói, "Có nhân thật đúng là vừa ra đời liền đứng ở điểm cuối cùng tuyến phía trên. Hứa La chính là Nam Bình thành địa sản đại lao Hứa Thế Minh như tử. 1000 vạn đối với Tử Thế Minh không đáng kể chút nào, Hứa La trở thành Nguyên Năng giả tự nhiên cũng là chuyện đương nhiên." "Lão sư, ta cũng muốn báo Nguyên Ban." Một thanh âm vang lên lần nữa, từng tia ánh mắt chợt nhau nhau tập trung ở một bên Dương Phạm trên thân. Hắn cũng đã thức tỉnh. Dương Phạm tên kia cũng đã thức tỉnh. Hắn là tự nhiên thức tỉnh vẫn là uống thức tỉnh dược thể? Tương đạo chân kinh, ánh mắt tỏ mò nhau nhau rơi vào Dương Phàm trên thân. Dương Phàm tại lớp học nhất trượng ngân phổ thông, bọn hắn đâu không nghĩ tới hắn có thể thức tỉnh trở thành một tôn nguyên năng giả hồ đồ. Quách Hà nhìn xem bên cạnh Dương Phàm, trong mắt cũng hiện lên một vòng chấn kinh chi sắc, Phạm tử cũng đã thức tỉnh. Hắn vậy mà cũng đã thức tỉnh. Hoàng kim điểm tiến hóa số 1. Một nhóm tin tức 10 phần tại Dương Phàm trong óc vụt qua. Hoàng kim điểm tiến hóa số Đây là cái gì? Ta tiến hóa kỹ năng rốt cục phát huy tác dụng. Trong đó biến hóa là, ta vừa vừa mới nói muốn báo nguyên năng bản. Dương Phạm tâm niệm vừa động, tiếp tục mở miệng nói, "Lão sư, ta cũng muốn báo nguyên năng bản." Chu Minh Đạo, "Ta đã biết. Dương Phạm, người ngồi xuống đi. Người đều nói hai lần. Tại sao không có hoàng kim điểm tiến hóa số? Đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Dương Phạm lặng lặng ngồi xuống, thôi động quan sát kỹ năng, từng hàng tin tức một chút hiện hiện. So với đêm qua, tại Dương Phạm bảng thông tin bên trong, nhiều hơn 2 hàng tin tức. Thú nguyên cùng nhiệm môn. Hoàng kim điểm tiến hóa số 1 điểm trừ cái đó ra, tại kia lục đại cơ sở tố chất thân thể cùng tụ nguyên công đằng sau đôi nhiều hơn nhất cái hảo. Dương Phàm trong lòng yên lặng nói, thật sự là đơn giản sáng tỏ. Nguyên năng giả khảo thí, chủ yếu vẫn là muốn nhìn nguyên lực đi. Các loại về nhà về sau thêm chút đi tốt. Buổi chiều, Hứa La đi thẳng tới Dương Phạm trước người mời nói, Dương Phàm, có muốn cùng đi hay không nguyên năng cao ốc? Dương Phàm nói, tốt. Hứa La cùng Dương Phàm đã cùng lớp một năm, Hứa La vẫn luôn là lớp học nhân vật phong vân, mà Dương Phàm chỉ là phổ thông học sinh bình thường, song phương lúc đầu không có cái gì gặp nhau. Bất quá Dương Phàm như là đã thức tỉnh trở thành nguyên năng giả đồ. Liên Ngụy lên trở thành tương lai tiềm lực không thể đo lường tồn tại. Hứa là tự nhiên cũng nguyện ý cùng hắn trở thành bằng hữu. Từ tiểu thụ đến tinh anh giáo dục để Hứa là người biết chuyện mạch cũng là một bút to lớn vô cùng tài phú. Quách Hà nhìn xem Dương Phàm, ánh mắt lộ ra một tia phức tạp, nguyên năng giả, á Phàm tương lai chỉ sợ cùng ta khác biệt. Nguyên năng cao ốc chính là vì nguyên năng giả đám học đồ độc lập chuẩn bị một tòa cao ốc, ngoại trừ nguyên năng giả học đồ bên ngoài, còn lại học sinh đều không cho tiến vào. Hứa La cùng Dương Phàm đi vào Nguyên năng đại lâu lầu 2, liền thấy được 18 danh từng cái khí chất bất phàm thiếu nam thiếu nữ đứng ở nơi đó. Bọn hắn đô là đến từ Nam Bình Thành Trường Trung học số 3 cao 2 tuổi Nguyên năng giáp Tỉnh Giả. Nhất tên thiếu niên cao hải hiếu kỳ hỏi, "Hứa La, hắn là ai?" Hứa La giới thiệu nói, "Hắn là Dương Phàm, ta bạn cùng lớp." "Dương Phàm, hắn là ta đồng đảng cao hải." Ở đây 18 danh khí chất bất phàm thiếu nam thiếu nữ đại đa số đối nhận biết, tại Hứa La giới thiệu phía dưới, Dương Phàm cũng quen biết bọn hắn. Tiến tĩnh. Ngay tại cái này thời một tôn lưng hùm mai gấu, dáng người khôi ngô, như cùng một đầu nhân hùng khôi ngô đại hán nhanh chân đi vào trong phòng trầm nói. Chương 3: Thủ Nguyên Công Đệ Nhất trọng. Một câu nguyên năng giả đẳng cấp khí tức khủng bố từ kia một nam tử khôi ngô trên thân lan tràn ra, hướng vệ bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Thật là lợi hại. Dương Phạm sắc mặt hơi đổi một chút, phản phất thấy được một đầu hung hãn vô cùng mãnh hổ ra hiện tại trước người hắn, trong mắt lướt qua một tia vẻ sợ hãi. Còn lại các thiếu nam thiếu nữ trong mắt cũng đều lướt qua một tia vẻ sợ hãi. Ta là chư hổ, từ hôm nay trở đi, chính là các người lao sư. Thu nguyên công công pháp các người đã có. Đây là cơ sở bên trong cơ sở, cũng là tất cả năng lực căn cơ. Không có mua tụ nguyên công, có thể đi ta mật rồi lặng nơi đó có chính bản tụ nguyên công bản gia. Từ hôm nay trở đi, ta hội dạy các ngươi Hổ Ma Đoán Thể Quyền. Muôn quyền pháp này phối hợp nguyên lực cùng một chỗ tu luyện, có thể rèn luyện thân thể của các ngươi tố chất. Những cái kia nguyên năng giả nhóm cả đám đều có thể tay xé hổ báo, tố chất thân thể có thể so với yêu thú, chính là lấy nguyên lực làm căn cơ, tu luyện các loại đoán thể bị pháp. Cái này Hổ Ma Đoán Thể Quyền nếu là không có nguyên lực làm làm căn cơ, cưỡng ép tu luyện, chỉ hội làm hư thân thể, cho nên cái này mới không có tại phổ cập tu luyện. Làm một nguyên năng giả đồ, nguyên lực chính là hết thẻ căn cơ, các ngươi tuyệt đối không thể bưng lòng nguyên lực tu luyện." Trương nói. Một tướng mạo tú thiếu nữ một chút nhấc tay, Trương Hổ nói: "Liễu Tính, đạo. Liễu Tĩnh đạo, lão sư, ta sau này muốn đi pháp sư con đường. Ta kỹ năng cũng đều là pháp sư kỹ năng, tu luyện hổ ma đoán thể quyền giống như không có có cần gì phải à. Mấy tên nữ sinh cũng đều một mặt hiếu kỳ. "Mọi người chú trí, chúng ta Bắc Sơn Vương quốc nắm giữ bốn đại truyền thừa. Pháp sư chính là trong đó trí nhất. Bất quá liền xem như các đại pháp sư cũng đều hội tu luyện các loại đoán thể thuật, cường hóa thân thể của mình tốt chất, ứng phó khác biệt hoàn cảnh. Có yếu thú nghỉ lại chi địa, trọng lực là khu bình thường vượt cấp 2. Nếu là không có nhất cái cường kiện thể phách, Vừa bước lên cái chỗ kia liền sẽ bị trọng lực đè sập, nói chuyện gì chiến đấu? Mà lại tương lai các người thi đại học, đều muốn cùng các loại quái vật, yêu thú chiến giết. Nếu là không có nhất cái cường kiện thể phách, căn bản không có khả năng thi ra nhất cái thành tích tốt. Trừ phi các người là tự nhiên giác tỉnh giả. Thiên sinh liền đã thức tỉnh cường đại pháp thuật kỹ năng, chỉ có như thế thiên tài, mới có thể bất tu luyện hổ ma đoán thể quyền, tại thi đại học bên trong thu hoạch được thành tích tốt. Tốt, nói nhảm cũng không muốn nói nhiều. Ta liền phụ trách giáo quyền, các ngươi nghỉ học thì học, không muốn học liền đứng một bên, không muốn ảnh hưởng những người khác. Trương hổ giải thích vài câu, hai mắt tụ. Phản phất hóa thành một đầu vô cùng kinh khủng hình người ma hổ, đánh ra một bộ hung bạo vô cùng tàn pháp. Thật là khó. Dương Phàm vừa mới tẩy ra nhất cái hổ ma đoán thể quyền tư thế, chợt sắc mặt đại biến, thân thể nhiều chỗ đâu có xé rách đau đớn. Trương Hổ nói, "Dương Phàm, thôi động nguyên lực, cường hóa tự thân Dương Phàm cắn răng miễn cưỡng thôi động thể nội kia một tiêu ít ỏi nguyên lực, tại thể nội hơi hơi đổi một chút trận sụp đổ tiêu tán, một chút tụ xuống. Trương Hổ thản nhiên nói, "Không nên cưỡng, chờ nguyên lực có nhất định cơ sở về sau, lại tu luyện hổ ma đoán thể quyền đi." Những cái kia vừa mới gia nhập Nguyên Năng Ban các học sinh biểu hiện đô cùng Dương Phàm trên lệch bất nhiều, cũng liền miễn cưỡng học được cái tư thế. Phương Thái Vân, thật là lợi hại. Nàng vậy mà đem Hổ Ma Đoán Thể Quyền luyện xong rồi. Có dáng người, có nhan giá trị, có thiên phú, thật sự là lợi hại. Những cái kia chỉ miễn cưỡng bày ra nhất cái tư thế liền không tiếp tục kiên trì được các học sinh ngồi ở một bên, nhìn cách đó không xa một thiếu nữ, trong mắt chớp động lên vẻ hâm mộ. Một trùm đơn đuôi ngựa, dáng người cao gầy, da thịt như là sữa bò tơ lúa non mềm thiếu nữ ngay tại đâu ra đấy lấy Hổ Ma Đoán Thể Quyền. Quyền pháp của nàng mặc dù 10 phần thô ráp, So với trường hộ quyến pháp không đáng giá nhắc tới, nhưng cũng trong chú đánh đầy nhất bộ quyến pháp, đã viễn siêu đáng người. Dương Phàm Hiếu kỳ nói, nàng làm sao hội lợi hại như vậy? Hứa là một mặt hâm mộ nói, Phương Thải Vân thế nhưng là chúng ta trường trung học số 33 thiên nhiên giác tỉnh giá trị nhất, mà lại thức tỉnh chính là pháp sư hệ kỹ năng, mà lại theo nói nàng đã thức tỉnh lục luân kỹ năng chi hoàn, là thiên tài chân chính. Một vòng kỹ năng chi hoàn có thể khảm nạp 3 cái kỹ năng chi châu, lục luân kỹ năng chi hoàn tắc là có thể khảm 18 mai kỹ năng chi châu, có được 18 loại kỹ năng. Phương Hải Vân tiềm lực chí lớn, có thể thấy được long Mỗi một giác tỉnh giả một khi thức tỉnh, liền sẽ có được thuộc về mình kỹ năng chi hoàn. Phổ thông giác tỉnh giả có tam hoàn, ưu tú tứ hoàn, tinh anh ngũ hoàn, thiên tài lục hoàn. Về đến trong nhà sau khi ăn xong bữa cơm tối, Dương Phạm trở về tới gian phòng của mình. Bắt đầu. Dương Phạm tâm niệm vừa động, tại kia tụ nguyên công thượng trực tiếp một điểm. Sau một khắc, từ Dương Phạm trong thân thể, đột nhiên truyền đến nhất cỗ vô cùng kinh khủng hấp lực, hấp thu chúng quanh nguyên lực hạt. Vô cùng to lớn nguyên lực hạt liên tục không ngừng tràn thể nội, thành một cỗ tinh thuần vô cùng nguyên lực, trong cơ thể hắn mở ra một đầu nguyên lực thông đạo. Khi một đầu nguyên lực thông đạo vừa thành hình, Nguyên lực kia liền bắt đầu dựa theo đầu kia nguyên lực thông đạo lưu chuyển, sinh sôi không ngừng. Thu nguyên công đệ nhất trọng, kia tụ nguyên công một trận mơ hồ, một chút hiện hiện. Rốt cục tu thành tụ nguyên công đệ nhất trọng. Dương Phàm khẽ miệng vi vi dương lên, lộ ra mỉm cười, hướng về mình tin tức nhìn lại. Dương Phàm, nguyên lực 50, thu nguyên công đệ nhất trọng. Cơ bản tố chất thân thể không có biến hóa. Xem ra tụ nguyên công tăng lên cũng không thể tăng lên tố chất thân thể của ta, còn cần tu luyện hồ ma đoán thể công mới có thể tăng lên tố chất thân thể của ta. Bất quá ta tụ nguyên công vậy mà trực tiếp tu luyện đến nhất trọng, thực là không tồi. Dương Phạm cảm ứng đến thân thể của mình biến hóa, khỏe miệng vi vi dương lên, tràn đầy lấy ý cười. Dựa theo tụ nguyên công bên trong ghi chép, vừa mới thức tỉnh nguyên năng giả học đồ bình thường đều cần nhất năm trở lên mới có thể đem tụ nguyên công tu luyện tới đệ nhất trọng. Những cái kia đã thức tỉnh lục hoàn thượng tiên tài nguyên năng giả học đồ, cũng ít nhất cần hai tháng thượng mới có thể đem tụ nguyên công tu luyện tới đệ nhất trọng. Thật đói, từng đợt đói khát vô cùng cảm giác chuyển đến, Dương Phạm chợt tiến về phòng bếp, làm nhất nỗi lớn mặt đến ăn. Về đến phòng, Dương Phạm bắt đầu tu luyện hồ ma đoàn thể quyền. Lúc đầu Dương Phạm vẹn vẹn chỉ có thể bày ra nhất cái tư thế, nhưng lúc này đây, Lại tương đối miễn cưỡng tại nguyên lực cường hóa phía dưới hoàn thành tất cả động tác. Không tệ, nguyên lực quả nhiên là hết thệ cơ sở. Có sung túc nguyên lực, ta rốt cục có thể cùng dã thú ký kết thú chi khế ước. Dương Phạm hoàn thành một vòng hổ ma đoán thể quyền tu luyện về sau, nguyên lực vận chuyển, thể nội bỗng nhiên thời ấm áp một mảnh, tất cả đau nhức cũng bắt đầu chậm rãi biến mất, khỏe miệng vi vi giương lên, tiến đến tắm rửa đi ngủ. Thứ hai thiên, nguyên năng cao ốc. Dương Phạm một nhóm ngồi ở một bên, lẳng lặng nhìn trung ương một tên đệ tử diễn luyện thảm không nỡ nhìn hổ ma đoán thể quyền. Dương Phạm, chỉ điểm hoàn tất, để người học sinh kia lui ra về sau nói, rõ Dương Phạm từ dưới đất đứng dậy, đi lại trung ương diễn võ trường, bắt đầu diễn luyện Hổ Ma đoán thể quyền. Hứa La nhìn xem kia trung ương diễn võ trường Dương Phạm, trận mắt hốt muội, trong mắt chớp động lên vẻ không thể tin, làm sao có thể? Hắn hồn qua thiên còn chỉ có thể bày ra nhất cái tư thế, nay thiên làm sao lại có thể đem Hổ Ma đoán thể quyền thi triển đến nước này? Thiên điên là Dương Phạm a? Hắn hồn qua thiên không phải chỉ có thể bày ra nhất cái tư thế sao? Mới qua nhất thiên, hắn làm sao lại luyện thành Hổ Ma đoán thể quyền? Những học sinh kia từng cái trăn mắt hốt mổn, trong mắt chớp động lên vẻ không thể tin. Ngay tại hôm qua thiên, Dương Phạm Thế nhưng là tu luyện hổ ma đoán thể quyền tiến độ nát nhất mấy người chi nhất, chân chính ở cuối xe. Nhất ngày thời gian liền từ ở cuối xe biến thành thiên tài, đơn giản làm cho người không thể tin. Phương Hải Vân cũng không nhịn được nhìn nhiều Dương Phạm vài lần. Nhất Thiên không thấy, nguyên nguyên lực đại tiến. Xem ra là ăn cái gì thiên tài địa bảo. Cái này rất tốt, có cường đại nguyên lực, ngươi tu luyện hồ ma đoán thể quyền mới có thể làm ít không to. Bất quá, hồ ma đoán thể quyền tu luyện cũng không thể lơ đễng. Nguyên lực tăng lên, chỉ có thể để ngươi kỹ năng chi hoàn thượng các loại kỹ năng uy lực càng thêm tương đẳng. Ngụy muốn tăng lên tố chất thân thể, vẫn là phải tu luyện Hổ Ma Đoán Thể Quyền Loại này, Đoán Thể Quyền Pháp. Mà lại Hổ Ma Đoán Thể Quyền cũng là một môn uy lực mạnh mẽ công sát quyền pháp, tại gặp được địch nhân thời điểm, có thể vận dụng môn quyền pháp này giết địch. Trương Hổ nhìn Dương Phàm một chút trầm giọng nói. Dương Phàm nói, "Vâng, Lao sư." Trương Hổ nói, "Phương Thái Vân, ngươi qua đây cùng Dương Phàm luận bản một chút. Hai người các ngươi thực lực gần, loại này luận bản, có thể tăng lên các ngươi Hổ Ma Đoán Thể Quyền tu vi. Tại trong thực chiến, các ngươi mới có thể càng rõ ràng hơn nhận thức đến thiếu sót của mình." "Vâng, lão sư." Phương Thải Vân lên tiếng, đi tới trung ương diễn võ trường. Bắt đầu. Song phương hành lễ về sau, chư hổ một tiếng quát nhẹ. Mãnh hổ mọc tim. Phương Thải Vân trong mắt đẹp hiện lên một vòng nóng rực vô cùng chiến ý, như cùng một đầu hình người hổ cái, một cái đấm thẳng, hướng về tư phong lực đánh tới. Mãnh hổ mọc tim. Dương Phàm cũng một cái mãnh hổ mọc tim, hướng về Phương Thải Vân nắm đấm đánh tới. Ầm. Song quyền giao kích, Phương Thải Vân bỗng chốc bị chấn lui lại mấy bước, gương mặt xinh đẹp mèo. dù là một thiên tài chính, thế nhưng là nguyên lực tu vi còn so ra kém Dương Phàm sơn, mãnh hổ phi Cát. Dương Phạm thân hình chớp động, như cùng một đầu hình người mãnh hổ, hướng về Phương Thái Vân phát động tấn công mạnh. Phương Thái Vân liều mạng ngăn cản. Nàng mặc dù là thiên tài, nhưng cuối cùng thân thể so Dương Phạm yếu, nguyên lực tu vi cũng không bằng Dương Phạm thâm hậu. Sau phương giao thủ hơn 10 chiêu về sau, Dương Phạm một quyền vỡ vụn Phương Thái Vân phòng ngự, một chưởng khắc ở bộ ngực của nàng trước đó, đưa nàng chấn lùi lại mấy bước. Phương Thái Vân trong mắt đẹp hiện ra một tia xấu hổ chi sắc, hung hăng trợn mắt nhìn Dương chút, nghiến nghiến nói, nữ sinh hung chút. Trương Hồ nói: Vân, người đã nguyên đường." tốt nhất dứt bỏ nam nữ chi tâm tư khác. Nguyên năng giả bên trong, nữ nhân cũng không phải là kẻ yếu. Tại các loại tranh đoạt bên trong, những người khác cũng không có khả năng để cho ngươi. Ngươi nếu là bất điều chỉnh tốt tâm tính, chỉ sợ gặp nhiều thua thiệt. Chương 4, hổ Ma đoán thể quyền tiểu thành. Vâng. Lao sư." Phương Thải Vân lên tiếng, về tới chỗ ngồi của mình phía trên, gương mặt xinh đẹp lạnh xuống, y nguyên mười phần không cao hứng. Hứa La một mặt tiếc nuối nói, nói "Dư phàm, ngươi thật đúng là hạ được." Phương Thái Vân thế nhưng là ba chúng ta bên trong công nhận giáo hoa, mà lại nàng vẫn là Phương thị tập đoàn đại tiểu thư, chân chính cao linh chi hoa bất chi nhiều ít nhân muốn theo đuổi nàng. Ngươi vừa rồi nếu là hơi vì thả nước một chút, nói không chừng liền có thể cùng với nàng trở thành bằng hữu. Haha, nàng Dung Mạo xinh đẹp có quan hệ gì với ta? Tu luyện mới là vương đạo, hoàng kim điểm tiến hóa mới là vương đạo. Hoàng kim điểm tiến hóa số 1. Dương Phạm đối hứa là nhìn như không thấy, nhìn xem kia thêm ra tới một điểm hoàng kim điểm tiến hóa số, trong mắt chớp động lên vẻ hứng phấn. Dương Phạm nhìn xem Vương Thái Vân, trong mắt lóe lên một vòng nóng rực chi sắc, lại đánh nàng. Bất, lại cùng với nàng luận bàn mấy lần, nói không chừng còn có thể nhiều đến mấy điểm hoàng kim điểm tiến hóa số. Trường hội bắt đầu lấy Dương Phàm cùng Phương Thải Vân làm ví dụ, dạng thuật hồ ma đoán thể quyền trong tu luyện đủ loại quyết thiếu, nên tăng lên loại kia năng lực đâu. Dương Phàm về đến trong nhà sau khi ăn xong bữa cơm tối, liền nhìn xem mình mấy loại năng lực, lâm vào trong suy tư. Thu nguyên công đột phá đệ nhất trọng. Ta thi vào Nguyên năng giả đại học điều kiện đã đầy đủ. Nguyên năng giả đại học khảo thí ngoại trừ đối nguyên lực có yêu cầu bên ngoài, còn phải xem thực chiến, săn giết các loại yêu thú, yêu thú. hoàng điểm tiến hóa tính ra đến độ kính không rõ. Việc cấp bách vẫn là tăng lên hồ ma đoán thể quyền. Cứ như vậy, ta Nguyên năng giả đại học khảo thí liền 10 phần 9 không có biến số, Dương Phàm cân nhắc về sau, lựa chọn tăng lên Hổ Ma Đoán Thể Quyền. Sau một khắc, Dương Phạm thân thể cơ bắp bắt đầu không ngừng rung động, vô số thần bí khó lường, tu luyện Hổ Ma Đoán Thể Quyền ấn ký ức cùng kinh nghiệm một chút hiện hiện, phản phất hắn từ vừa mới bắt đầu liền tu luyện vô số lần Hổ Ma Đoán Thể Quyền. Lộp bộp, một trận thanh thúy vô cùng vang tiếng vang lên, Dương Phàm thân thể có qua một trận, thân cao đô cất cao nhất centimet. Lô, Dương Phàm một cái chuyển động thân thể, đương nhiên thời cảm giác được từng đợt đầu váng hoa, toàn thân trên dưới tràn đầy cảm giác đói bụng cảm giác. Hắn thôi động quan sát kỹ năng từng hàng tin tức một chút hiện hiện. Dương Phàm lực lượng 1.306, nhanh nhẹn 1.10.5, phòng ngự 1. 1.307, tinh thần 0.8, 01, chí lực 1, thể chất 1.60.8. Hổ ma đoán thể quyền tiểu thành. Dương phàm nhìn xem thân thể của mình tố chất biến hóa, trong mắt một chút hiện lên một vòng nóng rực chi sắc, cái này hổ ma đoán thể quyền quả nhiên có thể tăng lên tố chất thân thể. Bất quá tu luyện hổ ma đoán thể quyền dạng này quyền pháp, cần bổ sung đại lượng dinh dưỡng cùng năng lượng. Nếu là có yêu thú thịt hoặc là các loại linh đan bổ sung năng lượng bổ dưỡng thân thể, ta mới có thể nhanh chóng tăng lên hổ ma đoán thể quyền. Lúc đầu Dương Phạm vẹn vẹn chỉ là một phổ thông học sinh cấp 3, thế nhưng là hổ ma đoán thể quyền tu luyện tới tiểu thành chi cảnh về sau, tố chất thân thể bạo tăng một màn lớn, lực lượng đã vượt qua Tráng niên nam từ bá thành. Dương Phạm lực lượng vượt qua Tráng niên nam từ bá thành, lại thêm hổ ma đoán thể quyền tiểu thành, 5 6 tiên đại hán liên thủ đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Dương Phàm vui vẻ về sau, lại tiến về phong bếp, nấu nhất nồi lớn mặt, hoàn toàn ăn sạch, lại gầm bán Dương Lạp xưởng hừ khói, thể nội cảm giác đói bụng mới hơi dừng lại giải. Thứ hai tiên, Dương Phạm, chúng ta tới luận bàn một chút thế nào? Chư hổ chỉ đạo hoàn tất về sau, Kia mặc nhất bạch sắc võ sĩ phục, uy phong lẫm liệt, anh tư sát sảng phương thải vân chợt đi tới Dương Phàm trước người nói, từng đạo ánh mắt hâm mộ một chút tập trung ở Dương Phàm trên thân. Phương thải vân nhân dung mạo xinh đẹp, ra thế lại tốt, nhân lại thông minh, ngoại trừ có chút kiêu ngạo bên ngoài, cơ hồ không có có khuyết điểm gì, tự nhiên có hứa nhiều người hái mộ. Dương Phàm nhãn tình sáng lên, hưng phấn nói, "Tốt, đây chính là một con có khả năng thừa thái hoàng kim điểm tiến hóa đếm được đại dê béo, Dương Phàm làm sao có thể từ tuyệt." Bắt đầu, hai người tới trong sân rộng, tương hối thi lễ một cái về sau, chương mới mở nói, Phương thải trong mắt đẹp hiện lên một vòng chiến ý thì triển tân pháp, như cùng một đầu Mỹ lại lại nguy hiểm, mạo xương mãn lực lượng hổ cái, thi triển hổ ma đoán thể quyền hướng về Dương Phàm công tới. Dương Phàm công thi triển hổ ma đoán thể quyền, như cùng một đầu cùng bạo vô cùng mãnh hổ nên đón tiếp lấy. Thất La trợn mắt hốc mồm, hai người này quyền pháp tiến bộ thật lớn, cái này chính là thiên tài sao? Thật là đáng sợ. Cao Trong Hải nhãn cũng chấp động lên vẻ hâm mộ, thật là lợi hại. Hai cái này quái vật, thật là lợi hại. Cái này chính là thiên tài, thật là khiến người ta hâm mộ. Trong phòng các học sinh gặp một màn này, người người trong mắt đô chớp động lên hâm mộ cùng vẻ kinh ngạc. Trong bọn họ hứa nhiều mới miễn cưỡng có thể chèo chống ra nhất cái tư thế, hơi vi xuất sắc chính là nắm giữ một hai thức quy pháp. Phương Hải Vân cùng Dương Phạm vậy mà có thể thi triển Hổ Ma đoán thể quyền giao thủ, đơn giản làm cho người không thể tưởng tượng nổi. Trứng hổ trong mắt cũng hiện lên một vòng chấn kinh chi sắc, Dương Phạm tiểu tử kia thiên phú tu luyện làm sao kinh người như vậy? Hắn Hổ Ma đoán thể quyền đã tiếp cận tiểu thành chi cảnh. Ầm. Phương Hải Vân cùng Dương Phạm giao thủ hơn 10 chiêu về sau, bị Dương Phạm một quyền khắc ở ngực, gương mặt xinh đẹp nhất trắng, nhất cái đứng không vững, ngã trên đất. Phương Hải Vân trong mắt đẹp hiện lên một vòng không cam lòng nói, ta thua. Phòng kim điểm tiến hóa số 1. Nhất cái mỹ diệu vô cùng tiếng nhắc nhở tại Dương Phạm vang lên bên hai, để hắn trong mắt lóe lên một vòng vẻ hứng vấn, vươn đến lông dê. Dương Phạm nhìn xem Phương Thái Vân, ánh mắt trở nên càng thêm thân thiết. Trưng Hổ nói, Tốt. "Quý vị đi." Phương Thái Vân cùng Dương Phạm cắt từ trở lại trên vị trí của mình ngồi xuống. "Phương Thái Vân, người nay thiên nguyên lực đại tăng, đã không thua Dương Phạm. Chắc là ăn linh đan gì hoặc là khảm nạm kỹ năng chi châu." "Bất quá, làm lão sư, ta phải nhắc nhở người một câu. Chúng ta nguyên vũ giả tu luyện, phục dụng các loại linh đan, thiên tài địa bảo đều là nhất định sự tình." Phục dụng linh đan càng tốt, ăn đến càng tốt mới có thể tu luyện được càng nhanh. Cùng văn phú vũ chính là cái đạo lý này. Thân thể không có dinh dưỡng ngược ép tu luyện, cũng chỉ sẽ làm xấu thân thể. Không hơn vạn sự tình văn vật, hàng quá hóa dở. Tại không có luyện hóa dược lực thời điểm, một hơi nuốt thái nhiều linh dược, ngược lại không được. Phương Thải Vân, người sau đó phải khổ tu hổ ma đoán thể quyền, luyện hóa dược lực, tăng lên thân thể của mình tốt nhất, ngoại trừ cường cốt đan bên ngoài, còn lại gia tăng nguyên lực đan dưỡng căn nói. Phương Thải Vân nói, "Vâng, lão sư." Lời vừa nói ra, từng đạo ánh mắt hâm mộ tập trung ở Phương Thải Vân trên thân. Một viên hạ phẩm cường cốt đang liền muốn 10 vạn nguyên, cũng chỉ có phương thải Vân dạng này hảo môn đại tiểu thư mới có thể tùy tiện ăn. Trương Hổ nhìn Dương Phạm một chút, trong mắt lóe lên một vòng vẻ phức tạp nói: "Về phần ngươi, Dương Phàm, ngươi Hổ Ma đoán thể quyền nhanh tiểu thành, tiếp tục cố gắng. Các ngươi những người khác nếu là có vấn đề gì, ta có bất tại, có thể tới hỏi hắn." Chương 05: Sùng vật thị trường. Tiểu Thành, Dương Phàm Hổ Ma đoán thể quyền vậy mà nhanh tiểu thành. Cái này cũng không tránh khỏi quá kinh a. Chúng ta Nam Bình thành đời trước cao thi Trạng nguyên, tại lúc thi tốt nghiệp trung học cũng mới Hổ Ma đoán thể quyền tiểu thành. Giữa người và người chênh lệch thật là khiến người ta tuyệt vọng. Hứa La các loại nam bình tam cao các học sinh nhìn xem Dương Phạm, trong mắt đô lộ ra một tia hâm mộ cùng vẻ lên nét. Chư hộ lời bình về sau, Hứa La bọn hắn đối Dương Phạm liền càng thêm nhiệt tình. Lúc đầu Dương Phạm vẹn vẹn chỉ là nguyên năng lớp học một cái bình thường học sinh, hiện tại liền nhảy lên trở thành cái này nguyên năng lớp học nhân vật phong vân cùng Vương Thái Vân nổi danh. Nên tăng lên loại kia năng lực đâu. Sau bữa cơm chiều, Dương Phạm tránh ở trong phòng của mình mặt, có chút hưng phấn nhìn xem mình các loại năng lực. Nguyên lực là hết thệ cơ sở. Các loại kỹ năng phát huy đều cần có nguyên lực ủng hộ. Tu luyện Hổ Ma đoán thể quyền cũng cần nguyên lực cùng hộ, cho nên hẳn là tăng lên tụ nguyên công. Dương Phàm tâm niệm vừa động, một điểm hoàng kim điểm số biến mất, nhất cố sức mạnh bí ẩn khó lường một chút trong cơ thể hắn tràn ngập ra, điên cuồng hấp thu trùng quanh nguyên lực hạt, để trong cơ thể hắn nguyên lực bạo tăng. Nguyên lực kia bạo tăng về sau, dựa dựa theo vô cùng thần bí quy tích, tại Dương Phạm thể nội giải khai một đầu nguyên lực thông đạo, để trong cơ thể hắn nguyên lực thông đạo một chút biến thành hai đầu. Dương Phàm, nguyên lực 100, tụ nguyên công đệ nhị tiến giai thành công. Dương Phàm cảm ứng đến trong thân thể chảy xuôi nguyên lực, khóe miệng vi vi giơ lên, lộ ra nụ bắt đầu thi triển Hổ Ma đoán thể quyền. Tiêu tụ nguyên công tăng lên tới độ nhị trọng, mặc dù không có lập tức cường hóa Dương Phàm tố chất thân thể, lại làm cho hắn thi triển Hổ Ma đoán thể quyền trở nên thông thuận, uy lực cũng tăng lên một thành trở lên. Dương Phàm khẽ miệng vi vi dương lên lộ ra nụ cười, suy đoán của ta quả nhiên không sai, tăng lên tụ nguyên công cũng có thể tăng lên thực lực của ta. Liên là không bằng tăng lên Hổ Ma đoán thể quyền như vậy hiệu quả nhanh chóng. Bất quá nguyên lực chính là hết thể kỹ năng, võ đạo căn cơ, tăng lên nguyên lực tu vi tuyệt đối sẽ không sai. Sau đó mấy thiên, Phương Thái Vân Đô đến không ngừng khiêu Phạm, bất quá đồng nhiều lần thua ở Dương Phàm trong tay ạ như thế thực chiến luận bản bên trong, Phương Hải Vân cùng Dương Phàm thực chiến quyền pháp cũng bay tốc tiến bộ. Bất quá tiếp xuống mấy thiên, Dương Phàm đô không có thu hoạch được hoàng kim điểm tiến hóa số, để hắn có chút thất vọng. Không có hoàng kim điểm tiến hóa đếm được lực lượng, tiến bộ của hắn tốc độ rõ ràng không bằng Phương Thải Vân. Ta nguyên lực đã đạt tới 100 điểm, có thể vẽ khế ước chi phủ, có thể lựa chọn một đầu khế ước thú tiến hành ngự sự, bồi dưỡng. Quá mức hung tàn yêu thú, bằng vào ta thực lực trước mắt, căn bản là không có cách tới đế ký khế đước. chỉ có thể cùng phổ thông giả thú đế ký khế đước. Đã như vậy, kia cùng ta đế ký khế giá thú, tốt nhất có một ít năng lực khác, tỉ như truy tung. Đương nhiên nếu như luận năng lực chiến đấu, chó cũng mạnh hơn mèo, mà lại vào tay cũng tương đối đơn giản. Tổng hợp đủ loại cân nhắc, chó mới là tốt nhất khế ước đối tượng. Mà lại ta trong nhà dưỡng con chó, cũng không có áp lực chút nào. Dương Phạm tổng hợp tổng tổng cân nhắc về sau, liền tiến về sùng vật thị trường. Bác Sơn Vương quốc hữu 4 đại truyền thừa, trong đó một loại truyền thừa chính là Ngự thú sư truyền thừa, bởi vậy Ngự thú sư nhân số không ít, các trong đại thành thị cũng đều có các loại sùng vật thị trường bán ra các loại dã thú, thậm chí là yêu thú. Ha, ha đồng học, muốn không được qua đây nhìn xem, ta chỗ này có ngân nhiều yêu thú chi ngoãn. Những này yêu thú chi bên trong Nói không trường hội có thần thú, ngươi muốn khế ước nhất cái, liền phát đạt. Cương Thiết Long Vương chính là nhặt nhạnh chỗ tốt khế ước một đầu Cương Thiết Chi Long yêu thú trứng, mới cấp tốc vượt khởi, trở thành xưng bá một phương cao thủ. Ta chỗ này yêu thú chín đoản, tuyệt đối là từ dã ngoại thu vào tay. Mua được chính là kiếm được, ngươi tuyệt đối bất hội thua thiệt. Dương Phàm trải qua một sạp hàng thời điểm, một mặc nhất bụi bẩn quần áo chủ quán té lên. Dương Phàm hướng về kia cái hàng vỉa hè trực tiếp nhìn lại, động lực, một chút phát động quan sát kỹ năng. Dung đặc thuốc màu tiến hành đồ trang về sau trứng gà, trải qua gia công phổ thông tầng đá. Đa điều trứng Dưỡng Phạm nhìn lướt qua, từng hàng tin tức trực tiếp hiện hiện. Hiện nhưng cái này chủ quán là lương gạt, chuyên môn muốn lừa bịp những cái kia khách vọng nhặt nhạnh chỗ tốt ra hỏa. Chân chính đồ tốt đô tại những cái kia lại trong cửa hàng. Muốn từ trên sạp hàng nhặt nhạnh chỗ tốt, quá khó khăn. Dưỡng Phạm đứng dậy rời đi tại trên đường phố hành động, tiêu hao nguyên lực thôi động quan sát kỹ năng, nghĩ muốn tìm đến một chút tốt bà bối, lại không thu hoạch được gì. Dương Phạm. Một thanh âm từ một bên vang lên, Dưỡng tóc bay, da thịt mặt trái xoan, Dương Phạm nói: "Phương Thái Vân, thật là khéo." Kia đứng tại Phương Thái Vân bên người tên kia Tuyệt Sắc thiếu nữ đôi mắt sáng nhất truyện, cười xấu xa nói: "Thái Vân, cái này chính là trong miệng ngươi dã man nhân." "Dã man nhân? Nguyên lai ngươi là nhìn như vậy ta." Dương Phạm nhìn thật sâu Phương Thái Vân một chút. Phương Thải Vân giữ dằn Dương Phạm một chút, hung ác nói: "Nhìn cái gì vậy? Người cả trời dáng ta, còn không cho ta nhiều nói ngươi một đôi lời nói xấu." Lời vừa nói ra, từ xung quanh một chút chuyển đến từng đợt chướng mắt ánh mắt, tập trung ở Dương Phạm trên thân. Dương Phạm nói: "Chúng ta là đang luận bàn võ thuật, mà lại cũng là ngươi chủ động khiêu chế ta." Những này Thiên đánh bại Phương Thải Vân cũng không có hoàn kim điểm tiến hóa số, Dương Phàm đối lưng thú của nàng cũng thấp xuống hứa nhiều. Tiên địa khí chất bất phàm tuyệt sắc thiếu nữ nở nụ cười xinh đẹp nói: "Ngươi tốt, ta là thượng quan Lục Châu, Thải Vân hảo bằng hữu." Dương Phàm nói: "Ngươi tốt, ta là Dương Phàm, giá hỏa này đồng hảo." Phương Thải Vân nói: "Ngươi tới nơi này làm gì?" Dương Phàm nói: "Ta tới đây muốn mua nhất con giá thú tiến hành khế ước. Dù sao tương lai của ta con đường là ngự thú sư." Phương Thải Vân hiếu kỳ nói: "Ngựa thú sư? Ngươi tu luyện quyền pháp phú mạnh như vậy, vì cái gì không đi đi chiến sĩ con đường?" Quân pháp thiên phú tu luyện cường đại nguyên năng giả đô hội đi chiến sĩ con đường, dù sao tố chất thân thể cường hóa kỹ năng này là tố chất thân thể càng mạnh, cường hóa biên độ càng cao. Dương Phàm thản nhiên nói, không có tiền. Ta vòng thứ nhất đã khảm nạm đầy kỹ năng chi châu. Kỹ năng chi châu 10 phần đất đỏ, tùy tiện một viên đều là lấy vạn nguyên làm đơn vị đến tính toán. Hứa nhiều người nghèo xuất thân nguyên năng giác tỉnh giả đều là bắt được kỹ năng gì chi châu liền khảm nạm kỹ năng gì chi châu, căn bản không có đến lựa chọn. Cũng chỉ có Phương Thái Vân dạng này thiên chi tiểu nữ mới có tư cách chọn chọn lựa lựa, lựa chọn khảm nạm kỹ năng chi châu. Tận thế gần Toàn bộ thế giới đều sẽ bị yêu ma quỷ quái đồ sát không còn, chỉ có thờ phụng vĩ đại bảy đêm chi chủ mới có thể tại trong đại kiếp vượt qua một kiếp này. Gia nhập bảy đêm giáo sẽ, chúng ta chính là huynh đệ tốt nhất tỉ muội, có thể cùng một chỗ dắt tay chủ tiến, vượt qua đại kiếp. Một nhìn qua hết sức bình thường phụ nữ trung niên nhích lại gần đem một phần phần truyền đơn trực tiếp nhét vào Dương Phàm một nhóm trong tay. Chương 06, Hoàng gia ma vực. Dương Phàm nhìn trong tay truyền đơn, khẽ cho mày nói, thất giả giáo hội, gần nhất tà giáo thật sự là càng ngày càng nhiều. Đây cũng không phải là sự tình tốt. Tại kia từng cái thế giới khác bên trong, có hứa nhiều vô cùng kinh khủng tổ Thần nhóm điều động bộ hạ của mình chui vào thế giới này, tiến hành truyền giáo. Tại thế giới này, nhân tộc bên trong cũng có hứa nhiều người trực tiếp tín ngưỡng những cái kia thế giới khác kinh khủng tồn tại, tạo thành đủ loại tà giáo thế lực. Tận thế chi đạo cũng là các đại tà giáo truyền giáo lợi khí, vô số nhân sợ hãi ngày tận thế tới, bị lừa nhập tà trong giáo, trở thành tà giáo cốt cán, trong đó không thiếu thành tích cao tinh anh cùng nguyên năng giả. Thừa quan Lục Châu lông mày hơi nhíu lại, đem trong tay truyền đơn bước xuống một bên trong thùng rác, những này tà giáo thật sự là càng ngày càng hung ngang ngược. Nếu là không có nhân đến quản một chút, xảy ra chuyện lớn. Các ngươi nhìn Phương Thái Vân bỗng nhiên gương mặt xinh đẹp biến sắc, hướng lên bầu trời một chỉ. Chỉ thấy bầu trời bên trong, bỗng nhiên bay tới từng đợt mây đen, một chương làm cho người dùng mình, tản ra tà dị khí tức, to lớn vô biên mặt quỷ hung hăng cắn một cái hạ. Từng đạo tử sát thần bí lôi điện từ hư giữa không trung hiện hiện, hung hăng bổ vào tấm kia to lớn quỷ trên mặt, đem kia to lớn vô biên mặt quỷ trực tiếp đánh tan. Ầm ầm, ầm ầm. Toàn bộ sùng vật thị trường một chút phát sinh vô cùng kinh khủng địa chấn, đại địa vỡ ra, nhất tòa lại nhất tòa lầu cao đổ sụp. Hứa nhiều người trực tiếp té lăn trên đất. Dương Phàm Phương Hải Vân, Thượng quan Lục Châu ba người đều là tu luyện qua Hổ Ma đoán Thể quyền đồng thời có chút thành tựu nguyên năng giả hồ đồ, tại kia to lớn địa chấn bên trong miễn cưỡng duy trì được thân thể. Đó là cái gì? Kia địa chấn vừa mới dừng lại, Phương Hải Vân chợt hướng về phương bắc một chỉ nói: "Đây là có chuyện gì? Ngọn núi lớn kia lúc đầu không có." Dương Phạm nhìn xem kia nhất tòa đột ngột xuất hiện, nhìn một cái không thấy giới hạn đại sơn, đột nhiên thời sắc mặt bỗng nhiên lại biến. Kia đột ngột xuất hiện đại sơn đem Dương Phạm về nhà con đường trực tiếp cắt đứt. Thượng quan Lục Châu xuất ra một cái điện thoại di động, nhìn kỹ một chút, trong mắt đẹp hiện lên một vòng vẻ mặt trọng, điện thoại cũng không có tín hiệu. Hoàn cảnh đột biến, điện thoại không có tín hiệu. Đây chỉ có 3 cái khả năng. Thứ nhất, thế giới thông đạo mở ra, chúng ta lưu lạc đến thế giới khác. Thứ hai, chính là chúng ta phiến khu vực này đã chuyển hóa trở thành nơi nào đó đặc biệt hoang dã ma vực. Thứ ba, cái khác ta chỗ chưa chí khả năng. Hiện tại xem ra, chúng ta là gặp được loại tình huống thứ hai. Phương Thải vẫn hướng về nơi không xa một chỉ, chỉ thấy phía trước có vài chục đầu thân cao 1.4m tả hữu, cầm trong tay chất gỗ trường màu hai nhọn, da đen, tay chân đồ so với người bình thường loại mạnh một chút, tướng mạo dữ tợn quái vật hình người đột ngột xuất hiện, hướng về bên này vọt tới kia là tiểu ma quái. Dương Phạm trong mắt lóe lên một vòng vẻ mặt nghiêm trọng. Những cái kia tiểu ma quái chính là dã ngoại các loại yêu thú, ma vật bên trong tầng dưới chốt nhất tồn tại. Trong bọn họ hứa nhiều người lực lượng cũng không sánh nổi trưởng thành nam tính. Thế nhưng là bọn chúng chính là là quần cư ma vật, một khi xuất động, đều là mấy chục con, thậm chí là mấy trăm đầu xuất động, lấy số lượng thủ thắng. Bất, một nam tử trốn chậm một cái chớp mắt, liền bị vài đầu tiểu ma quái cầm trong tay trường mâu xuyên qua, ngã trên mặt đất, phát ra vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Tại kia sủng bật trong chợ, đột nhiên thổi lâm vào hỗn loạn tương mừng tất cả mọi người như là con rồi không đầu bốn phía chạy tứ tán. Tiệm vũ khí. Thượng quan Lục Châu cùng Dương Phạm nhìn nhau toa ra. Phương Thải Vân nói, đi theo ta. Thượng quan Lục Châu, Dương Phạm, Phương Thải Vân ba người đều là nguyên năng giả học đồ, đồng thời tinh thông hổ ma đoán thể quyền, một đôi nhất không có binh khí cũng hơn xa những cái kia tiểu ma quái. Thế nhưng là chỉ cần ba bốn đầu tiểu ma quái liên thủ, bọn hắn không có binh khí, liền nhất định gặp nhiều thua thiệt. Ba người chợt nhanh chóng hướng về cái này trên một con đường tiệm vũ khí phóng đi. Đại tiểu thư, ngài tới đây có chuyện gì không? Phương Hải Vân vừa tiến vào kia vũ khí cửa hàng, Kẻ vũ khí cửa hàng cửa hàng Trưởng Vương hách trợn chủ động tiến lên đó nói: "Ta tới bắt vũ khí." Lục Châu, Dương Phàm, các người muốn cái gì vũ khí, mình cầm." Phương Hải Vân trực tiếp cầm một bộ khinh bạc hắc sát toàn thân giáp hắc tiễn, nhất cây trường thường hướng về phòng thay quần áo phương hướng đi đến. Tại hứa nhiều hoang dã ma vực bên trong, vũ khí nóng hội mất đi lực lượng, uy lực giảm nhiều. Cho nên các loại vũ khí lạnh ngược lại bởi vì các loại tài liệu mới phát hiện ma thu được tân sinh. Kia hắc tiễn hệ liệt toàn thân giáp chỉ có 10 kg, lực phòng ngự lại hết sức kinh người, có thể ngăn cản 100 m bên ngoài trường đạn Một bộ hắc thiên hệ liệt toàn thân giáp giá bán liền cao tới 100 vạn nguyên, cực kỳ đắt đỏ, bất quá cũng 10 phần nhận nguyên năng giả thích. Thừa quan Lục Châu cũng cầm đi một bộ hắc tiện, một mặt đại thuẫn, một thanh hợp kim chiến đao. Dương Phàm cũng nhanh chóng phủ thêm một bộ hắc tiện, cầm trong tay một mặt đại thuẫn, một thanh hợp kim chiến đao. Dương Phàm hoạt động một chút thân thể trong lòng âm thầm may mắn, có chút nặng. Mặc vào bộ này trang bị về sau, đánh lâu dài gây bất lợi cho ta. Còn tốt tối chất thân thể của ta từng tu được một lần tăng lên. Đại tiểu thư, đến cùng chuyện gì xảy ra? Phương Thái vẫn hất lên một bộ hắc thiên đi ra, Vương mới có chút bất an hỏi. Phương Hải Vân anh tư lẫm liệt nghiêm nghị quát: "Các ngươi lập tức tiến hành vũ trang. Chúng ta nơi này đã biến thành hoang dã ma vực. Trong thời gian ngắn, cứu viện chỉ sợ là không trông cậy được vào. Chúng ta chỉ có thể mình bảo vệ mình." Lập tức võ chứa vào, đã có tiểu ma quái công đến đây. Vương Hách sắc mặt thoáng một chút trở nên thương trắng vô cùng, thân thể run run dậy, trong mắt chớp động lên vẻ không thể tin lầm bẩm nói: "Cái gì? Hoang dã ma vực? Làm sao có thể? Tại sao có thể như vậy?" Trong tiệm còn lại ba tên nhân viên cửa hàng cũng đều sắc mặt thoáng một chút trở nên thương trắng vô cùng. Hoang dã ma vực bên trong tràn đầy đủ loại đáng sợ nguy hiểm. Hàng năm chết tại hoang dã ma vực bên trong người đều vô số kể. Ngoại trừ nguyên nam giả, người bình thường căn bản không có biện pháp tại hoang dã ma vực loại này tràn ngập vô số yếu thú, ma vật địa phương sinh tồn. Cứu mạng. Màu tiểu ta. Nhất cái tiếng kêu thảm thiết từ ngoài cửa chuyển đến, một cái nam nhân ngã xuống tiệm vũ khí đại môn trước đó. Tám đầu tiểu ma quái cầm trong tay trường mâu, giữ tận cổ tiếu, không ngừng đâm vào tên nam tử kia trên thân thể, ở trên người hắn đâm ra cái này đến cái khác vết động. "Thượng, chúng ta bắt lấy bọn hắn." Dương Phàm trong mắt hàn mang lóe lên, cầm trong tay đại thuần, như là một cỗ xe tăng hạng nặng hướng về kia tám đầu tiểu ma quái phóng đi. Phương Thái Vân, thừa quan Lục Châu thì là đi theo Dương Phàm bên người, hướng về phía trước công kích. Đương! Đương! Đương! Kia tám đầu tiểu ma quái vừa nhìn thấy Dương Phàm xung lại, lập tức nâng khởi một mâu, hướng về kia mặt trọng thuần đâm tới, phát ra từng tiếng thanh thúy tiếng vang. Dương Phàm đón đỡ một vòng mộc mâu ám sát về sau, vận động trong tay hợp kim chiến đao điên cuồng loạn chạm, đem từng cây mộc mâu đẩy ra, hoặc là trực tiếp chặt đứt. Phương Thái Vân thừa dịp này thời cơ, hung hăng một thương đâm vào, đâm vào một đầu tiểu ma quái thân thể, dùng sức vơ gãy, tiểu ma quái thân thể mở ra một cái lớn, ra. Chương 7, chém giết. Dương Phạm thừa cơ tiến lên một đao, chẳng tại đầu kia trọng thương tiểu ma quái đầu lâu phía trên, đem đầu kia tiểu ma quái đầu lâu lạnh sinh sinh chạm xuống dưới. Nhất cái nhắc nhở thanh âm tại Dương Phạm trong ngóc vang lên, Hoàng kim điểm tiến hóa số 1, phổ thông điểm tiến hóa số 1. Đương, đương, đương. Dương Phạm chém giết đầu kia tiểu ma quái lộ ra sơ hở, ba cây mộc mâu một chút đâm vào trên người hắn, bị hắc tiễn ngăn lại. Thừa quan Lục Châu thừa cơ tiến lên một đao chém xuống một đầu tiểu ma quái đầu lâu. Dương Phạm cũng trợ tay một đao đem một đầu tiểu ma quái trực tiếp chém thành hai đoạn. Phổ thông điểm tiến hóa số 1. Phương Thái Vân thừa cơ đâm ra một thương. Xuyên qua một đầu tiểu ma quái thân thể, tại thân thể của nó bên trong đâm ra một cái độc lớn, tiên huyết phương ra. Còn lại bốn đầu tiểu ma quái gặp một màn này, bắt đầu trực tiếp chạy từ tán. Dương Phạm nhất cái bước nhanh về phía trước một đao chém bay một đầu tiểu ma quái. Phổ thông điểm tiến hóa số 1. Thượng Quan Lục Châu cũng vung đao đem một đầu tiểu ma quái chém thành hai đoạn. Còn có hai đầu tiểu ma quái tắc là nhân cơ hội trốn rời khỏi nơi này. Phương Thải Vân kêu lên, "Đừng đuổi, bảo trì thể lực." Dương Phạm một chút bước, phía sau đã mồ hôi rơi như mưa, há mồm thở dốc. Vũ khí lạnh chém giết nhất là tiêu hao thể lực cùng dũng khí. Dương Phạm cùng những cái kia tiểu ma quái chém giết, mỗi một đao đều cơ hồ đem hết toàn lực, mới chém giết 3 đầu tiểu ma quái, cũng đã cảm giác được có chút mỏi mệt mỏi. Dương Phạm nhìn xem vẹn vẹn chỉ là có chút sắc mặt tái nhợt Phương Hải Vân cùng Thượng quan Lục Châu, trong mắt lóe lên một vòng bội phục nói: "Các ngươi quản thật lợi hại." Phổ thông nữ sinh nếu là đối mặt tiểu ma quái dạng này ma vật, đã sớm sắc mặt thương trắng, đều thảm đạo tẩu. Phương Hải Vân cùng Thượng quan Lục Châu chẳng những dám cùng Dương Phạm cùng kích, chém những cái tiểu ma quái về cũng vẹn vẹn chỉ là sắc thương trắng. Các nàng mạnh, thậm chí vượt qua rất nhiều nam nhân. Thượng quan Lục Châu nói, thời đại này nguy hiểm như vậy, chúng ta những đại gia tộc này từ đệ cũng không dễ dàng à. Chúng ta vừa thành niên, nhất định phải tự tay chém giết ma vật. Không thể thích đứng nhân, đều sẽ bị gia tộc đào thải, khó mà thu hoạch được trọng điểm bồi dưỡng. Phương Thái Vân trong mắt đẹp hiện lên một vòng vẻ mặt nghiêm trọng, chúng ta bước kế tiếp, nên tiến về siêu thị tìm kiếm thức ăn, nước cùng cái khác cắm trại dã ngoại cần vật tư. Nơi này đã bị tiểu ma quái phát hiện, cái này cũng liền mang ý nghĩa rất nhanh liền hội hấp dẫn cái khác yêu thú cường đại hoặc là ma vật đến. Đại tiểu thư, chúng ta nên làm cái gì? Vương Hách cùng ba tên nhân viên cửa hàng nhìn trên mặt đất tiểu ma quái thi thể cùng kia một bộ bị đâm ra hứa nhiều vết thương nam người thi thể sắc mặt tái nhợt truy vấn. Vương Hách bọn hắn chỉ là người bình thường, nhất trực đợi ở trong thành, căn bản không có gặp qua máu tanh như thế thảm liệt chẳng diện, không, có sụp đổ đã không tệ. Phương Hải Vân nói, đóng cửa thật kỹ, cầm vũ khí lên, chờ chúng ta trở về. Trong khoảng thời gian này, các ngươi phải tự mình bảo vệ mình. Vương Hách cắn răng nói, vâng. Đại tiểu thương, ta sẽ vì ngài thủ vũ khí tốt cửa hàng, ngài nhất định phải trở lại đón chúng ta. Phương Hải Vân lên tiếng, ừm. Đến. Kì cái này Thượng quan Lục Châu một chút cỡi lên một cỗ xe điện một tiếng quát nhẹ. Dương Phạm, Phương Hải Vân cũng đều cưới lên một cỗ xe điện hướng về kia cái tiểu siêu thị phương hướng tiến đến. Hưu, hưu, hưu. Dương Phạm một nhóm mới vừa tới đến cái kia tiểu siêu thị phụ cận, từng đầu tiểu ma quái bỗng nhiên từ siêu thị hai bên hiện hiện, cầm trong tay đoàn cung hướng về Dương Phạm ba người vào tới. Mười mấy mũi tên một chút bay ra. Hai mũi tên một chút bắn tại Dương Phạm trên thân, chợt trực tiếp bắn bay ra, kia to lớn lực kích cũng làm cho thân thể của hắn hơi chao đảo một cái, xe có chút lệch khỏi quỹ đạo. Thượng quan Lục Châu, Phương Hải Vân cấp tốc dừng xe, từ trên xe nhảy xuống tới truốn về kia chút tiểu ma quái trực tiếp đánh tới. 13 con tiểu ma quái thét trói tai vang lên cầm trong tay trưởng mâu hướng về Dương Phàm ba người vồ tới. Phương Thái Vân một thương như là độc long đâm ra, quán xuyên một đầu ma quái thân thể. Còn lại 5 đầu tiểu ma quái thừa cơ tiến lên cầm trong tay trưởng mâu hướng về Phương Thái Vân trực tiếp đâm tới. Thừa Quan Lục Châu cầm trong tay đại thuận, tiến lên chặn lại, đem đâm về Phương Thái Vân trưởng mâu nhất chặn lại ở. Dương Phàm thừa cơ tiến lên huy động hợp kim chém nào, đem một đầu tiểu ma quái trực tiếp chém thành hai đoạn. Phổ thông điểm tiến hóa số 1. Đương. Đương. Đương. Ba đầu tiểu ma quái thừa cơ trưởng mâu một đâm. Trung Hằng đâm vào Dương Phạm trên thân, bị hắn hắc tiễn nhất chặn lại hạ. Dương Phạm quay người huy động chiến đao, như là hổ vào bầy dê xông vào những cái kia tiểu ma quái bên trong, đem một đầu lại một đầu tiểu ma quái chém thành hai đoạn. Dương Phạm ba người hấp thiên lực phòng ngự kinh người, những cái kia tiểu ma quái công kích căn bản là không có cách đánh tan hắc thiên phòng ngự. Bị Dương Phạm ba người chém giết 8 đầu tiểu ma quái về sau, còn sót lại tiểu ma quái trận bắt đầu cấp tốc chạy từ tán. Dương Phạm ba người một chút xông vào cái kia tiểu bên trong siêu thị. Lúc này ở cái kia tiểu bên trong siêu thị tán lạc năm tên thi thể của con người, mỗi nhất cái đô tử trạng thê thảm, như là khi còn sống bị đáng sợ làm nhục. Dưn Phạm tại cái kia tiểu trong siêu thị tìm được một cái ba lô, cùng nhất cái cự đại túi sách ra rắn, điên cuồng vơ vét lấy cái kia tiểu bên trong siêu thị vật tư. Thượng Quan Lục Châu, Phương Hải Vân cũng đều tìm tới mấy cái túi đeo lưng, bắt đầu vơ vét tiểu siêu thị bên trong các loại sinh hoạt vật tư. Các nàng đô hết sức rõ ràng, những vật tư này có lẽ chính là các nàng sau này mấy tháng cứu mạng lương. Phiên khu vực này hoang dã ma vực hóa, Bác Sơn Vương quốc nhất định lại phái phái cường đại nguyên năng giả tiến vào thăm d Bất quá tại Bắc Sơn Vương đó, hắn chỉ có thể mình trưởng nói, tiếp xuống ta muốn đi bảo thủ trai Thượng quan Lục Châu lông mày dương lên nói: "Lý do, thời gian của chúng ta bất nhiều, thể lực của chúng ta cũng có hạn." Dương Phạm ba người đã trải qua hai trận chiến giết, thể lực tiêu hao rất nhiều. Bọn hắn mặc dù có nguyên lực trợ trống, nhưng cũng hội mệt mỏi. Dương Phạm nói: "Ta nếu là có thể cùng nhất con yêu thú ký kết thú chi khế ước, liền hội thực lực tăng nhiều. Tại Dã ngoại sinh tồn, ta cảm thấy cần yêu thú đồng bạn, hoặc là đạo, các người có dã ngoại cầu sinh kinh nghiệm, ta có dã ngoại cầu sinh kinh nghiệm, cũng học qua phương diện này kiến thức." Thượng quan Lục Châu khẽ mỉm cười nói: "Bất quá, Dương Phạm ngươi nói đúng, chúng ta tại dã ngoại cầu sinh, cần yêu thú đồng bạn." Nhất con yêu thú dùng tốt, đối với chúng ta có rất nhiều chỗ tốt. Còn người yêu thú đồng bạn, ta đề nghị lựa chọn tốt nhất huyền hệ hoặc là sói hệ yêu thú. Bọn chúng nhạy cảm khí giác sẽ tại rất nhiều phương diện cho chúng ta mang đến giúp đỡ. Thì như, tìm kiếm con ngồi. Ba người đạt thành nhất trí trận cưới xe điện hướng về bảo thú trai phương hướng tiến đến. Hưu, hưu, hưu. Dương Phàm mới vừa tới đến bảo thú trai phụ cận, hơn 10 người tiểu ma quái một chút xung ra, Dương cũng nhấp bắn, từng cái mũi tên chợt hướng lấy bọn hắn vọt tới. Dương, dương, dương. Từng cái mũi tên bắn tại Dương Phàm 3 trên thân thể người chợt bắn bay ra. Dương Phạm ba người một chút từ điện trên xe nhảy xuống, cầm vũ khí lên hướng về kia chút tiểu ma quái phát động công kích. Những cái kia tiểu ma quái cầm đơn sơ trường màu hướng về Dương Phạm ba người công tới. Chương 08, Dã Miêu chín đoán. Dương Phạm ba người ủy vào vũ khí sắc bén, nhất cái công kích liền chém giết năm đầu tiểu ma quái. Còn lại tiểu ma quái thấy tình thế không ổn, giải tán lập tức. Cẩn thận. Dương Phạm đột nhiên sắc mặt đại biến, một chút giơ lên trong tay đại thuận, cả tại thượng quan Lục Châu trước người. Một con cương dựa đánh lấy xuống hướng về thượng quan Lục Châu bay tới. Ầm. Một con kia cương ghế dựa một chút đâm vào kia mặt đại phía trên. Kinh khủng cự lực chấn động đến Dương Phàm lui về phía sau mấy bước, cầm vẫn tay phải đau đớn một hồi. Một đầu thân cao một mét bát, cả người đầy cơ bắp, cầm trong tay một cây to lớn hắc thạch động, đầu cùng tiểu ma quái giống nhau ý hệt, tản ra kinh khủng khí tràn quái vật thống xoáy lấy 33 đầu tiểu ma quái hướng về bên này đi tới. Thinh anh tiểu ma quái. Dương Phàm nhìn thấy kia một đầu quái vật, thôi động quan sát kỹ năng, từ quan sát được trong dấu vết một chút minh bạch đầu kia quái vật lai lịch. Phổ thông tiểu ma quái thực lực rất yếu, lực lượng ra kém trong nhân loại người trưởng thành. Yếu tố đẳng cấp tiểu ma quái lực lượng liền có thể so với nhân loại bên trong người trưởng thành. Tình anh tiểu ma quái lực lượng liền viễn siêu thành niên nhân loại, mà lại bọn chúng kinh nghiệm chiến đấu mười phần phong phú, mười phần nguy hiểm. Kia một đầu tình anh tiểu ma quái há miệng phát ra gầm lên giận dữ, to lớn hắc thạch đồng hướng về Dương Phạm ba người một chỉ. Kia 23 con tiểu ma quái trợn cầm trong tay mổ mâu, hướng về Dương Phạm ba người phát động tiến công. 10 đầu tiểu ma quái thì là ở hậu phương không ngừng bắn tên, hướng về Dương Phạm ba người vọt tới. Phương Thái Vân hiển nhiên từng chiếm được cao minh thương thuật như rộng, từng đầu tiểu ma quái trực tiếp tiêu phiền. tay cầm thuần, một tay cầm, cầm đao, phòng ngự. Đem tiểu ma quái đâm tới một mâu, mũi tên nhất chặn lại hạ. Dương Phạm cung tay cầm đao thuận, ỷ vào Hắc Thiên Lực phòng ngự kinh người, điên cuồng vung đao hướng về kia từng đầu tiểu ma quái chém tới, tiên huyết vang khắp nơi, một đầu lại một đầu tiểu ma quái đổ vào dưới đao của hắn. Cẩn thận, Thừa quan Lục Châu nhắc nhở từ một bên chuyển đến. Một cây to lớn hắc thạch đồng từ Dương Phạm ánh mắt trong góc chết bỗng nhiên xuất hiện, hung hăng hướng về Dương Phạm thân thể đánh tới. Hoàng bét. Dương Phạm sắc mặt lại biến, trong lòng cảm giác nặng nghề, đập vào mắt chỗ, chính là anh tiểu ma quái kia giữ tận vặn phòng ngự người, thế nhưng là đối khí lực phòng ngự liền tương đối yếu đuối. Tinh anh tiểu ma quái một kích kia tuyệt đối có thể kích thương Dương Phạm. Ầm. Ngay tại cái này thời một đoàn lớn trường quả đấm hỏa cầu tựa như tia chớp một kích đánh vào đầu kia tinh anh tiểu ma quái đầu lâu phía trên. A. Đầu kia tinh anh tiểu ma quái kêu thảm một tiếng, đầu lâu một chút bốc cháy lên, phát ra từng đợt hết nhục bị đốt cháy mùi cháy khét đạo, trong tay lực đạo cũng như yếu đi ba phần. Đang. Kia tinh anh tiểu ma quái hất thạch đổng một chút nện ở Dương Phạm trên thân, đem kia hắc thiền nện đến một khối nhỏ. Dương Phạm cũng như bị truy hung gõ một cái thân thể, thân thể nhoán một cái, khóe miệng tràn ra một tia Trong mắt của hắn hung quang lóe lên. Điên cuồng tôi động nguyên lực, mặc cho mấy cây trường mâu thứ ở trên người, trở tay một đao hung hăng chạm tại đầu kia tinh anh tiểu ma quái cái cổ ở giữa. Đầu kia tinh anh tiểu ma quái cái cổ trong nháy mắt bị Dương Phạm chém rách ra, tiên huyết phun ra, biến thành một cỗ thi thể ngã trên mặt đất. Hoàng kim điểm tiến hóa số 1, phổ thông điểm tiến hóa số 15. Mấy cây trường mâu từ một bên đâm ra, hung hăng đâm vào Dương Phàm trên thân, phát ra từng đợt tiếng vang lênh lênh. Dương Phàm trong mắt hung quang chớp động, vùng đao liên trạm, đem một đầu lại một đầu tiểu ma quái trực tiếp chém thành hai đoạn. Dương Phàm liên trạm ba đầu tiểu ma quái về sau, còn lại tiểu ma quái chợt bắt đầu sụp đổ, bốn phía chạy tứ tán. Dương Phạm đuổi theo chém bay một đầu tiểu ma quái về sau, chợt nhanh chóng về tới Phương Thải Vân bên người. Lúc này Phương Thải Vân sắc mặt thương trắng, há mồm thở dốc, trong mắt tràn đầy mỏi mệt Dương Phạm nói: "Cảm ơn Phương Thải Vân." Vừa rồi một cái kia hỏa cầu chính là Phương Thải Vân thả ra. Nếu không phải một cái tia tiểu hỏa cầu, Dương Phạm tuyệt đối sẽ bị đầu kia tinh anh tiểu ma quái kích thương. "Cảm ơn cái gì? Chúng ta bây giờ thế nhưng là kể vai chiến đấu đồng bạn, giúp đỡ cho nhau, kia là chuyện đương nhiên." Phương Thái Vân trong mắt đẹp hiện lên một vòng vẻ mặt ngưng trọng nói: "Bất quá, chúng ta mau rời khỏi nơi này đi. Ta nguyên lực đã hao hết." không cách nào thi triển thứ cấp hỏa cầu thuật. Tốt. Dương Phạm nhanh chóng xông vào bảo thú trong phòng. Tại kia bảo thú trong phòng, những cái kia tốt nhất yêu thú trứng đều đã vỡ ra, bị những cái kia tiểu ma quái ăn hết hoặc là phá hư, chỉ còn lại mười mấy mai cấp thấp yêu thú trứng. Thải hoa thử, tam phải tước, đều là một chút dáng rất đẹp mắt vật loại yêu thú, không có giá trị, xem ra ta tính sai. Dương Phạm khe khẽ thở dài, lúc đầu hắn còn muốn thừa dịp này thời cơ, là một đầu yêu thú cường đại trứng tiến hành khế ước. Ừm. Dạ Miêu đoán, Dạ Miêu loại này yêu thú có thể tiến hóa trở thành nhất giai yêu thú có thể so với chính thức nguyên năng giả, cũng coi là không tệ giúp đỡ. Chí ít so phổ thông giá thú mạnh hơn đến nhiều. Bằng vào ta thực lực trước mắt, cũng chỉ có thể đủ cùng dạng này yêu thú chi nuãn ký kết thú chi khế ước. Dương Phàm ánh mắt rơi vào nhất cái lớn chừng quả đấm yêu thú chi nuãn thượng, trước người một bước, gỡ xuống thủ sáo, cắt vỡ ngón tay, đem tiên huyết nhỏ tại cái kia yêu thú chi nuãn thượng, thôi động nguyên năng, thi triển thú chi khế ước cái này nhất kỹ năng. Từng đạo hào quang màu xám lấp huyết hóa thành nhất cái bí khó ấn, chui vào yêu kia bên trong cùng đêm đó mèo chi một chút sinh ra một kia bí ẩn vô cùng liên hệ phải trang tiêu hao một điểm điểm tiến hóa số ấp dạ miêu chi ngoãn. Kia quan sát kỹ năng hơi động một chút, một nhóm tin tức trực tiếp hiện hiện. Rõ. Dương Phàm tâm niệm vừa động, một tia lực lượng thần bí bao phủ tại đêm đó mèo chi ngoan bên trên. Răng rắc. Cái kia dạ miêu chi ngoãn một chút vỡ ra, một đầu lớn cỡ bàn tay nhỏ, toàn thân tất hắc, trải rộng linh nhẫn, nhìn qua lại manh lại đáng yêu dạ miêu con non một chút hiện hiện. Con kia dạ miêu con non vừa phụ hiện, chật mở to mắt, một chút nào tới trứng sắc phía trên, răng rắc, răng rắc đem cái kia trứng sắc cắp tốc ăn. Meo. Giả Miêu con non ăn xong trứng xác về sau, chậm trở nên rắn chắc hứa nhiều, một chút nhảy tới dương Phạm trên thân, mấy lần liền bỏ tới trên vai của hắn ngồi dậy. Đây chính là yêu thú, quả nhiên là vô cùng thần kỳ sinh vật. Dương phàm nhìn cái này giả miêu con non một chút. Phổ thông mèo hoang chính là muốn bắt đến 10 thiên mới có thể mở to mắt. Đêm đó mèo con non vừa vừa ra đời, liền có thể lại ăn lại nhảy, đơn giản vô cùng thần kỳ. Dương phàm thôi động nguyên lực phát động quan sát kỹ năng hướng về giả miêu con non nhìn lại, từng hàng tin tức trực tiếp hiện hiện. Giả Miêu, phẩm chất phổ thông, con non, lực lượng không, 1, nhanh nhẹn không, 2, Phòng ngữ không, một tinh thần không, một Trí lực không, một thể chất không. Một phổ thông cấp nhìn ban đêm, có thể trong đêm tối thấy vật. Tiêu hao 10 điểm phổ thông điểm tiến hóa số để ăn đại lượng huyết nục, có thể để tiến hóa trở thành ấu sinh thể. Tiêu hao hoàng kim điểm tiến hóa số có thể tăng lên nó phẩm chất, hoặc là để nó ăn thần huyết thảo. Hoàng kim điểm tiến hóa số ngân chân quý, dùng đến để thăng nó phẩm chất quá xa xỉ, vẫn là để nó mau trong tiến hóa trở thành ấu sinh thể tương đối tốt. Dương phẩm tại cái này bảo thú trong phòng vừa cẩn thận tìm nhất sẽ, tìm được một chút bổ dưỡng yêu thú đồ ăn. Chương 09, tiểu hạ Thượng quan Lục Châu liếc mắt liền thấy được Dương Phạm trên bờ vai chiếm cứ con kia manh nghèo, trong mắt đẹp lướt qua một tia thất vọng nói: "Giạ Miêu, đáng tiếc chỉ là con non, chưa có xếp hạng tác dụng lớn." Giạ Miêu loại này yêu thú tại yêu thú bên trong cũng là thuộc về yếu nhất kia một hàng, mà lại nó vẫn là một con con non, thực lực liền yếu hơn. "Thật đáng yêu. Phương Thái Vân vừa nhìn thấy kia bàn tay lớn nhỏ Giạ Miêu con non, nhãn tỉnh sáng lên, bỏ đi thủ sáo, liền muốn sờ sờ cái này Giạ Miêu con non. "Meo." Con kia con non ghé vào Dương Phạm trên bờ vai, hai con mắt nhỏ một chút lên, lông mèo dựng thẳng lên. Dương Anh múa vuốt chính là không cho Phương Thải Vân sợ. Nó thế nhưng là một con yêu thú, cũng không phải những cái kia không còn khí tiết xung vật. Dương Phạm mỉm cười, nắm vuốt con kia dã miêu con non cái cổ đưa cho Phương Thải Vân nói, đây là đồng bọn của ta, tiểu hắc không cho người làm bị tương nàng. ô! Dã miêu con non tiểu hắc bị vô lương chủ nhân bán, chỉ có thể đáng thương kêu một tiếng, co cấp tại Phương Thải Vân trong ngực, mặc cho nàng lột đến lột đi. Thượng quan Lục Châu nói, tiểu ma quái đã phát hiện nơi này, nơi đây không nên ở lâu. Chúng ta đi thôi. Thôi các loại một lát. Dương Phàm đem cô có cấp tại Phương Thải Vân trong lực tiểu hắc một chút nhấc lên, đưa nó đặt ở kia một bộ tinh anh tiểu ma quái trên thi thể, trong lòng hơi động một chút, một chút tiêu hao 10 điểm phổ thông điểm tiến hóa số tại đêm đó mèo con non trên thân. Từng đạo sức mạnh bí ẩn khó lường không có vào con kia dạ miêu con non thể nội, con kia dạ miêu con non hai mắt một chút tách ra một tia hào quang màu đỏ thẫm, nó một chút mở ra miệng nhỏ, bắt đầu điên cuồng cắn xé đầu kia tinh anh tiểu ma quái thi thể. Mấy phút về sau, tiểu hắc liền từ một con lớn cỡ bàn tay tiểu nhân dã miêu con non biến thành một con phổ thông mèo nhà lớn nhỏ dã miêu hữu sinh thể. Dã miêu, hữu sinh thể. Lực lượng không 3,02, nhanh nhẹn không. 6,03, phòng ngự không. 2,01, tinh thần không. 2,01, chí lực không. 3,02, thể chất không. 4,03, tiến hóa trở thành ấu sinh thể về sau, dã miêu thực lực cũng có tăng lên trên diện rộng. Phương Thải Vân trong mắt đẹp lướt qua một tia thất vọng, biến lớn, không đủ khi còn bé như vậy manh. Tiểu hắc tiến hóa trở thành dã miêu hấu sinh thể về sau, biến lớn hứa nhiều, mặc dù nhìn qua cũng giống là một con manh mèo, nhưng so với khi còn bé, sát thực kém một chút. Thượng quan Lục Châu đôi mắt đẹp sáng lên nói, đây là ngươi kỳ năng lực lượng. Thật là lợi hại, chết không được ngươi muốn trở thành ngự thú sư, có được loại kỹ năng này, ngươi xác thực hẳn là đi ngự thú sư con đường. Chúng ta đi." Dương Phạm mỉm cười, nhanh chóng cưới lên tàu điện. Tiểu Hắc cũng nhanh chóng nhảy tới Dương Phàm trên bờ vai. Ba người cưới tàu điện nhanh chóng hướng về tiệm vũ khí phương hướng tiến đến. Tại kia tiệm vũ khí cùng này thời lại hội tụ 13 con tiểu ma quái, những cái kia tiểu ma quái cầm thẳng đá, xe đạp các loại vũ khí không đấm vào tiệm vũ khí môn, phát ra trận trận thanh nhông. Kia phương gia tiệm vũ khí bên trong bán ra các loại binh khí giá trị tại thiên vạn trở lên, tiệm vũ khí đại môn cũng là đỉnh tiêm cửa chống trộm, thậm chí có thể ngăn cản tiểu đương lượng thuốc nổ mạnh tàn. Kia 13 con tiểu ma quái công kích, tự nhiên không hề có tác dụng. Dương Phạm nhất cái bước nhanh về phía trước, giơ lên đại thuần ngăn trở một đầu tiểu ma quái đâm tới, trở tay một đao đem đầu kia tiểu ma quái chém thành hai đoạn. Thừa quan Lục Châu cũng che trở lấy Phương Thái Vân cùng một chỗ chém kỹ năng về sau. nguyên tiêu hao rất nhiều, thể lực tiêu hao không ít, bất nàng nguyên hãn, liên tiếp đem từng đầu tiểu ma quái đánh rơi thương hạ. Dương Phạm nhìn xem Phương Thái Vân Thương Pháp, ra đầu hơi có chút run lên. Hắn cái này mới rõ ràng, Phương Thái Vân lợi hại nhất không phải quân pháp, mà là thương pháp. Nếu là song phương sinh từ tương bác, hắn căn bản không phải Phương Thái Vân đối thủ. Kia 13 con tiểu ma quái bị Dương Phạm ba người xử lý bảy con về sau, còn lại 6 đầu trực tiếp chạy từ tán. Phương Thái Vân quát lên, "Ta là Phương Thái Vân, phía ngoài tiểu ma quái đã bị chúng ta toàn bộ xử lý." Mở cửa nhanh. Vương Hách tự mắt nhỏ bên trong cẩn thận quan sát nhất sẽ, lúc này mới đem đại môn mở ra. Vương Hách cùng một gọi Trương Hải nhân viên đã mặc vào hắc cầm một thanh hợp kim chiến đao. Còn lại hai tên gọi Nguyên Hà, trước tấn nhân viên thì là cầm một mặt đại thuẫn, có một thanh hợp kim chĩa đao, cầm lưỡi một cái hợp kim nỏ. Hắc tiền giá bán cao tới 100 vạn một bộ, tại vũ khí này trong tiệm cũng vẹn vẹn chỉ có ngũ bộ. Đại tiểu thư, các ngươi rốt cục về đến rồi. Vương Hách vừa nhìn thấy Phương Thái Vân ba người bỗng nhiên thời thở dài một hơi lộ ra vẻ vui mừng. Tại vũ khí này trong tiệm bốn người đều là nam tính, trang bị lại tốt, thế nhưng lại căn bản không có dũng khí cùng kia 13 con tiểu ma quái một trận quan Lục Châu nói, chúng ta tất phải lập tức gì. Nơi này đã bị tiểu ma quái phát hiện. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, rất nhanh liền sẽ có các loại quái vật, yêu thú trước tới đây tiến hành đi săn. Dương Phạm nói, vậy chúng ta hẳn là hướng phương hướng nào chuyện đi? Thượng quan Lục Châu, Phương Hải Vân đều là xuất thân cao quý, nhận quá nghiêm khắc cách tinh anh giáo dục đại tiểu thư, biết đến sự tình nhưng so sánh Dương Phạm nhiều đến nhiều. Đặc biệt là Thượng quan Lục Châu, nàng chẳng những dung mạo xinh đẹp mà lại cho người ta cảm giác ngân thần bí. Ta cho là chúng ta hẳn là phá hủy nhất cái tiểu ma quái xảo huyết, sau đó chiếm cứ xảo huyết của bọn nó. Đây mới là cách làm an toàn nhất. Tiểu ma quái trên thực tế là nằm ở các loại ma vật bên trong tầng dưới chốt nhất tồn tại. Bọn chúng có thể sinh tồn địa phương, đối tại chúng ta đến đạo, hẳn là cũng xem như khu vực an toàn." Thượng quan Lục Châu nói. "Bất luận cái gì một chỗ hoang dã ma vực đô tràn đầy nguy hiểm, bình thường chỉ có trải qua nghiêm ngặt huấn luyện chính thức nguyên năng giả mới có thể tiến vào bên trong tiến hành đi săn. Tiểu ma quái loại ma vật này trên thực tế là nằm ở hoang dã ma vực ma vật tầng dưới chốt tồn tại, duy nhất ưu thế chính là số lượng. Dương Phạm một nhóm cũng đều vẹn vẹn chỉ là nguyên năng giả học đồ, cho dù trang bị đủ mạnh, gặp được một đầu chiến lực có thể so với nguyên năng giả nhất giai yếu thú chỉ sợ đều phải quỳ." Dư nói, "Chúng ta bây giờ liền đi sao?" Thượng quan Lục Châu nói, "Bất Chúng ta nhất định phải nghỉ ngơi một chút, khôi phục một chút thể lực. Vũ khí lạnh chiến đấu nhất tiêu hao thể lực, Dương Phạm một nhóm trải qua mấy lần chiến đấu, thể lực đã tiêu hao không ít, nguyên lực cũng đồng dạng tiêu hao rất nhiều. Có 2 điểm hoàng kim điểm tiến hóa số, tăng lên Hổ Ma đoán thể quyền có thể tăng lên tố chất thân thể của ta. Thế nhưng là Hổ Ma đoán thể quyền tu luyện, cần nguyên năng tu vi ủng hộ. Tùy tiện tăng lên Hổ Ma đoán thể quyền, chỉ sẽ thương tổn thân thể của ta. Chỉ có thể tăng lên tụ nguyên công tu vi. Dương tâm niệm vừa động, tiêu hao 1 điểm hoàng kim điểm tiến hóa số tại kia tụ nguyên công thượng 1 điểm. Từng sức mạnh bí ẩn khó lường một chút tuôn ra. Tại Dương Phàm thể nội tràn ngập, hóa thành nhất đạo tinh thuần vô cùng nguyên lực, đột phá một đầu lại một đầu kinh mạch, mở ra một đầu mới nguyên lực thông đạo. Dương Phàm, cấp một nguyên năng giả học đồ, Thù Nguyên Công đệ tam trọng, nguyên lực tháng 1 năm công điểm. Dương Phàm nhất mở hai mắt ra, một nhóm tin tức một chút hiện hiện trước người, thoắt đi. Thủ Nguyên Công đệ tam trọng. Dương Phàm cảm thụ được thể nội chảy xuôi nguyên lực, từng đợt cảm giác đói bụng tu ra, trực tiếp cầm lấy một bên đồ ăn ăn uống thả cửa. Từng khối lương khô tiện cắn đát, một ngụm nuốt vào, hóa hắn tiến hóa chất dinh dưỡng. Tại mảnh này hoang dạ ma vực bên trong, nhất định có vô số cường đại ma vật. Bằng vào ta thực lực trước mắt, chính diện đối đầu những cái kia cường đại ma vật tuyệt đối thập tử vô sinh. Tốt nhất có thể né qua những cái kia cường đại ma vật. Hẳn là tăng lên quan sát kỹ năng lực lượng. Dương Phàm suy tư nhất sẽ, tâm niệm vừa động, tại quan sát kỹ năng bên trên điểm một cái. Nhất đạo sức mạnh bí ẩn khó lường một chút quán chú nhập Dương Phàm kỹ năng chi hoàn bên trong quan sát kỹ năng bên trong, cái kia vốn là có chút mảnh tiểu nhân kỹ năng chi hoàn một chút biến lớn một đoạn, tách ra một tia thần bí khó lường quan mang. Tại kia quan sát kỹ năng chi châu thượng, một chút hiện ra bán con mắt thần bí ấn. Dương Phàm thể nội nguyên lực một trận phũ trào, liên tục không ngừng quan chú nhập kia quan sát kỹ năng bên trong, cơ hồ muốn đem hắn nguyên lực rút khô. Mấy phút sau, quan sát, phẩm chất yếu tố. Một nhóm tin tức một chút hiện hiện, biểu hiện ra Dương Phàm kỹ năng này tiến hành tiến hóa. Dương Phàm trong mắt lóe lên một vòng nóng rực chi sắc, quả nhiên có thể, sử dụng hoàng kim kỹ năng điểm số có thể để cho ta kỹ có thể tiến hành tiến hóa. Tại kia kỹ năng chi hoàn thượng, kỹ năng chi châu một khi khảm nạm về sau, cũng chỉ có thể độ tại nguyên năng giả tiến giai thời điểm sử dụng càng cao hơn phẩm chất kỹ năng chi châu tiến hành dung hợp bất quá tại nguyên năng giả tiến giai sử dụng dung hợp phẩm chất cao kỹ năng chi châu sẽ đối với nguyên năng giả tiến giai tạo thành to lớn đánh váp, hơi không cẩn thận, liền hội tiến giai thất bại, cho nên cái này là một thành kiếm hai lưới. Trừ cái đó ra, những cái kia phẩm chất cao kỹ năng chi châu trên cơ bản đồ tại một chút đáng sợ vô cùng yêu thú, vô cùng kinh khủng quỷ quái trên thân, muốn có được những cái kia phẩm chất cao kỹ năng chi châu nhất định phải chém giết những cái kia yêu thú, quỷ quái. Bởi vậy những cái kia phẩm chất cao kỹ năng chi châu cực kỳ hiếm thấy, trên cơ bản đồ sẽ chỉ xuất hiện tại từng cái đỉnh cấp đấu giá trong hội, hoặc là trở thành trao đổi cái khác kỹ năng chi châu vật ngang giá. Dương Phạm có thể dùng hoàng kim kỹ năng điểm số tăng lên mình kỹ năng phẩm chất, cái này mang ý nghĩa hắn có khả năng thu hoạch được cấp độ thần thoại đếm được kinh khủng kỹ năng. Hồ Ma đoán thể quyền tiểu thành, tiến hóa trước đưa điều kiện, tù nguyên công để ngũ trọng, hoặc là thể chất hai, không trở lên. Thú chi khế ước phẩm chất phổ thông, tiến hóa cần 1 điểm hoàng kim kỹ năng điểm số, hoặc là 10 mai phổ thông cấp thú chi khế ước kỹ năng chi châu 100 điểm phổ thông điểm tiến hóa số. Dạ Miêu tiểu hắc, tiêu hao 1 điểm hoàng kim điểm tiến hóa số, hoặc là tiêu hao 30 điểm phổ thông điểm tiến hóa số để ăn đầy đủ lực có thể để tiến hóa trở thành thanh niên thể. Tiến hóa phẩm chất phổ thông cần 10 điểm hoàng kim kỹ năng điểm số mới có thể tiếp tục tiến hóa. Dương Phạm hơi vi thôi động quan sát kỹ năng, từng hàng tin tức chợt một chút hiện hiện. Dương Phạm nhãn tình sáng lên, không tệ, hoàng kim điểm tiến hóa coi như ta ngân khan hiếm. Bất quá phổ thông điểm tiến hóa số ngược lại là có thể lợi dụng. Thanh niên thể giám yêu cũng có thể trở thành chiến lực. Sau một giờ, Thượng quan Lục Châu nói, xong chưa, Dương Phạm, tại phương này ra tiệm vũ khí bên trong có 7 người, bất quá Vương Hách 4 người bọn họ chiến lực quá yếu. Chiến lực chủ yếu vẫn là Dương Phạm 3 người." Thượng quan Lục Châu cũng càng trọng thị Dương Phạm ý kiến. Lúc đầu Dương Phàm ba người kinh lịch cường độ cao vũ khí lạnh trầm giết, thể lực tiêu hao cực kỳ to lớn, tại ngắn ngủi trong vòng nửa giờ, căn bản là không có cách khôi phục lại. Ngược lại có khả năng bởi vì căng cứng thân thể bỗng nhiên buông lỏng, trở nên toàn thân run, càng thêm suy yếu. Bất quá Dương Phàm ba người đều là nguyên nam giả, thể nội chạy xuôi nguyên năng loại này thần kỳ siêu phàm lực lượng, trải qua nhất giờ chỉnh đốn. Ba người bọn họ đều đã khôi phục tám thành tả hữu thể lực, có thể tiếp tục chiến Dương phạm nói, ta đã chỉnh tốt. Vậy liền đi. Thượng quan Lục Châu vừa dưới tiếng giới, "Nguyên hạ, trước vấn chợt đem lại môn trực tiếp mở ra." Lúc này ở kia bên ngoài cửa chính, cũng đã hội tụ 13 con tiểu ma quái. Hưu, hưu, hưu. Dương Phạm tất người tay cầm hợp kim nhỏ hướng về kia 13 con tiểu ma quái vào tới. Dương Phạm một nhóm khoảng cách kia 13 con tiểu ma quái không đến 10m, tại khoảng cách ngắn như vậy bên trong, ngoại trừ một con tên nỏ bắn không trúng đĩa bên ngoài, còn lại 6 con tên nỏ đô phân biệt bắn trúng một đầu tiểu ma quái, lục đó huyết hoa trong nháy mắt nở rộ. Ba đầu tiểu ma quái bị bắn trúng nội tạng, thống khổ ngã xuống đất, đã mất đi chiến lực. Còn lại ba đầu tiểu ma quái cũng chúng một tiếng, một mặt thống khổ vặn vẹo, lại như cũ hướng về Dương Phạm ba người vọt tới. Dương Phạm nhất cái bước nhanh về phía trước, nâng tuẫn chặt lại, đem những cái kia tiểu ma quái đâm tới chưởng mâu nhất chặt lại dưới, trở tay một đao đem một đầu tiểu ma quái trực tiếp chém thành hai đoạn. Phương Thải Vân trường thương trong tay nhập lòng, một người một súng đem những cái kia tiểu ma quái đánh rơi thương hạ. Thượng quan Lục Châu tay cầm đao thuần, bảo vệ Dương Phạm cùng Phương Thái Vân, cũng không ngừng chém giết lấy những cái kia tiểu ma quái. Một đầu lại một đầu tiểu ma quái bị Dương Phạm ba người chém giết, tàn chi cùng nội tạng rơi lả tả trên đất. Những cái kia tiểu ma quái nhốn cùng Dương Phạm ba người chém giết một trận, xuống bộ thi thể về sau, khí khí sú đổ, trực tiếp chạy tứ tán xử lý kia một nhóm tiểu ma quái về sau, Dương Phạm ba người cưới xe điện, tại phía trước dẫn đường, trên xe chứa đầy các loại vật tư. Vương Hách bốn người thì là tại sao xe theo sát. Vương Hách cũng là có xe nhất tộc, chỉ là hắn xe con rừng ở khoảng cách bên này 500m cỡ lớn trong bãi đậu xe, cái kia cỡ lớn bãi đậu xe cùng thượng quan Lục Châu một nhóm tiến lên phương hướng tương phản. Hưu, hưu, hưu. Dương Dương Phạm một nhóm đi vào kia sùng vật thị trường biên giới chi địa thời điểm, từng cái mũi tên dối rít hướng về Dương Phạm một nhóm vọt tới. Dương, Dương, Dương. Những cái kia mũi tên bắn tại Dương Phạm ba trên thân thể người chợt bị trực tiếp bắn bay ra. "Bất, cứu ta! Màu cứu ta!" Nguyên Hà kêu thảm một tiếng, phân bụng chúng một tiếng, một chút vô cùng thống khổ ngã trên mặt đất, tiêu thê lương thảm thiết. Một đầu thân cao 1.9m, cả người đầy cơ bắp, khuôn mặt dữ thợn, cầm trong tay một thanh sắc bén thép tinh chiến phủ tiểu ma quái thống xoáy lấy 35 đầu tiểu ma quái từ một bên rễ ra, cuốn về Dương Phàm một nhóm vọt thẳng tới. Khi hữu phẩm chất cấp tiểu ma quái, Dương Phàm thôi động quan sát kỹ năng hướng về kia một đầu tiểu ma quái nhìn thoáng qua, trong mắt lóe lên một vòng vẻ mặt nghiêm trọng. "Hưu! Hưu! Hưu. Dương Phạm một nhóm cũng trực tiếp lấy ra hợp kim nhỏ hướng về kia một đầu hy hữu phẩm chất tiểu ma quái vào tới. Đầu kia hi hữu phẩm chất tiểu ma quái trực tiếp nắm lên bên người một đầu tiểu ma quái mạo xưng làm khiên thịt ngăn tại trước người của mình. Bốn mũi tên một chút bắn tại đầu kia tiểu ma quái trên thân thể, tiên huyết văng khắp nơi. Đầu kia hi hữu phẩm chất đẳng cấp tiểu ma quái nắm lên đầu kia mạo xương làm khiên thịt tiểu ma quái dùng sức ném một cái, kia một đầu mạo xương làm khiên thịt tiểu ma quái chợt như là như đạn pháo hướng về Dương Phạm ba người đả tới. Chương 11, trị liệu sư. Dương Phạm giơ lên đại thuần lại. Ầm. Một cỗ to lớn lực trùng kích từ kia đại thuần bên trong truyền đến. Đem Dương Phạm đâm đến lui về phía sau mấy bước, cầm thuận tay trái vì vì run lên. Dương Phạm trong lòng vì hơi trầm xuống một cái, đầu này tiểu ma quái lực lượng tại trên ta. Kia một đầu hi hữu phẩm chất tiểu ma quái trong mắt lóe lên một vòng hung quang, cầm trong tay một thanh sắc bén vô cùng tình cương chiến phủ, hung hăng một đũa hướng về Dương Phạm trực tiếp bổ tới. Dương Phạm nguyên lực phun trào, quan sát kỹ năng chủ ấn lấp lánh, ngay cảm vô cùng bắt được đầu kia hi hữu phẩm chất tiểu ma quái búa quy tích, ngưng thuận chặn lại. Đang, Nương theo lấy một tiếng vô kinh khủng âm, bị trấn tay trái lên, trong tay đại cơ muốn rời khỏi tay bảy cái bén nhọn vô cùng trường mâu một chút hung hăng đâm vào Dương Phạm trên thân thể. Dương Phạm không được không lần nữa lui lại mấy bước, mới đứng vững thân thể. Đầu kia hi hữu phẩm chất tiểu ma quái trong mắt hung quang chớp động, tiến lên một bước, một đũa hướng về Dương Phạm hung hăng bổ tới. Ngay tại cái này thời Phương Thái Vân chỉ một ngón tay, một đoàn thứ cấp hỏa cầu hướng về kia đầu hi hữu phẩm chất tiểu ma quái đánh tới. Đầu kia hi hữu phẩm chất tiểu ma quái xoay đông nhúc nhích thân thể, y nguyên bị đoàn kia thứ cấp hỏa, thể, thứ cấp hỏa, hỏa đốt, trận trận một tiếng, một mặt trống khổ và méo, động tác trực tiếp biến hình, lộ ra nhất cái kẽ hở khổng lồ. Dương Phàm thừa cơ tiến lên một đao chém xuống, chẳng tại đầu kia hi hữu phẩm chất tiểu ma quái trên thân thể, chém rách ra nhất đạo to lớn vô cùng vết thương. Đầu kia hi hữu phẩm chất tiểu ma quái hung hãn từ luân, liều chết trở tay một đũa hung hang hướng về Dương Phàm chém tới. Không được. Dương Phàm thôi động quan sát kỹ năng, cảm giác được kia một đũa quỹ tích, miễn cưỡng nâng tuấn chặn lại. Đang, kia một đũa mạnh sinh sinh trong tay cho hung hang đâm trên thân thể hắn, để cả người hắn trọng truy truy. Trong cơ thể của hắn truyền đến nhất từng trận đau nhức, hiển nhiên bị nội thương. Thừa quan Lục Châu nhất cái bước nhanh về phía trước, đỉnh lấy từng cây bén nhọn một mâu lâm xuyên, hung hăng một đao bổ vào đầu kia hi hữu phẩm chất tiểu ma quái trên thân thể, đem đầu kia hi hữu phẩm chất tiểu ma quái cánh tay phải trực tiếp chặt đứt. Dương Phàm chân đạp hổ ma đoán thể quyền bên trong một bộ bộ pháp, như cùng một đầu hùng mãnh vô cùng mãnh hổ, một đao điên cuồng trạm tại đầu kia hi hữu phẩm chất tiểu ma quái cái cổ ở giữa. Đầu kia hi hữu phẩm chất tiểu ma quái cái cổ trong nháy mắt bị sắc bén hợp kim chiến chém rách ra nhất cái lỗ to lớn, mảng lớn tiên huyết phun ra tán loạn trên mặt đất. Hoàng kim điểm tiến hóa số 1 Phổ thông điểm tiến hóa số 50. Đầu kia hi hữu phẩm chất tiểu ma quái một chút trùng điệp ngã trên mặt đất. Ba cây một mâu thuận thế đâm vào dương phàm trên thân thể, phát ra một trận giòn vang. Dương phàm trong mắt hung quang chớp động, vung đao liên trảm, điên cuồng đem ba đầu tiểu ma quái trực tiếp chém giết. Thừa quan Lục Châu cũng huy động hợp kim chiến đao, hóa thành trùng điệp đao ảnh hưởng về trùng quanh tiểu ma quái chém tới, một đầu lại một đầu tiểu ma quái bị nàng trực tiếp ném lăn. Những cái kia còn sót lại tiểu ma quái nhìn thấy không cách nào đánh tan dương phàm ba người phòng ngự, hét lên một tiếng, giải tán lập tức. Dương phàm tiến lên một đao bộ ra đầu kia hi hữu phẩm chất tiểu ma quái đầu không có kỹ năng chi châu, Dư Phạm trong mắt lướt qua một tia thất vọng. Tại Hoang dã Ma vực bên trong, hứa nhiều quái vật trong đầu đều sẽ có được các loại kỹ năng chi trâu. Bình thường nhất ra yếu thú đẳng cấp ma quái mới có kỹ năng chi trâu. Bất quá hứa nhiều hi hữu phẩm chất ma vật cũng có khả năng ngưng tụ kỹ năng chi trâu. Chính là ngươi." Dư Phạm tâm niệm vừa động, tiêu hao 30 điểm phổ thông điểm tiến hóa số. Tiểu Hắc hai mắt một chút hiện ra từng đợt quỷ dị vô cùng u quang, thả người nhảy lên, một chút nhào tới đầu kia hi hữu phẩm chất tiểu ma quái trên thân, hế miệng từng ngậm từng ngụm cắn xé đầu kia hi híu tiểu ma quái thi thể, đồng thời thân thể lấy mắt thưởng có thể gặp tốc độ bắt đầu phi tốc trưởng thành. "Cứu ta, không muốn vứt bỏ ta, van cầu các ngươi, không muốn vứt bỏ ta." Nguyễn Hà nhìn thấy hướng hắn đi tới thượng quan lục châu, một mặt hoảng sợ, nước mắt nước mũi chảy một mặt, vô cùng thê lương cầu khẩn nói. Bụng của hắn trúng một tiễn, thương tổn tới nội tạng, khó mà di động. Nguyên Hà cũng nhìn qua hứa nhiều phim, hết sức rõ ràng. Hắn loại này không cách nào di động thương binh sẽ là trước tiên bị ném bỏ đối tượng. Vương ba người đô mặt không nói, trong mắt chớp động lên vẻ phức tạp. Bọn hắn đô muốn cứu Nguyên Hà những nhưng là bọn hắn mang lên nguyên hà về sau, thì tương đương với mang tới nhất cái cự đại vương miữu, muốn chạy trốn liền càng thêm khó khăn. Không cần lo lắng, có ta ở đây, người không chết được. Thượng quan Lục Châu đi vào nguyên hà thân trước, xuất ra một cây tiểu đao, các y phục của hắn, sau đó lấy ra nước suối nước thanh tắm một cái miệng vết thương của hắn, nắm lên kia nhất mũi tên dùng sức vừa gậy. Màng lớn tiên huyết một chút từ nguyên hà trong vết thương phun ra vậy xuống trên mặt đất. Đau nhức. Đau quá. Nguyên hà kêu thảm một tiếng thống khổ rặn co. Thượng quan Lục Châu nói, để lại hắn. Vương Hách, Trương Hải tiến lên một chút đè lại Nguyên Hà. Thừa quan Lục Châu năm ngón tay một chút đặt tại Nguyên Hà trên vết thường, một chút tách ra một trận nhàn nhạt, nhạt bạch sắc quang mang. Trị liệu kỹ năng, nàng là một trị liệu sư. Dương Phàm trong mắt lẽ lên một vòng dị sắc, thở dài một hơi. Trị liệu sư chính là thăm dò hoang dã ma vực cát không thể thiếu tồn tại. Bọn hắn có thể trị liệu hứa nhiều thương thế, để một con mạo hiểm giả tiểu đội có được càng gia trì hơn lâu sức chiến đấu. Nhân loại thăm dò hoang dã ma vực bình thường đều là lấy tiểu đội hình thức tiến hành thăm dò. Một tiểu đội mức thấp nhất đội chính là 4 người, bình thường thì là ngũ người tiểu đội bất luận cái gì một con tiểu đội nếu là có năng lực nhất định sẽ dốc toàn lực mời chào một trị liệu sư. Tại kia nhàn nhạt bạch sắc quang mang chiếu xạo phía dưới, Nguyên Hà vết thương lấy mắt thường có thể gặp tốc độ cấp tốc khép lại. Thượng quan Lục Châu sắc mặt hơi có chút thương bại đạo, Nguyên Hà ngươi lái xe. Dương Phàm, ngươi đi bộ, thế nào? Dương Phàm nói, tốt. Thượng quan Lục Châu, Phương Thái Vân đã thi triển qua kỹ năng, nguyên lực tiêu hao quá lớn, Các nàng cưới xe nghỉ ngơi cũng là chuyện đương nhiên." Nguyên Hà tổn thương rồi vặn, cũng hẳn là nghỉ ngơi. Meo. Nhất cái tiếng mèo kêu từ một bên vang lên chỉ gặp một đầu thân dài như sói, uy phong lẫm lẫm dạ miêu thanh niên thể một chút xuất hiện tại trước mắt mọi người. Dương Phàm tâm niệm vừa động, thôi động quan sát kỹ năng, hướng về tiểu Hắc nhìn lại, từng hàng tin tức một chút hiện hiện. Dạ Miêu tiểu Hắc, thanh niên thể, lực lượng 08, 0.5, nhanh nhẹn 13, 07, phòng ngự 06, 04, tinh thần 05, 03, chí lực 06, 03, thể chất 106. Phổ thông cấp lợi trảo, cường hóa dạ miêu chi trảo. Dương Phàm trong mắt lóe lên một vòng vẻ hứng vấn, không tệ. Lại thêm một cái kỹ năng Tiểu Hắc hiện tại hẳn là có thể tùy tiện xử lý một đầu tiểu ma quái. Đối với Dương Phàm cái này đoàn nhỏ đội đến đạo, mỗi một phần có thể chiến đấu lực lượng đô 10 phần chân quý. Chương 12, Dã Miêu thanh niên thể. Những cái kia tiểu ma quái nhắm công kích mặc dù không cách nào đánh tan Hắc Tiền áo giáp, thế nhưng là bọn chúng công kích đồng dạng hội hấp dẫn Dương Phàm bộ phận tinh lực. Mà lại Hắc Tiền mặt nạ con mắt bộ vị có hai cái lô lớn, đó chính là Hắc Tiền áo giáp lực điểm. Những cái kia tiểu ma quái như là công kích Dương Phàm bộ mặt, vẫn là sẽ để cho hắn nhất định phải phân tâm đó đỡ. Dã Miêu tiểu Hắc tiến hóa trở thành thanh niên thể về sau, chiến lực tăng cũng đã có thể trở thành dương phẩm một đòn sát thủ. Trọng yếu nhất chính là, dã miêu tiểu hắc còn có thể không ngừng tiến hóa. Thượng quan Lục Châu nhìn xem đêm đó mèo tiểu hắc trong mắt đẹp hiện lên một vòng dị mang, đây là dã miêu thanh niên thể. Khế ước của hắn thú tốc độ tiến hóa thật nhanh. Hắn là trời sinh ngự thú sư, chắc không được chọn ngự thú sư con đường. Phương Thái Vân nhìn xem dã miêu tiểu hắc, trong mắt đẹp lướt qua một tia thất vọng, con mèo nhỏ, biến dị dạng, không có như vậy manh. Dã miêu loại hung thú này con non cùng ấu sinh thể thời điểm, độ rất nhanh nhăn đáng yêu. Thế nhưng là thanh niên thể dã miêu cũng đã phần hung hãn, có thể tùy tiện chém giết sói hoang. Như cùng một đầu có lại tiểu nhân báo săn. Dương Phàm nói, ta bị nội thương, người còn có hay không đầy đủ nguyên lực giúp ta trị liệu một chút. Đầu kia hi hữu phẩm chất đẳng cấp tiểu ma quá qué một kích toàn lực, để Dương Phạm thân thể bụng phải ẩn ồn làm đau, hiển nhiên thụ thương không nhẹ. Dưới loại tình huống này tiếp tục chiến đấu, chỉ sợ sẽ để cho thương thế của hắn trở nên càng thêm nghiêm trọng. Dương Phàm mặc dù còn có thể tiếp tục chiến đấu, nhưng là tiếp tục chiến đấu sẽ chỉ làm thương thế hắn càng thêm nghiêm trọng. Hứa rất không có trị liệu sư mạo hiểm giả, tiểu đội đều là tại lượt hoang dã ma vực tàn khốc cùng chiến đấu bên trong tích lũy thương thế cuối cùng chết thảm. Cho nên trị liệu sư tại một tiểu đội bên trong mới trọng yếu như vậy." Thượng quan Lục Châu nói, "Đi giáp." Dương Phàm trực tiếp tới Hắc Tiễn, lộ ra nhất khối đã phát tím phải bụng. Thượng quan Lục Châu đưa tay nhấn một cái, nhất đạo bạch sắc quang mang bao phủ tại Dương Phàm bụng phải bên trên. Từng đợt ấm áp nhiệt lưu tại Dương Phàm phải trên bụng phun trào, tại trong thân thể hắn chuyển đến từng đợt tê dại cảm giác rất phần bụng tử sắc cấp tốc rút đi. Tốt. Đương kia tử sắc hoàn toàn biến mất về sau, Thượng quan Lục Châu đã mặt mũi tràn đầy là mồ hôi, sắc mặt cũng hơi có chút tương trắng. "Chúng ta đi." Dương Phàm lần nữa mặc giáp về sau, một đoàn người chợt tiếp tục đi tới. "Cứu mạng." "Cứu lấy chúng ta." Đông nhiên ở giữa, từ nơi không xa đường đi bên trong, chuyển đến từng đợt cầu cứu thanh âm. Tường kia ánh mắt chợt rơi vào Phương Thái Vân trên thân. Nàng là Phương Thức tập đoàn đại tiểu thư, Dương Phạm bọn người trên thân trang bị trên lý luận đều là nàng. Phương thải Vân trong mắt đẹp hiện lên một vòng vẻ chờ trở, hướng về một bên thượng quan Lục Châu nhìn lại. Thượng quan Lục Châu quả quyết nói, "Cứu người. Số người của chúng ta có ít, lực lượng thái tiểu. Mỗi một phần lực lượng đâu ngân chân quý, mà lại giết chết những cái kia tiểu ma quái cũng có thể giảm bớt áp lực của chúng ta. Chúng ta bây giờ còn có thời gian." Nói xong, Thượng quan Lục Châu ánh mắt một chút rơi vào Dương Phạm trên thân cái này trong đoàn thể nhỏ, phân lượng nặng nhất chính là Thượng Quan Lục Châu, Dương Phàm, Phương Thái Vân ba người. Phương Thái Vân nhất hướng nghe tới Quan Lục Châu, chỉ cần Dương Phàm không phản đối, liền có thể chấp hành. Dương Phàm nói, "Tốt." Mỗi chém giết một đầu tiểu ma quái, Dương Phàm đều có thể thu hoạch được một điểm phổ thông điểm tiến hóa số. Kia phổ thông điểm tiến hóa số có thể cường hóa dạ miêu tiểu hắc lực lượng, để thần cấp tốc tiến hóa. Một đoàn người nhanh chóng hướng về tiếng cầu cứu vị trí tiến đến. Xuyên qua một đầu hẻm nhỏ về sau, một tòa ba tầng biệt thự xuất hiện tại trước mắt mọi người. Tại kia biệt thự trung tâm, nay thời đã hội tụ 53 đầu tiểu ma quái. Trong đó có chỉ bị cao một mét bát, bắt thịt quần quẫn tinh anh tiểu ma quái. Kia ba đầu tinh anh tiểu ma quái cầm trong tay to lớn hắc thạch đồng, điên cùng đánh vào biệt thự kia kiếng chống đạn phía trên, đem biệt thự kia kiếng chống đạn nện đến xuất hiện vô số khe hở. Tại kia biệt thự lầu 3 đỉnh chót, đứng đấy một thân cao một mét bát, toàn thân mạo xưng mãn cơ bắp, cầm trong tay một cây cung lớn nam tử trung niên. Hự. Một mũi tên từ bên trên phòng tới, một chút không có vào một đầu tiểu ma quái thể nội, đem đầu kia tiểu ma quái đầu lâu xuyên qua, rơi xuống đất, thống khổ vùng vây tốt nhất hội sau đó chết đi. Kia người đàn ông tuổi trung niên tiến thuật hiện nhiên mười phần tinh sảo, mỗi một lần đô đem dây cũng là mãn, một mũi tên trở xuyên qua một đầu tiểu ma quái đầu lâu. Tại kia người đàn ông tuổi trung niên đứng bên người một tướng mạo mười phần diễm lệ cô gái trẻ tuổi, chính là nàng một mặt hoảng sợ thét chói tai vang lên. Ba đầu tiểu ma quái bị bắn giết về sau, tám đầu tiểu ma quái cũng cầm lẫn cùng, hướng về kia người đàn ông tuổi trung niên vào tới. Những cái kia tiểu ma quái đoàn cùng uy lực kém xa tiếp tác kia người đàn ông tuổi đàn ông niên, làm cho người đàn ông tuổi trung niên một chút rút vào trong phòng. Dương một nhóm nhất dễ ra. Cầm trong tay hợp kim nổ hướng về kia chút tiểu ma quái vọt tới. Bốn đầu tiểu ma quái bị Dương Phạm một nhóm một vòng xạ kích trực tiếp chúng đích, ngã nhào trên đất. Kia ba đầu tinh anh tiểu ma quái trực tiếp quay người, thông xoáy lấy còn lại tiểu ma quái nhóm hướng về Dương Phạm một nhóm đánh tới. Hưu. người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên từ một cái khác trong cửa sổ hiện hiện, một tia hướng về một đầu tinh anh tiểu ma quái vọt tới. Kia một mũi tên một chút bắn trúng đầu kia tinh anh tiểu ma quái bà vai, tiên huyết phun ra ngoài, lại bị cơ thể của nó trực tiếp kẹp lại. Đầu kia tinh anh tiểu ma quái nổi giận, gầm lên giận giữ, quay người hướng về kia biệt thự phóng đi. Dương Phạm một chút thôi động nguyên lực, phát động quan sát kỹ năng, đột nhiên thời cảm giác vô số tin tức hiện lên, bắt được kia xông tới từng đầu tiểu ma quái công kích quy tích. Dương Phạm vung đao liên trạm, một đạo lại một đạo đao quang chạm tại những cái kia tiểu ma quái cái cổ ở giữa, mảng lớn tiên huyết bắn tung tóe mà ra, tản mát trên mặt đất. Tại kia quan sát kỹ năng cường hóa phía dưới, Dương Phạm cái này chưa từng có tu luyện qua đao pháp học sinh, cũng biến thành một tôn dùng đao hảo thủ, chém giết phổ thông tiểu ma quái như rác rạ. Hai đầu tinh anh tiểu ma quái cũng một chút hướng về Dương Phạm tới. Một đầu tinh anh tiểu ma quái dữ tợn gời một tiếng, giơ lên hắc thạch đại đổng. Một quả cầu lửa trực tiếp từ phương thải vân trong tay bắn ra, một chút đánh vào đầu kia tinh anh tiểu ma quái mặt trên cửa. Đầu kia tinh anh tiểu ma quái kêu thảm một tiếng, hai tay một chút che mặt không. Tốt cơ hội, Dương Phàm nhấc cái bước nhanh về phía trước, một đao chém xuống, phá vỡ đầu kia tinh anh tiểu ma quái cái cổ, mảng lớn tiên huyết phun ra. Một đầu khác tinh anh tiểu ma quái cầm trong tay hắc thạch đồng hung hăng hướng về Dương Phàm đột tới. Kiếm một gậy nếu là độc thật, coi như Dương Phàm hất lên cũng thương. Thượng quan Lục Châu nhấc cái nhanh về phía trước, cầm trong tay cửu ngăn tại Dương Phàm người. Đang, lương theo lấy nhất cái kinh khủng tiếng vang thanh âm. Thự quan Lục Châu bị chấn động đến tay phải khẽ run lên. Dương Phạm thừa cơ tiến lên một đao chạm tại đầu kia tinh anh tiểu ma quái trên thân thể, chém rách ra nhất đạo vết thương sâu tới xương. Ba con trường mâu một chút đâm vào Dương Phàm trên thân thể, phát ra trận trận giòn vàng, làm rối loạn thân thể của hắn cân bằng, để hắn không cách nào tiếp tục truy kích. Chương 13: Vào núi. Nhất cây trường thương như là độc long, một chút quán xuyên đầu kia tinh anh tiểu ma quái phần bụng, sau đó trực tiếp rút ra. Nhất cái cự đại lô ngáo từ đầu kia tinh anh tiểu ma quái trong thân thể phun ra. Dương Phàm tiến lên một đao đem đầu kia tinh anh tiểu ma quái đầu lâu chặt đứt cuối cùng một đầu tinh anh tiểu ma quái thấy tình thế không ổn, xoay người bỏ chạy. Lâu trên phòng kia người đàn ông tuổi trung niên Dương công nhất bắn, một mũi tên một chút bắn trúng đầu kia tinh anh tiểu ma quái chân. Đầu kia tinh anh tiểu ma quái thân thể khẽ run lên, một chút ngã nhào trên đất. Dương Phạm Như cùng một đầu mang diu, đỉnh lấy mấy cái tiểu ma quái công kích, tiến lên một bước, một đao đem đầu kia tinh anh tiểu ma quái đầu chém xuống. Đầu kia tinh anh tiểu ma quái vừa chết, còn lại tiểu ma quái cũng đều giải tán lập tức, vật mà chạy. "Đa vị xuất thủ cứu giúp, ta là Phương thắng, cái này là thê tử của ta Chu Hà." Kia người đàn ông tuổi trung niên mở ra đại cửa đi ra một mặt cảm kích nói. Thượng quan Lục Châu bóc mặt nạ quả quyết nói, "Ta là Thượng quan Lục Châu." "Cái này tiểu đội trưởng." Lời khách sáo liền không cần nói nhiều. "Chúng ta muốn lập tức rời đi nơi này, tại ban đêm trước đó vào núi." "Các ngươi có tính toán gì?" Phương Thắng nói, "Chúng ta cùng các ngươi cùng một chỗ vào núi. Ta chỗ này có xe, là xe viện dã. Dương phạm một đoàn người số chúng nhiều, trang bị tinh lương, còn có nhân có thể thi triển hỏa cầu thuật, hiển nhiên không phải nguyên năng giả, chính là nguyên năng giả học đồ." Tại này chủng loại giống như thiên thai hoang dã ma vực hóa thế giới bên trong, đi theo cường giả hiển nhiên mới là lựa chọn sáng suốt. Dương Phạm ánh mắt rơi vào tiểu hắc trên thân, thôi động nguyên lực vận dụng quan sát kỹ năng. Tiểu hắc, thanh niên thể, tiến hóa cần một điểm hoàng kim điểm tiến hóa số, hoặc là 80 điểm phổ thông điểm tiến hóa số, đồng thời ăn đại lượng huyết đủ. Dương Phạm nhãn tình sáng lên, điểm tiến hóa số vừa đủ, cho ta tiến hóa đi. Tiểu hắc một chút bổ nhào vào kia vài đầu tinh anh tiểu ma quái trên thi thể, hai mắt xích hồng, hé miệng, cắn xé kia vài đầu tinh anh tiểu ma quái thi thể, miệng lớn bắt đầu nhai nuốt. Đây là Phương Thắng mở ra xe việt dã từ trong nhà để xe ra, liền nhìn thấy tiểu Hắc ngay tại cắn xé những cái kia tinh anh tiểu ma quái thi thể, trong mắt bỗng nhiên thổi lộ ra một tia tò mò. Chu Hà thì là sắc mặt trắng trắng, lui về phía sau mấy bước, nhịn không được lại nôn mửa liên tu. Thượng quan Lục Châu nói, hẳn là Dương Phàm sủng bật lại tiến hóa. Hắn là một ngự thú sư. Phương Thắng ánh mắt lộ ra một tia hâm mộ, ngự thú sư, nguyên năng giả thật là khiến người ta hâm mộ. Ngoại trừ siêu cấp thức tỉnh dược tệ bên ngoài, còn lại thức tỉnh dược đều có thất bại khả năng, mà lại trước tỉnh trở thành nguyên năng giả học đồ về sau, tu luyện vẫn là một phần hoa chuyện tiền bạc chính là bởi vì như thế, ở cái thế giới này, vẫn là người bình thường cư nhiều. Phương thắng kinh doanh một công ty, tài sản 2000 vạn tà hữu, cũng không nguyện ý xuất ra 1000 vạn đến mua một con siêu cấp thức tỉnh dự thể. Dù sao một chút nguyên năng giả học đồ trôi qua còn không có hắn tới nhuận, mà lại một khi rút ra 1000 vạn tiền mặt, công ty của hắn không có hiện kim lưu, lập tức liền muốn xong đời. Tiểu Hắc đem kia vài đầu tinh anh tiểu ma quái thi thể hoàn toàn sau khi thôn vệ, thân thể bắt đầu một trận biến chứng, một chút biến thành lá báo đi săn đại nhỏ, trên trán cũng hiện ra một đầu thần bí khó lường dạ văn. Giả Miu, tiểu Hắc, phẩm chất phổ thông, thành niên thể Lực lượng 1 năm, 07, nhanh nhẹn 2, 3, 1, phòng ngự 1, 3, 07, tinh thần 1, 0.5, chí lực 1, 04, thể chất 18, 0.8. Phổ thông cấp nhìn ban đêm, có thể trong đêm tối thấy vật. Phổ thông cấp lợi trảo, cường hóa dạ miêu chi trảo. Phổ thông cấp gia tốc, tăng lên tốc độ của mình. Dạ miêu tiểu hạt tiến hóa tiềm lực đã đạt đến cực hạn. Tăng lên nó phẩm chất, có thể tiếp tục tăng lên nó tiến hóa tiềm lực. Tiêu hao 1 điểm hoàng kim điểm tiến hóa số, hoặc là 100 điểm tiến hóa số, có thể tăng lên nó phẩm chất. Dư Phạm nhìn xem tiểu hắc các loại số liệu cùng tam đại kỹ năng trong mắt lóe lên một vòng vẻ hứng phấn, lợi hại. Tiểu hắc thực lực nói không chừng đã tại trên ta. Cung cường đại các loại yêu thú ký kết khế ước, sai khiến hùng có khác biệt năng lực yêu thú tiến hành chiến đấu mới là ngự thú sư phương thức chiến đấu. Hoàng kim điểm tiến hóa số, vẫn là dùng đến để thăng chính ta đi. Dương Phạm suy nghĩ nhất sẽ, vẫn là không có bỏ được để tiểu hắc phẩm chất tiến hành tiến hóa. Dù sao có thể tăng lên thực lực mình, cũng chỉ có hoàng kim điểm tiến hóa số. Một cỗ tám tòa xe việt dã, một cỗ gia dụng xe con đem tất cả mọi người nhét đi vào, hướng về bên ngoài mau chóng đuổi theo. Vừa mới xông ra biệt thự Đã nhìn thấy mười mấy đầu tiểu ma quái tại ba đầu tinh anh tiểu ma quái dẫn dắt phía dưới, hướng về bên này vọt tới. Thượng quan Lục Châu có khẽ, đụng tới. Phương Thắng trực tiếp mở ra chiếc kia 8 tòa xe việt dã hung hăng và chạm. Từng đầu tiểu ma quái trợn bị vậy cái kia tòa xe việt dã trực tiếp được bay, tiên huyết văng khắp nơi. Một đầu tinh anh tiểu ma quái không tránh kịp, cũng bị xe việt dã trực tiếp được bay, lan qua một bên. Không có điểm tiến hóa số. Thật sự là đáng tiếc. Dương Phàm nhìn xem những cái kia đụng bay tinh anh tiểu ma quái, trong mắt lên một vòng vẻ tiếc hận. Những cái kia phổ thông tiểu ma quái cùng tinh anh tiểu ma quái tại Dương Phàm trong mắt tất cả đều là điểm tiến hóa số. Liên xem như phổ thông điểm tiến hóa số, cũng có thể làm đệ dạ miêu tiểu hạt tiến hóa tứ nguyên. Phương Thái Vân do dự nhất biết nói, "Lục Châu, chúng ta muốn hay không đi cứu một chút những người khác?" Dương Phạm cái này tiểu đội này thời thực lực cơ hồ là cái kia trong chợ mạnh nhất một con tiểu đội, san giết những cái kia phổ thông tiểu ma quái cùng tinh anh tiểu ma quái đô thành thạo điều luyện. Phương thắng ánh mắt vi vi rời lên, cũng không có mở miệng. Thừa quan Lục Châu khe khẽ thở dài nói, "Chúng ta thời gian chưa đủ. Vào đêm trước đó, chúng ta nhất định phải tiến về ngọn núi kia thượng tìm kiếm được nhất khối chỗ an toàn. Hoàng gia ma vực hóa thành thị đến cỡ nào nguy hiểm, ngươi cũng hẳn là rõ ràng." Ban đêm mới là kêu hoang dã ma vực kinh khủng nhất thời điểm, vô số trong đêm tối hành động đỉnh cấp kẻ săn ngồi cùng một chút quỷ dị kinh khủng tồn tại đều sẽ bị cái này hoang dã ma vực hóa thành thị hấp dẫn, trước tới đây tiến hành đi săn. Tại dã ngoại nếu là gặp được hoang vu thành thị nhất định phải 10 phần cẩn thận, tại những thành thị kia bên trong, bình thường đâu nghỉ lại lấy vô cùng kinh khủng yêu thú hoặc là quỷ dị đáng sợ tồn tại. Kia là vô số nguyên năng giả nhóm dùng sinh mệnh lấy được kinh nghiệm. Không đến 10 phút, hai chiếc xe chợt đứng tại một tòa núi lớn trước đó. Kia một tòa núi lớn cây cối rậm rạp, cố xe căn bản khai bất đi vào. Phương Thái Vân nói, muốn tại trên ngọn núi này tìm tới những cái kia tiểu ma quái xảo huyết ngân khó khăn. Ngươi có chú ý gì tốt sao, Lục Châu? Thượng quan Lục Châu cắn răng, trong mắt đẹp hiện lên một vòng vẻ sầu lo, chỉ có thể xem vật khí. Chờ một chút. Dương Phạm nhắm chặt hai mắt, tâm niệm vừa động, tiêu hao một điểm hoàng kim điểm tiến hóa số, tại quan sát kỹ năng bên trên điểm một cái. Chương 14, tiểu ma quái bộ lạc. Nhất đạo sức mạnh bí ẩn khó lường một chút chui vào Dương Phàm kỹ năng chi hoàn bên trong, để hắn kỹ năng chi hoàn trở nên càng to lớn hơn một kia, ra một tia thần bí khó lường quan mang. Tại kia quan sát kỹ năng chi châu thượng, Cái kia thần bí khó dò bán con mắt cũng bắt đầu trở nên càng thêm rõ ràng. Tinh thuần nguyên lực từ Dương Phàm trong thân thể tuôn ra, chui vào kia bán con mắt chú ấn bên trong, trở thành kêu bán con mắt chú ấn tiến hóa chất dinh dưỡng. Quan sát, phẩm chất tinh anh. Tốt nhất sẽ, Dương Phàm mới chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lướt qua một tia mệt nhưng cũng lộ ra vẻ vui mừng. Thừa quan Lục Châu đưa tay đem nhất cái bình nhỏ đưa cho Dương Phàm, đây là hạ phẩm phục nguyên đan, có thể khôi phục nguyên lực. tiếp nhận một vào, một tinh vô cùng nguyên từ bụng hắn dâng lên, cấp tốc tán, khôi phục hắn nguyên lực. Dương Phạm một chút nguyên lực phun trào phát động quan sát kỹ năng, hướng về xung quanh nhìn lại, phương viên ngũ trong vòng mới thức liền liên một con mã kiến đô bị hắn thấy rất rõ ràng. Những cái kia tiểu ma quái di động dấu vết lưu lại một chút chiếu rọi tại Dương Phạm trong hai mắt. Tìm được, cái phương hướng này. Dương Phạm dọc theo phương hướng tây bắc một chỉ. Phương thắng mở ra kia chiếc xe việt dã phi nhanh vài dặm về sau, nhất cái dấu ở trong bụi cỏ, thông hướng trên núi tiểu đạo một chút hiện hiện. Đây là phòng trùng phun sương. Mỗi người đều muốn phun một lần. Thừa quan Lục Châu từ trong ba lô lấy ra một bình phòng trùng phun xương, tại tất cả mọi người trên thân đô phun ra một lần. Tại kia hoang dã ma vực dã ngoại, có đủ loại bọ chết, ma kiến, con muỗi các loại mảnh tiểu nhân độc trùng. Kia hoang dã ma vực vừa mới xuất hiện thời điểm, thậm chí có hàng ngàn hàng vạn nhân chết tại những cái kia nhìn qua không chút nào thu hút mảnh tiểu độc trùng bên trên. Thằng đến phòng trùng phun xương bị phát minh về sau, chết tại những cái kia mảnh tiểu độc trùng trong miệng nhân tài thiếu đi hớ nhiều. Bất quá ý nguyên hàng năm đô có hứa nhiều tự đại ngu xuẩn không có kinh nghiệm nguyên năng giả chết thảm tại những cái kia mảnh tiểu độc dục, đối với hoang ma nhận trí cực sâu mà lại bản thân cũng là thông tuệ hơn người tổ tại, mới sẽ ở trong siêu thị chuyên cửa tìm được những mấy phòng trùng phun xương. Những mấy phòng trùng phun xương trên thực tế vẫn là có mùi tồn tại, dựa vào côn trùng chán ghét mùi đến xua đổi những cái kia côn trùng. Nếu là gặp được có được cường đại khí giác kỹ năng cường giả hoặc là một chút đáng sợ vô cùng yêu thú, 10 phần có khả năng sẽ bị bọn hắn phát hiện. Cho nên đỉnh Tiêm Nguyên năng giả đô hội học hội nhất cái trấn nhiếp loại kỹ năng, trấn nhiếp dê ma trùng, để những cái ma trùng không dám tới gần thân thể. Thượng quan Lục Châu nói, Dương Phạm Như có điều suy nghĩ. Những này hoang ma mạo hiểm tiểu kỹ hữu dụng. Hiện nhiên Thượng quan Lục Châu đang chỉ điểm hắn. Một đoàn người chợt bỏ xe, thận trọng dọc theo những cái kia tiểu ma quái mở ra đến con đường hướng về trên núi đi đến. Dạ Miêu tiểu Hắc vừa tiến vào bên trong vùng rừng rậm này, chợt mười phần bén nhạy tại trên đại thụ nhẹ nhàng thoát ra. Đi lại vài trăm mét về sau, đột nhiên ở giữa, tiểu Hắc một chút bổ nhào vào trên một cây đại thụ. Điểm tiến hóa số 5. Đại thụ ngọn cây một trận kịch liệt rung động, một đầu dài đến 3-4m đại xà thi thể chợt từ trên cây rơi xuống. Thượng quan Lục Châu nhìn kia một đầu màu xám đại xà một chút khen, đây là năm bước xám xà, có độc. Nguyên Vũ giả đẳng cấp cường giả bị nó cắn một cái, nếu là không có thuốc giải độc, hành tẩu năm bước liền hội bị độc chết. Người tiểu hắc thật lợi hại. Phương Thái Vân trong mắt đẹp cũng lướ qua một tia tán thưởng, tiểu hắc thật là lợi hại. Trước đây không lâu, tiểu hắc còn vẹn vẹn chỉ là một con yêu thú trứng, ngắn ngủi nhất thiên cũng chưa tới, liền đã tiến hóa trở thành một đầu cường đại yêu thú đơn giản làm cho người không thể tưởng tượng nổi. Phương Thắng trong mắt cũng lộ ra một tia hâm mộ, đây chính là nguyên năng giả lực lượng, thật sự là thần kỳ. Một bình siêu cấp thức tỉnh dược muốn 1 ngàn vạn, Phương Thắng dạng này tiểu có thân gia nhân cũng mua không nổi. Chính ở trong thành thị mặt thì cũng thôi đi cái loại này hoang dã ma vực bên trong mới hiện ra những cái kia nguyên năng giả kinh khủng sinh tồn lực. Từng đạo hâm mộ, ánh mắt kính sợ rơi vào Dương Phàm trên thân thể. Hoàng kim điểm tiến hóa số 1. Dương Phàm có chút ngoài ý muốn, san rét một đầu năm bước xăm xả, làm sao lại thu được một điểm hoàng kim điểm tiến hóa số? Đã tiểu Hắc đạt được kia một điểm hoàng kim điểm tiến hóa số, liền để nó tiến hóa đi. Dù sao cái này trong núi rừng quá mức hung hiểm, nhất định phải để nó mau chóng trở nên càng thêm cường đại. Tiểu Hắc, xuống tới. Dương Phàm vừa nói xong, tiểu Hắc từ trên cây nhảy xuống, nhảy tới bên cạnh hắn, dùng đầu mài cọ lấy y phục của hắn. Dương Phạm tại Tiểu Hắc Long sù đầu lâu phía trên một vòng, tâm nghiệm vừa động, nhất cái hoàng kim điểm tiến hóa số biến mất, một cỗ thanh lương vô cùng khí lưu không có vào tiểu hắc thể nội. Nhất cái như là đêm tối chi văn thần bí chú ấn tại tiểu hắc cái trán hiện hiện, lốp bốp, từng đợt thanh thủy cốt bạo thanh âm từ tiểu hắc trong thân thể truyền ra. Vô số lông đen từ tiểu hắc trên thân thể chốc ra, sau đó cấp tốc tái sinh, để bề ngoài của hắn trở nên càng thêm bóng loáng chặt chẽ. Thân thể của nó mặc dù không có biến lớn, thế nhưng là nhìn qua lại càng có tinh thần. Giám miêu, tiểu hắc. Phẩm chất ưu tú. Thành niên thể. Lực lượng 1.6, 01. Nhanh nhẹn 992401 phòng ngự 1401 tinh thần 1 101 trí lực 1 101 thể chất 1901 YouTube cấp nhìn ban đêm, có thể trong đêm tối thấy vật. YouTube cấp lợi trảo, cường hóa dạ miêu chi trảo. Yêu tú cấp gia tốc, tăng lên tốc độ của mình. Dương Phàm trong mắt lướ qua nhất kia dị mang, nhất cái hoàng kim điểm tiến hóa số, liền để nó tăng lên ba cái kỹ năng. Thính so sánh giá cả thật sự là quá cao. Tiểu hắc tiến hóa hoàn tất, chợt một chút nhào tới đầu kia năm bước sám xà trên thi thể, mở cái miệng rộng điên cuồng xé, đem một đầu dài đến 3 Bốn mễ năm bước sám xà nuốt ăn hơn phân nửa. Nuốt ăn đầu kia năm bước sám xà, tiểu hắc mười phần nhẹ nhàng bỏ lên trên một viên đại thụ, tiếp tục hướng về phía trước phi vút đi. Có tiểu hắc mở đường, thời bất thời từ từng khỏa trên đại thụ rơi xuống từng đầu độc xà, chim rừng. Tại thượng quan lục châu chỉ huy giới, vương hách bọn hắn đô đem những cái kia con mồi cất kỹ. Tại kia trong rừng hành tẩu một vài km về sau, nhất cái dấu ở xâm lâm chỗ sâu, xây cất từng tòa thấp nhà gối nhỏ tiểu ma quái thôn xóm xuất hiện tại dương một nhóm trước mắt 6 đầu thành niên tiểu ma quái chính tại xử lý lấy một đầu sơn dương, tại bên cạnh của bọn nó còn đi theo mười mấy đầu thân cao vẹn vẹn chỉ có một mét giống như đứa bé tiểu ma quái ấu thể. Hưu, hưu, hưu. Thượng quan Lục Châu vung tay lên, vương hách một nhóm chợt cầm trong tay hợp kim nhỏ hướng về kia 6 đầu thành niên tiểu ma quái trực tiếp vào tới. Một đầu tiểu ma quái bị trực tiếp bắn ngã trên mặt đất, còn lại năm đầu tiểu ma quái đô hú lên quá dị, cầm lên bên người một mâu hướng về Dương Phạm một nhóm vào tới. Kia mười mấy đầu giống như đứa bé tiểu ma quái ấu thể một chút phát ra trận trận lên, trốn vào từng cái trong nhà gỗ. Chương 15, chuẩn lý dược. Từ kia từng cái trong nhà gỗ, một chút đã tuôn ra mười nhiều mặt nhìn qua đã già yếu không chịu nổi, mặt mũi nhăn nheo, làn ra phát nhũ lão niên tiểu ma quái. Những cái kia lão niên tiểu ma quái cũng đều cầm từng cây một mâu hướng về Dương Phàm một nhóm vọt tới. Dương Phàm cầm trong tay hợp kim lại thuận, một tay cầm đao vùng đao liền chạm, đem một đầu lại một đầu xông tới tiểu ma quái chiến sĩ trực tiếp chém giết. Tiểu Hắc vây quanh những cái kia tiểu ma quái nhóm hậu phương, một chút phát động kỹ năng gia tốc, tốc độ dõng nhiên bạo tăng lớn, huy động lợi chào hướng về kia chút tiểu ma quái đánh tới. Bốn đầu lão niên tiểu ma quái cầm trong tay mộc hướng về Tiểu Hắc đâm tới. Tiểu Hắc tăng tốc độ, Tựa như tia chớp nhẹ nhõm từ kia bốn đầu lão niên tiểu ma quái trong vòng vây xối qua, đem một đầu khác tiểu ma quái ngã nhào xuống đất thượng, móng đuôi sắc bén bắn ra, như là năm thanh doanh sắt vô cùng tiểu đao đem đầu kia tiểu ma quái cái cổ vặt phá, mạng lớn tiên huyết bắn tung tóe mà ra. Một đầu lại một đầu tiểu ma quái bị tiểu hắc trực tiếp ngã nhào xuống đất thượng, bị nó lợi trảo bắt nát cổ họng, ngã trên mặt đất thống khổ dễ rủa. Dương Phàm, Phương Thải Vân, Thượng quan Lục Châu ba người đem những cái kia sống tới tiểu ma quái nhấc từng cái, cái kia tiểu ma quái nội, đem những cái tiểu ma quái bắn ngã trên mặt đất. Vương Hách, Trương Hải hai tên mặc vào hắc thiên chiến sĩ biết những cái kia tiểu ma quái không phá nổi bọn hắn áo giáp phòng ngự, cũng đều đi vào giường phạm ba người hai cánh cùng những cái kia tiểu ma quái chém giết. Những cái kia lão niên tiểu ma quái thực lực so với tiểu ma quái chiến sĩ yếu nhược đến nhiều, chết bảy con về sau, chậm sĩ khí số đổ, 4 phía chạy từ tán. Giết sạch bọn chúng, không thể để cho bọn chúng đào tẩu. Bằng không thì cũng hứa sẽ có những bộ lạc khác tiểu ma quái bị bọn chúng dẫn tới. Thượng quan Lục Châu nhất cái bước nhanh về phía trước, đem một đầu tiểu ma quái chặt ghẽ xuống đất thượng, nghiêm nghị quát. Phương Thái Vân cũng một thương đem một đầu tiểu ma quái tiêu Tiểu Hách Dương Phạm một tiếng quát chói thai, tiểu hắc chợt như là nhất đạo tia chớp màu đen đem từng đầu đảo tẩu lão niên tiểu ma quái nhất nhất ngã nhào xuống đất thượng, màng lớn tiên huyết bắn tung tóe mà ra. Tại kia vận dụng ra tốc kỹ năng tiểu hắc bang trợ phía dưới, những cái kia tiểu ma quái đô bị Dương Phạm một nhóm một mẹ hốt gọn, toàn bộ diệt sát. Kia trốn ở từng gian trong nhà gỗ nhỏ tiểu ma quái ấu thể cũng đều bị Dương Phạm một nhóm trực tiếp tìm ra nhất nhất chém giết. Hoàng kim điểm tiến hóa số 1. Đến lúc cuối cùng một đầu tiểu ma quái ấu bị chém giết về sau, nhất cái làm cho người vui sướng nhắc nhở trực tiếp lên. Dương trong mắt lướt qua một tia yếu kỳ. Cái này hoàng kim điểm tiến hóa đến được thu hoạch được phương thức thật đúng là mê a. Đem cái thôn này công h ám về sau, tiểu hát được an bài thôn bên ngoài cảnh gác. Dương Phàm các loại chiến lược chủ yếu thì là nhanh chóng ăn nhiệt độ cao lượng đồ ăn đồng thời riêng phần mình chọn lựa nhất cái nhà gỗ nhỏ, bắt đầu tiến hành nghỉ ngơi. Một điểm hoàng kim điểm tiến hóa số. Dùng đến để thăng tụ nguyên công tốt. Dương Phàm tâm niệm vừa động, trực tiếp tại tụ nguyên công thượng một điểm, nhất cái hoàng kim điểm tiến hóa số biến mất, một cỗ thanh lương vô cùng khí lưu một chút tại trong thân thể hắn tràn Dương Phạm bắt đầu điên cuồng vận chuyển tụ nguyên công, nguyên lực trong cơ thể phun trào, lại kia lực lượng thần bí tác dụng phía dưới tại thể nội mở ra một đầu nguyên lực đường đi. Bốn đầu nguyên lực thông đạo tại Dương Phạm thể nội hiện hiện, liên tục không ngừng nguyên lực không ngừng tu ra từ dưỡng thân thể của hắn. Thu nguyên công đệ tứ trọng. Đối sức chiến đấu của ta tăng lên không tính quá lớn. Dương Phạm mở hai mắt ra, một chút phát động quan sát kỹ năng, nhanh chóng nắm giữ thân thể của mình biến hóa. Dương Phạm, Thu nguyên công trọng. Nguyên lực 20 không điểm 50. Dương Phạm lặng, lặng ước định chiến của mình, nguyên lực mạnh lên. Ta đánh lâu dài năng lực mạnh lên. Kỹ năng thời gian sử dụng mạnh lên, ta hẳn là trở nên mạnh hơn một chút. Bất quá còn không có đạt tới chất biến tình trạng. Ầm ầm, ầm ầm. Đột nhiên ở giữa, đại địa không ngừng chấn động. Tất cả mọi người từ trong nhà gỗ nhỏ trốn thoát, chỉ gặp tại cái kia tiểu ma quái trong thôn, một chỗ mặt đất phá vỡ, một gốc xanh biết lục mầm phá đất mà lên, tràn phóng sáng chói vô cùng lục sắc quá hoa. Kia một gốc xanh biết lục mầm lớn lên theo gió, nhanh chóng sinh trưởng trở thành một đóa mộc gia ngũ cánh hoa đóa hoa, từng đợt kỳ dị mùi thơm ngắt từ kia một đóa kỳ dị hoa tươi bên trong tuấn ra, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Thừa quan Lục Châu trong mắt đẹp hiện lên một vòng nóng rực chi sắc, đây là chuẩn linh vực Bích Linh Hoa. Như là sinh trưởng trăm năm, liền có thể tiến hóa thành là hạ phẩm linh vực Thất cánh Bích Linh Hoa. Linh vực liền là sinh trưởng ở hoang dã ma vực bên trong các loại ẩn chứa thần bí siêu phàm chi lực tiên tài địa bảo. Những cái kia siêu cấp thức tỉnh dự tệ chủ yếu vật liệu chính là các trồng linh vực. Một gốc linh vực có thể điều phối thành 20 bình thường siêu cấp thức tỉnh dự tệ, cho nên một gốc linh vực chính thức giá thu mua chính là 2000 vạn. Đương nhiên đây chẳng qua là chính thức giá thu mua, tại trong chợ đen những linh vực kia có thể bán được quý hơn. Linh vực phía dưới chính là chuẩn vực Cái gọi là chuẩn linh dược chính là có được viễn siêu phổ thông dược liệu dược lực nhưng không có tiến hóa trở thành linh dược thiên tài địa bảo. Những cái kia chuẩn linh dược mặc dù không cách nào để cho người ta thức tỉnh kỹ năng chi hoàn, bất quá nhưng cũng có thể cường hóa người bình thường hoặc là nguyên năng giả tố chất thân thể cũng cực kỳ chân quý. Một gốc chuẩn linh dược tại chính thức giá thu mua cũng cao tới 100 vạn trở lên, tại chợ đen bên trong giá bán thì là cao tới mấy trăm vạn. Những cái kia nguyên năng giả nhóm tiến vào hoang dã ma vực một lần, chỉ cần có thể tìm tới một gốc chuẩn linh dược, liền đã hồi vốn. Bất quá cũng chỉ có hoang dã ma vực vừa mới xuất hiện thời điểm chuẩn linh vực cùng linh vực số lượng rất nhiều. Một khi nhất cái hoang dã ma vực xuất hiện thời gian quá lâu, linh dược cùng chuẩn linh dược số lượng liền hội càng ngày càng ít, muốn thu hoạch được linh dược cùng chuẩn linh dược cũng chỉ có thể đủ xâm nhập hoang dã ma vực càng sâu địa phương. Kia sủng vật thị trường mặc dù bị hoang dã ma vực hóa ăn mọn, đồng dạng cũng là nhất cái kỳ ngộ, sinh trưởng ra cái này một gốc chuẩn linh dược Bích linh hoa. Cái này một gốc chuẩn linh dược Bích linh hoa vừa xuất hiện, nhất định hội hấp dẫn yêu thú của hắn đến đây. Chúng ta tất phải lập tức ngắt lấy này Bích linh hoa, sau đó ăn hết tăng lên thực lực của chúng ta. Đoá này Bích linh hoa dược lực tại ngũ phiến trên mặt cánh hoa, có thể trực tiếp phục dụng. Ngũ cánh hoa, ta, Dương Phạm. Thải Vân một người một mạnh, còn lại hai cánh hoa thì là về Thải Vân phân phối, dù sao vũ khí trang bị của chúng ta đều là Thải Vân ra. Về phân phương thắng, lần tiếp theo nếu là có chuẩn linh dược hoặc là linh dược, chúng ta cũng hội dựa theo cống hiến phân phối cho người. Thừa quan Lục Châu đều đâu vào đấy làm ra phân phối. Tất cả mọi người không có có dị nghị. Thừa quan Lục Châu trợ xuất ra nhất cái ngọc cái kéo cùng nhất cái ngọc kẹp, dùng cái kia ngọc kẹp đem bí linh hoa cắt lấy, sau đó dùng ngọc cái kéo đem bí linh hoa phía dưới trực tiếp cắt đoạn. Ngắt lấy chuẩn linh dược cũng coi nói cứu, Thượng quan Lục Châu cách làm này mới là vương đạo. Lưu lại dễ tê. Cái này cũng liền mang ý nghĩa Bích Linh Hoa khả năng một lần nữa mọc ra, mà lại một chút đặc thù linh dược một khi bị ngọc bên ngoài đồ vật đụng phải, thậm chí lại biến thành ủng có kịch độc độc dược. Chương 16, Hồ Ma đoán thể quyền đại thành. Thừa quan Lục Châu đem Bích Linh Hoa chia thành 5 phần. Vương Hách, đây là ngươi. Tiếp xuống ngươi cũng muốn biểu hiện tốt một chút, không muốn cô phụ ta trở mong. Phương Hải Vân đem Bích Linh Hoa nhất cánh hoa đưa cho Vương Hách. Vương Hách một mặt hưng phấn nói, đa tạ đại tiểu thư, ta nhất định sẽ không cô phụ mong. Bích Linh Hoa nhất cánh hoa tại trên thị trường giá bán liền cao tới 50 vạn trở lên, so Vương Hách một năm tuổi nước còn cao. Nguyên Hà mấy người đô một mặt hâm mộ nhìn xem Vương Hách. Phương Doanh trong mắt cũng lướt qua một tia hâm mộ, đây chính là hoang dã ma vực, khắp nơi đều là bảo vật. Duy tiện một gốc chuẩn linh dược giá trị liền vượt qua ta công ty một năm lợi nhuận. Chắc không được những cái kia đỉnh cấp nguyên năng giả mỗi một cái đều là đại phú hảo. Điểm kia một gốc Bích Linh Hoa, Dương Phàm trở lại mình đơn sơ bên trong nhà gỗ nhỏ, đem nhất cánh hoa trực tiếp nhút vào. Kia Bích Linh Hoa vừa rơi vào Dương Phàm trong bụng, chẩn hóa đạo thanh lương vô cùng khí lưu tại trong thân thể hắn tràn ngập, thể của hắn. Hoàng kim điểm tiến hóa số 2. Thể chất không Đường bíx linh hoa khí lạnh lẽo lưu biến mất về sau, một nhóm nhắc nhở tin tức trực tiếp hiện hiện. Dương Phàm trong mắt lướt qua một tia nóng rực chi sắc, hai cái hoàng kim điểm tiến hoa số. Quá tuyệt vời. Chính dễ dàng đem ta tụ nguyên công tăng lên tới đệ ngũ trọng, đồng thời đem hổ ma đoán thể quyền tăng lên tới đại thành chi cảnh. Dương Phàm tâm niệm vừa động, tại tụ nguyên công bên trên điểm một cái. Nhất đạo thanh lương vô cùng khí lưu phun trào, Dương Phàm thể nội nguyên lực sôi trào, dựa theo tụ nguyên công lộ tuyến tiếp mở ra đầu nguyên lực thông đạo, liên tục không ngừng nguyên lực từ trong cơ thể của hắn ra. Kêu tụ nguyên công đệ ngũ trọng công, tại ma quyền thượng một điểm. Tại Dương Phàm thể nội nguyên lực một chút điên cuồng vận chuyển, chui vào thân thể của hắn các nơi. Lộp bộp, từng đợt giòn vang thanh âm tại Dương Phàm các vị trí cơ thể chuyển ra, nhất từng trận đau nhức từ thân thể của hắn các nơi chuyển đến, xé rách kinh mạch của hắn xương cốt, sau đó tại nguyên lực cùng thần bí tiến hóa lực lượng phía dưới bắt đầu cấp tốc tái sinh, gây dựng lại, trở nên càng thêm cường đại. Dòng giá thống khổ vùng với 10 phút, Dương Phàm mới toàn thân mồ hôi rơi như mưa, khôi phục lại, há mồm thở dốc. Quá thống khổ. Đây chính là tiến hóa quá nhanh di chứng. Đáng tiếc, không có linh đan. Nếu là có cái khác linh đan phụ trợ, đoán chừng hội rất nhiều. Dưỡng Phạm há mồm thở dốc, vừa ăn nhiệt độ cao lượng đồ ăn, một bên phát động quan sát kỹ năng, nhìn xem thân thể của mình biến hóa. Dưỡng Phạm. Lực lượng 1: 6, Khương nhanh nhẹn 1 năm, 04, phòng ngự 1. 6, Khương tinh thần 1, 02, chí lực 1. 1, 01, thể chất 2. 0, 03. Nguyên lực 2 250. Thủ nguyên công đệ ngũ trọng. Hổ Ma đoán thể quyền đại thành. Tiến hóa trước đưa điều kiện, tu nguyên công đệ bắt trọng hoặc là thể chất 2 năm. Dương Phạm như có điều suy nghĩ, Hổ Ma đoán thể quyền đại thành về sau, ta các loại thuộc tính tiến hóa biên độ ngược lại nhỏ đi. Đây là chậm giải tiếp gần nhân loại cực hạn, tăng lên càng khó khăn sao? Nguyên năng giả học độ tiến hóa có cực hạn, càng đi về phía sau tiến hóa liền càng khó khăn, cho nên mới cần ngừng tụ nguyên hạnh, đánh vỡ cực hạn, tiến giai nguyên năng giả tiếp tục tiến hóa. Phương Thải Vân trong tay hẳn là còn có một mảnh bích linh hoa cánh hoa. Dương Phạm nhãn tình sáng lên, trực tiếp rời đi mình nhà gỗ nhỏ, hướng về Phương Thải Vân chỗ nhà gỗ nhỏ đi đến. Dương Phạm, ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Tại một gian trong nhà gỗ nhỏ, kia võ trang đầy đủ, vẻn vẹn chỉ là tháo xuống Phương Thải hỏi. Kia đồng dạng vẹn vẹn chỉ là xuống nạ thượng quan Lục Châu ngồi tại bên Dương Phạm nói: "Phương Thái Vân, nếu như ngươi còn không có ăn hết cuối cùng một mảnh Bích Linh Tiêu xài một chút cánh, ta muốn kia một mảnh Bích Linh Tiêu xài một chút cánh. Đương nhiên sau này ta sẽ nghĩ biện pháp trả lại ngươi một mảnh Bích Linh Tiêu xài một chút cánh, coi như ta cho ngươi mượn." Tất Phương Thái Vân mỉm cười, đem nhất cái chứa Bích Linh Tiêu xài một chút cánh hộp ngọc đưa cho Dương Phạm. "Đa tạ." Dương Phạm đem hộp ngọc kia lấy đi, sau đó rời đi hướng về mình nhà gỗ đi đến. Thừa quan Lục Châu nhìn xem Dương Phạm bóng lưng rời đi nói: "Thái Vân, ngươi có phát hiện hay không?" Dương Phạm giống như cao lớn một điểm. Phương Thái Vân nói: "Có sao?" ta không có chú ý tới, có lẽ là hắn ăn Bích Linh tiêu xài một chút cánh dạng này chuẩn linh lực, tố chất thân thể tăng lên đi. Vừa về tới nhà gỗ nhỏ, Dưỡng Phàm chợt đem kia một mảnh Bích Linh tiêu xài một chút cánh trực tiếp nuốt vào, một trận thanh lương vô cùng khí lưu trong cơ thể hắn tràn ngập, tư dưỡng nhục thể của hắn linh hồn. Hoàng kim điểm tiến hóa số 1. Dương Phàm đem kia một dòng khí mát mẻ hoàn toàn luyện hóa về sau, một nhóm tin tức trực tiếp hiện hiện. Một điểm hoàng kim điểm tiến hóa số có thể để thực lực của ta tăng lên không lớn, vẫn là dùng tại tiểu hạt trên thân, để nó phẩm chất tiếp tục tiến hóa liền có thể chiến lực bạo tăng bất quá no tiến hóa chẳng những cần hoàng kim điểm tiến hóa số, còn cần huyết nục hoặc là đạo dinh dưỡng. Nghèo. Nghèo. Nghèo. Ngay tại Dương Phàm trầm ngâm chi thời tiểu hắc giống như ưu linh trui vào trong nhà gỗ nhỏ, liên thanh kêu to. Địch Tập. Dương Phàm sắc mặt hơi đổi một chút, một chút cầm lấy bên người hợp kim chiến đao cùng hợp kim nhỏ nhanh chân hướng về bên ngoài đi đến. Phương Thải Vân, Thượng quan Lục Châu, Địch Tập. Dương Phàm một tiếng quát nhẹ, Phương Thải Vân cùng Thượng quan Lục Châu chợt từ trong nhà gỗ nhỏ ra. Còn lại đám người cũng đều từ trong nhà gỗ nhỏ đi ra. Chu Hà sắc mặt thương trắng, theo sát tại Phương Doanh sau lưng. Thượng quan Lục Châu nói: tình huống như thế nào? Nghèo! Nghèo! Nghèo! Tiểu Hắc một trận khoa tay, móng vuốt hướng về hậu phương nhất cái chứa tiểu ma quái thi thể động quật một chỉ. Thượng quan Lục Châu nói, tiểu ma quái về đến rồi. Vậy liền để chúng ta dựa theo kế hoạch lúc trước, các loại thần nhóm vào thôn về sau, phục kích thần nhóm. Tất cả mọi người khẽ gật đầu, nhanh chóng mai phục đến từng cái bên trong nhà gỗ nhỏ. 10 phút về sau, đến rồi. Dương Phạm ánh mắt vi vi ngưng tụ, chỉ gặp 36 con trưởng thành tiểu ma quái chiến sĩ đẻ F3 nữ hướng về bên này đi tới. Kia 3 nam 4 nữ trên mặt người, người trong mắt chớp động lên hoảng sợ cùng vẻ tuyệt vọng. Quan giả ma vực bên trong nhân loại cũng là thuộc về chuỗi thức ăn bên trong một vòng, tại hứa nhiều ăn thịt loại quái vật thực đơn phía trên. Kia tiểu ma quái chiến sĩ thuộc về loại người loại quái vật bên trong một loại. Bọn chúng sẽ đem bắt được nhân loại nam tử làm làm thức ăn, nữ tử thì là làm vì chúng nó sinh sôi hậu đại nguồn lương. Sáu đầu ưu tú, hai đầu tinh anh, một đầu hi hiếu đẳng cấp tiểu ma quái. Có thể xử lý. Dương Phàm thôi động nguyên lực, phát động quan sát kỹ năng, liếc mắt một cái thấy ngay những cái kia tiểu ma quái mạnh yếu. Những cái kia ưu đẳng cấp tiểu ma quái cùng phổ thông tiểu ma quái khác biệt không lớn, cũng chính là so phổ thông đẳng cấp tiểu ma quái cao khoảng 10 cm. Cả 36 con thành niên tiểu ma quái không có chút nào phòng bị bước vào trong Tôn Trang. Động thủ. Thượng quan Lục Châu một tiếng quát nhẹ, từng cái hợp kim tên nhỏ như là sao băng nhau nhau bắn ra, ba đầu tiểu ma quái trực tiếp liền bị bắn ngã trên mặt đất. Phương Doanh cũng một tiếng bắn trúng một đầu tiểu ma quái con mắt, đưa nó bắn ngã xuống trên mặt đất. Chương 17, tiêu diệt. Dương Phàm, Thượng quan Lục Châu, Phương Thái Vân ba người một ngựa đi đầu sông vào tiểu ma quái bên trong trực tiếp đánh bay ba đầu tiểu ma quái. Vương Hách, Trương Hải hai người thì là đi theo Dương Phạm ba người sau lưng, cùng những cái kia tiểu ma quái Hai người bọn họ có hắc thiên giáp thủ hộ. Những cái kia tiểu ma quái nhóm rất khó phá vỡ phòng ngự của bọn hắn, bọn hắn lúc này mới có dũng khí cùng những cái kia tiểu ma quái một trận chiến. Nhẹ nhõm, thật sự là quá dễ dàng. Những này tiểu ma quái đô không chịu nổi một kích. Dương Phạm thôi động nguyên lực, phát động quan sát kỹ năng, những cái kia tiểu ma quái công kích trong mắt hắn khắp nơi đều là sơ hở, tùy tiện một đao liền có thể chặt đứt những cái kia tiểu ma quái cái cổ. Mà lại Dương Phạm hổ ma đoán thể quyền tu luyện tới đại thành chi cảnh về sau, nhất cử nhất động, đô ẩn chứa hổ chi thế, đao quang càng thêm hung hãn, cơ không có, có một đầu tiểu ma quái có thể ngăn trở hắn một đao. Đầu kia thân cao 1m Cả người đầy cơ bắp, cầm một cây thô to hắc thạch đồng tinh anh tiểu ma quái trong mắt lóe lên một vòng hung quang một gậy hướng về Dương Phàm hung hăng thế nào hạ. Tại kia quan sát kỹ năng cường hoa phía dưới, Dương Phàm bản năng bắt được đầu kia tinh anh tiểu ma quái hung hành vô cùng một kích, nhất cái hổ vô hướng về một bên nhảy xuống, trở tay một đao hành vân như nước chạy chạm tại đầu kia tinh anh tiểu ma quái cái cổ ở giữa. Màng lớn tiên huyết một chút từ đầu kia tinh anh tiểu ma quái cái cổ ở giữa phun ra bắn tung tóe Dương Phàm nhất. Thượng quan Lục Châu trong mắt đẹp qua màng, Dương Phàm hỏa này lên. Tiêu Linh đối với hắn hiệu quả cũng không tránh khỏi quá tốt rồi. Linh vực dịch hấp thu thể chất hoặc là thức tỉnh kỹ năng. Đầu kia hi hũ đẳng cấp tiểu ma quái trong mắt hung quang lóe lên, dùng sức né một cái, một cây thô to vô cùng thạch bỗng chợt như là sao băng hướng về Phương Thái Vân hung hăng lao tới. Dương Phạm nhất cái bước nhanh về phía trước, thôi động nguyên lực, cường hóa cơ bắp, cầm trong tay đại thuần ngăn tại Phương Thái Vân trước người. Ầm. Nương theo lấy một tiếng kinh khủng tiếng vang, kia một mặt hợp kim đại thuần một chút lõm xuống dưới bộ phận, to lớn lực trùng kích đâm đến Dương Phạm khí huyết sôi trào, mấy bước, tay ra một thường, đem một đầu tiểu ma quái trực tiếp qua. Đầu kia thân cao 1.9 hi hữu đẳng cấp tiểu ma quái lui về phía sau mấy bước, trong mắt hung quang lóe lên, đưa tay một chút nắm lên bên người một đầu tiểu ma quái dùng sức ném một cái, hướng về Phương Thải Vân hung hăng ném mạnh mà đi. Ầm. Dương Phàm Lâm cuốn chặt lại, đem đầu kia ném mạnh mà đến tiểu ma quái trực tiếp ngăn trở, lần nữa bị chấn lùi lại mấy bước. Phương Thải Vân vung tay lên, một đoàn thứ cấp hỏa cầu hướng về kia đầu hi hiu đẳng cấp tiểu ma quái đánh tới. Đầu kia hi hiu đẳng cấp tiểu ma quái thân thể bên, kia một đoàn thứ cấp hỏa đánh vào vai trái của nó chỗ, trực tiếp đốt cháy, tán phát ra trận trận khét Kia dấu ở tiểu ma quái các chiến sĩ sau lưng tiểu Hắc giống như ưu linh, vô thanh vô tức hướng về kia đầu hi hữu phẩm chất tiểu ma quái đánh tới. Tiểu Hắc hung hăng va chạm, trực tiếp đem đầu kia không có chút nào phòng bị hy hữu phẩm chất tiểu ma quái đụng ngã trên mặt đất, nhất cái đánh ra trước, mở ra hàm răng vô cùng sắc bén, phát động kỹ năng lợi trảo, cường hóa hàm răng của mình, một ngụm hung hăng cắn lấy đầu kia hi hữu phẩm chất tiểu ma quái trên cổ. Răng rắc. Tiên một đầu hy hữu phẩm chất tiểu ma quái cổ đống chốc bị khai ra một cái động lớn, mảng lớn máu tươi từ cái hang lớn kia bên trong bắn tung tóe mà ra, tung tiểu Hắc nhất. Đầu kia hữu phẩm chất tiểu ma quái vô cùng thống khổ. Điều thiên lương tạm thiết, trên mặt đất thống khổ rãy rủa. Sáu đầu tiểu ma quái chiến sĩ cấp tốc trở về thủ, hướng về tiểu Hắc đánh tới. Tiểu Hắc tăng tốc độ trực tiếp chui vào một bên trong rừng. Kia sáu đầu tiểu ma quái chiến sĩ thì là canh dự ở đầu kia hi hữu phẩm chất tiểu ma quái bên người tiến tối lương nan. Đã mất đi đầu kia hi hữu phẩm chất tiểu ma quái chủ trì, còn sót lại đầu kia tinh anh tiểu ma quái phát ra rít lên một tiếng. Những cái kia vốn nên nên sĩ khí sụp đổ tiểu ma quái các chiến sĩ từng cái hai mắt xích hồng, điên cuồng hướng về Dương Phạm một nhóm phát động tấn công mạnh. Đi chết. Dương Phạm trong mắt hàn mang lóe lên, như cùng một đầu mãnh hổ định lấy vài đầu tiểu ma quái công kích, nhất cái bước xa vọt tới đầu kia tinh anh tiểu ma quái trước người một đao chém xuống đầu kia tinh anh tiểu ma quái đầu lâu. Như là dựa theo trước đó kinh nghiệm chiến đấu, đã mất đi tinh anh tiểu ma quái thông xoái, những cái kia phổ thông tiểu ma quái liền sẽ trực tiếp tán loạn. Mà lần này những cái kia tiểu ma quái nhóm lại kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, điên cùng hướng về Dương Phàm một nhóm công tới. Những cái kia tiểu ma quái công kích đô bị Dương Phàm ngũ trên thân người hắc tiễn ngăn trở, sau đó từng đầu bị bọn hắn toàn bộ chém giết. Hoàng kim điểm tiến hóa số 2. Đến lúc cuối cùng một đầu tiểu ma quái bị Dương Phàm chém giết về sau, nhất cái nhắc nhở tin tức trực tiếp hiện. hiện lại tăng lên hai điểm hoàng kim điểm tiến hóa số. Ta lại có thể mạnh lên. Nói như vậy, toàn diện một đám tiểu ma quái liền có thể thu hoạch được hoàng kim điểm tiến hóa số. Vẫn là đạo muốn trước mặt người khác tiêu diệt một đám tiểu ma quái mới có thể thu hoạch được hoàng kim điểm tiến hóa số. Dương Phàm trong mắt lướt qua vẻ vui mừng. Vương Hoách, Trương Hải hai người một chút lấy xuống mặt nạ, sắc mặt trắng trắng, há mồm thở dốc. Bọn hắn lúc đầu thể lực liền 10 phần yếu đối, nay thiên tiếp ngay cả chiến đấu, đơn giản mỏi mệt tới cực điểm, thể lực cũng gần như cực hạn. Đa tạ các ngươi xuất thủ cứu chúng ta. Ta là Chu Cẩm, ân cứu mạng ta tuyệt không giáng quên. Một dáng người cao gầy Hóa thành đậm trang, dáng dấp có chút xinh đẹp võ lờ một mặt cảm kích nói: "Tại sao có thể như vậy? Nơi này là nơi nào? Ta muốn về nhà, ta muốn về nhà." Một tướng mạo phổ thông nữ hài khóc không thành tiếng, vừa nhìn thấy đồng bạn bên cạnh thi thể, sắc mặt thương trắng, miệng lớn nôn ngựa liên tu. Những cái kia tiểu ma quái đè f 3 nam 4 nữ trở lại trong thôn, bất quá trong chiến đấu, có 2 nam 2 nữ bị những cái kia tiểu ma quái trực tiếp giết chết, chỉ còn lại 1 nam 2 nữ còn sống. "Cứu ta, mau cứu ta." Kia một còn sống nam tử mà câu phục, phân bụng một ngô xuyên qua, trên mặt đất một mặt thống khổ dễ lấy, thê lương kêu rên. Thượng quan Lục Châu nói: Dương Phàm, Thái Vân, tấn ở hắn. Dương Phàm cùng Phương Thái Vân tiến lên trực tiếp đè xuống tên kia phần bụng bị sọ xuyên nam tử. Thượng quan Lục Châu trực tiếp đem kia mộc mâu trực tiếp rút ra, mạng lớn tiên huyết một chút từ tên nam tử kia phần bụng phun ra, tung tóe năm nhất. Đau quá, đau quá, cứu mạng. Tên nam tử kia trong mắt lóe lên một vòng vẻ sợ hãi điên cuồng rãy rựa thất lên, lại bị Dương Phàm cùng Phương Thái Vân gắt gao đè lại. Thanh thật một chút, ta hội trị liệu cho người. Thượng quan Lục Châu một tiếng quát nhẹ, ấn ở nam kia vết thương, một trận màu trắng mang bao phủ tại tên nam tử kia miệng màu trắng kia bao phủ phía dưới, Tên nam tử kia vết thương cũng bắt đầu lấy mắt thường có thể gặp tốc độ khép lại. Chu cầm gặp một màn này, đôi mắt đẹp sáng lên, trị liệu sư, cái đoàn đội này có trị liệu sư thật sự là quá tốt. Tại hoang dã ma vực quỷ dị như vậy địa phương nguy hiểm, nếu là không có trị liệu sư tồn tại, nhất cái vết thương nhỏ liền có thể muốn lấy mạng người ta. Có trị liệu sư tồn tại, tất cả mọi người sinh tồn lực mới hội bảo tăng. Trước mắt chỉ có thể dạng này, lại trị liệu mấy lần, liền hội tốt." Nam kia vết thương khép lại hơn phân nữa, kết vậy về sau, quan Lục Châu mới đứng dậy nói, "Tên nam kia một mặt giữ tận giận dữ hét, "Vậy ngươi cũng nhanh cứu ta à? lại trị liệu mấy lần. Ta biết trị liệu sư có thể tiến hành liên tục trị liệu. Ta đau quá, mau cứu ta. Người nếu là bất cứu ta, chính là hủy có tử. Chương 18, đêm tối giáng lâm. Thế giới này thật đúng là cái gì kỳ hoa đâu có. Dương Phàm nhìn tên kia mặc tây trang nam tử trung niên, trong mắt lóe lên một vòng vẻ chán ghét. Trị liệu sư xác thực có thể liên tục trị liệu, bất quá hội tiêu hao các nàng đại lượng nguyên lực. Một khi nguyên lực không đủ, thậm chí cần hấp thu tính mạng của các nàng lực mới có thể tiếp tục phát động trị liệu của mình kỹ năng. Nguyên lực tiêu hao quá lớn, cũng sẽ ảnh hưởng trị liệu sư sức chiến đấu. Dương Phạm một nhóm đã cứu được người kia một lần, người kia còn không vừa lòng, được một tức lại muốn tiến một thước, hùng hổ giọa người, một bộ toàn bộ thế giới đều thiếu nợ hình dạng của hắn, làm cho lòng người sinh chán ghét ác. Hồi phòng, hà dám đánh đến nơi. Thượng quan Lục Châu gương mặt xinh đẹp phát lạnh, không để ý tới hội tên nam từ kia, đứng dậy hướng lên bầu trời nhìn lại, trong mắt đẹp lướt qua một tia nghiêm trọng. Nay thời hoang dã ma vực đã bắt đầu bị bóng tối bao trùm, đây là những cái kia nghỉ lại vu hoang dã ma vực các địa phương đỉnh cấp loại săn nhóm hoạt động thời gian. Trừ cái đó ra, tại kia hoang dã ma vực ban đêm, nhất định phải ở tại từng cái động quật, nhà gỗ, hoặc là giản dị trong lều bài không thể tùy ý ra ngoài, đây là thưởng thức. Bởi vì tại hoang dã ma vực trong đêm tối, ngoại trừ những cái kia hoang dã ma vực các loại cường đại yêu thú bên ngoài, còn ẩn giấu đi các loại quỷ dị kinh khủng tồn tại. Ở tại lều vải trong phòng, có thể lẩn tránh hứa nhiều đáng sợ nguy hiểm. Đột nhiên ở giữa, từng đợt quỷ dị vô cùng yêu thú kêu to chi tiếng vang lên, vô số thật to tiểu nhỏ, dáng dấp hình thủ kỳ quái giữ tận yêu thú nhau nhau bay lên, hóa thành một mảnh yêu thú dòng lũ, hướng về kia nhất tọa sùng vật thị trưởng vị trí bay đi. Quả nhiên, hoang dã ma vực hóa về sau, nguy hiểm nhất chính là thành thị. Dương Phàm xa nhìn từ xa trên bầu trời phi hành đàn yêu thú một chút, Mười phần quả quyết rút về mình ở lại phòng nhỏ. Cứu ta. Màu cứu ta. Không phải, ta liền kêu to, đem những quái vật kia dẫn tới, để mọi người chúng ta cùng chết. Chúng ta chết chung. thiên kia Âu Phục Nam một mặt dữ tợn, điên cuồng gầm dù nói. Hiu. Một mũi tên như là sao băng bán ra, một chút quán xuyên tên kia Âu Phục Nam đầu, hắn một mặt kinh ngạc, làm sao cũng không nghĩ tới mình vậy mà chết tại nhân loại trên tay. Từng kia ánh mắt hội tụ đến một bên cầm trong tay cung tiễn phương doanh trên thân. Chu Cẩm cùng tên kia tướng mạo phổ thông nữ hải trong mắt đô chớp động lên vẻ sợ hãi, nhân loại sát nhân loại chết loại chuyện này, các nàng những cái này sinh hoạt ở trong thành thị mặt nhà ấm đóa hoa còn là lần đầu tiên trông thấy. Tại từng tòa trong thành thị, có nhân loại nguyên năng giả bên trong cường giả thủ hộ, còn có quân đội, cảnh sát, đặc thu sự vụ cục các loại cơ cấu thủ hộ, chỉ an tốt đẹp. Giết người loại này ác kiện cực ít phát sinh, bất quá tại hoang dã ma vực loại này không cách nào khu vực, giết người sự kiện lại là ngân nhiều. Phương Doanh trầm giọng nói, loại người này nếu như không chết, chúng ta đều sẽ bị hắn hại chết. Phương Doanh làm được không sai. Tại hoang dã ma vực bên trong, nguy hiểm trùng điệp. Ai nghĩ muốn hại người, nhất định phải quả quyết xử trí. Hiện tại riêng phần mình về mình bên trong nhà gỗ nhỏ, không muốn đi ra. Hạ Cám Giang Lâm, đây là hoang dã ma vực nhất thời điểm nguy hiểm. Hai người các ngươi liền ở kia hai cái nhà gỗ nhỏ, nhớ kỹ quản tốt cửa, đừng cho bất luận kẻ nào đi vào. Nhất cái nhà gỗ nhỏ nhất nhiều chỉ có thể ở hai người. Thượng quan Lục Châu hướng về hai cái nhà gỗ nhỏ một chỉ, chật cùng Vương Thái Vân cùng một chỗ tiến vào nhất cái bên trong nhà gỗ nhỏ. Người còn lại cũng đều hai hai phân tổ tiến vào từng cái trong nhà gỗ nhỏ. Tiểu Hắc cũng giống như u linh từ trong bụi cỏ nhảy ra, đi tới Dương Phàm bên người. Đêm tối Lâm không có cơ sẽ tăng lên tiểu hắc lực lượng. Dương Phàm trong mắt lướt qua một tiếng nghiêm trọng, trực tiếp mang theo tiểu hắc hướng về mình nhà gỗ nhỏ đi đến. "Chờ một chút, xin cho ta cùng ngài đợi một đêm." "Van xin ngài." Chu Cầm một chút đuổi theo, điềm đạm đáng yêu mềm giọng cầu khẩn nói. Dương Phàm nói, "Ta." "Bất quá, ngươi không cần nói." Chu Cầm thở dài một hơi, "Rõ." Một bước vào cái kia nhà gỗ nhỏ, Chu Cầm nghe được cái kia trong nhà gỗ nhỏ chuyển ra trận trận hơi thối, khẽ chau mày, núp ở một cái góc. Dương Phàm đóng lại nhà gỗ đơn sơ một cửa về sau, cũng nhắm hai mắt lại. Tiểu Hắc co quắp tại Dương phàm bên người, lẳng lặng nhìn chằm chằm Chu Cẩm. Cặp mắt của nó tản ra từng tia từng tia lục quang, để Chu Cẩm có chút không rét mà run. Hắc ám rất nhanh liền đem cả vùng ba phủ, trung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Ẩm. Đột nhiên ở giữa, tại kia nhà gỗ nhỏ ngoài cửa phòng bỗng nhiên chuyển nhất cái tiếng đập cửa. Chu Cầm sắc mặt nhất trắng, ánh mắt hướng về Dương Phàm nhìn lại. Tại kia Hắc ám trong nhà gỗ nhỏ, Dương Phàm mới là cái nhà gỗ nhỏ này chủ nhân. Dương Phàm làm nhất cái bế truy thủ thế, khẽ đầu, một mặt ngưng nhìn xem cổng. Tiểu Hắc cũng lông tóc đều dựng thẳng, hai mắt lục quang chớp động, lộ ra bước, một bộ vô cùng kiêng bộ dáng. Hiển nhiên cái kia cửa nhà gỗ có làm nó vô cùng kiêng kỵ quái vật. Cái kia tiếng đập cửa càng ngày càng nhanh, cũng không lâu lắm, liền chuyển hóa trở thành từng đợt móng vuốt ma sát một cửa, làm cho người khó chịu vô cùng thanh âm. Qua dòng dã 10 ngũ phút, ngoài cửa thanh âm lúc này mới biến mất, khôi phục tĩnh điện. Ngoài cửa thanh âm biến mất về sau, Dương Phạm mới thở dài một hơi, nhắm hai mắt lại, mọi mệt bỗng nhiên thời từ các vị trí cơ thể tuôn ra, tại tiểu hắc thủ hộ hạ ngủ trận Đêm khuya, nhất cái trong nhà gỗ nhỏ. Trương Hải đột nhiên mở hai mắt ra một mặt nóng đáng chết, sớm biết ta liền không uống cái chai nước uống. Sẽ không có chuyện gì a. Ta chỉ là ra ngoài đi nhà vệ sinh. Trương Hải do dự nhất sẽ, tại kia một chiếc cửa đợi tốt nhất sẽ, chậm trực tiếp kéo ra một cửa, thận trọng đưa đầu hướng về bên ngoài nhìn thoáng qua. Không có việc gì. Đại tiểu thư các nàng cũng không tránh khỏi quá cẩn thận rồi. Trương Hải thở dài một hơi hướng về một bên thảo đi tới. Một trận làm cho người dùng mình Hàn Phong đống nhiên tội qua. Tại Trương Hải phía sau cái bóng tại nguyệt quang chiếu rọi phía dưới, phản Phất đột nhiên đã có được sinh mạng, một chút kéo dài, hai tay một chút gắt gao bóp lấy Trương Hải cổ. Trương Hải bỗng chốc bị cái bóng kia từ dưới đất lên, thống khổ vùng vây tốt nhất sẽ, liền không có khí tức kia một cái bóng vô cùng quỷ dị rót vào Trương Hải thể nội, cặp mắt của hắn chợt bao phủ tại một tầng mê mang bên trong, từng bước một hướng về thâm sơn đi đến từ trong thôn biến mất không thấy gì nữa. Nhất trận âm phong thổi qua, cùng Trương Hải cùng ở nhất cái nhà gỗ nhỏ Nguyên Hà mở mắt, liền thấy được kia bị mở ra một cửa. Cửa làm sao được mở ra? Trương Hải đâu? Nguyên Hà tâm bên trong hơi kinh hãi. Ngay tại cái này thời từng đợt quỷ dị vô cùng phong từ Nguyên Hà bên thai thổi tới, phản phất có nhân ở bên thai của hắn thổi hơi. Trương Hải, không muốn khai loại này ác liệt trò đùa. Nguyên Hà trong lòng dâng lên một tia hàn ý, khẽ một tiếng, chậm quay đầu nhìn lại. Sau một khắc, Nguyên Hà hai con ngươi một chút bao phủ lên vô tận sợ hãi, sau đó phản phất bị nhất cái người trong suốt bắt lấy cái cổ, trực tiếp giơ lên. Nguyễn Hà một mặt hoảng sợ cùng tuyệt vọng, tại cách đất 10 cm địa phương điên cuồng vùng vây tốt nhất sẽ, cuối cùng đã mất đi khí thức, như là khôi lỗi từng bước một từ trong nhà gỗ rời đi. Chương 19, Vằn đen đàn chuột. Sáng sớm ngày thứ hai, từng đạo ánh nắng từ bên trên bầu trời vẩy xuống. Chu cầm đẩy khai một cửa, liền thấy nhiều hơn một chút vết cào, những cái kia nguyên bản rải ở trong thôn, không kịp xử lý tiểu ma quái cùng nhân loại thi thể đều đã quỷ dị không thấy, trên mặt đất chỉ có từng bãi từng bãi vết máu đỏ sậm. Chu cầm hỏi: "Ngày hôm qua chút rốt cuộc là thứ gì?" "Những cái kia chính là hoang dã ma vực bên trong ẩn dấu mấy thứ bản thể. Nghe nói là tại hoang dã ma vực bên trong tử vong các loại sinh vật linh cùng đủ loại lực lượng thần bí hội tụ hình thành quỷ dị tồn tại, cùng loại với quỷ quái kinh khủng tồn tại. Loại hiện tượng này được xưng là quỷ gõ cửa. Ngày hôm qua những cái kia quỷ dị tồn tại hẳn là thực lực không mạnh, chỉ cần không ra cửa bọn chúng liền không làm gì được được trong phòng người. Một chút đáng sợ vô cùng quỷ gõ cửa hiện tượng, những cái kia quỷ dị tồn tại thậm chí có thể vận dụng siêu phàm chi lực hoặc trong phòng người vì chúng nó khai cửa." Thượng quan Lục Châu tử nhất gian nhà gỗ bên trong đi ra, Trương Hải, Nguyên Hà không thấy. Phương Thái vẫn nhìn xem từ từng gian trong nhà gỗ đi ra đám người, trong mắt đẹp hiện lên một vòng vẻ mặt nghiêm trọng. Thượng quan Lục Châu nói, "Dương Phàm, nhờ ngươi." Dương Phàm khẽ bước cẩm, đi tới Trương Hải ở lại trong nhà gỗ nhỏ, thôi động nguyên lực, thi triển quan sát kỹ năng. Một cái mắt, tại kia trong nhà gỗ nhỏ đủ loại biến hóa một chút phản chiếu tại Dương Phàm trong hai con lơi, đủ loại thương nhân khó mà phát giác dấu vết để lại một chút hiện hiện. Dương Phàm chậm rãi nói, "Nếu là suy đoán của ta không có sai, bất chi nguyên nhân gì, hẳn là Trương Hải chủ động đẩy ra một cửa, đi ra ngoài." Cũng không lâu lắm, Nguyên Hà bắt đầu vùng vẫy nhất sẽ cũng đi ra ngoài. Mọi người tại đây nghe Dương Phạm phân tích, trong lòng đô dâng lên một tia hàn ý, bọn hắn đô không có nghe được bất luận cái gì động tính, liền đã có hai người vô thanh vô tức biến mất, giản làm cho người ta rùng mình. Thượng quan Lục Châu tự quan sát kỹ về sau, một mặt ngưng trọng nói, bọn hắn là tại Mạc Trang bị thời điểm bị nhân giải quyết. Hắc tiễn áo giáp lực phòng ngự kinh người, mặc vào hắc tiễn về sau Trương Hải, Dương Phạm bọn hắn nghĩ muốn xử lý hắn cũng cần phí chút tay chân. Thế nhưng là Trương Hải lại vô thanh vô tức bị người giết chết, xử lý Chương Hải quỷ dị tồn tại chỉ sợ đồng dạng có thể xử lý Dương Phạm người. Chu Cầm Chu Hà cùng tên kia tướng mạo phổ thông nữ hải lưu Nam Đô toàn thân run lẩy bẩy, ánh mắt lộ ra một tia vẻ sợ hãi. Tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì?" Dương Phàm hướng về thượng quan Lục Châu nhìn lại. Thượng quan Lục Châu liền như là bách khoa toàn thư biết rất nhiều chuyện, đối với hoang dã ma vực hiểu rõ, cũng xa so với Dương Phàm hiểu nhiều. "Thất tiên, hoang dã ma vực mở, quốc gia chúng ta cường giả đô hội tổ chức cường giả tiến vào hoang dã ma vực bên trong khai hoang. Bất quá cái này hoang dã ma vực mở trong 7 ngày, những cái kia tiêm nhân loại cường giả tiến vào sẽ có đại nguy hiểm." Cho nên bình thường đều là tại hoang dã ma vực hơi vi ổn định 7 ngày sau, chúng ta Bắc Sơn Vương quốc nguyên năng giả nhỏ mới hội chân chính đặt chân bên này ma vực. Tại trong 7 ngày này, cái này hoang dã ma vực bên trong ẩn tàng nhất quái vật kinh khủng cũng bắt hội hiện thân. Đương nhiên, nếu như chúng ta tự mình tìm đường chết, tiến vào những quái vật kia xào huyết trên cơ bản cũng chỉ có một con đường chết. Tổng hợp loại loại tình huống tiến hành phân tích. Chúng ta việc cấp bách là phải nghĩ biện pháp ở chỗ này sống thất thiên trở lên. Đồng thời tại cái tiền đề này phía dưới, lực thu hoạch được các loại chỗ tốt, mới đàn sinh hoang dã ma vực cũng sẽ sinh ra ra đủ loại tiên tài địa bảo, nếu là chúng ta có thể có được cũng đối tương lai của chúng ta sẽ có chỗ tốt to lớn." Thượng quan Lục Châu đôi mắt đẹp quang mang lấp lánh, "Đều đâu vào đấy phân tích, việc cấp bách là muốn bảo đảm nước nguyên. Muối cùng cái khác đồ ăn chúng ta tạm thời không thiếu. Thế nhưng là không có nước, chúng ta gần như không có khả năng kiên trì thất thiên." Dương Phàm, "Yêu thú các loại năng lực nhận biết đô thắng qua nhân loại chúng ta. Người yêu thú đồng bạn tiểu Hắc Hẳn là có thể tìm kiếm được nước nguyên. Cho nên ra ngoài thăm dò đội có ngươi." Thượng quan Lục Châu ánh mắt hướng về những người khác tới. Những người còn lại đô nhau nhau cúi đầu, không dám cùng Thượng quan Lục Châu đối mặt, hiển nhiên bọn hắn đô bất muốn rời đi cái này tiểu ma quái thôn sớm. Phương Doanh muốn mở miệng, hắn thê tử bên cạnh Chu Hà ôm thật chặt ở cánh tay của hắn. Hắn do dự nhất sẽ, cũng trầm mặc. Thượng quan Lục Châu nói, "Kia ta và ngươi, còn có Thái Vân ba người cùng đi chứ, Người còn lại lưu ở trong thôn." Lưu thủ nhân liền từ vương hách tới quản lý. Thương lượng xong tất về sau, Dương Phàm tổ ba người thành tiểu tiểu tham gia đội, chợt rời đi cái kia tiểu ma quái thôn, tiến vào trong rừng. Tiểu Hắc vừa tiến vào trong rừng bên trong trận tại trong rừng cây nhảy tới nhảy lui, xung làm Dương Phàm một nhóm dẫn đường. Trên đường đi, tiểu Hắc lại xử lý hai đầu dấu ở trên cây độc xạ cùng hai con chim rừng. Meo, meo, meo. Đột nhiên ở giữa, tiểu hắc một chút phát ra từng đợt tiếng kêu chói tai, từ trên cây nhảy xuống, lao vào một mảnh trong bụi cỏ. Từng đợt thanh âm nguyên náo vang lên, tiểu hắc chợt ngậm một con có trưởng thành mèo hoang đại nhỏ, đầu có một đầu vằn đen chuột nhảy ra ngoài. Thượng quan Lục Châu trong mắt đẹp hiện lên một vòng ngưng trọng quét lên, và đen đàn chuột. Cẩn thận. Những cái kia vằn đen đàn chuột đều là thành quân kết đội, lấy trăm con thượng quy mô tiến hành hoạt động. Bọn chúng sắc bén răng thậm chí có thể nát hắc nói mới rơi xuống, kia trong bụi cỏ một trận thanh âm nguyên ra, đầu lại một đầu vằn đen thử giống ra. Giữ Phạm Dương Phạm một nhóm đánh tới. Dương Phạm ba người một chút rưỡi lưng vào trên một cây đại thụ, điên cuồng cùng những cái kia vằn đen đàn chuột chém giết. Chỉ là những cái kia vằn đen thử chỉ có mèo chó đại nhỏ, phương hại vân trưởng tường con tốt, Giữ Phạm cùng Thượng Quan Lục Châu hợp kim chiến đao công kích liền có chút khó khăn. Giữ Phạm đem hợp kim chiến đao tới eo lưng ở giữa vọt đao cảm xuống, thi triển đại thành đẳng cấp hổ ma đoán thể quyền, như cùng một đầu hình người mãnh hổ sông vào những cái kia vằn đen chuột bên trong, hai chân như là cái đuôi, huyền hóa ảnh, hướng về tới. Một đầu lại một đầu vằn đen thử bị Dương Phàm trực tiếp đá bay 67 mét xa, miệng phun tiên huyết, biến thành từng khối thi thể. Tiểu Hắc thì là phát động gia tốc, lợi trảo song trọng kỹ năng, tại Dương Phàm bên người không ngừng nhảy lên, móng vuốt nhọn hoắt chớp động, đem từng đầu nhảo về phía Dương Phàm vằn đen thử trực tiếp xé nát. Thượng quan Lục Châu trong mắt đẹp hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc, thật mạnh. Dương Phàm giống như so trước đó mạnh hơn. Hắn hổ ma đoán thể quyền giống như đã đạt đến đại thành chi cảnh. Thượng quan Lục Châu gia thế bất phàm, nàng gặp qua so Dương phạm cường đại cường chỗ nào cũng có. Thậm chí so Dương Phàm mạnh đến mức nhiều thiên tài thiếu niên cũng đã gặp không ít. Bất quá tại Dương Phàm cái tuổi này, liền đem Hổ Ma đoán thể quyền tu luyện tới đại thành chi cảnh, thiên tài thiếu niên lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phương Thải Vân trường thương quét qua, đem ba đầu văn đen tử trực tiếp quét bay. Ba đầu văn đen thử lại thừa cơ từ một bên đánh tới, mở ra duyệt sắc vô cùng giang hướng về đùi phải của nàng hung hăng tá tới. Chương 20, chém giết thử vương. Dương Phàm như là mãnh hổ, một chút xuất hiện tại Phương Thải Vân bên người, đùi phải hóa thành ba đạo thối ảnh hung hăng đá vào kia ba đầu văn đen thử trên thân thể, đem kia ba đầu trực tiếp đá bay. Bốn đầu văn đen tử thừa cơ hướng về Dương Phạm đánh tới. Tưng đạo móng nuốt nhọn hoắt chớp động, kia bốn đầu vằn đen thử trực tiếp bị tiểu hắc vạch phá thân thể, màng lớn tiên huyết hỗn hợp có nội tạng tàn mát đại địa. Phương Thái Vân trường thương vậy một cái, chợt lại đem ba đầu vằn đen thử quét bay. Dương Phàm ba người tăng thêm tiểu hắc một người liều chết chiến giết, kia liên tục không ngừng gọi tới vằn đen thử lại là càng ngày càng nhiều, cho người ta một loại sát chi không hết cảm giác. Thượng quan Lục Châu nghiêm nghị quát, tìm ra Thử Vương. Xử lý nó, không phải chúng ta sẽ bị tươi sống mãi chết. Đàn chuột vây công nhất định có Thử Vương ở một bên chỉ huy. Thử Vương, đến cùng ở đâu? Dương Phàm điên cuồng tôi động lên lực. Phát động quan sát kỹ năng, bắt đầu tìm kiếm lấy thử vương tung tích. Phương viên 50 m bên trong, các loại tin tức nhất vừa phụ hiện, phản chiếu tại Dương Phạm trong hai con người. Dương Phạm nhướng mày nói, không được, tìm không thấy. Thượng quan Lục Châu, cho ta một viên phục nguyên đan. Thượng quan Lục Châu vung tay lên, trở đem nhất cái bình ngọc nhỏ cùng nhất cái hộp ngọc nhỏ ném cho Dương Phạm. Dương Phạm một chút lui vào thượng quan Lục Châu cùng Phương Thải Vân sau phòng tuyến, mở ra bình ngọc cùng hộp ngọc, phát hiện ở bên trong đặt vào một vào, tâm vừa động Hai điểm hoàng kim điểm tiến hóa số biến mất, hóa thành nhất đạo thanh lương vô cùng khí lưu trong cơ thể hắn tràn ngập. Tại Dương phàm thể nội nguyên lực bước lên, hỗn hợp có kia một dòng khí mát mẹ chui vào quan sát kỹ năng chủ ấn bên trong, một cái kia cùng loại với con mắt quan sát kỹ năng chủ ấn thì là trở nên càng thêm sáng chói, tán ra nhất cỗ thần bí khó lường ba động. Dương phàm kỹ năng chi hoàn cũng biến lớn một vòng. Quan sát, phẩm chất hi hữu. Lần tiếp theo tiến hóa cần 4 điểm hoàng kim điểm tiến hóa số, tiến hóa kỹ năng đạt tới ưu tú. Tiến hóa hoàn tất, Dương phàm một ngụm đem một viên bích linh hoa cánh hoa vào. Một cuộn thanh lương vô cùng khí lưu trong cơ thể hắn tràn ngập, tư dưỡng lục thể của hắn tiêu trừ mệt mỏi. Dương Phàm thôi động nguyên lực, phương viên trong vòng trăm thức các loại tin tức dối rít tràn vào cặp mắt của hắn bên trong, bị hắn nhanh chóng phân tích. Tìm được, một đầu ma văn thử từ trong bụi cỏ nhảy ra về sau, Dương Phàm nhìn thấy tại thảo một chấn động trong nháy mắt đó, khoảng trăm mét một đầu từ ba đầu ma văn cấu trúc mà thành ma văn lóe lên một cái rồi biến mất. Người bình thường căn bản không có khả năng phát hiện kia lên một cái rồi biến mất ma văn, coi như nguyên năng giả tại chiến đấu kịch liệt như thế bên trong, cũng gần như không có khả năng từ mấy trăm đầu ma văn thử trông được đến. Cốc này cho ta Dương Phạm gầm lên giận dữ, như là một con xe tăng hạng nặng hướng về Ma Văn Đản chuột trực tiếp đánh tới. Kia từng đầu Ma Văn thử cũng hung hãn không sợ chết điên cuồng hướng về Dương Phạm đánh tới. Tiểu Hắc Vân quanh tại Dương Phạm bên người, huy động lợi trảo, điên cuồng công kích, đem từng đầu đánh tới Ma Văn thử trực tiếp xé nát. Phương Thải Vân, Thượng Quan Lục Châu hai người cũng che chở Dương Phạm hai cánh song vào đàn chuột bên trong. Cho dù ba người nhấc mẹo điên cuồng công kích, y nguyên có không ít Ma Văn thử nhảy tới trên người của bọn hắn, xé, ra đợt cùng loại ma sát thanh Dư Phạm đột nhiên cảm giác được đùi phải đau xót, một đầu ma văn thử rằng đã cắn nát hắc tiễn phòng ngự đâm vào đùi phải của hắn bên trong. Hắn trực tiếp nhấc chân đá ra, để đầu kia khảm nạm tại hắn trên đùi phải ma văn thử cùng một đầu khác ma văn thử hung hăng đụng vào nhau, tiên huyết văng khắp nơi. Đầu kia trên trán mọc ra ba đầu ma văn ma văn thử vương mượi phần cảnh giác, nhanh chóng hướng về đàn chuột về sau thối lui. Dư Phạm hướng về kia đầu ma văn thử vương một chỉ quát lên, "Tiểu Hắc, xử lý nó." Tiểu Hắc hai mắt u lên, một chút phát động ra top kỹ năng, như đạo tia thả gọn, về kia trực tiếp đánh tới. Đầu kia Ma Văn Thử Vương một chút phát ra một tiếng bén nhọn vô cùng tiếng tê. Từng đầu Ma Văn Thử hai mắt xích hổng, điên cuồng hướng về Tiểu Hắc đánh tới. Tiểu Hắc hung hăng đụng tới, như cùng một đầu mãnh hổ đem từng đầu Ma Văn Thử trực tiếp được bay, mấy hơi thở ở giữa liền xuất hiện tại đầu kia Ma Văn Thử Vương trước người, vung chảo một chảo. Tiểu Hắc móng vuốt phía trên u quang lóe lên một cái rồi biến mất, như là năm chuôi sắc bén vô song bảo đao, đem đầu kia Ma Văn Thử Vương đầu lâu trực tiếp xé rách ra nhất đạo sâu đủ thấy xương thương, mà ra. Đầu kia Ma Văn Thử Đem đầu kia ma văn thử vương cái cổ cắn một cái toé. Đầu kia vằn đen thử vương hét hầu nhất bị cắn nát, vùng vây nhất sẽ, chợt không có khí tức. Những cái kia nguyên bản hung hãn không sợ chết chính đang điên cuồng vây công Dương Phàm ba người ma văn thử nhóm cũng đều trực tiếp tán loạn bốn phía chạy từ tán. Nếu là không có thử vương chỉ huy ở phía sau, những ma văn này thử căn bản bất hội vây công Dương Phàm các loại cỡ lớn sinh vật. Ma văn đàn chuột lấy thực vật dễ cây, sắt tối hoặc là tiểu trùng làm thức ăn, chỉ có tại thử vương chỉ huy dưới, bọn chúng mới hội vây công cỡ lớn sinh vật. Hoàng điểm tiến hóa số 2. Kia đàn chuột vừa một nhóm tin tức chợt trực tiếp hiện. hiện. Lần này thật đúng là nhờ có Tiểu Hắc, không phải ta chết chắc Dương Phạm nhìn xem kia đầy đất thử thi bỗng nhiên thời thật dài thở dài một hơi. Đầu kia vằn đen thử vương tốc độ di chuyển rất nhanh, nếu không phải Tiểu Hắc phát động ra tốc kỹ năng, cũng đổi không kịp nó. Kia mấy trăm đầu ma văn thử nếu như tiếp tục vây công số giới, tuyệt đối có thể đem Dương Phạm ba người gần nuốt hầu như không còn. Đây là tưởng tượng cho ngươi. Dương Phạm tâm niệm vừa động, hai cái hoàng kim điểm tiến hóa số trực tiếp biến mất, một cỗ thanh lương vô cùng khí lưu thông qua sức mạnh bí ẩn khó lường trui vào một bên Tiểu Hắc trên thân. Tiểu Hắc hai mắt một chút trở nên đỏ ngầu. Vốn về kia đầu vằn đen thử vương thi thể trực tiếp đánh tới, há miệng khẽ cắn, miệng lớn thôn phệ lấy vằn đen thử vương thi thể, mà khác một đầu màu đen ma văn tại trán của nó chậm rãi ngưng tụ hiện hiện. Hắc thiên bị tan phá. Bất quá, cuối cùng lực phòng ngự không có hạ xuống thái nhiều. Dương Phạm nhìn xem hắc thiên áo giáp chân, phát hiện chân kia bộ áo giáp đã bị căn phá mấy cái lô lớn, tiên huyết không ngừng chảy ra. Hắc thiên áo giáp cường đại lực phòng ngự bất chi cứu được Dương Phạm bao nhiêu lần, nếu là không có hắc thiên áo giáp, hắn sớm đã bị những cái kia tiểu ma quái đâm thành cái dạng. Dương Phạm, cảm ơn. Lần này nếu không phải ngươi, ta cùng thải Vân chỉ sợ phải chết ở chỗ này. Thượng quan Lục Châu đi tới, hai tay tại Dương Phạm chân nhấn một cái, từng đạo bạch sắc quang mang lấp lánh. Tại hào quang màu trắng kia chiếu xạ phía dưới, Dương thương đùi phải vết thương bắt đầu cấp tốc khép lại. Dương Phàm khẽ cười nói, cảm ơn cái gì? Chúng ta bất là đồng bạn sao? Nếu như không có người phục nguyên đan cùng bích linh tiêu xài một chút cánh, ta cũng không có khả năng khôi phục nhanh như vậy. Phốc. Tiểu Hắc đột nhiên ở giữa há mồm phun một cái, một cái to bằng trứng gà tiểu nhân hắc sắc cái dương đông chóc bị nó trực tiếp phun ra. Chương 21, dịch tử chi Hoàng. Dương Phàm thuận thế nhìn sang liếc mắt liền thấy tiểu Hắc đã hoàn thành tiến hóa, trở thành một đầu tinh anh phẩm chất yêu thú giám miêu. Giám yêu, tiểu hắc, phẩm chất tinh anh, thành nhân thể, lực lượng 1802 nhanh nhẹn 2804 phòng ngự 1, 6, 02, tinh thần 1, 3, 02, trí lực 1, 1, thể chất 22, 03. Tiểu hắc ba cái kỹ năng cũng đều tiến đạo hóa thành tinh anh cấp độ, trở nên càng thêm tương đại. Ma dương, vận khí không tệ, thượng quan lục trâu trong mắt đẹp hiện lên một vòng vẻ tò màu, đem một cái kêu màu đèn cái dương nhặt lên nói. Cái gọi là ma dương chính là những cái kêu nghỉ lại tại hoang dã ma vực bên trong các loại yêu thú, ma vật tử vong về sau vạn hoàng giã ma vực kỳ dị pháp tắc bao phủ phía dưới, thể nội siêu phàm chi lực ngưng tụ hình thành tồn tại. Kỹ năng chi châu cùng những cái kia ẩn chứa siêu phàm chi lực kỳ bảo đều là từ những này hát sắc ma trong dương mở ra. Thượng quan Lục Châu nói, Ma văn thử vương không phải cái gì yêu thú cường đại, có thể theo nó hát sắc ma trong dương mở ra gia tốc, lợi trảo, nhanh nhẹn cường hóa 3 loại kỹ năng, cùng bất nhập lưu kỳ bảo dịch thử chi hoàn. Cái gọi là kỳ bảo chính là có được các loại thần kỳ lực lượng bảo vật, muốn có được kỳ bảo, hoặc là chính là từ từng cái ma trong dương ra. Hoặc là chính là luyện bảo sư nhóm lấy những cái kia yêu tố hoặc là cái khác siêu phẩm quái vật trong thân thể có được siêu phẩm chi lực bộ vị chế tạo thành đủ loại thần kỳ bảo vật. Dương Phàm nói, thế nhưng là chúng ta không có khai dương sư. Mở không ra nó. Loại này hát sắc ma dương 10 phần cứng rắn, phổ thông nguyên năng giả căn bản là không có cách phá hủy nó. Bình thường cần chuyên cửa khai dương sư mới có thể mở ra từng cái hát sắc ma dương. Tại toàn bộ nhân loại trong thành thị, trên cơ bản đồ sẽ có chuyên nghiệp khai dương sư tiến hành khai dương làm việc. Ta học qua khai dương thuật, đẳng cấp này ma dương ta có thể mở ra. Phương Thái Vân đem cái kiếm màu đen ma dương năm lên. Hai mắt ngưng tụ, thôi động nguyên lực, ngón tay một chút tách ra nhất đạo nhàn nhạt nguyên lực qua mang, dọc theo kia ma dương đường còn phải tới. Từng đạo u ám thần bí hắc sắc quang mang từ kia ma trong dương tu ra. Toàn bộ ma dương một trận quỷ dị vô cùng lúc nhích biến hóa thành một con khắc rõ từng đầu hắc sắc ma văn trưởng thành nữ tính bàn tay lớn nhỏ hát vòng. Đây là dịch thử chi hoàn, có thể đủ để gọi sai khiến mấy con chuột hoặc là ma văn thử, hạ đặt đơn giản một chút mệnh lệnh, xem như một kiện bất nhập lưu kỳ bảo. Một trận chiến này ngươi cống theo mạo hiểm đội Cái này kỳ bảo là của ngươi. Phương Thái Vân đem kia dịch thử chi hoàn đưa cho Dương Phàm. Dương Phạm nói, quên đi thôi." Phương Thải Vân, "Ta dùng hai đóa Bích Linh tiêu xài một chút cánh, một viên phục nguyên đàn, cái này dịch thử chi hoàn vẫn là cho các ngươi đi." Kia dịch thử chi hoàn mặc dù là một kiện bất nhập lưu kỳ bảo, bất quá cũng thuộc về có được siêu phạm lực lượng bảo vật liệt kê, cực kỳ đắt đỏ. Nếu là có nhân ra giá, trên cơ bản cũng có thể bán được 100 vạn trở lên. Phương Thải Vân quả quyết cự tuyệt nói, quên đi thôi. Ta mặc dù không sợ giả thử, bất quá đối với sai khiến chuột không có một chút hứng thú." Thượng quan Lục Châu trên mặt cũng lộ ra nhất cái hoàn mỹ tiêu dung, "Ta cũng vậy. Vậy ta liền nhận." Dương Phạm tiếp nhận dịch thử chi hoàn có chút hiếu kỳ nói, cái này dùng như thế nào? Đem nguyên lực rót vào dịch thử chi hoàn bên trong, nó liền hội phát ra từng đợt triệu hoán gợn sóng, trung quanh chuột nếu như cảm giác được loại này gợn sóng liền hội tụ đến. Bất quá loại này phạm vi lớn triệu hoán dịch thử chi hoàn cũng có hạn chế. Thứ nhất, trung quanh không có chuột thời điểm cái này kỳ bảo không hề có tác dụng, chỉ là lãng phí nguyên lực. Thứ hai, sẽ bị cường đại loài chuột yêu thú cảm giác chí triệu hoán ba động. Đã từng có qua một nguyên năng giả sử dụng dịch thử chi hoàn triệu hoán đến một đầu kinh khủng loài chuột yêu thú, ngược lại đem hắn trực tiếp hết, toàn bộ tiểu đội đô kem chút hủy diệt. Cho nên dịch thử chi hoàn sử dụng nhất định phải cẩn thận. Tại sử dụng thời điểm, chú ý không chế triệu hoán phạm vi." Thượng quan Lục Châu nhắc nhở. "Tốt." Dương Phàm đem tia dịch thử chi hoàn cầm trong tay, thôi động nguyên lực quán chú trong đó. Tại kia dịch thử chi hoàn thượng từng đầu ma văn quang mang vi vi lóe lên, từng vòng từng vòng nhàn nhạt gợn sóng hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ma đi. Theo kia gợn sóng khuyết tán, Dương Phàm nguyên lực cũng theo đó như là vỡ đê chi hà tràn vào dịch thử chi hoàn trong, cảm giác chí cũng theo đó khuyết tán mà đi. Muốn ăn đòn. Đông nhiên ở giữa Nhất cái sóng chấn động bé nhỏ cùng Dương Phàm cảm giác trí thành lập liên hệ, hắn tâm niệm vừa động, kia sóng chấn động bé nhỏ chợt nhanh chóng hướng về hắn vị trí di động. Cũng không lâu lắm, một con ma văn thử chợt từ trong bụi cỏ chui ra, đi vào Dương Phàm trước người kêu một tiếng, Nghèo. Dạ Miêu tiểu hắc hung hăng trợn mắt nhìn con kia ma văn thú một chút khiêu khích kêu một tiếng, lông tóc trực tiếp dọc theo. Con kia ma văn thú một chút quật mình run lên bẩy. Nếu là không có Thử Vương thống soái, những cái kia ma văn thú căn bản mang bọn ta đi nước nguy niệm. Dương Phàm cầm chặt dịch thử chi nguyên lực chút xuống mở nói, một tia thần bí ba động từ kia dịch thử chi hoàn bên trong tu ra. Ba phủ tại kia ma văn thử trên thân. Chỉ có cao trí tuệ yêu thú mới có thể minh bạch nhân loại ngữ nói, Dương Phàm cũng chỉ có thông qua dịch thử chi hoàn cái này bất nhập lưu kỳ bảo mới có thể để ma văn thử minh bạch mình lời nói. Ma văn chuột kêu một tiếng, chui vào trong bụi cỏ vì Dương Phàm một nhóm dẫn đường. Hành tẩu một vài km về sau, xuyên qua một rừng cây, nhất cái nhìn qua 10 phần thành tịnh hồ nước xuất hiện tại Dương Phàm một nhóm trước mắt, tìm tới nước nguyên địa. Tất cả mọi người nhãn tình sáng lên. Tìm tới nước nguyên địa cũng liền mang ý nghĩa chỗ có nhân có thể sống sót, không đến mức nước mà chết. Trưởng quan Lục Châu bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên đưa tay hướng về kia hồ nước cách đó không xa chỉ đi, kia là Hồng Diệp Liên, chuẩn linh dược. Nó hạ sen trực tiếp phục dụng, có thể tăng lên lực lượng của chúng ta. Dương Phạm trong mắt lướt qua một tia nóng rực chi sắc, Hoang Dã Ma vực vừa mới thành hình thời điểm quả nhiên hội có vô số thiên tài địa bảo. Đáng tiếc, thực lực của ta quá yếu, không phải ta liền có thể thỏa thích vơ vét cái này Hoang Dã Ma vực, thành vị một cái đại tập đoàn. Tại Bác Sơn trong vương quốc, hứa nhiều đỉnh tiêm đại tập đoàn người sáng lập đều là từng người từng người thực lực mạnh mẽ vô cùng nguyên nam giả. Bọn hắn trên cơ bản đô nắm giữ lấy nhất cái hoặc là mấy cái Hoang Dã Ma vực. Có thể liên tục không ngừng từ Hoang Dã Ma vực bên trong thu hoạch được các loại vô cùng chân quý tư nguyên. Nhất cái Hoang Dã Ma vực chính là nhất cái đại tập đoàn cột khởi căn cơ. Đương nhiên những cái kia đại tập đoàn nắm giữ Hoang Dã Ma vực, đồng dạng có nghĩa vụ muốn bảo đảm Hoang Dã Ma vực bên trong yêu thú, ma vật không được rời đi Hoang Dã Ma vực tiến vào các thành phố lớn đa thương người. Một khi có những cái kia đại tập đoàn nắm giữ Hoang Dã Ma vực ma vật đã thương ngợi sự kiện phát sinh, những cái kia đại tập đoàn nắm Hoang Ma liền sẽ cái đó ra, nắm giữ Hoang Dã Ma chính là Bắc Sơn Vương, nền tảng Chương 22, Quỷ Lược Thượng quan Lục Châu có chút tiếc nuối nói, "Hồng Diệp Liên sinh trưởng tại sạch sẽ hồ nước bên trong. Bất quá, bọn chúng bên cạnh có quỷ nước thủ hộ. Thật không tốt lắm lấy, đáng tiếc. Quỷ nước loại này yêu thú mặc dù là thấp nhất các loại yêu thú, thế nhưng là bọn chúng trong nước, lực lớn vô cùng, chúng ta trên cơ bản lấy chúng nó không có bất kỳ biện pháp nào." Dương Phàm nói, "Nếu như chỉ có một đầu nước quỷ, chúng ta có thể hay không đối phó được?" Thượng quan Lục Châu nói, "Nếu như là sử dụng mội nhữ chiến thuật, chúng ta hẳn là có thể đối phó vài đầu trên đầu bờ quỷ nước. Bất quá những cái kia quỷ nước mặc dù đều là một chút ngự vẫn còn lưu lại một chút bản năng." Chúng ta trên cơ bản chỉ có thể thành công một lần tả hữu." Dương Phàm nói, một lần cũng đã đủ rồi. Đã như vậy, liền để nó quá khứ làm mồi nhử đi. Thừa quan Lục Châu vung đao vạch một cái, đem đầu kia ma văn thử thử lưng mở ra một đầu vết thương. Đầu kia ma văn thử bỗng nhiên thời khắp nơi tán loạn, chi chi kêu to. Đi nước nguyên địa uống nước. Không có mệnh lệnh của ta không cho phép trở về." Dương Phàm thôi động dịch thử chi hoàn ra lệnh. Đầu kia ma văn thử thân thể run lên, chuẩn bị kia dịch thử chi hoàn chi phối, không tự chủ được đi tới nước nguyên bắt đầu uống nước, rọt rọt máu tươi từ trên lưng của nó chảy xuống, tan vào trong nước. Dương Phạm nguyên lực trong cơ thể phun trào. Phác động quan sát kỹ năng cẩn thận nhìn chằm chằm vào nước. Cũng không lâu lắm, tại kia trong nước nhất từng về sóng gợn lăn tăn phun trào, chỉ bị thể bao trùm lấy một tầng màu nâu xanh vảy cá, có được rét xanh chân màng, cùng loại với nhân loại thân thể quái vật hướng về bên này bơi lại. Trở về, đương kia Ba đầu quái vật lúc sắp đến gần đầu kia Ma Văn Thử thời điểm, Dương Phạm thôi động dịch thử chi hoàn gia lệnh. Con kia thụ thương Ma Văn Thử chợt xoay người một cái, hướng về Dương Phạm vị trí chạy tới. Vô số giọt nước văng khắp nơi, kia ba đầu quỷ nước từ trong nước trực tiếp ra, lộ ra một trường dữ tợn mặt xấu, hướng về kia đầu Ma Văn Thử trực tiếp đánh tới. Quả nhiên chỉ là một chút ngược trí thú. Dư Phạm nhìn xem tiêu ba đầu quỷ nước trong lòng bình luận. Dương Phạm nói, không muốn toàn bộ giết chết bọn chúng, ít nhất lưu một đầu, ta muốn cùng chúng nó ký kết thú tri khế ước. Thượng quan Lục Châu một mặt khổ sở nói, có chút khó khăn, bọn chúng thật là buồn nôn. Nếu như có thể, ta không muốn đụng phải bọn chúng. Phương Thải Vân nhướng mày, ta cũng vậy. Những cái kia quỷ nước chẳng những thân thể dính trượt, mà lại tản ra một cố làm cho người buồn nôn ngùi hôi thôi, hứa nhiều người đô chàng ghét loại này buồn nôn yêu thú. Được rồi, ta tự mình tới đi. Dư Phạm nhất cái bước nhanh về phía trước, một đao mang theo một trận áp phong, hung hăng chạng tại đầu kia quỷ nước trên thân thể. Từng đợt dính chừa xúc cảm từ trong đao chuyển đến, đầu kia quỷ nước đầu lâu trận bị Dương Phạm trực tiếp chém bay, màu đỏ máu tươi từ bên trong phun ra tàn mát đại địa. Còn lại hai đầu quỷ nước gặp một màn này, trong mắt lóe lên một vòng vẻ sợ hai hướng về hồ nước phương hướng bỏ chạy. Bọn chúng tại trên bờ thực lực cũng vẹn vẹn chỉ so với người bình thường hơi mạnh một chút. Dương Phạm nhất cái hổ vô đi vào một đầu quỷ nước sau lưng, một cái quét đường chân đem đầu kia quỷ nước đá ngã trên mặt đất, một cước hung hăng đạp ở đầu kia quỷ nước trên lưng. Đầu kia quỷ nước một chút phun ra một ngụm chất lỏng xanh xanh, lăn mình một cái. Từng đột dính trượt chất lỏng từ thủy quỷ kia phần lưng tuôn ra, để đầu kia quỷ nước từ dương phàm dưới chân một chút lăn ra. Nghèo. Tiểu hắc như cùng một cái tia chấp màu đèn từ một bên sông ra, hung hăng va chạm, đem đầu kia quỷ nước lần nữa đụng phải dương phàm trước người. Dương phàm một cước hung hăng đá vào đầu kia quỷ nước trên thân thể, đem đầu kia quỷ nước trực tiếp đá bay ra 6-7 mét xa, cách xa kia phiến hồ nước. Đầu kia quỷ nước lộn tốt nhất sẽ, lập tức đứng lên hướng về một bên rừng cây đánh tới. Meo. Tiểu hắc từ một bên xông ra, hung hăng đâm vào đầu kia quỷ nước trên thân thể, đem đầu kia quỷ nước đụng té xuống đất bên trên. Đầu kia quỷ nước không đứng dậy. Sau đó bị Dương Phàm cùng tiểu hắc giao thế công kích ngã nhào trên đất. Đương Đầu kia quỷ nước té ngã lần thứ 15 thời điểm, nó rốt cục nằm sấp trên mặt đất, miệng lúc mở lúc đóng, như cùng một con sáp chết ngư. Dương Phàm nhanh chân đi tới đầu kia quỷ nước trước người, ngồi xổm xuống, chuẩn bị thi triển thú chi khế đốc. Đột nhiên ở giữa, đầu kia phản phất sắp chết quỷ nước trong mắt hung quang lóe lên, trở tay nhất trảo hung hăng đánh vào Dương Phàm trên ngực. Đang. Nương theo lấy một tiếng tiếng vang lênh lảnh, đầu kia quỷ nước một mặt thống khổ và méo. Huyết chi khu muốn chống lại cương thiết, ngươi còn không có bản sự kia. Dương Phạm lạnh hừ một tiếng, bắt lấy đầu kia quỷ nước đầu lâu hướng trên mặt đất hung hăng và chạm. Đầu kia quỷ nước kêu thảm một tiếng, thống khổ giằng co. Tiểu hắc từ một bên trực tiếp nhảy ra ngoài, nhấc chảo đập vào đầu kia quỷ nước trên thân, đem đầu kia quỷ nước như là đồ chơi cầu vô vô đi. Đầu kia quỷ nước vùng vây tốt một lúc sau cuối cùng không có động tính. Dương Phạm lần nữa tiến lên ngồi xuống. Đầu kia quỷ nước lại không có bất kỳ cái gì dị động. Dương Phạm một chút phát động thú chi khế ước, tay phải nguyên lực vận chuyển, trực tiếp vạch ra nhất đạo thú chi khế ước chủ ấn, hướng về kia đầu quỷ nước lướt tới. Đường Viêu nhất đạo thú chi khế ước chú ấn vừa rơi xuống tại quỷ nước trên người rằng có một nháy mắt trợn sụp đổ vỡ nát. Dương Phàm khẽ chau mày, không thành công. Phổ thông phẩm chất thú chi khế ước thật sự là quá yếu. Lúc trước Dương Phàm là cùng chứng bên trong tiểu hắc ký kết thú chi khế ước mới có thể thuận lợi thành công, bây giờ muốn cùng quỷ nước dạng này trưởng thành thấp các loại yêu thú ký kết thú chi khế ước ý nguyên 10 phần khó khăn. Thú chi khế ước, cho ta tiến hóa. Dương Phàm tâm niệm vừa động, tại kia thú chi khế bên trên điểm một cái. Nhất cái hoàng kim điểm tiến hóa số biến mất, một cỗ thanh lương vô cùng khí lưu chui vào một cái tia thú chi khế ước bên trong, nhất cái mơ mơ hổ hổ phản phất như là vô số quái vật hội tụ thể chú ấn chậm dãi hiện hiện, trở nên rõ ràng một kia. Thú chi khế ước, phẩm chất ưu tú. Có thể cùng ba đầu so với mình nhỏ yêu yếu thú ký kết khế ước. Miễn cưỡng được rồi. Dương Phàm chỉ một ngón tay, nguyên lực vận chuyển, hóa thành nhất cái thần bí khó lường thú chi khế ước chú ấn trôi dạt đến đầu kia quỷ nước trên trán Nhất cái trong một chớp mắt cái kia thú chi khế ước chủ ấn chợt không ngừng rung động, lung lay sắp đổ, phản phất lúc nào cũng có thể sụp đổ, nhất cố vô cùng kinh khủng hấp lực từ cái kia chủ ấn bên trong truyền đến, điên cuồng hấp thu Dương Phàm thể nội nguyên lực. Đương Dương Phàm thể nội nguyên lực cơ hồ khô cạn trước đó, cái kia cơ hồ sụp đổ thú chi khế ước chủ ấn rốt cục trui vào đầu kia quỷ nước thể nội. Nhất kia lực lượng thần bí khó lường liên hệ tại Dương Phàm cùng bị nước ở giữa hiện hiện. Cùng các quỷ nước khế liền đã như thế khăn. Xem ra, nếu là có xung tốc điểm tiến hóa số, vẫn là phải đề cao kỹ năng phẩm chất. Dương Phạm nhìn xem kia một đầu quỷ nước, thôi động quan sát kỹ năng, thủy quỷ kia tin tức chợt lấy số liệu hóa hình thức trực tiếp hiện hiện. Quỷ nước, phẩm chất phổ thông, thành nhân thể, lực lượng 1, 3, nhanh nhẹn 1.2, phòng ngự 1.2, tinh thần không. 6, chí lực không. một, thể chất 12, phổ thông cấp dưới nước cường hóa, trong nước thu hoạch được lực lượng gia trị. trạng thái suy yếu, có thể tiêu hao 5 điểm điểm tiến hóa số khôi phục. Chương 23, Hồng Diệp Liên, khôi phục. Dương Phạm tâm niệm vừa động, 5 điểm điểm tiến hóa số biến mất. Một tia thanh lương vô cùng khí lưu thuận thần bí khó lường thông đạo trôi vào đầu kia quỷ nước thể nội. Đầu kia quỷ nước thân thể run lên, trên thân hứa nhiều mảnh tiểu nhân thương thế cũng bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Dương Phàm ra lệnh, đi hái hai đóa hồng diệp liên tới. Đầu kia quỷ nước một chút lặn xuống nước, hướng về kia hồng diệp liên vị trí bơi đi. Dương đầu kia quỷ nước nhất bơi vào hồng diệp liên chỗ khu vực, dưới nước một trận bục lên, Dương Phàm nhìn thấy mấy chục con quỷ nước tại kia hồng diệp liên khu vực một trận bục lên. Dương Phạm trong lòng vi vi lên, nếu là không có dưới nước kỹ năng, coi như chính thức nguyên năng giả tiến vào một khu vực như vậy, cũng sẽ bị quỷ nước bảy xé thành mảnh nhỏ. Đầu kia bị Dương Phàm ngữ sử quỷ nước đưa tay tháo xuống hai đóa hồng diệp liên, một đường bơ ra, đem đưa cho Dương Phàm. Dương Phàm nói: "Đến Vân Tăng đi." Thượng quan Lục Châu nói: "Bất, Dương Phàm. Lần này chúng ta không có hỗ trợ, dựa theo mạo hiểm giả quy củ. Cái này hai đóa hồng diệp liên đều là ngươi." Phương Thải vẫn nói: "Không sai." Kia hai đóa hồng diệp liên mỗi một đóa chính thức giá thu mua đô tại Bách vạn trở lên, tại trong cửa hàng giá bán càng là cao tới 500 vạn trở lên. Một chút phụ thông nguyên năng giả tiểu đội thậm chí sẽ vì cái này hai đóa hồng diệp liên trở mặt thành thủ, tàn sát lẫn nhau. Không trải qua quan lục châu cùng Phương Thải Vân đô ra thế bất phàm, chỉ là hai đóa hồng diệp liên còn không có bị các nàng để vào mắt. Vậy dạng này đi, ta muốn một đóa, mà khác một đóa cho các ngươi. Các ngươi đều là đồng bọn của ta, mọi người cùng nhau tăng thực lực lên mới có thể tại hoang dã ma vực tốt hơn sống sót. Mà lại Phương Thải Vân, người hôm qua thiên không phải cũng đem bích linh tiêu xài một chút cánh cho ta mượn sao? Nếu là lần tiếp theo có ta cần chuẩn linh lực, các ngươi đa phần ta một chút, thế nào? Dương Phàm đem một đóa hồng diệp liên đưa cho Phương Thải Vân. Phương Thải Vân nhìn thật sâu Dương phạm một chút, nhận lấy kia một đóa hồng liên, nhìn về phía thượng quan lục châu. Cái này Hồng Diệp Liên làm sao sử dụng? Khác biệt chuẩn linh dược có khác biệt sử dụng phương thức, có đem gần một nửa thượng chuẩn linh dược trực tiếp phục dụng liền có thể, đương nhiên cái này hội lãng phí hứa nhiều dư lực. Trừ cái đó ra, hứa nhiều chuẩn linh dược đồ co kích động, cần luyện thành đan dưỡng dược, hoặc là dùng cái khác chuẩn linh dược đến tiến hành điều hòa, một khi phục dụng không thích đáng, liền sẽ bị trực tiếp hạ độc chết." Thượng quan Lục Châu nói, "Hồng Diệp Liên có thể luyện chế thành Hồng Diệp cường lực đan cường hóa lực lượng. Về phần phục dụng phương thức, trực tiếp ăn hết là được. Bất quá trực tiếp ăn hội lãng phí hứa nhiều dư lực. Dùng tốt nhất tụ nguyên công luyện hóa dư lực, hiệu quả tốt nhất." Vậy là tốt rồi. Dương Phạm đem kia một đóa hồng diệp liên ngậm lên, hướng chủy lý bị lại, miệng lớn bắt đầu nhai nuốt. Từng đợt nhàn nhạt, nhạt đắng chát từ Dương Phạm trong miệng tràn ngập ra, sau đó một mùi thơm tại trong miệng của hắn tràn ngập. Hắn một ngụm nuốt vào, một cỗ cường đại vô cùng nhiệt lưu trận trong cơ thể hắn chạy xuôi. Dương Phạm vận chuyển tụ nguyên công, nguyên lực trong cơ thể phun trào, nhanh chóng luyện hóa kia hồng diệp liên dược lực. Hoàng kim điểm tiến hóa số 3, lực lượng 18.02. Dương Phàm nhất mở hai mắt ra, nhiên nhìn thấy một nhóm mỹ diệu tức. Dương Phạm trong mắt lóe lên một vòng vui mừng, tỉnh táo phân tích hoàn kim điểm tiến hóa số lấy được phương thức, nuốt khác biệt chuẩn lĩnh vực đều có thể thu hoạch được hoàn kim điểm tiến hóa số, bất quá hiệu quả hội dần dần giảm dần, dần, dần, cuối cùng biến mất. Dương Phạm nhìn đầu kia quỷ nước một chút ra lệ, lại đi hái hai đóa tới. Đầu kia quỷ nước lần nữa hướng về kia hồng diệp liên chỗ khu vực bay đi. Lần này Dương Phạm ngự sử quỷ nước vừa mới lấy xuống một đóa hồng diệp liên, một đầu khác quỷ nước chợt từ một bên đánh tới, hung Dương chút. Dương sử quỷ nhiên thân thể du trong mắt lên, cùng đầu kia quỷ nước điên cuồng chém giết cùng một chỗ. Kia phiến thủy vực một chút nhấc lên từng đợt sóng nước, hai đầu quỷ nước liều chết chém giết, thực lực tương xứng. Quả nhiên ngắt lấy chút ít hồng diệp liên thì cũng thôi đi. Một đầu quỷ nước muốn ngắt lấy cái khác hồng diệp liên, liền sẽ gặp phải cái khác quỷ nước công kích, bởi vì kia là bọn chúng tiến hóa cần có chuẩn linh lực. Dương Phàm trong mắt lướt qua nhất kia dị mang, tâm niệm vừa động, nhất cái hoàng kim điểm tiến hóa số biến mất, một cỗ thanh lương vô cùng khí lưu chui vào đầu kia quỷ nước thể nội. Đầu kia bị Dương Phạm sai khiến quỷ nước thân thể run lên, cơ bắp bắt đầu trướng, hai tay, hai chân móng vuốt cũng trực tiếp từng tức từng tập kéo dài. Do nhiều phổ thông điểm tiến hóa số bắt đầu biến mất, chuyển hóa trở thành đầu kia quỷ nước tiến hóa chất dinh dưỡng, để nó cơ hội là tại mấy hơi thở ở giữa liền tiến hóa trở thành phẩm chất ưu tú quỷ nước. Đầu kia bị Dương Phàm sai khiến quỷ nước tiến hóa hoàn tất, chậm nhất chảo xé rách một đầu khác quỷ nước thân thể, như cùng một đầu ác quỷ mở ra huyết buồn đại khẩu hung hăng cắn một cái tại một đầu khác quỷ nước cái cổ ở giữa. Rang rắc. Mạng lớn tiên huyết tu ra, nhuộm đỏ mặt nước, toàn bộ thủy vực một chút nhấc lên nhất từng cơn sóng gợn. Một đầu khác quỷ nước vùng vẫy nhất hội trợt chìm vào trong nước. Đầu kia bị Dương sai khiến quỷ nước nhanh chóng hái được hai đóa hồng diệp liên hướng về Dương Phàm mời tới. Dương Phạm vừa được đến kia hai đóa hồng diệp liên, chợt một ngụm liền đem hai đóa hồng diệp liên xoắn nát nuốt vào, đồng thời vận chuyển tụ nguyên công bắt đầu tu luyện. Hoàng kim điểm tiến hóa số 1, lực lượng 19, không. Một, một nhóm tin tức một chút trực tiếp hiện hiện, để Dương Phạm có chút tiến bộ. Dương Phạm liên tục phục dụng những này chuẩn linh dược sẽ để cho thân thể sinh ra kháng dự tính. Cho nên chúng ta mới hội cần luyện đan sư đem những cái kia chuẩn linh dược luyện chế thành vì các loại linh đan, mỗi một lần luyện hóa đều phải cách xa nhau một đoạn thời gian, lúc này mới có thể đem dược lực lợi dụng tối đại hóa. Trong trường học nguyên năng giả lão sư sở dĩ để chúng ta không muốn liên tục phục dụng linh đàn, cũng là bởi vì một khi đối một loại nào đó linh đàn sinh ra kháng dự tính, đối loại kia linh đàn lợi dụng hiệu suất liền hội giảm xuống, đối với chúng ta tương lai tăng lên bất lợi. Thượng quan lục châu lông mảy dương lên nói. Dương Phạm trong mắt lướt qua một tiếng ngưng chọc nói, trước muốn còn sống rời đi hoang dã ma vực, chúng ta mới có về sau, mới có tương lai. Hoang dã ma vực hung hiểm trung điệp, kia là chỉ có chính thức nguyên năng giả mới có thể tiến vào địa phương cái cái này hoang dã ma vực bên trong, bất tri ẩn dấu đi nhiều ít kinh khủng yêu thú cùng cái vật, tùy tiện một đầu kinh khủng tồn tại xuất hiện đều có thể nhẹ nhõm giết chết Dương Phàm một hắn. Thượng quan Lục Châu nói, người nói không sai, chỉ có còn sống rời đi hoang dã ma vực chúng ta mới có tương lai. Đầu kia quỷ nước tại Dương Phạm mệnh lệnh phía dưới, lần nữa hướng về trong hồ bay đi, đem từng đóa từng đóa hồng diệp liên hái xuống. Tại trong lúc này lại bạo phát mấy lần chiến đấu, bất quá đầu kia yêu thú bạn, đem, từng đoá từng đoá lấy, đem 15 đóa diệp liên hái tới tay về sau, Dương Phàm để mắt tới hồ nước trung ương, một đóa phượng vất còn cuốn một tia màu đỏ linh quang hồng diệp liên. Kia là một đóa đến gần vô hạn linh vực đẳng cấp hồng diệp liên, so với phổ thông hồng diệp liên càng lớn hơn trận trận gấp đôi. Kia một đầu bị Dương Phàm sai khiến quỷ nước tới gần kia đóa đến gần vô hạn linh vực hồng diệp liên trước, đột nhiên ở giữa, trong nước một trận bốc lên, một con cự trảo một chút từ trong nước nổ bắn ra mà ra, một chút nắm đầu kia quỷ nước đầu lâu. Chương 24, quỷ nước thủ lĩnh. Con kia cự trảo lại, Dương Phàm sai khiến quỷ nước trợt đầu lâu một chút nổ bể ra đến tiên một chút ra. Dương Phàm dõng nhiên thời cảm giác được mình cùng quỷ nước ở giữa liên lạc một chút ra. Bạt kia trong hồ, nhất từng cơn sóng gợn lấp lánh, một đầu cả người đầy cơ bắp, so phổ thông quỷ nước dòng dã lớn gấp đôi thượng quỷ nước một chút hiện hiện nhìn chòng chọc vào Dương Phàm một nhóm, trong mắt chớp động lên hung quang. Thủ lĩnh phẩm chất quỷ nước. Dương Phàm thôi động quan sát kỹ năng nhìn thấy đầu kia quỷ nước, trong lòng đỗng nhiên thời dâng lên một tiêu hàn ý. Bất luận cái gì trưởng thành thủ lĩnh phẩm chất yêu thú đô trên cơ bản là chính thức nguyên năng giả đẳng cấp kinh khủng tồn tại thực lực đáng sợ vô cùng, căn bản không phải Dương một nhóm có thể chống lại tổn đại. Thượng quan Lục Châu cũng một mặt cảnh giác, vậy chỉ sợ là là một đầu thủ lĩnh phẩm chất quỷ nước. Chúng ta không nên trêu chọc nó. Dương Phàm trong mắt lóe lên một vòng dị mang nói: "Thủ lĩnh phẩm chất quỷ nước, chúng ta có thể hay không xử lý thần?" Tại trên bờ, tinh anh phẩm chất thượng yêu thú tử vong, liền từ khả năng tại thể nội ngưng tụ ra ma dương. Mà những cái kia thủ lĩnh phẩm chất yêu thú một khi tử vong thì là tất chắc chắn lúc thể nội ngưng tụ ra ma dương. Những cái kia nguyên năng giả đám mạo hiểm giả thích nhất săn giết chính là quỷ nước thủ lĩnh loại này thủ lĩnh phẩm chất thấp các loại yêu thú. Trên bờ, quỷ nước thủ lĩnh có hai cái kỹ năng, nhất cái là cường tráng, nhất cái là dưới nước cường hóa. Cường tráng kỹ năng để nó lực lượng, thể chất, sức hồi phục, phương diện phòng ngự thu hoạch được cường hóa bang vào chúng ta thực lực trước mắt, tại trên bờ xác thực có mấy phần chắc chắn có thể xử lý đầu kia quỷ nước thủ lĩnh. Bất quá, làm ngăn cản nó tiên phong nhất định hội rất nguy hiểm, bởi vì chúng ta căn bản không có cùng quỷ nước thủ lĩnh giao thủ kinh nghiệm. Hết thảy đô toàn bằng phỏng đoán. Thượng quan Lục Châu tỉnh táo phân tích, đồng thời nhìn Dương Phàm một chút. Hiển nhiên trong ba người tiên phong nhất định là đã kinh biến đến mức 10 phần cường tráng Dương Phàm đảm nhiệm. Dương Phàm nói, quỷ nước thủ lĩnh lực lượng là nhiều ít. Kỳ phẩm chất quan sát kỹ năng cũng không phải là Dương Phàm độc hữu, tại kia Bắc Sơn trong vương quốc cường giả Như Mây, thậm chí còn có cường giả có được quan sát kỹ năng tiến giai kỹ năng nhìn rõ. Các loại tình bào số liệu hóa chính là Bắc Sơn Vương quốc thưởng thức. Bình thường quỹ nước thủ lĩnh lực lượng tại trên bờ là 2.4 tả hữu. Bất quá cường tráng kỹ năng, có thể để thần lực lượng bộc phát đạt tới 3 trình độ. Lực lượng không có 2 nhân ngăn không được nó một kích, thể chất không có 2 nhân coi như ngăn trở nó một kích, cảm tổn tay cũng hội gây xương. Lý do an toàn, làm làm tiền phong nhất định phải lực lượng 2.2, thể chất 2.2 mới có thể bạo xương làm kiên thị, miễn cưỡng ngăn cản được công kích của nó. Đương nhiên nếu như là có được cường tráng kỹ năng nguyên năng giả học đồ hoặc là cùng loại cường hóa kỹ năng người, tố chất thân thể điều kiện cũng có thể nối lòng một chút. Tư quan Lục Châu như là bách khoa toàn thư tỉnh táo phân tích nói. Dương Phàm từ đấy lòng cảm thán nói, ngươi hiểu thật đúng là nhiều. Phương Thải Vân có chút kiêu ngạo nói, kia là đương nhiên. Lục Châu thế nhưng là ta lợi hại nhất khuyên mật. Bất quá, ta còn làm muốn thử một chút. Dương Phạm tâm niệm vừa động, bắt đầu đem từng đóa từng đóa hồng diệp liên hướng trong miệng của mình lấp đầy. 15 đóa chính thức giá thu mua liền cao tới 1500 vạn hồng diệp liên bị Dương Phàm trực tiếp ăn, hóa thành nhất đạo nóng dòng lũ trong cơ thể hắn tràn để hắn toàn thân làn da đỏ lên, như cùng một con bị trưng hồng tô mự. Dương niệm động, tại kia tụ nguyên công bắt đầu điểm. Ba điểm hoàng kim điểm tiến hóa số biến mất, Dương Phạm thể nội nguyên lực sôi trào, đem tiên nhất đạo nóng dục vô cùng dòng lũ trực tiếp liên hóa, chuyển hóa trở thành rồi giàu vô cùng nguyên lực, trong cơ thể hắn mở ra một đầu lại một đầu nguyên lực thông đạo. Hoàng kim điểm tiến hóa số 2, lực lượng không, một, thể chất không. Một, lực lượng 2, không, thể chất 2. Một, còn chưa đủ. Hồ Ma đoán thể quyền cho ta tăng lên tới viên mãn. Dương Phạm tâm niệm vừa động, kia còn sót lại hai điểm hoàng kim điểm tiến hóa số một chút biến mất, hóa thành nhất đạo thần bí khó khí lạnh lẽo lưu trong cơ thể hắn Dương Phạm Phảng đã trải qua vô số lần điên cuồng tu luyện hổ ma đoán thể quyền, mỗi một tập cơ bắt đô nhớ ký loại kia biến hóa. Lốt buốt. Từng đợt thanh thúy cốt bạo thanh âm từ Dương Phạm trong thân thể chui ra. Thừa Quan Lục Châu lặng lặng nhìn Dương Phạm, trong mắt đẹp hiện lên một vòng dị sắc, gia hỏa này là lâm trận đột phá, hoặc là nói là cái gì cái khác cường đại kỹ năng, thật sự là không đơn giản. Phương Thải Vân trong mắt đẹp cũng lướt qua một tia hâm mộ, cái này là thiên tài chân chính sao? Không nghĩ tới ta có nhất thiên hội hâm mộ người khác. Phương Thái Vân chính là tự nhiên giác tỉnh giả, một giấc lục luân kỹ năng hoàn, tương lai tiềm lực bất khả lượng. Nàng vẫn luôn là những người khác hâm mộ đối tượng. Nàng con là lần đầu tiên hâm mộ những người khác. Hồ Ma đoán thể quyền viên mãn, bất có thể tăng lên. Dương Phạm, cấp 3 nguyên năng giả học độ. Lực lượng 2, 3, 03, nhanh nhẹn 18, 03, phòng ngự 18, 02, tinh thần 1. 1, 01, chí lực 1. 1, thể chất 2 năm, 04. Hồ Ma đoán thể quyền viên mãn. Dương Phạm trong mắt lướt qua một tia hưng phấn, tổ nguyên công đệ bắt trọng, thể chất phá 2.5. Nếu là có ngự thú sư truyền thừa linh đan, ta hiện tại đã có thể bắt đầu đột phá, tiến giai trở thành chính thức nguyên năng giả. Tổng nguyên công đạt tới đệ thất trọng, thể chất đạt tới 2.5 chính là tiến giai nguyên năng giả thấp nhất danh giới cuối cùng. Coi như loại này thấp nhất danh giới cuối cùng, cũng có hứa nhiều nguyên năng giả học đồ cả đời đều không thể đạt tới. Đương nhiên lấy loại này danh giới cuối cùng tiến giai nguyên năng giả, tiềm lực cũng sẽ rất chính lệch, tương lai tiến giai liền hội càng thêm gian nan. Dương Phạm nói, lực lượng của ta đã có 2, 3, thể chất 2.5, đã đủ để cùng đầu kia thủ lĩnh phẩm chất quỷ nước chống lại. Đã như vậy, vậy chúng ta có thể thử một lần. Thượng quan Lục Châu đôi mắt đẹp sáng lên, kích động. Dương Phạm khẽ cho mày, làm sao đem nó dẫn ra ngoài? Đầu kia quỷ nước thủ lĩnh hiện tại đã lặn xuống nước. Nó nếu là không lên mở, 10 cái dương phàm liên thủ đâu không phải là đối thủ của nó. Quỷ nước thủ lĩnh cũng là nhất cái nhiệt trí. Thực lực của chúng ta nhìn qua yếu nhỏ, hơi vi câu dẫn một chút, nó liền ra tới. Thượng quan Lục Châu cầm trong tay hợp kim nổ, nhắm ngay kia một đóa đến gần vô hạn linh dược hồng diệp liên bắn một tiễn. Hưu. Một con hợp kim nổ một chút đem kia đóa hồng diệp liên phía dưới lá sen bắn phá. Trong nước bỗng nhiên thời một trận lên, kia một đầu quỷ nước thủ lĩnh một chút từ trong nước hiện hiện, trong mắt chớp động lên vô cùng phẫn nộ hỏa diễm, gắt gao trừng mắt dương phàm một nhóm. Hào miệng ra phát ra nhất cái quỷ dị khó lường khét lên thanh âm. Trong nước một trận bốc lên, hai mươi mấy đầu dấu ở trong nước quỷ nước chợt một trận du động, hướng về Dương Phàm một nhóm trực tiếp bơi lại. Kia một đó đến gần vô hạn linh vực Hồng Diệp Liên lá sen đắp lên quan lục châu bắn một tiễn, kia Hồng Diệp Liên hoàn toàn thuế biến cần thời gian đem hội trì hoãn 10 năm trở lên, tự nhiên để đầu kia quỷ nước thủ lĩnh vẫn nộ dị thường. Lùi. Thượng quan lục châu một tiếng quát nhẹ. Dương Phàm một nhóm chợt bắt đầu rãi lui lại. Cũng không lâu lắm, kia hai đầu quỷ nước từ trong sông nhất vừa phụ hiện hướng về Dương Phàm người trực tiếp đánh tới. Chương 25: Chém giết. Hiểu Hưu, hưu. Dương Phạm ba người một bên lưu lại, một bên sử dụng hợp kim nọ bắn giết lấy những cái kia quỷ nước, một đầu lại một đầu quỷ nước bị bắn ngã trên mặt đất, thống khổ rã rủa. Vô số bọt nước bắn tung tóe, kia một đầu quỷ nước thủ lĩnh từ trong hồ nhất nhảy ra, như là nhất thất liệt mã hướng về Dương Phạm ba người trực tiếp đánh tới. Hưu. Thừa quan Lục Châu trực tiếp một tiễn hướng về kia đầu quỷ nước thủ lĩnh vào tới. Đầu kia quỷ nước thủ lĩnh thân thể vì vì một bên, lại vẫn không có né qua kia hợp kim tên nỏ, bị kia hợp kim tên nọ bắn trúng vai phải. Hill. Hill. Dương Phạm cùng Phương Thái Vân hai người bắn ra hợp kim mũi tên lại đều trực tiếp lạc không. Hai người bọn họ tiến thuật còn chưa đủ lấy mệnh bên trong kia di động cao tốc quỷ nước thủ lĩnh. Kia so phổ thông quỷ nước dòng dã lớn gấp đôi, giống như một đầu tiểu như người khổng lồ quỷ nước thủ lĩnh nhất cái trong một chớp mắt trợ xuất hiện tại ba người trước người, mang theo một trận tanh hôi ác phong, một quyền hướng về thượng quan lục châu trực tiếp đánh tới. Dương Phàm cầm trong tay hợp kim đại tuấn, nhất cái hồ vồ ngăn tại thủy quỷ kia thủ lĩnh trước người. Đang. Nương theo lấy một tiếng kinh khủng tiếng vang, Dương Phàm như là bị một cỗ xe con vào một phát, một chút bạo lùi lại mấy bước, tay, tay kim đại thuẫn, khỏi tay, thân mạnh. Đây chính là nguyên năng giả đẳng cấp quỷ nước thủ lĩnh thực lực, thật sự là quá mạnh. Nếu là nó ở trong nước, bất tri hội mạnh đến mức nào?" Dương Phạm trong mắt lóe lên một vòng vẻ mặt nghiêm trọng. Liền trong khoảnh khắc đó, Phương Thải Vân trường thương như cùng một cái độc lòng trực tiếp đâm ra, một chút đâm vào đầu kia quỷ nước thủ lĩnh trên thân thể. Một trận chân nhắn xuyên sệt cảm giác từ trường thương bên trong chuyển đến, thanh trường thương kia đầu thương một đâm nhập đầu kia quỷ nước thủ lĩnh trong thân thể, đúng là bị cơ thể của nó quỷ dị lại, để Phương Thải Vân nổ không ra trường thương. Đầu kia quỷ nước thủ lĩnh trong mắt hung quang lên, nhất mang theo trận trận gió tanh, về Phương Thải Vân trực tiếp chụp tới. Phương Thái Vân quả quyết vứt bộ thương, thân hình nhanh lùi lại. Cơ hồ là nhất cái trong một chớp mắt, Dương Phàm cầm trong tay hợp kim đại thuần xuất hiện tại thủy quỷ kia thủ lĩnh trước người. Đang đầu kia quỷ nước thủ lĩnh một quyền đánh xuống, một chút nện ở kia hợp kim đại thuần phía trên, lần nữa đem Dương Phàm trực tiếp chấn lùi lại mấy bước, đâm vào Phương Thái Vân trên thân. Phương Thái Vân nhất cái hồ vô, hướng về sau liền lùi mấy bước, tàn mắt to lớn lực phản chấn. Thượng quan Lục Châu giống lưng, xuống, chảng Từng đoạn sên sệ chân nhăm chất lỏng tại thủy quỷ kia thủ lĩnh trong thân thể tuôn ra, Thượng quan Lục Châu chiến đao vẹn vẹn chỉ là tại đầu kia quỷ nước thủ lĩnh bên hông chém ra một đầu nhàn nhạt, nhạt vết thương. Đầu kia quỷ nước thủ lĩnh trở tay nhất trảo hướng về Thượng quan Lục Châu đánh tới. Thượng quan Lục Châu chém ra một đao về sau, chợt thân hình nhanh lùi lại, né qua quỷ nước thủ lĩnh nhất trảo. Tiểu Hắc như là nhất đạo tia chớp màu đen sông vào những cái kia quỷ nước trong đám, huy động móng vuốt hướng những cái kia quỷ tới, một đầu lại một đầu quỷ nước bị nó ngã xuống đất thượng, nát cổ họng. Những cái kia lên quỷ nước tại đã tiến hóa trở thành tinh anh trước mặt lộ ra không chịu nổi một kích. Phương Thái Vân vung tay lên, một đoàn thứ cấp hỏa cầu như là sao băng một kích đánh vào đầu kia quỷ nước thủ lĩnh trên thân thể. Tại đầu kia quỷ nước thủ lĩnh trên thân thể bao trùm lấy một tầng sền sệt chân nhăn chất lỏng, kia một đoàn thứ cấp hỏa cầu đánh vào đầu kia quỷ nước thủ lĩnh trên thân thể, vẹn vẹn tiêu đốt một cái trước mắt, liền hóa thành vô số xương mù bay lên. Đang. Đầu kia quỷ nước thủ lĩnh trong mắt hung mang lóe lên, nhất tảo đánh vào Dương Phàm hợp kim trọng tuẫn phía trên, đem Dương Phàm đánh lui mấy Phương Thái Vân đã mất đi hợp kim thương, trực tiếp lấy ra hợp kim nỏ hướng về kia quỷ nước thủ lĩnh một tiễn. Một con kia hợp kim tên nọ cơ hồ trong nháy mắt đâm trúng đầu kia quỷ nước thủ lĩnh thân thể, để thân thể của nó rung lên, trong mắt lướt qua một kia thống khổ, càng thêm cuồng bạo, hướng về phương thải vân phóng đi. Dương Phạm nhất cái hồ vô, ngang tại đầu kia quỷ nước thủ lĩnh trước người, một đao chém xuống, mang theo một trận áp phong, chẳng tại đầu kia quỷ nước thủ lĩnh trên thân thể. Một trận chân nhắn quỷ dị xúc cảm từ đó chuyển đến, nhất đạo nhàn nhạt vết thương tại thủy quỷ kia thủ lĩnh trên thân thể hiện hiện, máu tươi từ bên trong ra. Đầu kia quỷ nước thủ lĩnh giận trở tay nhất hướng về Dương Phạm đánh tới. Đang Dương Phạm giơ lên hợp kim đại tuấn lần nữa chặt lại, một chút buộc phát ra nhất cái kinh khủng tiếng vang, cả người thân thể bạo lùi lại mấy bước, tan mất trong đó lực lượng. Đây chính là nguyên năng giả đẳng cấp quái vật kinh khủng. Quả nhiên mạnh đến đáng sợ. Lực phòng ngự cũng biến thái như vậy. Dương Phạm trong lòng vì vi vui lên, hắn một đao kia hoàn toàn có thể đem một đầu tiểu ma quái chém thành hai đoạn, thế nhưng lại vẹn vẹn chỉ là hơi vi làm bị thương đầu kia quỷ nước thủ lĩnh, đầu kia quỷ nước thủ lĩnh lực phòng ngự mạnh, có thể thấy được long Đầu kia quỷ nước thủ lâm bạo thái, điên cuồng công kích, ý đồ xuyên qua Dương Phàm phòng ngự. Dương Phạm cầm trong tay hợp kim lại thuận, thôi động quan sát kỹ năng, như là nhất khối đá ngầm gắt gao ngăn tại đầu kia quỷ nước thủ lĩnh trước người, vô luận đầu kia quỷ nước thủ lĩnh làm sao công kích, đô bị hắn một mực ngăn trở. Thượng quan Lục Châu, Phương Hải Vân thì là cầm trong tay hợp kim nọ không ngừng xạ kích, từng cái hợp kim tên nọ không ngừng bắn tại đầu kia quỷ nước thủ lĩnh trên thân thể. Cũng không lâu lắm, đầu kia quỷ nước thủ lĩnh trên thân thể liền cắm đầy hợp kim mũi tên. Những cái kia hợp kim tên mũi tên chính là đặc chế, phía trên có khắc lấy máu danh máu. Phổ thông tiểu ma quái chúng một tiễn, hội mất đi sức chiến đấu ngã xuống đất không ngừng chảy máu mà chết. Đầu kia quỷ nước thủ lĩnh mặc dù ngay cả chúng mười mấy tiễn, thế nhưng là trên thân thể lại bài tiết ra sền sệt quỷ dị chất lỏng, đem miệng vết thương của mình bao phủ, để miệng vết thương của mình đổ máu khống chế tại nhất cái có thể tiếp nhận trình độ. Đầu kia quỷ nước thủ lĩnh hung hành tuyệt luân, lực lớn vô cùng, tại cường trắng kỹ năng ra chỉ phía dưới, mỗi một kích đô có một cố liền vô cùng kinh khủng chấn động thông qua kia hợp kim đại thuần truyền đến Dương Phàm trên thân thể, đem hắn chấn động đến vết thương nhẹ. Mấy ch đòn về sau, Dương Phạm cầm thuần tay trái bị chấn động đến kịch liệt đau nhức, thất chảy máu, thủ thường không nhẹ. Đột nhiên ở giữa Một tia chớp màu đen giống như ưu linh từ đầu kia quỷ nước thủ lĩnh sau lưng hiện hiện, tiểu hắc một chút hiện hiện, bên phải tìm đòi, dài đến mười mấy centimet lợi trảo một chút bắn ra, như là năm thanh sắc bén vô song tiểu đào tại đầu kia quỷ nước thủ lĩnh trên lưng một chảo. Đầu kia quỷ nước thủ lĩnh lưng truy cập nhiều hơn ngũ đạo trưởng đạt mười mấy cm trảo tổ thương, màng lớn tiên huyết phụ ra. Đầu kia quỷ nước thủ lĩnh giận dữ, trở tay nhất trảo hướng về tiểu hắc đánh tới. Tiểu hắc tăng tốc độ, linh mẫn vô cùng lui lại, tránh khỏi đầu kia quỷ nước thủ lĩnh một kích. Thuất cơ hội. Dương Phàm nhãn tình sáng lên, cầm trong tay hợp kim đại tuẫn, nhất cái hổ vồ công kích. Trung Hằng đâm vào đầu kia quỷ nước thủ lĩnh trên thân thể. Một con hợp kim mũi tên liền như thế bị Dương Phàm trùng điệp va chạm, đâm vào đầu kia quỷ nước thủ lĩnh thể nội, để nó phát ra một tiếng vô cùng thống khổ kêu thảm, thân thể một cái lao đảo. Thượng Quan Lục Châu thân pháp phiêu miểu, thừa dịp đầu kia quỷ nước thủ lĩnh thân thể mất đi cân bằng trong nháy mắt đó, giống như ưu linh phát ra, một đao chạm tại đầu kia quỷ nước thủ lĩnh phải trên mắt. Chương 26, diện sát quỷ nước thủ lĩnh, đầu kia quỷ nước thủ lĩnh một chút phát ra nhất cái bén nhọn chói thai tiếng kêu thảm thiết, nhắm chặt hai mắt, một mặt thống khổ và méo, hai tay lung tung hướng về bốn phía huy động, bắt đầu chật vật chạy trốn. Tốt cơ hội Dư Phạm nhãn tỉnh sáng lên, bỗng nhiên bắn tới, một cái quét đường chân, hung hăng đá vào đầu kia quỷ nước thủ lĩnh trên chân, đưa nó trực tiếp vấp ngã trên mặt đất. Tiểu hắc một chút hóa thành một đạo tàn ảnh tại đầu kia quỷ nước thủ lĩnh đầu lâu phía trên vụt qua, đầu kia quỷ nước thủ lĩnh đầu lâu phía trên lưu lại nhất đạo sâu đủ thấy xương chảo tổn thương. Màng lớn tiên huyết một chút từ thủy quỷ kia thủ lĩnh đầu lâu phía trên phun ra ngoài. Đầu kia quỷ nước thủ lĩnh lăn mình một cái, hai tay lung tung huy động, hướng về trung quanh đi. Dư một nhóm cũng không dám tới gần, lấy ra hợp kim nhỏ hướng về kia đầu quỷ nước thủ lĩnh liên xạ. Tại loại này khoảng cách gần sát kích phía dưới, Dư Phạm ba người đều là không trệ một tên. Thừa quan Lục Châu càng là hai mũi tên bắn chúng đầu kia quỷ nước thủ lĩnh đầu lâu. Chỉ là thủy quỷ kia thủ lĩnh sinh mệnh lực cũng ương ngạnh vô cùng, đầu chúng hai mũi tên cũng y nguyên rãy rựa bất tu, tốt nhất sẽ, khí lực mới chậm rãi hạ xuống, hai tay không giấy rựa nữa. Dương Phàm thừa cơ nhất cái bước nhanh về phía trước, toàn lực một đao hung hăng chạm tại đầu kia quỷ nước thủ lĩnh cái cổ ở giữa, đem đầu kia quỷ nước thủ lĩnh cái cổ một đao chặt đứt. Hoàng kim điểm tiến hóa số 10. Đầu kia quỷ nước thủ lĩnh vừa chết, một nhóm tin tức một chút hiện hiện. Kiếm lợi lớn. Dương Phàm nhãn tỉnh lên, hiện lên một vòng vẻ hứng phấn. Sau đó cấp tốc tiến tới một đầu bị tiểu hắc trọng thương phổ thông quỷ nước trước người cùng nó ký kết thú chi khế ước, tiêu hao phổ thông điểm tiến hóa số để nó nhanh chóng khôi phục thương thế. Đầu kia phổ thông quỷ nước vừa khôi phục, chuẩn bị Dương Phàm xua đuổi, hướng về hồ nước trung ương bay đi, đem kia một đóa đến gần vô hạn linh vực đỉnh cấp hồng diệp liên hai xuống, đưa đến Dương Phàm trong tay. "Có." "Ma Dương." Thủ linh phẩm chất yêu thú quả nhiên tất ra Ma Dương. Thượng quan Lục Châu đôi mắt đẹp sáng lên, hai tay dính mãn huyết, từ thủy thủ linh thể lấy ra nhất cái hắc sắc Ma Dương, đem đưa cho Phương Thái Vân. "Cái này Ma Dương, ta có thể mở." Phương Thái Vân tiếp nhận hát Sắc Ma Dương nhìn kỹ một chút, thôi động nguyên lực, tại cái kia màu đen ma dương phía trên vẽ ra từng đạo vết tích. Một trận vận vẹo thần bí hát sắc quang mang vì vì lóe lên, cái kia màu đen ma dương ngưng tụ tạo thành một viên màu đen kỹ năng chi châu. Kỹ năng chi châu. Ủy nước thủ lĩnh sản xuất kỹ năng chi châu, bình thường chính là cường tráng hoặc là dưới nước cường hóa hai loại, phẩm chất tại bình thường đến ưu tú ta hữu. Chỉ có có được giám định kỹ năng giám định sư nhóm mới có thể phán đoán chuẩn xác đây là kỹ năng gì chi châu. Chiến sĩ truyền thừa nguyên năng giả nhóm trên cơ bản đô hội khảm nạm cường tráng kỹ năng. Cái này mai kỹ năng chi châu nếu là cường tráng kỹ năng, ít nhất có thể bán đi 300 vạn. Nếu như là dưới nước cường hóa cũng có thể bán đi 150 vạn trở lên. Đương nhiên nếu như là phẩm chất ưu tú, giá cả có thể tăng gấp đôi. Thừa quan Lục Châu nhìn kia một viên kỹ năng chi châu một chút tỉnh táo phân tích nói: Nguyên năng giả nhóm từng cái thực lực cường đại, bất quá bọn hắn tiêu xài cũng lớn, vũ khí trang bị, tu luyện năng dược, cường đại kỹ năng chi châu, các loại quỷ dị thần bí kỳ bảo mỗi một loại đều cần tiêu hao đại lượng tiền tài. Cho nên hứa nhiều nguyên năng giả đô rất nẹo, đô tại từng cái hoang dã ma vực bên trong chém giết tầm bảo. Vậy chúng ta làm sao chia? Dương Phàm nắm lấy kia một đóa đến gần vô hạn linh dược hồng diệp liên nói, Thượng quan Lục Châu nói, đây là một đóa đến gần vô hạn linh dược hồng diệp liên. Giá thị trường tại 500 vạn trở lên. Cái này một đóa hồng diệp liên về ngươi, cái này một viên kỹ năng chi châu về chúng ta, thế nào? Tại cái này hoang dạ ma vực bên trong, có tiền cũng mua không được tư nguyên, tăng lên mình mới là thứ vừa muốn vụ. Kia một đóa đến gần vô hạn linh dược hồng diệp liên giá trị tuyệt đối tại kỹ năng chi châu bên trên. Dù sao kia một viên kỹ năng chi châu không cách nào lập tức chuyển hóa trở thành thực lực. Bất quá một trận chiến này chủ lực chính là Dương Phàm. Thừa quan Lục Châu thông tuệ hơn người, biết như thế nào gắn bó cái đoàn đội này, mới đưa kia đoá đến gần vô hạn linh dược hồng diệp liên tặng cho Dương Phàm. Cảm ơn. Dương Phàm đem kia một đoá hồng diệp liên một ngụm nuốt vào, ngồi xếp bằng, vận chuyển tụ nguyên công bắt đầu luyện hóa hồng diệp liên dược lực. Kia một đoá hồng diệp liên vừa rơi vào Dương Phàm trong bụng, chuyển hóa thành một cô nóng hồi vô cùng nhiệt lưu trong cơ thể hắn tràn ngập, sau đó bị nguyên lực luyện hóa, tư dưỡng đục thể của hắn linh hồn. Hoàng kim điểm tiến hóa số 3. Lực lượng không, 2, thể chất không, 1. Dương Phàm khẽ miệng vi dương lên lộ ra nụ cười, thể chất của ta 2. 6. Không tệ. Thể chất đạt tới 2.5 về sau, muốn tiến bộ không? Một đô mười phần khó khăn, cần tiêu hao đại lượng tư nguyên mới có thể tiến bộ không. Một. Tất cả thân thể thuộc tính đạt tới 2.5 về sau, muốn tiến bộ không? Một đô ngân khó khăn. Nghĩ muốn tăng lên thân thể của mình tố chất, nhất định phải tu luyện các loại bí pháp, một bên nuốt linh đan hao phí hải lượng tinh lực mới có thể tiến hóa không? Một. Hai bảy thuộc tính liền được xưng là nguyên năng giả học đồ đệ nhất giới hạ, hứa nhiều người đều là thể chất đạt tới 2. 6 về sau, liền không kịp chờ đợi tiến giai trở thành nguyên năng giả, bởi vì nghĩ muốn đạt tới thể chất 2. 7 quá khó khăn. 2.9 được xưng là thứ 2 giới hạn, 3.0 thì là được xưng là nguyên năng giả học độ cực hạn. Những cái kia có thể đột phá hai. Bảy thuộc tính tiến giai nguyên năng giả đều là thiết tài, tiến hóa tiềm lực xa so với phổ thông nguyên năng giả mạnh hơn đến nhiều. Dương Phàm trong mắt lóe lên một vòng nóng rực chi sắc, một 3 điểm hoàng kim điểm tiến hóa số. Thật sự là quá tuyệt vời. Chính dễ dàng đem ta tụ nguyên công tăng lên tới đệ thập trọng. Dương Phàm tâm niệm vừa động, bắt đầu ở kia tụ nguyên công phía trên một chút. Từng đạo thanh lương vô cùng khí lưu tại Dương Phàm thể nội xuôi, bắt đầu mở ra một đạo lại một đạo nguyên lực đường đi. Năm điểm hoàng kim điểm tiến hóa số biến mất. Tại Dương Phàm thể nội một hơi mở ra hai đạo nguyên lực đường đi, để trong cơ thể hắn nguyên lực đường đi hết thảy đạt đến 10 đầu. Kia 10 đầu nguyên lực đường đi vừa thành hình, Dương Phàm thể nội nguyên lực chợt bốc lên cuồn cuộn, từ dưỡng nhục thể của hắn linh hồn. Thu nguyên công đệ tập trọng. Thu nguyên công đệ tập trọng theo đạo đã là viên mãn, bất quá lại còn có thể tăng lên. Dương Phàm hướng về kia tụ nguyên công nhìn thoáng qua, chỉ gặp đằng sau y nguyên có tăng lên tuyển hạng, chỉ là tăng lên một trọng tiêu hao 5 điểm hoàng điểm hóa số. Tiêu hao hoàng kim điểm tiến hóa số tại trên người của ta, tiến hóa biên độ không lớn, vẫn là tăng lên tiểu hạt thực lực mới là vương đạo. Dương Phạm trong mắt lóe lên một vòng quả quyết chí sắt, trực tiếp một điểm. 6 giờ hoàng kim điểm tiến hóa số một chút biến mất, hóa thành nhất đạo thanh lương vô cùng khí lưu không có vào tiểu hắc thể nội. Lộp buốt, tiểu hát thân thể một trận rung động, một đầu ma văn tại trán của nó phía trên trầm rãi hiện hiện. Nó trong hai mắt hiện lên một vòng hồng quang, một chút nhào tới đầu kia quỷ nước thủ lĩnh trên thi thể từng ngụm từng ngụm nuốt trừng. Quỷ nước thủ lĩnh thi thể cũng giàu có các loại năng lượng cùng dinh dưỡng, chỉ là nó dáng dấp có điểm giống hầu tử, mà lại có nồng đậm mùi hôi thối, trên cơ bản không có người nào hội ăn nó. Chương 27, rơi vào Đương theo điều thứ 3 ma văn tại tiểu hắc trên thân thể hiện hiện chi thời nó rốt cục hoàn thành thủy biến, tiến hóa trở thành hy hữu phẩm chất giảm miêu. Giảm miêu, tiểu hắc, phẩm chất hi hữu, thành nhân thể. Lực lượng 24, 0, 6, nhanh nhẹn 32.04, phòng ngự 2. 0.04, tinh thần 1. 6, 0, 3, trí lực 12.01, thể chất 28.06. Hi hữu cấp nhìn ban đêm, có thể trong đêm tối thấy vật. Hi hữu cấp lợi trảo, cường hóa giảm miêu chi trảo. Hi hữu cấp gia tốc, tăng lên tốc độ của mình. 3.2 nhanh nhẹn. Cái này đã đột phá nguyên năng giả học đồ cực hạn, tiểu hắc chiến lực hẳn là có thể so với nguyên năng giả đăng cấp yếu tố. Dương Phàm nhìn xem tiểu hắc thân thể các hạng thuộc tính, trong mắt lóe lên một vòng vẻ hứng phấn. Tại Bác Sơn Vương quốc Nam Bình trung thành, những cái kia thi đậu nguyên năng giả chứng thư đăng ký trong danh sách nguyên năng giả nhóm trên cơ bản đều là Nam Bình thành thượng lưu giai cấp. Cục cảnh sát cục trưởng, chú đóng ở Nam Bình thành ngoài thành quân đội doanh trưởng thượng sĩ quan, một chút sĩ nghiệp lớn cố vấn an ninh trên cơ bản đều là nguyên năng giả. Một khi thí đậu nguyên năng giả chứng thư, mỗi tháng đều có thể dẫn tới quốc gia phụ cấp, đồng thời ở trong xã hội cũng có đủ loại quyền. Tỷ như chính thức đăng ký nguyên năng giả có thể đeo vũ khí bên đường hành tẩu, những cái kêu nguyên năng giả hài tử tại thi đại học bên trong đều có thể ra 5 phân, dùng cơm, mua sắm, chạy chữa thời điểm đều có thể hưởng thụ ưu trước phục vụ. Toàn bộ nam bình trong thành chính thức nguyên năng giả số lượng đô 10 phần tứ tất, không đủ trăm người. Dương Phàm đè nén xuống hưng phấn trong lòng, lặng lặng ước định lấy tiểu hắc chiến lực, bất quá tiểu hắc tố chất thân thể cùng kỹ năng đều đã đạt tiêu chuẩn, thế nhưng là chính diện chiến lại trên cơ bản không phải những cái kia có nguyên năng giả chứng thư nguyên năng giả đối thủ. Những cái kia có được nguyên năng giả chứng thư nguyên năng giả nhóm chẳng những tố chất thân thể cường đại, mà lại trên cơ bản đều là tu luyện qua các loại võ đạo bí pháp cường giả khủng bố, mà lại trang bị tinh lương, chiến lực viễn siêu phổ thông nguyên năng giả đẳng cấp yêu thú. Những cái kia yêu thú chỉ có thể dựa vào cường đại tố chất thân thể cùng kỹ năng chiến đấu. Những cái kia nhân loại nguyên năng giả nhóm thì là có được kỹ năng, võ kỹ, trang bị cùng giai chi chiến bên trong bình thường nhân loại nguyên năng giả thực lực càng hơn một bậc. Thừa quan Lục Châu trong mắt đẹp dị sắc lóe lên, đầu kia dạ miêu giống như lại mạnh lên. Dưỡng phàm thật sự là trời sinh ngự thú sư. Còn lại hai cái hoàng kim điểm tiến hóa số vừa vẫn đem ta thú chi khế ước kỹ năng tăng lên tới hi hữu phẩm cấp. Dương Phàm tâm niệm vừa động, tại kia thú chi khế ước kỹ năng phía trên liên tục điểm 2 lần. Một đạo lại một đạo thanh lương vô cùng khí lưu một chút chui vào Dương Phàm thú chi khế ước kỹ năng chủ ấn bên trong, một cái kia thần bí khó lường chủ ấn quang mang lấp lánh bắt đầu tiếp tục tiến hóa. Liên tục không ngừng nguyên lực từ Dương Phàm thể nội mười đầu nguyên khí trong thông đạo tuôn ra, chui vào kia thú chi khế ước kỹ năng chủ ấn bên trong cường hóa lấy thú chi khế kỹ năng lực lượng. Bình thường đến đạo, ngoại trừ những cái kia tự nhiên thức tỉnh một ít kỹ năng tự nhiên giác tỉnh giả bên ngoài, Những cái kia sử dụng siêu cấp giác tỉnh giả dược tê thức tỉnh nguyên năng giả học đồ sở dĩ chỉ có thể khảm nạm phổ thông phẩm chất kỹ năng chi châu, liền là bởi vì bọn họ nguyên lực không đủ. Thú chi khế ước, phẩm chất hi hữu, có thể cùng ngươi thực lực tương đương yêu thú ký kết khế ước hạn mức cao nhất vì trí con. Dương Phạm Nhãn tỉnh sáng lên lướt qua một tia hưng phấn, không tệ. Thú chi khế ước tăng lên tới hi hữu về sau, ta liền có thể cùng 9 con yêu thú ký kết khế ước, tạo thành một con cỡ nhỏ quân đoàn yêu thú. Ngự thú sư mạnh không mạnh chủ yếu nhìn hắn ngự sử yêu thú mạnh không mạnh. Những cái kia sai khiến cường đại yêu thú ngự thú sư liền hội thập phần cường đại, những cái kia không có cường đại yêu thú sai khiến ngự thú sư thì là hội mười phần yếu tiểu. Bảo đảm nước nguyên địa về sau, Dương Phạm ba người lấy ra lấy công trình thủy lợi cô đem nước dã mãn về sau, lúc này mới đường cũ trở về. Tại cái này hoang dã ma vực bên trong, thần giấu đi vô số đáng sợ vô cùng yêu thú, chính là những cái kia chính thức nguyên năng giả cũng đều phải kết thành tiểu đội, mới có thể ở bên trong hành tẩu mạo hiểm tầm bảo. Coi như như thế, những trang bị kia tinh lương Thực lực cường đại nguyên năng giải nhóm hàng năm cũng có hứa nhiều người chết thảm tại Hoang Dã Ma Vực bên trong những cái kia yêu thú cường đại cùng các loại hiện tượng quỷ dị bên trong. Dưỡng Phạm ba người nhưng không dám tùy tiện đặt chân Hoang Dã Ma Vực chỗ sâu. Tiểu ma quái trong thôn xóm, đại tiểu thư các nàng làm sao vẫn chưa trở lại. Vương Hách trốn ở nhất cái tiểu ma quái trong nhà gỗ, võ trang đầy đủ, có chút tâm thần có chút không tập trung xuyên thấu qua cửa sổ hướng về bên ngoài nhìn lại. Tại cái kia không lớn trong nhà gỗ nhỏ, còn gạt ra tấn, Chu Tuấn, Chu cùng một tên khác gọi Lưu Đồng Nữ Hải. Bốn người đô trầm mặc không nói, trong mắt đô chớp động lên lo nghĩ, sợ hãi quan mang. Dương Phạm ba người chính là cái này, một tiểu đội bên trong mạnh nhất tồn tại, cũng là bọn hắn chủ tâm cốt. Hiện tại ba người viễn chinh bên ngoài, tự nhiên để người trong thôn trong lòng bất an. Đến rồi, Vương Lão đại, quái vật, quái vật đến rồi. Trương Tuấn bỗng nhiên sắc mặt nhợt nhạt, toàn thân run rẩy, thấp giọng hướng về ngoài cửa sổ một chỉ nói. Vương Hách hướng về bên ngoài nhìn thoáng qua, sắc mặt soát một chút trở nên thương bạch vô cùng. Chỉ gặp 18 con tiểu ma quái ngay tại hướng về thôn nhỏ này bên trong đi tới. Vương Hách vừa nhìn thấy kia 18 con tiểu ma quái bỗng nhiên thời sắc mặt nhợt trong lòng nhắc lên trận trận kinh đào hải lãng, 18 con tiểu ma quái Làm sao bây giờ? Bây giờ nên làm gì? Mấy đạo ánh mắt đô tập trung ở Vương Hách trên thân, tràn đầy chờ mong. Vương Hách mặc hắc thiên áo giáp, võ trang đầy đủ, chính là trong lòng mọi người chủ tâm cốt. Vương Hách cắn răng một cái, hạ giọng, hung hăng nói, chơi chết bọn nó. Chờ chúng nó tới gần, liên từ cửa sổ bắn tên, bắn chết bọn chúng." Chu Cầm, Trương Tuấn Đô khẽ hít cảm, nắm chặt trong tay hợp kim tên nỏ. Lưu Đồng sắc mặt thương bạch, nắm tay bên trong hợp kim tên nỏ, toàn thân run Tên nhưng so sánh cung sử dụng đến nhiều, dưỡng phạm một nhóm thế nhưng là đem tiềm vũ khí bên 10 trôi hộp kim nỏ đô mang tới có thể làm được nhân thủ một thanh. Bắn tên. Đương kia 18 con tiểu ma quái đi vào khoảng cách nhà gỗ nhỏ 20m, khoảng cách chi thời vương hách ra lệnh một tiếng, "Bắt cỏ." "Hưu." Bốn cái tên nọ từ kia trong nhà gỗ nhỏ bắn ra, hướng về kia tiểu ma quái trong đám bay đi. Hai đầu tiểu ma quái trực tiếp bị kia hợp kim tên nọ chúng đích thân thể ngã trên mặt đất thống khổ rã rủa. Chu Cầm, Lưu Đồng trực tiếp bắn cái không. Kia còn sót lại 16 con tiểu ma quái bỗng chốc bị hấp dẫn tới, hướng về tòa này trong nhà gỗ nhỏ chạy nhanh đến. Phương doanh bọn hắn làm sao còn chưa thủ? Vương Hách nhìn xem kia công kích mà đến 16 con tiểu ma quái, trong mắt lóe lên vẻ lo âu chi sắc. Dựa theo ước định, phương doanh này thời hẳn là từ một bên tiến hành sạc kích. Đáng chết, cái này vong ân phụ nghĩa hỗn đản. Đột nhiên ở giữa, Vương Hách hai mắt trừng trừng, chửi ầm lên. Chỉ gặp nhất cái trong nhà gỗ nhỏ phòng cửa bỗng nhiên mở ra, phương doanh trực tiếp lôi kéo Chu Hà từ đó đào tẩu, hướng về trong rừng điên cuồng bỏ chạy. Ngay tại cái này thời một đầu tinh anh phẩm chất tiểu ma quái giữ tợn một tiếng, cầm trong tay một cây to lớn thạch đồng hướng về kia một cái nhà gỗ nhỏ hùng hăng một đập. Chương 28: Truy tung Kia một cái nhà gỗ nhỏ vốn chính là tiểu ma quái sử dụng các loại những cây, dây leo dựng giản dị phòng nhỏ, bị đầu kia tinh anh tiểu ma quái một đập dống nhiên thời trực tiếp xuống đổ, vô số thảo mục trực tiếp nện xuống. Bất, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Khục, khục. Lưu Đồng Têu thảm một tiếng, đem trong tay hợp kim nọ một chút vứt xuống trên mặt đất, khóc thét to. Vương Hách nắm chặt hai mắt từ kia trong nhà gỗ lung tung vùng đảo vào ra. Tám con chất gỗ trường mâu từ một bên đâm ra, hung hăng đâm vào Vương Hách trên thân, đem thân thể của hắn cân bằng trực tiếp xáo trộn. Kia một đầu tinh anh tiểu ma quái cầm trong tay to lớn hắc thạch bỗng hung hăng một kích đánh vào vương hách trên thân. Phúc. Vương hách bị kia tinh anh tiểu ma quái một kích vánh trúng, trực tiếp phun ra một ngụm huyết tiễn, ngã nhào trên đất, một mặt thống khổ giằng co. Hắc tiền áo giáp mặc dù có thể ngăn cản tiểu ma quái lợi trảo, một mưu các loại duệ khí công kích, thế nhưng là đối cựn khí công kích phòng ngự hiệu quả có hạ. Vương hách vẹn vẹn chỉ là một người bình thường, bị kia tinh anh tiểu ma quái sử dụng hắc thạch bổng đánh trúng thân thể tử, ngự Đầu kia ma quái giữ Đang, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, vương hách ngực một chút lom sùm dưới, phun ra một ngụm huyết tiễn, vùng vây nhất sẽ, hai mắt trừng trừng, không có khí tức. Đầu hàng. Đừng giết ta. Vương hách chết thảm, gương mặt tuấn tú sát thương bạch, một chút đem trong tay hợp kim nhỏ vứt xuống, hét to. Chu Cẩm cũng sắc mặt tái nhợt vứt xuống hợp kim nhỏ. Ba đầu tiểu ma quái giữ tận cười một tiếng, cầm trong tay một mâu hung hăng đâm vào trường tuấn bên trong thân thể. Trường tuấn phát ra từng thảm, mặt đất Vài đầu tiểu ma quái nhao nhao lên, dùng các tuấn, để hắn phát ra trận, trận Chu Cẩm, Lưu Đồng hai nữ có quặp tại một bên, run lẩy bẩy. Ngược sát chương tuấn về sau, những cái kia tiểu ma quái nhóm mới tại cầm đầu ba đầu tinh anh tiểu ma quái dẫn dắt phía dưới, đem trong thôn này hết thảy vơ vét không còn làm gì, rời đi thôn. Một giờ sau, thôn bị nhân tập kích. Dương Phàm mới vừa tới đến cửa thôn, ánh mắt chợt ngừng tụ lướt qua một tia cảnh giác, thôi động nguyên lực mở ra quan sát kỹ năng. Thượng quan Lục Châu, Phương Hải Vân một chút lẩn tờ, dấu ở đại thân cây về sau, cảnh giác quan sát đến hoàn cảnh quanh. Tổng tổng dấu vết để lại một chút phản chiếu tại Dương Phàm và bên trong. Dương Phàm nói, từ đủ loại vết tích biểu hiện Có 18 con tiểu ma quái tiến vào trong thôn. Nghe nói này nói, Thừa quan Lục Châu cùng Phương Thái Vân mới hơi vi thở dài một hơi. Tiểu ma quái chính là cái này, hoang dã ma vực bên trong ở vào chuối thức ăn tầng dưới chốt quái vật, 18 con tiểu ma quái căn bản không phải Dương Phạm đối thủ của ba người. Xác định người xâm nhập về sau, Dương Phàm ba người mới tiến vào trong thôn. Trương Tuấn, Vương Hách, đáng chết, những này xúc sinh chết tiệt. Phương Thải Vân vừa nhìn thấy Trương Tuấn kia thê thảm vô cùng thi thể, hai mắt bỗng nhiên thời đỏ lên, trong mắt Tuân gia già trận trận điện cuồng vô cùng sắc Hách, Tuấn đều là Phương tập đoàn nhân viên, cũng là Phương Thái Vân người. Nhất cực xưng hô nàng là đại tiểu thư, phụ nàng làm chủ, nghe theo mệnh lệnh của nàng. Nàng tự nhiên đối với bọn hắn rất có hảo cảm, đem bọn hắn xem là người mình. Hiện tại Vương Hách, Trương Tuấn Đô chết thảm tại những cái kia tiểu ma quái trong tay, mà lại chết đụng thê thảm vô cùng, hiển nhiên khi còn sống thụ vô số tra tấn, tự nhiên để Phương Thái Vân trong lòng bạo dương mãn bị phẫn, muốn giết người. Những này xúc sinh chết tiệt. Thượng quan Lục Châu nhìn Trương Tuấn kia thê thảm vô cùng, gặp vô số tra tấn thi thể một chút, trong mắt đẹp đồng dạng hiện lên một vòng giận lạnh nói, "Chu Cầm, Lưu Đồng Đô bị những cái kia tiểu ma quái bắt đi. Doanh, Chu Hà bọn hắn chạy trốn." Phương Thái Vân hận hận mắng một câu, hai cái bạch nhà lang. Dương Phàm trầm mặc không nói, 18 con tiểu ma quái hiển nhiên không phải lưu thủ nhân viên có thể chống lại tồn tại. Nếu là đổi lại Dương Phàm tại phương doanh vị trí kia, hắn cũng bất chi mình sẽ làm ra lựa chọn gì. Đô là lối của ta, nếu là ta dẫn bọn hắn cùng đi thăm dò nước Nguyên liền tốt. Đô là lối của ta. Phương Thải Vân hốc mắt đỏ lên, nước mắt nước không ngừng rơi xuống, mười phần ấy náy khóc ròng nói, nàng dù sao vẫn là nhất cái bản tính thiện lương, thiếu nữ tuổi không lớn lắm. Thượng quan Lục Châu an ủi, Thái Vân, đừng khóc. Ngươi không có sai, là bọn hắn không nguyện ý theo tới mà lại nếu là mang lấy bọn hắn. Tại tao ngộ ma văn đàn chuột thời điểm, bọn hắn chỉ sợ liền sẽ chết sạch." Dương Phạm nói, "Không sai. Phương Thải Vân, chúng ta liên thủ đem cái này tiểu ma quái bộ lạc san bằng, chính là vì Vương Hách, chương tuấn bọn hắn bảo thủ. Ta nghĩ bọn hắn nhất định không muốn nhìn thấy ngươi bây giờ loại này khóc sức mắt dáng vẻ. Bọn hắn càng muốn nhìn hơn đến chính là ngươi đâm xuyên những cái kia tiểu ma quái trái tim, vì bọn họ bảo thủ. Tiểu ma quái chính là hoang dã ma vực tầng dưới chốt nhất ma vật. Giết sát những này tiểu ma quái, Dương Phạm có thể thu hoạch điểm tiến hóa số cùng hoàng kim điểm tiến hóa số, tăng lên thực lực của mình." Hắn đối với săn giết tiểu ma quái cũng 10 phần tích cực. Mà lại Dương Phàm một nhóm từ tiệm vũ khí bên trong mang ra vũ khí trang bị cũng đều bị những cái kia tiểu ma quái nhóm cướp đi, bọn hắn cũng nhất định phải cất về. Những cái kia hợp kim trên đao, hợp kim trường thường, hợp kim đại thuận trải qua chiến đấu kịch liệt về sau, đôi hội quyển lưới đao, loãng, bị hao tổn. Dương Phàm một nhóm rời đi xuống vật thị trước, trước, liền đem tiệm vũ khí bên trong các loại vũ khí vơ vét hơn phân nữa. Nếu là không có những vũ khí kia, Dương ba người tại cái này hoàng dã ma vực bên trong một khi vũ khí vỡ hụt, liền hội mười phần nguy hiểm. Phương Thái Vân trong mắt đẹp hiện lên một vòng kiên nói, ta đã biết Trải qua cái này, hai thiên huyết tinh tàn nhận chiến đấu, Phương Thái Vân, Dương Phàm, Thượng Quan Lục Châu cũng bay tốc trưởng thành. Chúng ta đi. Dương Phàm một chút thôi động nguyên lực, mở ra quan sát kỹ năng, cẩn thận tìm kiếm lấy kia một đám tiểu ma quái hành tung. Phương Doanh hai người hạ lạc tắc là hoàn toàn bị Dương Phàm ba người không nhìn. Bọn hắn đã có thể một mũi tên bất phát vứt bỏ đồng bạn một lần, liền có thể lần nữa vứt bỏ đồng bạn. Dương Phàm nhưng không nguyện ý vì hai người bọn họ lãng phí sức lực. Tại bên trong vùng rừng rậm kia đi lại mười mấy cây số về sau, không dễ làm. Đây là nhất hạng trung tiểu ma quái bộ lạc. Thành niên chiến sĩ chỉ sợ vượt qua trăm người. Dương Phạm đứng tại một viên lá cây rậm rạp trên đại thụ, hướng về phương xa nhìn ra xa, quan sát cái kia tiểu ma quái bộ lạc, trong mắt chốc động lên vẻ mặt nghiêm trọng. Vai rừng ngoài có nhất cái cự đại bộ lạc, tại cái kia trong bộ lạc trải rộng đơn sơ nhà trên cây. Dương Phạm thu sơ giản lược điểm một cái, liền phát hiện những cái kia nhà trên cây số lượng cao tới 100 cái trở lên. Những cái kia tiểu ma quái trên cơ bản toàn dân trai bình, mặc dù bọn chúng một người lực lượng 10 phần yếu nhỏ, 100 đầu trưởng thành tiểu ma quái chiến sĩ bay vọt mà ra liền liên lúc này Dương Phạm đô vô cùng kiêng kỵ. Đáng tiếc, không thể trong đêm tối dạ tập, không phải cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết chiến đấu. Dương Phạm trong mắt lóe lên một vòng vẻ tiếc hận. Trưng 29, Báo thủ Hoang dã ma vực ban đêm mười phần nguy hiểm, có hứa nhiều đỉnh cấp loài săn mồi tồn tại, trừ cái đó ra còn có các loại quỷ dị quái vật. Liên liên nguyên năng giả cũng không dám tại hoang dã ma vực ban đêm lung tung hành động, thì càng đừng để cập Dương Phạm ba người. Ngay tại cái này thời tại kia tiểu ma quái trong bộ lạc, đông nhiên truyền đến từng đợt huyên tiếng hồn ảo. Rất đẹp trai ra hỏa. Dương Phạm thuận thanh âm nhìn lại, li Từng đạo kiếm quang chớp động, từng đầu tiểu ma quái mi tâm, cái cổ, trái tim liền nhiều hơn nhất cái kiếm thương, tiên huyết phun ra, ngã trên mặt đất. Tại tên kia thiếu niên Tuấn Mỹ sau lưng, đi theo hai tên vết thương trọng chất, cầm trong tay một mưu nam tử. Một người trong đó cánh tay trái đã đức, lại như cũng mười phần hung hãn, vì tên kia thiếu niên Tuấn Mỹ chia sẻ áp lực. Một đội tiểu ma quái rất nhanh bị thiếu niên Tuấn Mỹ ba người sát xuyên. Thế nhưng là y nguyên có hứa nhiều tiểu ma quái từ trong thôn vào tới, hướng về kia thiếu niên Mỹ tụ người vây lại. Một đầu thân cao 1.9m, cả người đầy cơ bắp, thân thể có một nửa hất lên hắc áo giáp. Cầm trong tay một thanh hợp kim chiến đao tiểu ma quái thủ lĩnh đứng ở trong đám người giống to liên tục. Những cái kia tiểu ma quái sử dụng trường mâu, đoàn cung nhóm vũ khí hướng về thiếu niên Tuấn Mỹ ba người công tới. Cho dù thiếu niên Tuấn Mỹ 3 người thực lực bất phàm, kia hai tên toàn thần có tổn thương nam tử miễn cưỡng chống đỡ nhất sẽ, liền bị số mũi tên bắn trúng thân thể. Bất quá kia tiểu ma quái đoàn cung uy lực có hạn, lại không có chúng vào chỗ yếu, kia hai tên nam tử ý nguyên liệu chết chiến đấu. Thốt cơ hội, chúng ta lên. Thượng quan Lục Châu đôi mắt đẹp sáng lên, một tiếng quát nhẹ. Dương Phạm như là một cỗ xe tăng hạng nặng hướng về phía chút tiểu ma quái phóng đi. Đầu kia tiểu ma quái thủ lĩnh gầm lên giận dữ, hai đầu hi hữu cấp tiểu ma quái chợt dẫn đầu 20 danh tiểu ma quái hướng về Dương Phạm ba người lãnh tới. Dương Phạm nhấc cái bước nhanh về phía trước, một đao chém xuống. Nhất đạo ánh đao lóe lên, tại Dương Phạm trước người một đầu tiểu ma quái đúng là bị hắn một phân thành hai, chém thành hai đoạn, tiên huyết văng khắp nơi. Làm sao đơn giản như vậy nhẹ nhõm? Dương Phạm vi lấy làm kinh hãi. Muốn đem nhất cái sinh vật một đao chém thành hai đoạn, chẳng những cần có được lưỡi đao sắc bén, còn đặc thủ kỹ xảo cùng lực lượng khổng lồ. Dương Phạm hiện tại tay một đao đều có thể đem một đầu tiểu ma quái một phân thành hai, thực lực đã kinh biến đến mức cực kỳ đáng sợ. Đó là bởi vì lực lượng của ta nhanh nhẹn đô trên phạm vi lớn gia tăng, sức chiến đấu của ta cũng đã bảo tăng mấy lần. Dương Phạm nhanh chóng kịp phản ứng, trong lòng dâng lên một tia vui sướng, vung đao lên chạm. Từng đạo đao sáng lừng lánh, từng đầu tiểu ma quái bị đao quang kia một quyển, chập chia năm xẻ bảy. Dương Phạm như là mỡ vô song cắt cỏ hình thức, đồ sát lấy những cái kia tiểu ma quái. Hai đầu hi hữu phẩm chất tiểu ma quái trong mắt hung quang lóe lên, huy động hắc thạch bổng mang theo tiếng gió từ hai cái phương hướng khác nhau hướng về Dương phạm hung hăng tới. Dương phạm trong chiến đấu cũng thôi động nguyên lực mở ra lấy quan sát kỹ năng, thân thể vi vi một bên Dễ như trở bàn tay tránh khỏi kia hai cây hắc thạch đồng công kích, trong tay đao quang chấp liên tụ. Kia hai đầu hi hữu phẩm chất tiểu ma quái thân thể run lên, một chút vỡ ra, hóa thành hai bộ thi thể rơi xuống đất. Theo Dương Phàm thực lực không ngừng mạnh lên, những cái kia nguyên bản đối với hắn uy hiếp cực lớn hi hữu phẩm chất tiểu ma quái ở trong tay của hắn cũng đã không chịu nổi một kích. Xử lý kia hai đầu hi hữu phẩm chất tiểu ma quái về sau, còn lại tiểu ma quái căn bản không chịu nổi một kích, bị Dương Phàm ba người tùy tiện đánh tan. Đầu kia tiểu ma quái thủ lĩnh gầm lên giận dữ, thống lấy hai đầu hi hữu phẩm chất tiểu ma quái cùng năm đầu tinh anh phẩm chất tiểu ma quái 30 đầu phổ thông tiểu ma quái chiến sĩ hướng về Dương Phạm một nhóm đánh tới. Từng cái mũi tên bắn tại Dương Phạm 3 trên thân thể người đô bị bọn hắn hắc thiền áo giáp trực tiếp bắn bay. Dương Phạm khởi động quan sát kỹ năng, cả người giống như quỷ mị, vung đao liên trạm, ánh đao lướt qua chỗ, từng đầu tiểu ma quái nhau nhao bị chém thành hai đoạn. Đầu kia tiểu ma quái thủ lĩnh gầm lên giận dữ, dùng sức ném một cái, một cây hắc thạch đột chợt đánh lấy xuống ấy, hướng về thượng quan lục châu trực tiếp đánh tới. Nhất cái nhanh về trước, cầm trong tay kim đại trước. Đang. Nương theo lấy một tiếng kinh khủng tiếng vang, một kim đại một chút lõm xuống dưới. Dương Phạm cả người cũng thân thể chấn động, sau lùi lại mấy bước, cánh tay trái vi hơi đau đớn nhức. Tổ ba người bên trong, Dương Phạm chẳng những là tiến công đau nhọn, đồng dạng cũng là phòng ngự xe tăng. Dù sao hắn có được hi hữu phẩm chất quan sát kỹ năng, cũng là thích hợp nhất cứu viện người khác. Hai đầu hy hữu phẩm chất tiểu ma quái thừa cơ vi động hất thạch đại đồng, hung hăng nện ở kia một mặt hợp kim đại thuận phía trên. Đang, Dương Phạm thân thể khẽ run lên, cánh tay trái lần nữa đau xót. Thừa Quan Lục Châu nhất cái bước nhanh về phía trước, trong tay đao quang lóe lên, một đầu hi hữu phẩm chất tiểu ma quái cái cổ trợn xuất hiện nhất đạo vô cùng kinh khủng vết đao, lớn tiên huyết phun ra tung toé năng nhất. Phương Thái Vân trường thương trong tay như là độc giáo bộc phát, một chút quán xuyên một đầu khác tiểu ma quái cái cổ. Trên thực tế riêng lấy đao thuật cùng thương thuật mà nói, thừa quan Lục Châu cùng Phương Thái Vân Đô Viễn Siêu Dương Phàm. Các nàng xuất thân bất phàm, đô tu luyện qua thượng thừa đao thuật cùng thương thuật, theo không ngừng chiến đấu, các nàng đối qua khứ sở học dung hội quan thông, cũng biến thành càng ngày càng mạnh. Đầu kia tiểu ma quái thủ lĩnh trong mắt hung quang lóe lên, cầm lấy Cơ hồ trong một chớp mắt liền xuất hiện tại đầu kia tiểu ma quái thủ lĩnh sau lưng, móng vuốt một chút bắn ngắn ra, trực tiếp móc trảo. Kia tiểu ma quái thủ lĩnh hậu phương cái cổ một chút xuất hiện tại năm đạo vết thương sâu tới xương, mảng lớn máu tươi từ bên trong phun ra, tản mát trên mặt đất. Đầu kia tiểu ma quái thủ lĩnh kêu thảm một tiếng, ngã trên mặt đất, vô cùng thống khổ rã dữ Những cái kia chính đang vây công Dương Phạm một nhóm tiểu ma quái bỗng nhiên thời từng cái liều lĩnh lui về, hướng về tiểu hắc đánh tới. Tiểu phát ra tốc kỹ năng, như là nhất đạo tia tại những cái kia tiểu ma quái bên trong tự do xuyên qua. Từng đầu tiểu ma quái thân thể yếu hại đô xuất hiện từng cái đáng sợ vô cùng vết thương, ngã trên mặt đất, thống khổ rã rủa. Dưỡng phàm ba người áp lực giảm nhiều, đồ sát tiểu ma quái hiệu suất trở nên càng cao lên. Hoàng kim điểm tiến hóa số 5. Đầu kia tiểu ma quái thủ lĩnh trên mặt đất thống khổ vùng vây tốt nhất hội chợt vô lực tê liệt trên mặt đất, biến thành một cô thi thể. Kia một đầu tiểu ma quái thủ lĩnh vừa chết, những cái kia tiểu ma quái nhóm một chút xí khí dục đổ, bắt đầu chạy tứ tán bốn phía. Hoàng kim điểm tiến hóa số 3. Khi tất cả tiểu ma quái đô thoát đi cái này, bộ lạc thời điểm một nhóm tin tức một chút hiện hiện. Dưỡng phàm trong mắt lướt qua vẻ hài lòng, không thể Phá hủy cái này tiểu ma quái bộ lạc hết thảy đạt được 8 điểm hoàng kim điểm tiến hóa số. Thật sự là quá tuyệt vời. Chương 30, Lưu Cầm Hoa. Tiên gia thiếu, thiếu niên Tuấn Mỹ chủ động tiến lên hướng về nói lời cảm tạ nói, các người tốt, ta là Lưu Cầm Hoa, hai vị này là bộ hạ của ta Lưu Long, Trần Quân. Đa tạ các người xuất thủ cứu giúp. Lưu Long, Trần Quân hai người như là to như cột điện đứng tại Lưu Cẩm Hoa bên người, một mặt cảnh giác nhìn xem Dương Phạm ba người. Thượng quan Lục Châu cười tùng tỉm nói, ta là Thượng quan Lục Châu. Hai vị này là đồng bọn của ta Dương Phạm, Phương Thải Vân. Chúng ta lần này tới là muốn đoạt lại bị bọn này tiểu ma quái cướp đi vật tư. Còn cứu được các ngươi, đó là chúng ta ở giữa hữu duyên." Lưu Cẩm Hoa một mặt chỉnh trọng nói, "Phiến khu vực này hoang dã ma vực hóa về sau, đã kinh biến đến mức 10 phần nguy hiểm. Chúng ta có thể hay không cùng các ngươi cùng một chỗ đồng hành, liên thủ đối địch?" Thượng quan Lục Châu quay đầu hướng về Dương Phạm cùng Phương Thái Vân nhìn thoáng qua nói, "Các ngươi thấy thế nào?" Dương Phàm nói, "Ta đồng ý." Dù sao thực lực của chúng ta có yếu, Phương Thải Vân cũng khẽ hứa cảm, "Ta cũng đồng ý." Bình thường nhân loại nguyên năng giả nhỏ ngoại trừ những cái kia nhất cường giả đứng đầu bên ngoài, trên cơ bản tiến vào hoang dã ma vực đều là lấy tiểu đội hình thức tiến vào. Đó là bởi vì hoang dã ma vực quá mức nguy hiểm, liền xem như nhất cái lâm thời tiểu đội, cũng so đơn đả độc đấu mạnh hơn đến nhiều. Lưu Cẩm Hoa kiếm thuật 10 phần cường hành, xa xa áp đạo Dương Phàm phía trên, có thể có dạng này một cao thủ gia nhập, đối với Dương Phàm cái này đoàn nhỏ đội đến đạo 10 phần có lợi. Hoan nên các người gia nhập chúng ta đoàn đội. Ta là một trị liệu sư, ta đến cho các ngươi chữa thương. Thượng quan Lục Châu mỉm cười, hướng về Lưu Long, Trần Quân đi đến. Ầm. Dương Phàm đi vào nhất cái nhà kho trước, một cước đá xuống, chợt đem nhà kho đại cửa đả nát. Từng đợt hỗn hợp có vị đái cùng các loại quỷ dị hôi thối từ đó tràn ra. Dương Phạm vừa tiến vào nhà kho kia, liền trông thấy rất nữ nhân như là gia súc bị trói ở bên trong. Kho hàng này hiện lại chính là những cái kia tiểu ma quái sinh sôi hậu đại nhà kho. Dương Phạm, cứu ta, mau cứu ta. Chu cầm vừa nhìn thấy Dương Phạm, chật nhãn tỉnh sáng lên, kinh hỉ thét to. Cứu ta, mau cứu ta. Còn lại lục nữ nhân cũng đều nhãn tỉnh sáng lên lớn tiếng thét to. Các nàng đô là vừa vặn bị những cái kia tiểu ma quái bắt tới đây, còn không có bị tàn phá đến không thể tự gánh vác, mới có sức lực thét lên. Ta tới đi. Phương Thải Vân đi vào trong kho hàng, khẽ chau mày, bắt đầu cứu người. Dương Phạm từ một cái khắc tanh hôi trong kho hàng cứu ra 3 nam nhân. Cứu người hoàn tất về sau, Dương Phạm một nhóm liền tại cái này trong bộ lạc tìm tòi tỉ mỉ. Ngoại trừ Dương Phạm một nhóm vũ khí bên ngoài, bọn hắn còn tìm được hứa nhiều tiểu ma quái sử dụng binh khí, bất quá trên cơ bản đều là dắt rưởi, căn bản so ra kém bọn hắn hợp kim vũ khí. Dương Phạm đi tới một gian so với cái khác nhà gỗ phải lớn hơn một vòng bên trong nhà gỗ, vừa tiến vào nhà gỗ, từng đợt hỗn hợp có tiểu ma quái mùi mồ hôi cùng thể sú mùi sông và muối. Thật sự là không giảng cứu vệ sinh. Dương Phạm trong lòng lẩm bẩm một câu một chút thôi động nguyên lực, khởi động quan sát kỹ có thể bắt đầu tại cái này trong nhà gỗ lục soát. Phổ thông tiểu ma quái trong nhà gỗ liền rất thúi, kia tiểu ma quái thủ lĩnh nhà gỗ thì càng lá thối càng thêm thối. Các loại bình thường khó mà phát giác dấu vết để lại một chút phản chiếu nhập dương phạm trong hai con người. Tìm được. Dương phạm ánh mắt quét qua, liền nhìn thấy trong phòng nhất khối cái bàn trên tảng đá lớn đặt vào ba đóa tràn ngập một tia mùi thơm ngát bá hoa. Hiển nhiên kia tiểu ma quái thủ lĩnh cũng không có vật tòi quen, kia vô cùng chân quý chuẩn dược liền đặt ở trên bàn đá. Dương trong mắt chớp động lên vẻ mừng như điên, không được như vậy nhiều nguyên năng giả thích khai hoang. Bước lên nguy hiểm tính mạng, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên chui vào những cái kia vừa mới đản sinh hoang dã ma vực. Thương Nguyên thật sự là thái phong phú. Tại Bắc Sơn Vương quốc thậm chí là toàn bộ thế giới, đâu thời bất thường có mới hoang dã ma vực sinh ra. Những cái kia mới đản sinh hoang dã ma vực bên trong ủng có gì có thể sợ yêu thú đâu không vì người trí, cho nên một khi tiến vào mới hoang dã ma vực, liền sẽ có hứa nhiều nguyên năng giả vấn lạc. Những cái kia mới đàn sinh hoang dã ma vực so đã bị Bắc Sơn Vương quốc hoặc là các đại tập đoàn khống chế lại hoang dã ma vực đáng sợ bất tri gấp bao nhiêu lần, hàng năm chết tại mới sinh ra hoang dã ma vực bên trong nguyên năng giả số lượng cũng cực nhiều, cho dù như thế y nguyên có nhân kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tiến đến mới hoang dã ma vực khai hoang, cũng là bởi vì ẩn chứa trong đó cực lớn lợi ích. Dương Phàm đem kia ba đóa hoa đóa đi, cố nén mùi thối, lần nữa đem kia tiểu ma quái thủ lĩnh gian phòng lục soát cái thiên, lại vật gì có giá trị đô không có phát hiện. Dương Phàm, thôi quá. Thượng quan Lục Châu vừa đến kia tiểu ma quái thủ lĩnh cửa gian phòng, Trận mũi ngọc tinh xào hơi nhíu lại, trực tiếp lui ra ngoài. "Thượng quan Lục Châu, người đến rất đúng lúc. Ta ở chỗ này tìm được ba đóa hoa." Người đến nhìn một chút, đây là cái gì? Có thể ăn được hay không?" Dương Phàm từ tiểu ma quái thủ lĩnh trong phòng đi ra, đem ba đóa đóa hoa màu đỏ một đám nói. Thượng quan Lục Châu nói, "Đây là ba diệp máu đỏ, cũng là một loại chuẩn linh dược, có thể luyện chế tăng lên thể chất linh đan, cũng có thể trực tiếp phục dụng." "Đương nhiên, trực tiếp phục dụng, hiệu quả sẽ kém hơn nhiều." Dương Phạm nói, "Một người một đóa, thế nào? Ta coi như xong. Lần tiếp theo đi." Thượng quan Lục Châu không để lại dấu vết lườm kia truyền đến trận trận hôi thối, so chuột heo còn túi hơn một điểm tiểu ma quái thủ lĩnh nhà gỗ, nợn nụ cười xinh đẹp lui ra phía sau mấy bước. Phương Thải Vân cũng quả quyết cự tuyệt nói, ta cũng không cần. Kia tiểu ma quái thủ lĩnh nhà gỗ đơn giản tối giống cái hố phân, Phương Hải Vân cũng không muốn ăn từ trong hầm phân lấy ra chuẩn linh dược. Nếu như là linh dược, ân, nàng khả năng hội kiên trì ăn hết. Vậy ta liền không khách khí. Dương Phàm hai ba lần liền đem kia ba đóa ba diệp máu đỏ nuốt vào, miệng lớn bắt đầu nhai nướt. Một trận mùi thối hôn hợp chính mùi thơm ngát một chút tại Dương Phàm vẫn là đem kia ba đóa ba diệp máu đỏ nuốt xuống. Một trận thanh lương vô cùng khí lưu một chút tại Dương Phạm thể nội tràn ngập, sau đó bị hắn vận chuyển nguyên lực nhất nhất liên hóa, cường hóa lấy thân thể của mình. Hoàng kim điểm tiến hóa số 4. Dương Phạm nhất mở hai mắt ra, một nhóm tin tức một chút hiện hiện. Dương Phạm như có điều suy nghĩ, thể chất của ta không có tăng lên. Xem ra càng tiếp cận cực hạn, các loại tố chất thân thể thì càng khó tăng lên. Dương Phạm tại tố chất thân thể yếu đuối thời điểm nuốt các loại chuẩn linh dược, có thể thu hoạch được tăng lên trên diện rộng. Thế nhưng là một khi đạt tới trình độ nhất định, tố chất thân thể nghĩ muốn tăng lên liền trở nên mười phần khó khăn. Cũng chính bởi vì vậy, Với nhiều nguyên năng giả học đồ Minh trí tiếp tục tích lũy tăng lên thân thể của mình, tố chất đối tương lai mình có lợi ích cực kỳ lớn lại cũng không thể không tăng lên cảnh giới, lựa chọn tiến giai trở thành chính thức nguyên năng giả. Dù sao chính thức nguyên năng giả thực lực mạnh hơn, mà lại ở trong xã hội địa vị cũng vượt xa nguyên năng giả học đồ. 12 điểm hoàng kim điểm tiến hóa số, có thể để cho ta tiến hóa kỹ năng, tăng lên tới phẩm chất yếu tố. Dương Phàm tâm niệm vừa động, trực tiếp tại tiến hóa kỹ năng bên trên điểm một cái. Vô cùng to lớn khí lạnh lẽo lưu một chút tràn vào kia tiến hóa kỹ năng chi châu vị trí. Chương 31, giám định chi hạt. Nhất đạo thần bí khó lường. Phạm Phất tận chứa nhất đạo vận mẹo quang mang thần bí chú ấn hiện hiện, điên cuồng hấp thu kia một dòng khí mát mẻ. Dương Phạm thể nội kia một vòng kỹ năng chi hoàng quang mang vì vi lóe lên, trở nên càng to lớn hơn, tại kia kỹ năng chi hoàng trung quanh, một chút hiện ra ba cái quỷ dị khó lường chỗ trống. Tiến hóa, phẩm chất yếu tố. Lần tiếp theo tiến hóa, cần tiêu hao 100 điểm hoàng kim điểm tiến hóa số. Tiêu hao 10 điểm hoàng kim điểm tiến hóa số, có thể mở một cái kỹ năng chi khổng, khảm nạp một viên kỹ năng chi châu. Hạn mức cao nhất ba cái. Dương trong mắt một chút hiện lên một vòng vẻ hưng phấn, đây chính là ta bản mệnh kỹ năng. Thật sự là quá mạnh. Cơ hồ tuyệt đại đa số cường giả tại Nguyên năng giả học đồ chi cảnh chỉ có thể có được 3 cái kỹ năng, đó chính là khảm nạm tại kỹ năng chi hoàn thượng tam đại kỹ năng. Dương Phạm vậy mà có thể tại Nguyên năng giả học đồ chi cảnh có được 6 cái kỹ năng, đơn giản có thể sửng ngự tiên. Thượng quan Lục Châu đem một viên tất hắc kỹ năng chi châu đưa cho Dương Phạm, đây là tiểu ma quái thủ lĩnh thể nội ma dương biến hóa kỹ năng chi châu. "Vậy ngươi, một trận chiến này cũng may mà tiểu hạ tùy tiện xử lý đầu kia tiểu ma quái thủ lĩnh, mới có thể đơn giản như vậy nhẹ nhõm giải quyết chiến đấu." Thượng quan Lục Châu, Phương Hải Vân cũng không thiếu kỹ năng chi châu, lúc này mới hội nhẹ nhõm đem tặng cho Dương Phạm. Lưu Cẩm Hoa mỉm cười từ một bên đi tới, "Các ngươi cần giám định phục vụ sao? Ta chỗ này có kỳ bảo giám định chi hạng. Đây là một kiện có thể giám định phổ thông kỹ năng chi châu cùng phổ thông kỳ bảo bảo vật." Thượng quan Lục Châu lông mày dương lên nói, "Giám định phí tính thế nào? Giám định các loại bảo vật đồng dạng cần thu phí, một xuất sắc giám định sư giám định các loại bảo vật đồng dạng hội thu lấy không ít giám định phí." Lưu Cẩm Hoa mỉm cười nói, "Giám định phí không cần. Ngươi trị liệu bộ hạ của ta không có thu phí, ta đương nhiên cũng không có khả năng thu các ngươi giám định phí." "Tiệt tốt, giúp ta giám định một chút." Dương Phàm đem trong tay kia một viên kỹ năng chi châu đưa cho Lưu Cẩm Hoa. Lưu Cẩm Hoa xoè năm ngón tay, nhấc cái lớn cỡ bàn tay tiểu nhân chiếc hộp màu đen trực tiếp hiện hiện, đem viên kia kỹ năng chi châu thả ở phía trên. Từng đạo hắc sắc quang mang vi vi lóe lên, một tấm màu đen miệng từ kia chiếc hộp màu đen phía trên hiện hiện, đem viên kia kỹ năng chi châu một ngụm nuốt vào. Kỹ năng: Cường tráng. Phẩm chất: Phổ thông. Nhấc cái hùng hậu giọng nam từ kia chiếc hộp màu đen bên trong truyền ra, tấm kia màu đen miệng phun một cái, đem viên kia kỹ năng chi châu phun ra. "Giúp ta cũng giảm định một chút." Thượng quan Lục Châu đem viên kia được từ quỹ nước thủ lĩnh quỹ năng chi châu đưa cho Lưu Cẩm Hoa. Kỹ năng: Cường tráng. Phẩm chất: Phổ thông. Lưu Cẩm Hoa đem viên kia kỹ năng chi châu đặt ở giám định chi hà thượng, một thanh âm rất nhanh vang lên. Lưu Cẩm Hoa trong mắt lóe lên một tiếng ngưng trọng nói, chúng ta ứng nên rời đi nơi này. Những cái kia tiểu ma quái trốn, rất có thể hội dẫn tới càng cường đại hơn tiểu ma quái bộ lạc, hoặc là chân chính ma quái. Tiểu ma quái chính là ma quái cùng chủng tộc khác giao hợp về sau đàn sinh yếu hóa chủng loại. Mà ma ma quái thì là tiểu ma quái tiến hóa thượng vị chủng tộc. Thành niên tiểu ma quái chiến sĩ không chịu nổi một kích, thế nhưng là thành niên ma quái mỗi một vị tố chất thân thể đô viễn siêu trong nhân loại phổ thông nguyên nam giả. Một chút đáng sợ ma quái thực lực thậm chí tại trong nhân loại đại nguyên năng giả phía trên. Tại kia hoàng gia ma vực bên trong, những cái kia tiểu ma quái chính là những cái kia ma quái nô lệ cũng phụ thuộc, bình thường bên trong cỡ lớn tiểu ma quái bộ lạc đô hội phụ thuộc vào nhất cái ma quái bộ lạc. Những cái kia tiểu ma quái nhóm phụ trách đi săn, bay đồ cúng, những cái kia ma quái thì là che chở tiểu ma quái bộ lạc tồn tại. Thượng quan Lục Châu quả quyết nói, chúng ta rút lui. Một đoàn người chợt bắt đầu rời đi tia hướng trung tiểu ma quái bộ lạc hướng về kia cái bị Dương Phàm một nhóm tiêu diệt tiểu ma quái thôn xóm đi đến. Ban đêm hoàng gia ma vực 10 nguy hiểm, một nhóm cũng không có lựa chọn khác. Một người trong rừng rậm hành động. Meo. Tiểu Hắc nhiên lông tóc chi dựng thẳng phát ra rít lên một tiếng. Dương Phàm trong mắt lóe lên một vòng vẻ cảnh giác nhắc nhở, "Đề tập, cẩn thận." Tất cả mọi người một chút cảnh giác lên, làm xong chiến đấu chuẩn bị. Chỉ gặp trong bụi cỏ một trận tất tiếng sột soạt tốt vang tiếng vang lên, một đầu thân cao 2m, toàn thân trưởng mãn bộ lông màu đỏ tóc đỏ tinh tinh đại bước ra ngoài, hai mắt chốc động lên hung quang, tại Dương Phạm một nhóm bên trong quét tới quan lui. Thượng quan Lục Châu trong mắt đẹp lướt qua một tia ngưng trọng nghiêm nghị quát, "Kia là tóc đỏ ăn thịt người tinh tinh, lấy người vì ăn đáng sợ yêu thú. Nguyên năng dạ đẳng cấp yêu thú. Đậu thủ, xử lý nó." Yêu thú cũng có khác biệt chủng loại. Có cường đại yêu thú không thích thân nhân, chỉ cần ngươi không đến trêu chọc nó. Nó liền sẽ không công kích ngươi. Thế nhưng là có yêu thú lại là 10 phần thích thân nhân, tại bọn chúng thực đơn bên trong, nhân loại chính là mỹ thực. Nguyên năng giả đẳng cấp yêu thú. Gây tởm, chỉ có thể lên. Dương phàm trong mắt lóe lên một vòng vẻ mặt ngưng trọng, trực tiếp cầm trong tay hợp kim nỏ hướng về kia đầu tóc đỏ ăn thịt người tinh tinh vào tới. Còn lại đám người cũng đều cầm trong tay hợp kim nỏ hướng về kia đầu tóc đỏ ăn thịt người tinh tinh vào tới. Từng cái hợp kim tên nhỏ như là sao băng xuất vào đầu kia tóc đỏ ăn thịt người tinh tinh trên thân thể, chui vào đầu kia tóc đỏ ăn thịt người tinh tinh thể nội lập tức bị nó kia như là áo giáp cơ bắp trực tiếp kèm lại. Kia một đầu tóc đỏ ăn thịt người tinh tinh một mặt thống khổ vặn vẹo, phẫn nộ gầm rú, giống như xe tăng hạng nặng, nhất cái trong một chớp mắt xuất hiện Dương Phạm trước người một quyền trực tiếp đánh xuống. Thật nhanh. Dương Phàm thôi động quan sát kỹ năng, nguyên lực trong cơ thể sôi trào, miễn cưỡng nâng chắn trước người. Đang. Nương theo lấy một tiếng kinh khủng tiếng vang, Dương Phạm Phạm bị một cỗ cao tốc phi nhanh xe con hung hăng đụng tay phải kịch liệt đau nhức, phun ra một ngụm máu thể nội rời sông lớp biển, trong tay hợp kim đại thuẫn đô lòm xuống dưới nhất khối. Đây chính là nguyên năng giả đẳng cấp yêu thú. Quả nhiên đáng sợ. Dương Phàm liệu mạng thôi động nguyên lực, cường hóa thân thể, y nguyên toàn thân kịch liệt đau nhức trong mắt lóe lên một vòng vẻ kiêng rẻ. Một đoàn thứ cấp hỏa cầu như là sao băng từ một bên bắn ra, nhất cái trong một chấp mắt trận đánh vào đầu kia tóc đỏ ăn thịt người tinh tinh ngực. Hỏa diễm bước lên, đem đầu kia tóc đỏ ăn thịt người tinh tinh ngực lông tóc trực tiếp điểm đốt, đến trận trận khét hương vị. Gió chém Thượng quan Lục Châu chân đạp tinh diệu vô cùng bộ pháp, trong mắt đẹp hàm mang chấp động, nguyên lực sôi trào, trong tay hợp kim chiến đao hóa thành nhất đạo kinh khủng gió táp hung hăng trảm tại đầu kia tóc đỏ ăn thịt người Tình Tình trên thân thể. Nhất đạo vết thương sâu tới xương một chút tại đầu kia tóc đỏ ăn thịt người Tình Tình trên thân thể hiện hiện, màng lớn tiên huyết một chút bắn tung tóe mà ra tàn mát trên mặt đất. Gió táp trảm chính là thượng quan Lục Châu nắm giữ nhất cửa đáng sợ dao thuật, nếu không phải đầu kia tóc đỏ ăn thịt tinh tinh phòng ngự kinh người, Đầu kia thịt tinh tinh trong mắt qua một tia đớn, trở tay quyển hướng về thượng quan Lục Châu tới. Dương Phạm cầm trong tay hợp kim lại tuấn diệu đến đỉnh phong cản tại thượng quan Lục Châu trước người. Đang, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Dương Phạm chợt như là ruột đông rách bay ngược mà ra, hung hăng đâm vào kia thượng quan Lục Châu trên thân, phun ra một ngụm huyết tiễn. Chương 32: Tam sắc ứng sát thú. Lưu Cẩm Hoa chân đạp tinh diệu vô cùng bộ pháp, giống như ú linh xuất hiện tại kia tóc đỏ ăn thịt người Tình Tình bên cạnh thân, một kiếm phảng phất thần chứa nhàn nhạt tinh quang, hung hăng đầu kia tóc ăn thịt, tinh tinh phải, lên, tóc ăn thịt tinh tinh phải trực tiếp bị chém một đoạn, rơi xuống trên mặt đất. Tóc đỏ ăn thịt người Tinh Tinh trong mắt lóe lên một vòng đau đớn, giống to một tiếng, còn sót lại tay trái một quyền hướng về Lưu cầm Hoa đánh tới. Lưu Cẩm Hoa chân đạp bộ pháp kỳ dị, như cùng một mảnh lá liễu, đón gió mà động, tránh khỏi đầu kia tóc đỏ ăn thịt người Tinh Tinh có thể một kích. Ngay tại cái này thời tiểu hắc giống như ưu linh từ đầu kia tóc đỏ ăn thịt người Tinh Tinh phía sau đập xuống, nhất trảo đập vào đầu kia tóc đỏ ăn thịt người Tinh Tinh cái cổ ở giữa. Đầu kia tốc đỏ ăn thịt người Tinh Tinh phía sau cái cổ một chút thêm ra nhất cái năm đạo vết thương sâu tới xương, màng lớn tiên huyết phun ra. Đầu kia tóc đỏ ăn thịt người Tinh Tinh trở tay một quyền đánh vào phía sau tiểu hát trên thân, đem tiểu hắc trực tiếp văng bay ra 78 mét xa. Tiểu hắc phun ra một ngụm máu tươi, thân thể run rẩy, xương cốt đô đứt gãy tận mấy cái. Nếu không phải đầu kia tóc đỏ ăn thịt người Tinh Tinh trở tay sức mạnh công kích quá yếu, nó một quyền liền có thể đem tiểu hắc vành thành trọng thương. Dương Phạm nhất cái hồ vô, như cùng một đầu mãnh hổ xuất hiện tại đầu kia tóc đỏ ăn thịt người Tinh Tinh trước người, một đao chạm tại đầu kia tóc đỏ ăn thịt người Tinh Tinh cái cổ ở giữa. Đầu kia tóc đỏ ăn thịt người Tinh Tinh thể nội huyết dịch đã theo cái cổ bị xé nứt trôi qua hơn phân nữa, lực lượng cùng các loại phản ứng đô trở nên chậm chạp vô cùng không có né tránh. Đao quang lóe lên, đầu kia tóc đỏ ăn thịt người tinh tinh cái cổ ở giữa trận nhiều hơn nhất đạo dây đỏ, huyết quang lóe lên, mảng lớn tiên huyết một chút bắn tung tóe mà ra tàn mát trên mặt đất. Đầu kia tóc đỏ ăn thịt người tinh tinh thi thể nhoáng một cái, trùng điệp ngã trên mặt đất. Hoàng kim điểm tiến hóa số 5, phổ thông điểm tiến hóa số 40. Một nhóm tin tức một chút tại Dương Phàm trong góc hiện hiện. Dương Phàm thở dài một hơi, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, không tệ, lại có 5 điểm hoàng kim điểm tiến hóa số nhập chứng. Thượng quan Lục Châu cấp tốc tiến lên, năm ngón tay tại Dương Phàm trên bờ vai nhấn một cái. Nhất đạo nhàn nhạt bạch sắc quang mang chui vào Dương Phạm thể nội bắt đầu trị liệu hắn thương thế bên trong cơ thể. Khôi phục. Dương Phạm tâm niệm vừa động, những cái kia phổ thông điểm tiến hóa số chợt hóa thành từng đạo thanh lương vô cùng khí lưu chui vào Dạ Miêu tiểu hát thể nội. Dạ Miêu tiểu hắc trên thân thể thương thế cũng bắt đầu ở điểm tiến hóa đến được tác dụng phía dưới phi tốc khép lại. Vận khí không tệ. Đầu này tóc đỏ ăn thịt người tinh tinh thể nội vậy mà cũng ngưng tụ ra nhất cái hát sắc ma dương. Lưu Cẩm Hoa từ đầu kia tóc đỏ ăn thịt người Tình Tình thể nội lấy ra nhất cái hắc sắc ma dương lộ ra mỉm cười. Yếu tố kia làm bất nhập lưu, hoàng cấp yếu tố Huyền cấp yêu thú, địa cấp yêu thú, thiên cấp yêu thú 5 loại. Mỗi một loại lại bị chia làm thượng trung hạ tam phẩm. Dã miêu tiểu hắc chính là bất nhập lưu loại yêu thú bên trong thượng phẩm yêu thú, thủ lĩnh phẩm chất cũng đã là nó tiến hóa cực hạn. Kia tóc đỏ ăn thịt người tinh tinh chính là một đầu hoàng cấp hạ phẩm yêu thú, nó mặc dù là phổ thông phẩm chất lại hùng sẽ vượt qua hi hữu phẩm chất giảm miêu tiểu hắc sức chiến đấu đáng sợ. Bất nhập lưu phẩm chất yêu thú bình thường chỉ có tinh anh thượng quái vật mới hội tại thể nội ngưng tụ ma dương, mà những cái kia hoàng cấp yêu thú liền xem như phổ thông phẩm chất cũng có nhất định sát suất tại thể nội ngưng tụ ma dương. Không cùng loại loại yêu thú giá trị cũng khác biệt. Dã Miêu tiểu hắc loại này bất nhập lưu thượng phẩm yêu thú chi ngoản một viên cũng liền giá bán mấy ngàn nguyên. Tóc đỏ ăn thịt người tinh tinh loại này hoàng cấp hạ phẩm yêu thú con non một đầu giá bán liền cao tới 50 vạn trở lên. Huyền cấp yêu thú trứng cùng con non giá bán liền lấy ức làm đơn vị đến tính toán, những cái kia huyền cấp thượng phẩm yêu thú trứng cùng con non trên cơ bản giá bán đô lấy 1 tỷ làm đơn vị đến tính toán. Địa cấp yêu thú trứng cùng con non thì là sẽ chỉ xuất hiện tại đỉnh cấp đấu giá sẽ cùng trên chợ đen mặt, giá bán đô tại chục tỷ trở lên. Những cái kia địa cấp thượng phẩm yêu trứng càng là thuộc về quốc gia vật tư chiến lược, căn bản không cho phép xuất thủ với phần thiên cấp yêu thú trứng cùng con non càng là thưa thất vô cùng, ở vào có tiền mà không mua được tình trạng, xuất hiện số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mỗi một lần xuất hiện đồ sẽ khiến vô số tinh phong huyết vũ tranh đoạn, thậm chí sẽ khiến cấp quốc gia đại chiến bộc phát. Cẩn thận. Dương Phàm đột nhiên sắc mặt đại biến, lệ quát một tiếng, ôm trước người thượng quan Lục Châu lăn khỏi chỗ, hướng về một mảnh bùi cỏ trực tiếp lăn đi. Phương Thải Vân cũng trực tiếp hướng về một mảnh bụi cỏ lăn đi. Lưu Cẩm Hoa cũng lăn khỏi chỗ, nhập một mảnh trong bụi cỏ. Hắn hai tên bộ hạ cũng đều đi theo bên cạnh hắn trực tiếp lăn một vòng, nhập một mảnh trong bụi cỏ. Chu Cẩm cũng không chút do dự lăn nhập một mảnh bụi cỏ, mặc cho trong bụi có các loại gai nhọn vạch phá nàng tiểu nộn da thịt. Người còn lại thì là mê mang một cái chớp mắt. Bên trên bầu trời, một đầu toàn thân mọc da hồng, hoàng, lục tam sắc lông vũ, đầu lâu giống như đại xà, dương cánh vượt qua 20 mét kinh khủng yêu thú từ trên trời giáng xuống há miệng khẽ cắn. Một người sống sót nửa người trên bóng chốc bị đầu kia kinh khủng yêu thú cắn bạo, mảng lớn tiên huyết tản mát bốn phía. "Cứu mạng! Mẫu thú ta!" Những cái kia những người sống sót cả đám đều phát ra trận trận tiếng kêu thảm thiết, hoảng sợ tuyệt vọng hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy. Đầu kia đầu giống như lại như rắn đáng sợ yêu thú hai cánh chấn động, như là nhất đạo tam thải như chấp giật trong đám người vút qua. Hai tên người sống sót nửa người trên một chút biến mất không thấy gì nữa, mảng lớn máu tươi từ còn sót lại nửa người bên trong phun ra, tản mát trên mặt đất. Đầu kia toàn thân bao trùm lấy tam sắc lâm vũ, tản ra hung hành khí tức kinh khủng yêu thú liên ăn ba người, lúc này mới vừa lòng thỏa ý hai cánh chấn động hướng lên bầu trời bên trong bay đi. Cuối cùng đi, lại tránh thoát một kiếp. Quá tốt nhất sẽ, Dương Phàm mới từ một trong đùi có bên trong đưa đầu ra ngoài, nhìn xem kia đã biến mất không thấy gì nữa kinh khủng yêu thú trong lòng hơi vi thở dài một hơi. Do nhiều yếu tố một khi ăn no liền hội đình chỉ săn giết con mồi, đây chính là bọn chúng bản năng cùng tập tính. Cũng chính bởi vì bọn chúng loại bản năng này cùng tập tính, những cái kêu hoang dã ma vực sinh thái cân bằng mới lấy duy trì. Thừa quan Lục Châu trong mắt đẹp lướ qua một tia nghiêm trọng, tam sắc hưng sát thú, huyền cấp hạ phẩm yêu thú, trên người tam sắc lông vũ có thể xuống trường đạn xạ kích, tốc độ phi hành cực nhanh. Nếu là không có cái gì đặc thù bí bảo, nghi muốn đối phó nó, cần hai cái thượng đại nguyên năng giả tiểu đội. Nhất cái đại nguyên năng giả tiểu đội từ 5 người cấu thành, hai cái đại nguyên năng giả tiểu đội liền có 10 người. Toàn bộ Nam Bình thành đều không có 10 tôn đại nguyên năng giả. Một đầu Tam Sắc Ưng Sà thú loại này, Huyền cấp hạ phẩm yêu thú nếu là xâm nhập Nam Bình thành, cơ hội không người có thể chế. Chỉ có điều động Nam Bình trong thành đóng quân một đoàn quân đoàn mới có thể đưa nó xử lý. Lưu Cẩm Hoa chậm rãi nói, hoang Giả Ma vực quả nhiên nguy hiểm trùng điệp. Còn tốt Tam Sắc Ưng Sà thú không phải cái gì thị sát yêu thú. Nếu là gặp được một đầu thị sát yêu thú, chúng ta bây giờ đều trở thành nó dự chữ lương. Dương Phạm xoay người nhìn lại, chỉ gặp Lưu Đồng cùng một tên khác nữ tính người sống sót, một nam tính người sống sót chết thảm tại Tam Sắc Ưng Sà thú trong miệng. Dương Phạm một nhóm từ 16 người một chút biến thành 13 nhân. Ba tên nữ tính người sống sót nhìn thấy cái kia đáng sợ một màn, đã sụp đổ, lườm tiếng gào khóc. Chương 33, mùi nhử. Lưu Long trong mắt lóe lên một vòng hung quang giống to một tiếng, đô bế trù, các người muốn đem càng nhiều quái vật từ địa phương khác dẫn tới sao? Lại bất bế truy, chúng ta liền bỏ xuống chính các người đi." Những cái kia những người sống sót nhìn thấy kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn, nhìn qua không giống người tốt Lưu Long một chút, trong mắt lướt qua một tia e ngại, một chút trở nên thành thật. Lưu Cẩm Hoa đi vào giường bên người giọng nói, "Lưu Long mặc dù nhìn qua không giống người tốt, thế nhưng là tâm địa của hắn 10 phần ôn đu. Hiện ở loại tình huống này, Nếu là không có nhất cái cường lực người lãnh đạo, đội ngũ rất dễ dàng sụp đổ. Lưu Cẩm Hoa, hỗ trợ giám định một chút. Phương Hải Vân đem kia ma dương lấy ra một viên kỹ năng chi châu đưa cho Lưu Cẩm Hoa. Kỹ năng, Nguyên Lực thân hòa. Phẩm chất, Phổ thông. Nhất cái hùng hậu giọng nam từ kia giám định chi hạ bên trong truyền ra, tấm kiếm màu đen miệng phun một cái, đem viên kia kỹ năng chi châu phun ra. Dương Phàm nhãn tình sáng lên, Nguyên Lực Thần Hỏa, không thể kỹ năng chi châu. Nguyên Lực Thần Hỏa kỹ năng chính là tất cả nguyên năng giả đô hội một viên kỹ năng chi châu, có nguyên lực thần kỹ năng, nguyên năng giả cảm ứng nguyên lực, hấp thu nguyên lực hiệu suất mới hội tăng lên trên diện rộng. Có nguyên lực thần hỏa kỹ năng này, những cái kia nguyên năng giả khôi phục, hấp thu, chuyển vận nguyên lực tốc độ đô hội viễn siêu không có nguyên lực thần hỏa kỹ năng nguyên năng giả. Liễu Cẩm Hoa mỉm cười, đem viên kia kỹ năng chi châu đưa cho Dương Phàm, "Dương Phàm, dựa theo mạo hiểm giả quy củ, cái này nguyên lực thần hỏa kỹ năng chi châu là tất cả chúng ta liên thủ lấy được chiến lợi phẩm. Bất quá ngươi cùng ngươi yêu sủng suất lực lớn nhất, cái này mai kỹ năng chi châu là của ngươi." "Tốt." Dương Phàm nhận lấy kia một viên nguyên lực thần kỹ năng chi châu, còn kém 3 cái hoàng kim điểm tiến hóa số, ta liền có thể khảm một viên kỹ năng chi châu. Quả nhiên vẫn là hẳn là trước khảm nạm cường tráng dạng này có thể để tố chất thân thể của ta càng thêm cường đại. Một đoàn người tiếp tục hướng về nguyên bản cái kia tiểu ma quái thôn xóm đi đến. Không đúng, cẩn thận. Dương Phạm vừa đến cái kia ban đầu tiểu ma quái thôn xóm, mở ra lấy quan sát kỹ năng hắn bỗng nhiên thời cảm giác được từng đợt không hài hòa cảm giác, vung tay lên hạ giọng nói, "Có phát hiện gì?" Thượng quan Lục Châu từ một bên đi tới cẩn thận hướng về kia cái tiểu ma quái thôn xóm nhìn lại không có phát hiện bất luận cái gì dị "Quá thứ." Dương Phạm chỉ một ngón tay thấp giọng mệnh lệnh, Ba con bị ma văn thử chợt tại Dương Phàm mệnh lệnh phía dưới hướng về phía cái tiểu ma quái trong thôn xóm màu trắng đội eo. Đưa một đầu ma văn thử đi vào một gian tiểu ma quái nhà gỗ trước, kia một gian tiểu ma quái nhà gỗ một chút mở ra, kia một đầu ma văn thử chợt bị hút vào tiểu ma quái trong nhà gỗ. Cơ hồ mấy hơi thở ở giữa, Dương Phàm cũng cảm giác được ba đầu bị hắn không chế ma văn thử đã cùng hắn đã mất đi liên hệ. Dương Phàm một mặt ngưng trọng nói, "Không được, cái kia tiểu ma quái trong thôn xóm ẩn giấu đi đáng sợ quái vật, chúng ta rút lui đi." Tốt. Thượng quan hướng về Lưu Cẩm Hoa nhìn qua. Lưu Cẩm Hoa khẽ Tại hoang dã ma vực bên trong gặp được loại này hiện tượng quỷ dị, đương nhiên muốn lựa chọn tránh đi. Lấy thực lực của chúng ta đi vào thăm dò, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Dương Phạm một nhóm chợt thận trọng từ cái kia tiểu ma quái bộ lạc rời khỏi. Chúng ta nhất định phải trước lúc trời tối tìm tới nhất cái có thể chỗ đặt chân, không phải hội 10 phần nguy hiểm. Cách xa cái kia tiểu ma quái bộ lạc vài dặm về sau, Dương Phạm nhìn một chút sắc trời, trong mắt lóe lên một vòng vẻ mặt nghiêm trọng. Hoang dã ma vực ban đêm 10 phần nguy hiểm, có các loại hiện tượng quỷ dị tồn tại, liền xem như một tôn đại nguyên năng giả nếu là không có tất yếu cũng bất hội tùy tiện ngủ ngoài trời hoang dã ma vực. Thượng quan Lục Châu nói: Hiện tại hoặc là chúng ta đi tìm một cái khác tiểu ma quái bộ lạc, hoặc là cũng chỉ có thể đủ trở lại kia hạng trung tiểu ma quái bộ lạc." Lưu Cẩm Hoa nói, "Vậy liền về kia hạng trung tiểu ma quái bộ lạc." Dù sao cùng vài đầu ma quái so sánh, những cái kia chưa chí quái vật càng thêm đáng sợ. Tiểu ma quái thuộc về bất nhập lưu hạ phẩm yêu thú, ma quái thuộc về hoàng cấp hạ phẩm yêu thú. Một đầu thành niên ma quái đâu có được nguyên năng giả đẳng cấp chiến lực. Bất quá dương phàm trong tiểu đội mấy mọi người đô bản lĩnh bất phàm, có săn giết ma quái thực lực. Dương phàm một nhóm chỉ có thể quay đầu hướng về phía cửa trung tiểu ma quái bộ lạc đi đến. Trên đường đi Dương Phạm một nhóm lại xử lý hứa nhiều con ngồi đi tới kia hạng trung tiểu ma quái bộ lạc trước đó. Bọn chúng quả nhiên về đến rồi. Dương Phạm bỏ tới trên một cây đại thụ, dấu ở trong lá cây, thôi động quan sát kỹ năng hướng về phương xa nhìn lại, liếc mắt liền thấy tại trong lúc này hình tiểu ma quái trong bộ lạc này thời đã có vài chục đầu tiểu ma quái chính đang khắp nơi tuần tra. Không có tiểu ma quái, bất quá có 36 con tiểu ma quái chính đang đi tuần, trong đó hi hữu phẩm chất có 3 đầu, tinh anh phẩm chất 2 đầu, phẩm chất ưu tú 3 đầu, phổ thông phẩm chất 28 đầu. Dương Phạm từ trên cây bỏ xuống trở lại trong đám người thấp giọng nói, Lưu Cẩm Hoa đề nghị Đem bọn hắn dẫn ra. Những cái kia tiểu ma quái trên cơ bản đều là không có quá đà trí tuệ quái vật. Đem bọn nó câu dẫn ra, thừa cơ đánh lén liền có thể thu hoạch được to lớn chiến quả. Thượng quan Lục Châu trong mắt đẹp hiện lên nhất vẻ thiết hận, đáng tiếc, chúng ta không có thời gian cùng công cụ. Không phải làm chút cạm bấy hiệu quả sẽ tốt hơn. Dương Phạm có chút ngoài ý muốn nói, ngươi còn sẽ làm cạm bấy. Thượng quan Lục Châu tiếc nuôi nói, kia là đương nhiên. Hoang dạ ma vực đi săn bên trong các loại lý luận chi thức ta đều đã nắm giữ, chỉ kém thực tiễ co như không có quá nhiều công cụ, ta cũng có thể lợi dụng hiện hữu vật liệu chế tạo mấy cái giản dị cảm ấy, chính là muốn tiêu tốn thời gian nhiều lắm. Chúng ta cần nhất cái mồi nhử, tốt nhất là nữ tính, bởi vì là nữ tính đối những cái kia tiểu ma quái lực hấp dẫn lớn nhất. Lưu Cẩm Hoa ánh mắt tại những cái kia nữ tính người sống sót trên thân vút qua nói, những cái kia nữ tính những người sống sót nhân sắc mặt người nhợt nhạt, tối đầu không có một cái nào nguyện ý chủ động ra. Lưu Cẩm Hoa nói, làm làm mồi nhử, các ngươi chỉ cần cách hai khoảng trăm thước lộ một chút mặt, để những cái kia tiểu ma quái xem lại các ngươi, chờ chúng nó khế động, các ngươi liền có thể trốn về đến. Không có quá lớn nguy hiểm. Những cái kia nữ tính những người sống sót ý nguyên từng cái túi đầu không nói một lời. Lưu cầm Hoa trên mặt y nguyên mang theo không hài hòa tiểu dung, ánh mắt lại bắt đầu trở nên có chút sắc bén, hướng về một bên Lưu Long nháy mắt. Lưu Long một chút lộ ra nhất cái nụ cười giữ tợn bước về phía trước một bước, liền muốn mạnh mẽ sai khiến Mộ Nhự. "Ta tới làm cái này Mộ Nhự." Một thanh âm vang lên, Chu Cẩm cắn răng từ trong đám người đi ra chủ động nói, "Ta có thể làm cái này Mộ Nhự. Bất quá ta hy vọng ban đêm có thể cùng Dương Phạm ở cùng một chỗ, để hắn bảo hộ ta." Tại cái này hoang dã ma vực bên trong nguy hiểm trung điệp, đặc biệt là cái này hoang dã ma vực ban đêm càng là tràn ngập các loại quỷ dị đáng sợ hiện tượng cùng quái vật. Chu cầm cũng mười phần thông biết rõ đi theo Dương Phạm bên người, mới có càng nhiều cơ sẽ sống sót. Dương Phạm nói, tốt. chương 34, chém giết ma quái. a cứu mạng. Chu cầm từ trong đuổi cỏ đi ra, một chút xuất hiện ở những cái kia tiểu ma quái trong tấm mắt, phản phất trợn phát hiện những cái kia tiểu ma quái, sắc mặt nhất bạch, phát ra một tiếng vô cùng thê lương thảm xoay người bỏ chạy Kia 36 con tiểu ma quái bên trong cầm đầu một đầu hy hữu phẩm chất tiểu ma quái phát ra một tiếng sắc nhọn tiếng kêu, chợt mang theo 20 đầu tiểu ma quái tranh nhau chen lấn hướng về trụ Cầm Đỗ theo. Một gian tiểu ma quái nhà gỗ bị mở ra, một đầu thân cao 2m, toàn thân bao trùm lấy một tầng như là vải cá lân giáp, khuôn mặt dữ tợn, cùng tiểu ma quái giống nhau đến mấy phần quái vật đi ra. Đó chính là ma quái. Dương Phạm đứng xa xa nhìn đầu kia quái vật trong lòng run lên. Ma quái chính là hoàng cấp hạ phẩm yêu thú, mỗi một đầu thành niên ma quái đô có được nguyên năng giả đẳng cấp chiến lực. Những cái kia tiểu ma quái đều là một chút vật trí, mà ma quái lại khác. Những cái kia ma quái nhóm cũng hội bố trí cả mấy, cũng hội liên hợp đi săn. Tại hoang dã ma vực bên trong, hàng năm đô sẽ có hứa nhiều nguyên năng giả chết thảm tại ma quái tập kích phía dưới. Đầu kia ma quái vừa xuất hiện, trong mắt chợt lướt qua một tia tinh quang, hướng về Chu Cầm vị trí mau chóng đuổi theo. Dương Phạm nói, 20 đầu tiểu ma quái, một đầu ma quái ngay tại hướng về bên này di động. Thượng Quan Lục Châu nói, theo kế hoạch hành động, một đầu ma quái Dương Phạm một nhóm còn có mấy phần chắc chắn có thể đối phó. Đầu kia ma quái tốc độ cực nhanh, phát sâu mà đến trước, nhất cử siêu việt 20 đầu tiểu ma quái xâm nhập trong rừng, thấy được ngay tại chật vật chạy trốn Chu Cầm trong mắt lóe lên một vòng hung tàn qua mang, giữ tận cười một tiếng, hướng về nàng đuổi theo. Ma quái loại quái vật này, ngoại trừ cùng bản tộc giống cái giao phối bên ngoài, còn hội đi săn cái khác loại người chủng tộc giống cái giao phối sinh ra hậu đại. Những cái kia tàn thứ phẩm chính là tiểu ma quái, hợp cách sản phẩm chính là phổ thông ma quái. Cho nên tại kia hoang dã ma vực bên trong, những cái kia nữ tính nguyên năng giảm một khi rơi vào những cái kia ma quái trong tay, hạ chẳng đô hội muội phần thế thảm. Kia thân cao 2m, toàn thân bao trùm lấy một tầng lưng giáp, khuôn mặt giữ tận ma quái tốc độ siêu việt báo săn, Chu Cẩm Chỉ là nhìn nó một chút, chợt tim đập loạn, sắc mặt thương bạch, trốn được cảm nhận mấy mấy hơi thở ở giữa, đầu kia ma quái liền vượt qua khoảng trăm thước xuất hiện đến chu cầm sau lưng không đủ 10 mét chi địa, nàng phảng phất có thể nghe được đầu kia ma quái tiếng hít thở, để trong lòng của nàng tràn đầy sợ hãi. Bắn tên, nương theo lấy một tiếng quát nhẹ, từng cái hợp kim tên nhỏ như là sao băng hướng về kia đầu ma quái vọt tới. Đương, đương, đương. Kia từng cái hợp kim tên nhỏ bắn tại đầu kia ma quái trên thân thể, đem lân giáp của nó bắn ra hỏa hoa vàng khắp nơi. Đầu kia ma quái ra thịt hơi vi lông xuống dưới bộ phận, chợt trực tiếp bắn ngược, đem những cái kia hợp kim tên nhỏ nhất trái ngược chấn bay vụt đến một bên. Dương Phàm trong lòng vi, vi lên, Thật mạnh, đây chính là ma quái, quả nhiên đáng sợ. Không hổ là hoàng cấp hạ phẩm yêu thú. Những cái kia vào phẩm cấp yêu thú mỗi một loại đô 10 phần đáng sợ, một đầu hoàng cấp hạ phẩm yêu thú nếu là buông tay đồ sát, dễ như trở bàn tay liền có thể giết sạch một nhân loại thôn trấn. Một vòng xạ kích về sau, Dương Phàm cầm trong tay hợp kim đại thuần, hướng về kia đầu ma quái vọt thẳng phòng quá khứ. Đầu kia ma quái giữ tận cười một tiếng, dưới chân một điểm, như là một cỗ xe tăng hạng nặng hướng về Dương Phàm vọt đến, một quyền đánh vào kia mặt kim lại phía trên. Đang Phản vật một thanh công thành trọng truy hung hăng đánh vào kia hợp kim đại tuấn phía trên, nhất cố vô cùng kinh khủng cự lực truyền đến, đem Dương Phạm chấn lùi lại mấy bước, toàn thân rung mạnh. Dương Phạm trong lòng lặng lặng ước định, lực lượng của nó so với tóc đỏ ăn thịt người Tình Tình hơi yếu một bậc. Một viên thứ cấp hỏa cầu từ một bên bắn ra đánh vào đầu kia ma quái mặt trên cửa, để nó kêu thảm một tiếng, nhắm hai mắt lại. Gió táp chém. Thượng quan Lục Châu nguyên lực sôi trào, trong tay hợp quang, đầu kia quái Đầu kia quái cơ trận quỷ đích, là đem lên quan phận. Nàng toan lực một đao vẹn vẹn chỉ là tại đầu kia ma quái trên thân thể lưu lại nhất đạo nhàn nhạt vết đao. Lực phong ngự thật mạnh. Lực phong ngự của nó ở xa tốc đỏ ăn thịt người tinh tinh phía trên. Dương Phàm tâm niệm vừa động, nhất cái hổ vồ tựa như tia chớp, cản tại Thượng quan Lục Châu trước người. Cơ hổ là cùng một thời gian, đầu kia ma quái một quyền mang theo lực lượng vô cùng bá đạo hướng về Thượng quan Lục Châu đánh tới. Đang, đầu kia ma quái nắm đấm một chút đánh vào Dương Phàm trong tay hợp kim đại tuẫn phía trên, kim đại giới, Châu cũng thừa cơ thân hình bạo lui sang một bên. Mặc dù thượng quan Lục Châu mặc trên người hắc yển, thế nhưng là lấy thân thể của nàng tố chất cũng tuyệt đối ngăn không được đầu kia ma quái một kích. Lưu Cẩm Hoa giống như ưu linh từ một bên trong đội cỏ lướt đi, một kiếm như là dao long hướng về kia đầu hi hữu phẩm chất tiểu ma quái đang tới. Đầu kia hi hữu phẩm chất tiểu ma quái còn chưa kịp phản ứng, Tiết Hầu thượng liền thêm ra một cái độc lớn, tiên huyết bắn tung tóe mà ra ngã trên mặt đất. Một kiếm chém giết đầu kia hi hữu phẩm chất tiểu ma quái, Lưu Cẩm Hoa chợt mang theo Lưu Long Nghị nhận một chút nhạo vào kia còn sót lại tiểu ma quái bên trong đồ sát lấy những cái kia tiểu ma quái. Đầu kia ma quái hở hững nhìn những cái kia bị tàn sát tiểu ma quái trong mắt hung quang chớp động, mang theo một trận gió tanh, hướng về Dương Phàm đấm tới một quyền. Đang, Dương Phàm Lâm tuấn chặn lại, liên nhân mang thuận lần nữa bị huynh phi mấy bước, thể nội khí huyết bay cuồng, tay phải kịch liệt đau nhức. Trong mùi cỏ, kia sớm đã tiềm phục tại hậu phương chờ đợi cơ sẽ tiểu hắc một chút phát động gia tốc, lợi trảo song trọng kỹ năng, như là nhất đạo tia chớp màu đen một chút đập ra, một chút nhào tới đầu kia ma quái trên thân, vô cùng sắc bén móng vuốt như là thần binh lợi khí chộp đầu ma quái ở giữa. Đầu ma quái ở đồng một chút vỡ ra nhất cái vết thương lớn màng lớn huyết phun ra mát trên mặt đất. Đầu kia ma quái trong mắt lóe lên một vòng vẻ thống khổ, phát ra một tiếng giống to. Phương Thải Vân cầm trong tay trường thương, như là độc long đâm ra, một thương đâm vào đầu kia ma quái trên thân thể. Hợp kim trường thương đâm vào kia ma quái lân giáp phía trên, lại bị đầu kia ma quái lưng giáp nặng nề sinh sinh ngăn trở, bất quá to lớn lực trùng kích đem đầu kia ma quái thân thể trực tiếp đâm đến mất đi cân bằng. Thượng quan Lục Châu tiến lên một cái gió táp trạng hung hăng trạm tại đầu kia ma quái trên thân thể, tại thân thể của nó phía trên chém rách ra nhất đạo đáng sợ vết thương, tiên huyết một chút bắn tung tóe mà ra. Dương Phàm cầm trong tay hợp kim chiến đao, thịt cả người căng cứng, toàn lực một đao chém xuống hung hăng chạm tại đầu kia ma quái cái cổ ở giữa, ngạnh sinh sinh đem đầu kia ma quái cái cổ chém rách ra, tiên huyết lần nữa phương ra. Đầu kia ma quái thân thể rung động run một cái, trung điệp ngã rơi xuống trên mặt đất, biến thành một cỗ thi thể. Hoàng kim điểm tiến hóa số 5. Đầu kia ma quái vừa chết, còn sót lại tiểu ma quái nhóm trợ sĩ khí sú đổ, hướng về tiểu ma quái bộ lạc phương hướng bỏ chạy. Chương 35, cường tráng. Phản phất phản ứng dây chuyển, tại trong bộ lạc tuần tra tiểu ma quái nhóm hét lên một tiếng, trực tiếp sú đổ, bốn phía chạy tứ tán. Ba mươi mấy đầu tiểu ma quái từ từng cái trong nhà gỗ tuôn ra bốn phía chạy tứ tán. Dưỡng Phạm một nhóm điên cuồng đuổi giết, y nguyên bị mười mấy đầu tiểu ma quái trốn vào trong rừng rậm. Đem tất cả tiểu ma quái khu trục về sau, Dương Phạm trực tiếp tiến vào nhất ở giữa bên trong nhà gỗ, để tiểu hắc giữ ở ngoài cửa. Dưỡng Phạm tâm niệm vừa động, kia kỹ năng chi hoàn trực tiếp hiện hiện. Tại kia một vòng kỹ năng chi hoàn trung quanh, ba cái quỷ dị khó lường không động hư ảnh chậm rãi hiện hiện. Dưỡng Phạm tâm niệm vừa động, mười cái hoàng kim điểm tiến hóa số biến mất không thấy gì nữa, một cỗ thanh lương vô cùng khí lưu trôi vào nhất cái quỷ dị khó lường trong lỗ hổng. Nhất cái quỷ dị khó lường chỗ trống bắt đầu trở nên rõ ràng. Dưỡng Phạm lấy ra cường tráng kỹ năng chi châu một chút cảm nạm tại cái kia trống rông phía trên. Một trận quang mang nhàn nhạt lóe lên, kia cường tráng kỹ năng chi châu chợt khảm nạm đi lên, chui vào kỹ năng chi hoàn bên trong, tạo thành nhất cái thần bí khó lường chú ấn. Một tia quang mang nhàn nhạt lấp lánh, Dương Phàm bỗng nhiên thời cảm giác được thân thể của mình tố chất trở nên càng thêm cường đại. Cường tráng, phẩm chất phổ thông, có thể đề cao toàn thuộc tính 0.5 điểm toàn thuộc tính năm. Có cường tráng kỹ năng gia trì, lực lượng của ta bây giờ, thể chất độ đã vượt qua nguyên năng giả học đồ cực hạn. Bất quá kia là tại kỹ năng gia trì phía dưới tố chất thân thể tăng lên. Lực lượng của ta Thể chất trên thực tế vẫn là không có đạt tới đệ nhất giới hạn. Dương Phạm tỉnh táo phân tích, cường tráng kỹ năng là nhất cái kỹ năng chủ động, cũng là chiến sĩ loại nguyên năng giả nhóm nhất định hội cảm nạp một cái kỹ năng. Loại này cái kỹ năng trên thực tế là hấp thu nguyên năng giả nhóm nguyên lực đối thân thể tiến hành lâm thời cường hóa, cũng không phải là từ trên bản chất tăng lên những cái kia nguyên năng giả nhóm tố chất thân thể, còn có thể tăng lên. Dương Phạm tâm niệm vừa động, kia hai điểm hoàng kim điểm tiến hóa số biến mất. Một trận thanh lương vô cùng khí lưu trui vào cái kia cường tráng kỹ năng bên trong, kia cường ấn bên trong một chút quang mang lấp lánh, rõ ràng một tia. Cường tráng, phẩm chất ưu tú có thể đề cao toàn thuộc tính không? 7 điểm toàn thuộc tính 10. Một khi ta thôi động cường tráng kỹ năng, lực lượng của ta liền có thể bột phát đến 3.5 tả hữu. Cứ như vậy, những cái kêu ma quái liền không cách nào đối ta tiến hành lực lượng nghiền ép. Dương Phàm khẽ miệng vi vi dương lên lộ ra mỉm cười. Dương Phàm một nhóm chiếm cứ cái này tiểu ma quái bộ lạc, nhất định hội cùng phụ cận nhất cái ma quái bộ lạc khởi xung đột. Bọn hắn một nhóm chủ yếu địch nhân chính là những cái kêu ma quái. kia toàn thuộc tính không? 7 toàn thuộc 10 cường hóa, để Dương Phàm chiến lực bạo tăng không chỉ gấp đôi, thậm chí có thể để hắn có khả năng đơn đấu một đầu ma quái. Dương Phạm vừa khởi động cường tráng kỹ năng, thể nội nguyên lực chợt liên tục không ngừng quán trú đi vào, để thân thể tố chất của hắn bạo tăng, cả người đầy cơ bắp, như là khỏe đẹp cân đối tiên sinh. 15 phút, tại phẩm chất yếu tố cường tráng kỹ năng toàn lực khởi động phía dưới, ta nguyên lực chỉ có thể duy trì 15 phút. Nếu là cùng thời khởi động cường tráng, quan sát kỹ năng, ta 10 phút bên trong nguyên lực liền sẽ làm cạn. Dương Phạm khởi động quan sát kỹ năng tỉnh táo phân tích lực chiến đấu của mình. Nguyên lực chính là nguyên năng giả cơ, tất cả cường đại kỹ năng chủ động một khi khởi động, đều cần tiêu hao nguyên lực. Nguyên năng giả học đồ sở dĩ chỉ có thể hướng về phía trước cơ sở kỹ năng mà không phải cao cấp kỹ năng cùng tiến giai kỹ năng, liền là bởi vì bọn họ nguyên lực không đủ để chèo chống cao cấp kỹ năng cùng tiến giai kỹ năng tồn tại. Có tự nhiên thức tỉnh nguyên năng giả thể nội trước thiên liền có được cao cấp kỹ năng cùng tiến giai kỹ năng, bất quá coi như như thế, bọn hắn cũng không dám tùy tiện sử dụng những cái kia cao cấp kỹ năng cùng tiến giai kỹ năng, bằng không bọn hắn dễ như trở bàn tay liền sẽ bị rút không nguyên lực, sau đó rút ra sinh mệnh cùng linh hồn, cuối cùng nỗ lực tê thảm đau đớn đại giới. Dương Phạm từ trong phòng nhỏ đi ra, Liên nhìn thấy những cái kia những người sống sót tại thượng quan lục châu chỉ huy hạ ngay tại dọn dẹp đem nhất cái nhà kho, nơi đó chính là tất cả mọi người tối nay chỗ ở. Cũng không lâu lắm, ăn xong cơm tối về sau, hắc ám giáng lâm, tất cả mọi người đã trốn vào nhà kho kia bên trong. "Lão Phương, ta rất sợ hãi." Tại dưới một cây đại thụ mặt, Chu Hà co quắp tại Phương Doanh trong lực, nhìn xem chung quanh một vùng tăm tối, trong mắt chớp động lên vẻ sợ hãi. "Yên tâm, có ta ở đây." Phương Doanh cầm trong tay một thanh hợp kim chiến đao, ôm chặt Chu Hà an Hai người bọn họ trốn sau khi đi 10 phần may mắn không có gặp được mạnh đại quái vật may mắn sống tiếp được. Hô Nhất cái hơi thở âm thanh bỗng nhiên vang lên, một trận lạnh buốt mạo xương mãnh tanh hôi khí tức một chút từ phương doanh phía sau chuyển đến, đánh vào phần gáy của hắn ở giữa, phản phất có nhân tại trên cổ của hắn hít thở. Không phải là ác linh. Phương doanh trong lòng một chút dâng lên một tia dùng mình hắn ý. Tại hoang dã ma vực bên trong, ngoại trừ đáng sợ yêu thú bên ngoài, còn có đủ loại hiện tượng quỷ dị, trong đó chi nhất chính là ác linh. Những cái kia ác linh đâu không có thực thể, khó mà bị vũ khí nóng chúng đích, chỉ có nguyên năng giả vận dụng nguyên lực mới có thể đánh giết. Cũng chính bởi vì hoang dã ma vực bên trong có vô số quỷ dị khó lường ác linh tồn tại, bác sơn vương nhân tại của đất nước khó mà hoàn toàn chưởng không từng cái hoang dã ma vực. Dù sao binh lính bình thường tại những cái kia ác linh trước mặt không chịu nổi một kích. "Quản ngươi có đúng hay không ác linh, an ta một đao." Phương Doanh trong mắt lóe lên một vòng vẻ hung hãn, trở tay cầm đao, hướng về phía sau hung hăng đâm tới. Đang, một tiếng kim loại giao kích thanh thúy thanh âm vang lên, Phương Doanh phản phất đâm đến cương như sắt thép, một to lớn đến, cơ đem trong tay của hắn trực tiếp chấn phi. Một con bị khôi giáp bao quanh đại thủ từ phương doanh phía sau rối ra, một chút nắm phần gãy của hắn, để hắn trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Lão Phương, đương Vương Doanh mất đi trong nháy mắt đó, nhất cái vô cùng thê lương thét lên từ một bên chuyển đến. Đúng thế, trái tim của ta. Cũng không biết trải qua bao lâu, đau đớn một hồi chuyển đến, Phương Doanh một chút mở hai mắt ra, liếc mắt liền thấy cách đó không xa Chu Hà nắm lấy một trái tim miệng lớn đầm đúm. Nay thời cái kia mỹ lệ Chu Hà hai mắt giữ lại huyết lệ, sắc mặt thương như người chết, trong miệng gầm lấy một viên trái tim, khóe miệng có tiên huyết cùng trái tim khối vụn tàn mát. Sau một khắc, Phương doanh chợt bị bóng tối vô tận bao phủ. Ẩm. ầm, ầm. Tại cái kia bị bóng tối bao trùm cơ trung tiểu ma quái bộ lạc trong kho hàng, một chút chuyển đến từng đợt va chạm tanh ầm, phản phất có cái gì quỷ dị tồn tại ngay tại căn xẻ nhà kho từ ngoài. Dương Phạm dống chốc bị bừng tỉnh, gấp nắm tay bên trong hợp kim chiến nào, trong mắt chớp động lên vẻ mặt nghiêm trọng. Lữ Cẩm Hoa mỉm cười, hạ giọng nói, "Không cần phần trương, Dương Phạm. Những này hẳn không phải là có thể mạnh mẽ tới gian phòng cường đại ác linh. Nếu là loại kia có thể mạnh mẽ xông tới nhà kho cường đại ác linh. Nếu là không có đối phó ác linh kỹ năng đặc thù, liền xem như đại nguyên năng giả cũng chỉ có một con đường chết. Thượng quan Lục Châu thấp giọng nói, đừng nói chuyện. Có ác linh hội lấy thanh âm làm làm môi giới, tiến hành màn rủa, dù hoặc thậm chí là trực tiếp chui vào nơi này. Chương 36, mị hoặc thanh âm. Lưu Cẩm Hoa mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Toàn bộ nhà kho đô một chút trở nên yên tĩnh, chỉ có mấy tên người sống sót ngủ say tiếng hít thở. Cái này nhất tiên na chút những người sống sót đi theo Dương Phạm một nhóm khắp nơi 43, đồng dạng đã mỏi không chịu nổi, khẽ không tính. Dương hắn những này, nguyên năng học tố chất thân thể xa mạnh hơn nhiều người bình thường lại có nguyên lực tầm bổ mới có thể kiên trì nổi. Mau cứu ta. Nhất cái mười phần thanh thuần thanh nham ngọt ngào đột nhiên từ nhà kho ngoại truyện đến, phản phất có một tuyệt thế mỹ nữ tại thống khổ cầu cứu. Dương Phàm hai mắt cũng một trận mông lung, tim đập loạn, phản phất nhà kho bên ngoài có cái gì hấp dẫn hắn độ vật, để hắn không tự chủ được đứng lên. Lưu Long, Trần Quân hai người cũng đều hai mắt dâng lên một tia mông lung, như là cái xác không hồn đứng lên. Nghèo. Tiểu Hắc từ một bên trực tiếp bổ về phía trước, đem Dương Phạm ngã xuống đất bên trên. Dương Phạm bị rơi xuống đất va chạm chấn động một cái chấn động đến thanh tỉnh lại, đồng nhiên thở phía sau mồ hôi lạnh chảy ròng, đáng chết. Đây là mị hoặc thanh âm, có thể mị hoặc nhân loại siêu phàm thanh âm. Muốn đối kháng loại này mị hoặc thanh âm, chỉ có thể vận dụng nguyên lực. Dư Phạm ngồi xếp bằng vận chuyển tụ nguyên công, nguyên lực trong cơ thể sôi trào. Tại nguyên lực kia phun trào phía dưới, cái kia vốn là thanh thuần thanh âm ngọt ngào một chút biến thành một loại làm cho người dùng mình, phảng phất cái gì giữ tợn quái vật phát ra khản giọng gầm rú thanh âm. Lưu Cẩm hoa một chút đứng dậy, tại Lưu Long, Trần Quân hai người cái cổ ở trực bóp, hai người bọn họ một chút hôn mê bất tỉnh. Muốn âm, nếu không phải là thiên sinh tinh thần lực cùng ý chí cường đại người, hoặc là liền có được đặc thù kỳ bảo muốn bất liền trực tiếp ngất đi. Đương nhiên loại phương thức này chỉ có thể đối kháng một chút cấp thấp mị hoặc thanh âm, một chút cường đại ác linh mị hoặc thanh âm coi như bất tỉnh ngủ người trong quá khứ cũng hội bị ảnh hưởng biến thành mị hoặc thanh âm tù binh. Thượng quan Lục Châu, Phương Hải Vân hai nữ cũng nhắm chặt hai mắt vận chuyển tụ nguyên công chống lại lấy mị hoặc thanh âm. Lưu Cẩm Hoa đem Lưu Long Nhị nhân bóp chóng về sau, cũng trực tiếp ngồi xếp bằng vận chuyển tụ nguyên công đối kháng mị hoặc thanh â Cái tiếng quỷ dị đáng sợ mị hoặc thanh âm biến mất về sau liền không còn có cái khác quỷ dị âm thanh ngâm vang lên, Dưỡng Phạm một nhóm lại vượt qua Bình An nhất thiên, lại vượt qua nhất thiên. Sáng sớm ngày thứ hai, một sợi ánh nắng từ chui vào trong kho hàng, Dưỡng Phạm mở hai mắt ra, nhìn xem ánh nắng tâm tình cũng trở nên vui vẻ mấy phần. Đêm tối hoang dã ma vực đáng sợ nhất, ngoại trừ những cái kia quỷ dị ác linh bên ngoài, còn có hứa nhiều kinh khủng yêu thú ẩn hiện, chỉ cần một đầu huyền cấp hạ phẩm yêu thú liền có thể nhẹ nhóm đem Dưỡng một nhóm hết xử lý. Một đoàn người từ trong kho hàng rời đi, dựa mặt, ăn sáng xong về sau lại tụ tập ở cùng nhau. Lưu Cẩm Hoa nói, ma quái cũng cùng tiểu ma quái là một loại quần cư yêu thú. Chúng ta hôm qua thiên can rơi mất một đầu ma quái, nhất định hội dẫn tới một đám ma quái vây công. Chúng ta bây giờ là muốn quyết định từ bỏ cái này, bộ lạc tìm kiếm một cái khác đặt chân chi địa, vẫn là nghĩ biện pháp phục kích cái kia ma quái bộ lạc phái tới chiến sĩ." Dương Phàm nói, "Ma quái bộ lạc có bao nhiêu người?" "Ma quái bộ lạc đại tiểu bất nhất, lớn nhất ma quái bộ lạc thậm chí có 10 vạn nhân trở lên. Bất quá chúng ta ở vào mảnh này hoang dã ma vực bên ngoài, hẳn là sẽ không gặp phải loại kia cỡ lớn ma quái bộ lạc. Cỡ lớn ma quái bộ lạc bên ngoài tiểu ma quái bộ lạc nhiều như sao trời." Cơ hội là lấy trăm bạn làm đơn vị đến tính toán. Bất quá chúng ta gặp phải tiểu ma quái bộ lạc rất ít, nhân số cũng ít. Cái kia ma quái bộ lạc vẹn vẹn chỉ phái ra một chiến sĩ đến đây, cái này cũng liền mang ý nghĩa cái kia bộ lạc trưởng thành chiến sĩ số lượng bất nhiều. Theo ta suy đoán, cái kia ma quái bộ lạc hẳn là cỡ nhỏ bộ lạc, trưởng thành chiến sĩ nhân số hẳn là chỉ có mười mấy người. Thượng quan Lục Châu tỉnh táo phân tích. Lưu cầm Hoa khẽ trong mày, chúng ta thực lực trước mắt nhất nhiều chỉ có thể đối phó hai đầu ma quái, mà lại cùng thời đối phó hai đầu ma quái cũng 10 phần nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ tạo thành nhân viên tương vong. Mà quái chính là có được nguyên năng giả đẳng cấp tố chất thân thể đáng sợ yêu thú. Đương nhiên những cái kia ma quái so với nhân loại nguyên năng giả yếu nhược đến nhiều, dù sao nhân loại nguyên năng giả có được 6 cái kỹ năng, có được các loại trang bị, đồng thời tu luyện qua các loại giết chóc phá cửa. Dương Phạm một nhóm đều là nguyên năng giả học đồ bên trong cường giả đỉnh cao, đối phó hai đầu ma quái cũng đã là cực hạn. Dương Phạm hơi vi chần chờ nhất biết nói, ta hẳn là có thể đối phó một đầu ma quái. Từng đạo ánh mắt kinh ngạc chút hội tụ tại Dương Phạm trên thân. Hôn qua Thiên Dương Phạm đối mặt một đầu ma quái thời điểm độ cô hết sức, bây giờ lại có thể đơn độc đối phó một đầu ma quái đơn giản làm cho người không thể tin. Thượng quan Lục Châu nói, Dương phàm, người xác định, tại trong thực chiến, nếu là tính toán chiến lược phạm sai lầm, chúng ta đô sẽ chết." Bác Sơn trong vương quốc nhất lưu nguyên năng giả đoàn đội đang tiến hành các loại chiến đấu trước đó, đô hội tiến hành chiến lược cước định, chế định đủ loại kế hoạch. Dạng này xác xuất thành công tương đối cao, sinh tồn suất cũng so với cao. Đương nhiên tại Bác Sơn trong vương quốc cũng có hứa nhiều mặt thiết nguyên năng giả đoàn đội, trực tiếp mãng đi lên may mắn từ hoang dã ma vực bên trong lấy tới hứa nhiều chân quý nguyên. Bất quá loại kia đoàn số thương cao, rất ít đạn sinh ra đỉnh tiêm đoàn đội. Dưỡng phàm nói, gia trong thời gian ngắn có thể bộc phát ra 3.5 lực lượng, 3 thượng thể chất, phối hợp tiểu hắc, hẳn là có thể giải quyết một đầu ma quái. Thượng quan Lục Châu đôi mắt đẹp sáng lên nói, đã như vậy, chúng ta không tổn hao gì giải quyết ma quái số lượng biến thành 3 đầu. Có thể đối phó cái kia tiểu ma quái bộ lạc. Phương Thải Vân nói, những cái kia người sống sót làm sao bây giờ? Dương Phạm nói, đem hành động tính nguy hiểm nói cho bọn hắn, nguyện ý cùng chúng ta cùng một chỗ hành động liền mang theo. Không nguyện ý cùng chúng ta cùng một chỗ hành động liền lưu thủ tốt. Một đoàn người chế định mấy cái đơn giản kế hoạch về sau chợt bắt đầu hành động. Nguyện ý đi theo Dương Phạm từng hàng động nhân chỉ có Chu Cẩm. Một gọi Lưu Tuệ tướng mạo phổ thông o l cùng một gọi Trần Phong bảo an, những người còn lại lựa chọn lưu thủ. Dù sao hoang dã ma vực bên trong khắp nơi tràn ngập nguy hiểm, bất chỉ có ma quái, còn có càng thêm đáng sợ yêu thú, so sánh dưới vẫn là cái kia tiểu ma quái bộ lạc hang hổ tương đối an toàn. Dương Phạm vận dụng quan sát kỹ năng, thuận đầu kia ma quái dấu chân rất mau tìm đến một con đường, một đoàn người dọc theo kia con đường thận trọng tiến lên. Tiểu Hắc thì là làm lính trinh sát tại từng khỏa đại thụ tán cây phía trên nhảy vọt, cảnh giới lấy xung quanh tình huống. Meo. Đột nhiên ở giữa, Tiểu Hắc một chút phát ra nhất cái tiếng gầm. Có địch nhân. Dương Phàm một chút cảnh giác. 10 phần nhanh nhẹn bò lên trên tiểu hắc trỗ đại thủ, hướng về phương xa nhìn lại. Phương xa hai đầu ma quái cùng 8 đầu tiểu ma quái ngay tại hướng về bên này hành động. Tất cả mọi người chợt nhanh chóng lẩn tảng đến bụi cỏ một bên. Cũng không lâu lắm, hai đầu thân cao 2m, toàn thân bao trùm lấy một tầng lân giáp ma quái cùng 8 đầu tiểu ma quái từ một bên đi tới. Chương 37, liên chạm ma quái, đột nhiên ở giữa, một bên bụi cỏ một trận lắc lư, ba con ma văn thử một chút từ trong bụi cỏ nhảy ra ngoài, hướng về ma quái một nhóm trực tiếp đánh tới. Đầu ma quái giữ tợn một tiếng, động trong lớn kích, ma thành thứ Vài đầu tiểu ma quái cấp tốc tiến lên sửa sang lấy những cái kia ma văn thử hồng đá. Ma văn thử cũng là tiểu ma quái thực đơn bên trong một loại mỹ vị. Phóng, hiu, hiu, hiu. Từng cái hợp kim tên nọ từ một bên bắn ra, rơi vào những cái kia tiểu ma quái bên trong. Năm đầu tiểu ma quái trong thân thể tiến ngã trên mặt đất thống khổ rã rủa. Dương Phạm từ một phương hướng khác trong bụi cỏ một chút này ra, một đao đem một đầu tiểu ma quái chặt thành hai đoạn. Phương Thải Vân đâm ra một thương, đem một đầu tiểu ma quái trái tim trực tiếp xuyên qua. Lưu Cẩm Hoa một kiếm ra, đem một đầu tiểu ma quái yết hầu xuyên qua chưa còn sót lại hai đầu ma quái trong mắt lóe lên một vòng dữ tợn, nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về Dương Phàm đánh tới. Dương Phàm thôi động cường tráng kỹ năng, nguyên lực trong cơ thể phun trào, thân thể cơ bắp một chút căng cứng, mạo xưng mãn lực lượng, cầm trong tay hợp kim đại thuần thắng đi lên. Đang, một đầu ma quái cầm trong tay một cây gậy gỗ lớn hung hăng đện ở kia một mặt hợp kim đại thuần phía trên, bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Dương Phàm thân thể khẽ run lên, tay phải vẹn vẹn vi đau sót. Trận, Dương Phạm trong mắt lướt vẻ vui mừng, trong tay hợp kim đại thuần hướng về một bên ngăn trở. Đang Một cây gậy gỗ lớn từ một phương hướng khác đánh đến, lại bị kia hợp kim đại thuận ngăn trở, bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Thừa dịp Dương Phàm chặn kia hai đầu ma quái thời khắc, Phương Thái Vân vung tay lên, một đoàn thứ cấp hỏa cầu trực tiếp bộc phát, khoảng cách gần một kích đánh vào một đầu ma quái trên mặt, để đầu kia ma quái hai mắt nhắm nghiền, phát ra thống khổ kêu rên. Gió táp chém. Thừa quan Lục Châu trong tay hợp kim trường đao giống như gió táp, một đao chém xuống, chẳng tại đầu kia ma quái trên thân thể tại đầu kia ma quái trên thân thể chém rách da nhất đạo nhạt, nhạt vết thương. Tiểu giống như U linh từ một bên trong bụi cỏ ra, phát động gia tốc, trảo xong trọng kỹ năng Như là một tia chốc màu đen xuất hiện tại đầu kia ma quái sau lưng, móng vuốt một chút bắn ra, như là thần binh lợi khí đồng dạng tại đầu kia ma quái phía sau cái cổ ở giữa vạch một cái. Màng lớn tiên huyết một chút từ đầu kia ma quái cái cổ ở giữa nổ bắn ra mà ra tán loạn trên mặt đất. Đi chết. Dương Phàm mở ra lấy quan sát kỹ năng, một chút bắt được cái này trên cơ, một đao hung hăng chạm tại đầu kia ma quái trên cổ. Đầu kia ma quái đầu một chút bay lên, tiên huyết phun ra, thi thể không đầu khẽ run lên ngã trên mặt đất. Kia còn sót lại một đầu ma quái trong mắt hung quang lóe lên, một gọi hướng về Dương Phàm đập tới. Đang Dương Phạm Lâm cuốn chặt lại, đem đầu kia ma quái công kích mạnh xinh xinh ngăn lại. Một đoàn thứ cấp hỏa cầu từ một bên bắn ra, một kích đánh vào đầu kia ma quái mặt trên cửa, để đầu kia ma quái kêu thảm một tiếng, ngắn ngủi đã mất đi thị lực. Lưu cầm Hoa một kiếm chạm tại đầu kia ma quái trên thân, chém rách ra nhất đạo nhàn nhạt vết thương. Tiểu Hắc Phượng phất một tia chớp màu đen, hướng về kia đầu ma quái bổ nhào về phía trước, huy động vô cùng sắc bén móng vuốt tại đầu kia ma quái cái cổ ở giữa một chao. lớn máu tươi từ đầu kia ma quái cái cổ ở giữa phun ra. Đao quang lên, đầu kia ma quái đầu lâu bị Dương một đao chém xuống. Điểm tiến hóa số 2. Phụ thông điểm tiến hóa số 20 không. Kia con thứ 2 ma quái bị chém giết về sau, một nhóm tin tức một chút hiện hiện. Dương Phàm trong mắt lướt qua một tia tiếc nuối, hoàng kim điểm tiến hóa số bắt đầu hạ xuống. Hôm qua Thiên Dương Phàm chém giết một đầu ma quái còn có thể thu hoạch được 5 điểm hoàng kim điểm tiến hóa số, hiện tại chém giết 2 đầu lại vẹn vẹn chỉ thu hoạch được 2 điểm, để hắn có chút thất vọng. Dương Phàm nói, "Thượng quan Lục Châu, kia một viên quỹ nước thủ lĩnh cường trắng kỹ năng chi châu có thể hay không cho ta mượn? Ta nếu là có thể còn sống rời đi hoang dã ma vực, nhất định lệnh tìm một viên trả lại cho ngươi." "Tốt." Thượng quan Lục Châu mỉm cười đem viên kia cường trắng kỹ năng chi châu đưa cho Dương Phàm. Loại kia phổ thông phẩm chất cường trắng kỹ năng chi châu đối với thượng quan lục châu đến đạo không đáng kể chút nào, lấy ra thế của nàng dễ dàng liền có thể mua được hớn nhiều. Mà lại tại cái này hoang dã ma vực bên trong, tăng lên mình đồng bạn thực lực mới là chuyện trọng yếu nhất. Ta cần luyện hóa cái này mai kỹ năng chi châu, tăng thực lực lên. Các người giúp ta hộ pháp." Dương Phàm ngồi xếp bằng, đem viên kia cường trắng kỹ năng chi châu một ngụm nuốt vào, sau đó vi, vi một điểm. Một điểm hoàng kim điểm tiến hóa số biến mất, viên kia cường trắng kỹ năng chi châu chợt tại một cột thanh lương vô cùng lực lượng phía dưới trong nháy mắt hòa tan chui vào cường tráng chú ấn bên trong, để cái kia cường tráng chú ấn trở nên càng thêm thánh tẩy. Từ kia kỹ năng chi hoàn bên trong một chút tuôn ra một cỗ cường đại vô cùng áp lực, hấp thu dương phàm thể nội nguyên lực, cường hóa lấy cái kia cường tráng chú ấn. Đương dương dương phàm thể nội nguyên lực bị hấp thu năm thành về sau, kia cỗ hấp lực lúc này mới đình chỉ. Cường tráng, phẩm chất tinh anh. Có thể đề cao toàn thuộc tính một điểm toàn thuộc tính 15. Dương phàm lặng lặng ước định chiến lực của mình, không tệ. Sức chiến đấu của ta lại bạo tăng một đoạn, chỉ là bộ phát thời gian lại biến ngắn. Băng vào ta nguyên lực, cùng thời sử dụng cường tráng quan sát kỹ năng nhất nhiều tiếp tục 5 phút. Tại vũ khí lạnh đánh giết chết sống, 5 phút liền đã đủ để phân ra sinh tử. Thượng quan Lục Châu tò mò hỏi, "Thế nào?" Dương Phàm tự tin mãn mãn nói, "Thành công. Chờ ta khôi phục một chút nguyên lực, chúng ta liền đi giải quyết cái kia ma quái bộ lạc." Toàn thuộc tính một điểm 15% toàn thuộc tính, để Dương Phàm tất cả thuộc tính đô thu được tăng lên không nhỏ, để chiến lực của hắn bạo tăng hai thành trở lên. Hắn hiện tại có tự tin tại song trọng kỹ năng cường hóa bộ phát trạng thái lấy 1 2, xử lý hai đầu ma quái. Thượng quan Lục Châu trong mắt đẹp lướt qua một tia dị sắc, gia hỏa này thật đúng là lợi hại. Cũng không biết hắn thức tỉnh cái gì kỹ năng tiên phú. Họp là có được cường đại ẩn tàng huyết mạch năng lực. Thượng quan Lục Châu những này tiên nhưng là nhìn lấy Dương Phàm không ngừng trưởng thành. Nàng mặc dù tại cái này mấy thiên kinh không thực chiến huấn lúc về sau, tốc độ tiến bộ cũng rất lớn, tốc độ tiến bộ lại còn kém rất rất xa Dương Phàm. Chỉ là tại Bắc Sơn trong vương quốc, tự nhiên thức tỉnh nguyên năng giả nhỏ có mạnh đại năng lực tiên kỳ quái, Thượng quan Lục Châu cũng đoán không ra Dương Phàm đến cùng đã thức tỉnh năng lực gì. Dương Phàm hoàn toàn khôi phục về sau, một đoàn người liền tiếp tục hướng về kia cái ma quái lạc tiến lên. Cẩn thận, nơi này có cả bẫy. Đi lại mười mấy cây số về sau, Dương nhiên hướng về một nơi nào đó một chỉ nói: Tất cả mọi người nhìn kỹ, mới nhìn rõ ở mảnh này địa phương dùng thực vật dây leo làm thành nhất cái giản dị cơ quan, một khi có nhân đạp trúng dây leo, liền hội phát động cơ quan, để vô số bén nhọn gai go bộc phát, đem chúng cạm bẫy nhân đóng đinh. Tại kia từng cái nguyên năng giảm mạo hiểm đoàn trong đội, ngoại trừ trị liệu sư, chiến sĩ bên ngoài, bình thường tại đối phó ma quái thời điểm còn sẽ có chuyên gia khảm nạm quan sát các loại điều tra hệ kỹ năng, phụ trách dò xét các loại cạm bẫy. Chương 38, công hãm ma quái bộ lạc. Đi bên này, cẩn thận một chút. Dương Phàm tử quan sát kỹ về sau, hướng về mặt khác một cái lối nhỏ một chỉ. Cái này ma quái bộ lạc cũng không phải cái gì đại bộ lạc, tại cái này bộ lạc chúng quanh cũng vẹn vẹn chỉ có mấy cái cả mấy. Những cả mấy kia nhằm vào đối tượng cũng không phải là loài người, mà là các loại dã thú cùng yêu thú. Dương Phạm một nhóm thận trọng vòng qua mấy cái cả mấy, liền thấy được nhất cái ma quái bộ lạc. Cái kia ma quái bộ lạc cùng tiểu ma quái bộ lạc khác biệt, trong bộ lạc từng cái phòng đều là sử dụng tảng đá lũy chế mà thành. 10 cái thạch úc, cái này cũng liền mang ý nghĩa cái này bộ lạc có 10 cái ma quái gia đình, thuộc về nhất cái cỡ nhỏ bộ lạc. Bên trong trưởng thành ma quái chiến sĩ hẳn là tại 20 người trong vòng. Ma quái bên trong giống được ma quái chiến lược khá mạnh, bất quá giống cái ma quái thực lực so với giống được ma quái cũng vẹn vẹn chỉ là hơi kém một chút. Thượng quan Lục Châu đứng xa xa nhìn cái kia ma quái bộ lạc hạ giọng nói: "Dương Phàm thôi động quan sát kỹ năng, hướng về phương xa ma quái bộ lạc nhìn lại. Chỉ gặp tại cái kia ma quái trong bộ lạc, có 13 con tiểu ma quái chính đang đi tuần. Ba tên giống cái ma quái ngay tại Ferico, hai đầu giống cái ma quái thì là tại phân giải một bộ nhân loại thi thể. Một đầu giống được ma quái chính đang chỉ điểm tám đầu ma quái con non tiến hành cách đấu luyện." Dương Phàm nói, "Động thủ Chu Cẩm cắn răng một cái xa xa đi tới cái kia ma quái bộ lạc phía trước 300 mét chỗ, hiện ra thân hình phát ra một tiếng vô cùng thê lương thét lên thanh âm, cứ mạng. Thét lên về sau, Chu cầm lập tức quay người chạy trốn. Nan hiện tại đã là nhất cái hợp cách ngồi. Vừa nghe đến Chu cầm tiếng két chói tai, cái kia bộ lạc vài đầu ma quái cùng tiểu ma quái ánh mắt đô bị hấp dẫn. Đầu kia giống được ma quái giống to một tiếng, 13 con tiểu ma quái chợt đi theo phía sau của nó, hướng về Chu Cẩm trực tiếp đánh tới. Dẫn xạ xuất động một chiêu này mặc dù cũ, bất quá đối với ma quái loại này yếu tố lại hiệu quả rất tốt. Dù sao tại cái này hoang dã ma vực bên trong những cái kia ma quái cũng căn bản không hiểu binh pháp một bộ này, gặp được con ngồi trên cơ bản chính là mãng, mãng bất quá liền chạy. Phóng. Đầu kia ma quái mỗi lần bị dẫn vào vòng phục kích, Thượng quan Lục Châu một tiếng quát nhẹ, từng cái hợp kim tên nọ chợt một chút không có vào 13 con tiểu ma quái bên trong đem năm đầu tiểu ma quái trực tiếp bắn ngã trên mặt đất. Dương Phàm từ một bên nhảy ra, thôi động cường cháng quan sát xong trọng kỹ năng, tiến vào bộ phát trạng thái, một đao tựa như tia chớp hung hăng chạm tại đầu kia ma quái trên thân thể. Một, một chút từ Dương bên trên truyền đến. Sau một khắc đầu kia ma quái thân thể chợt một chút xuất hiện nhất đạo sâu đủ thấy xương vết thương khổng lồ, mảng lớn máu tươi từ cái kia trong vết thương phun ra. Đầu kia ma quái thống khổ gầm thét, nhất tảo hướng về Dương Phàm trực tiếp đánh tới. Đang, Dương Phàm cầm trong tay hợp kim lại tuấn chặt lại dễ như chờ bàn tay chặn đầu kia ma quái một kích. Hưu, tiểu hắc như là nhất đạo tia chớp màu đen từ phía sau bay lượn mà ra, nhất tảo hung hăng chộp vào đầu kia ma quái cái cổ trên cổ. Đầu kia ma quái cái cổ một chút vỡ ra, tiên huyết bắn tung tóe mà ra. Dương Phàm thừa cơ một đao chém xuống, đem đầu kia ma quái đầu lâu trực tiếp chém xuống. Thật là lợi hại. Hắn lại có thể đơn đấu một đầu ma quái. Thượng quan Lục Châu đôi mắt đẹp sáng lên, một chút xông vào tiểu ma quái trong đám, đao sáng lừng lánh, đem từng đầu tiểu ma quái trực tiếp chém giết. Cũng không lâu lắm, này một đám tiểu ma quái chợt bị Dương Phàm một nắm toàn bộ tiêu diệt. Hoàng kim điểm tiến hóa số 1, phổ thông điểm tiến hóa số 59. Thượng quan Lục Châu nói, tiếp tục sử dụng mồi nhử kế hoạch. Dương Phàm nói, hữu dụng không? Ma quái giống như không phải nhược trí a. Thượng quan Lục Châu nói, mặc kệ có hữu dụng hay không, thử một lần tóm lại không có chỗ xấu. Bất quá, lần này muốn biến thành người khác. Lưu Tuệ, ngươi đi qua. Rõ. Lưu Tuệ sắc mặt thương bạch lên tiếng đi ra ngoài. "Cứ mạng." Lưu Tuệ vừa xuất hiện tại những cái kia ma quái tầm mắt bên trong, chợt phát ra một tiếng vô cùng thê lương hét lên, xoay người bỏ chạy. Kia năm đầu giống cái ma quái ánh mắt bóng chốc bị Lưu Tuệ hấp dẫn, lại lâm vào chẩn trờ bên trong, cũng không có truy kích. Bọn chúng bản năng cảm giác được có chút không đúng. Thượng quan Lục Châu lông mày dương lên nói, không có mắc lửa. "Vậy liên cường công đi." Dương Phạm một nhóm chợt từ trong rừng bên trong đi ra, kết trận hướng về phía cái ma quái bộ lạc cảnh giác vô cùng di động. Kia năm đầu giống cái ma quái một chút phát ra một tiếng nhọn sắc vô cùng tiếng tê ở, hai mắt hồng quang phun trào khuôn mặt dữ tợn, hướng về Dương Phạm một nhóm đánh tới. Dương Phạm một chút thôi động cường tráng quan sát xong trọng kỹ năng, cả người một chút tiến vào một loại trạng thái huyền huyễn diệu, nhất cái hổ vồ tiến lên, trường đao trong tay hóa thành nhất đạo đáng sợ vô cùng đao quang trực tiếp chạm tại một đầu rồng, cái ma quái đầu lâu phía trên, đem đầu kia rồng cái ma quái đầu lâu chặt đứt. Sốc cảm khác biệt. Quả nhiên, giống cái ma quái so giống được ma quái phòng ngự yếu đến nhiều. Dương chém giết một đầu giống cái ma quái, trong tay hợp kim đại tuẫn liên tục huy động, chấn hai đầu giống cái ma quái công kích. Gió táp chém. Thượng quan Lục Châu thừa dịp Dương phạm ngăn trở những cái kia ma quái công kích chi thời trong tay hợp kim chiến đào hóa thành gió táp nhất chạm, đem một đầu giống cái ma quái cánh tay phải trực tiếp chặt đứt. Thanh giao thứ, Lưu Cẩm Hoa trong mắt hàn mang lóe lên, trường kiếm trong tay một chút tách ra quang mang nhàn nhạt, nhạt, như cùng một cái hung ác màu xanh giao long trong nháy mắt quấn xuyên một đầu giống cái ma quái trái tim. Tiểu hắc thẳng tựa như tia chớp xuất hiện tại một đầu giống cái ma quái phía sau, trực tiếp bổ nhào về phía trước, lợi trả phục phát tại đầu kia giống cái ma quái phần gáy chém cụ vạch một cái, đầu kia giống cái ma quái phần gáy một chút thêm gia nhất đạo đáng sợ vô cùng vết thương mạng lớn tiên huyết bắn tung tóe mà ra. Phương Thái Vân vung tay lên, một đoàn thứ cấp hỏa cầu trực tiếp bộc phát, đánh vào một đầu giống cái ma quái trên mặt, để đầu kia giống cái ma quái kêu thảm một tiếng ngắn ngủi mất đi thị lực. Dương Phạm Thừa Cơ tiến lên một bước, một đao đem đầu kia giống cái ma quái bê đầu. Xử lý đầu kia giống cái ma quái về sau, Dương Phạm lại cùng Thượng Quan Lục Châu liên thủ đem những cái kia giống cái ma quái nhất nhất triệt giết. Tại cái kia trong bộ lạc những cái kia ma quái con non gặp một màn này, từng cái quay người liền hướng về trong rừng bỏ chạy. Tiểu H một chút phát động ra tốc kỹ năng hướng về kia chút ma quái con non đánh tới, mở miệng một tiếng đem những cái kia ma quái con non nhất khẽ tàn chết. Hoàng kim điểm tiến hóa số 7, điểm tiến hóa số 350. Đến lúc cuối cùng một đầu ma quái con non bị tiểu hắc cắn sau khi chết, một nhóm tin tức một chút tại Dương Phàm trong óc hiện hiện. Dương Phàm trong mắt lướt qua một tia tức hận, ta có 8 điểm hoàng kim điểm tiến hóa đếm. Đáng tiếc, không thể tăng lên cường tráng kỹ năng, không phải ta nguyên lực không đủ để chèo chống chiến đấu. Cường tráng kỹ năng chính là nhất cái cường lực vô cùng chiến đấu loại kỹ năng, bất quá càng cường đại kỹ năng tiêu hao nguyên lực liền càng nhiều. Dương Phàm tiếp tục cường hóa cường kỹ năng cũng không có tác dụng quá lớn. Giải quyết chiến đấu về sau, Dương Phạm một nhóm liền bắt đầu tại cái này ma quái trong bộ lạc lục soát. Tìm lược Bốn loại chuẩn linh dược, thật sự là kiếm lợi lớn. Dương Phạm bước vào nhất gian nhà đá, bỗng nhiên thời nhãn tỉnh sáng lên, chỉ gặp tại kia trong nhà đá một trường tảng đá trên bàn, tùy ý bày biện bốn loại khác biệt chuẩn linh dược. Chương 39, chủng tộc tiến hóa. Hoàng dã ma vực cùng hiện thế dung hợp dưới loại tình huống này sẽ có hứa nhiều thiên tài địa bảo sinh ra, những cái kia ma quái thực lực so với tiểu ma quái bất chi mạnh bao nhiêu lần, tại cái này trong bộ lạc có chuẩn linh dược cũng bất hiếm lạ. Meo, meo, meo. Tiểu hắc tại cái kia trong nhà đá bò lên nhất sẽ, bỗng nhiên ở giữa nhãn tỉnh sáng lên, đi tới nhất cái đen như mực hòn đá trước đó kêu to lên. Cái này đối ngươi tiến hóa có chỗ tốt. Dương Phàm cùng Tiểu Hắc ở giữa có thú chi khí dược, trong lòng hơi động một chút đi tới cái kia hòn đá trước đó, quan sát tỉ mỉ. Kia nhất khối trứng gà lớn nhỏ hòn đá liền như là rác rưởi bị kia chủ nhân của gian phòng tùy ý ném ở một bên, ở chỗ đó còn tán lạc một chút xương cốt cùng thịt nát, tản ra trận trận hơi thối. Ma quái thật đúng là không dạng cứu vệ sinh. Dương Phạm lầm bẩm một câu, đem cái kia hòn đá nhặt lên, vận dụng quan sát kỹ năng nhìn kỹ lại. Chỉ là vô luận Dương Phàm làm sao quan sát, đều không thể nhìn ra cái kia hòn đá có cái gì dị dạng. Dương Phạm nói, làm sao sử dụng? Tiểu Hắc kêu lên, meo Nghèo. Nghèo. Dương Phạm nói, "Ngươi nuốt vào, sau đó để cho ta dùng năng lực trợ giúp ngươi tiến hóa." "Tốt, bất quá trước lúc này, ta muốn góp nhặt đầy đủ nhiều hoàn kim điểm tiến hóa số mới được." Dương Phạm tại cái này trong phòng vừa cẩn thận tìm tòi một phen, lại không có tìm được thứ càng có giá trị trợ đứng dậy tiến về mặt khác nhất tòa thạch ốc tiến hành lục soát. Một đoàn người lục soát hoàn tất về sau chợt tập hợp lại cùng nhau. Dương Phạm thản nhiên nói, "Ta tìm được 10 quả chuẩn linh dược, một viên hắc đá." Viên này hắc đá có thể để yêu thú của ta tiến hóa, cho nên ta muốn. Phương Hải Vân nói, "Ta tìm được 5 viên chuẩn linh dược." Lưu Long đạo ba viên chuẩn linh dược. Trần Quân nói, một viên chuẩn linh dược. Lưu Cẩm Hoa khẽ mỉm cười nói, ta tìm tới 6 viên chuẩn linh dược. Thượng quan Lục Châu nợ nụ cười sinh động nói, ta tìm tới 15 quả chuẩn linh dược. Lưu Cẩm Hoa nói, Dương Phàm, ta tới giúp ngươi giám định một chút hắc sát hồn đá. Dương Phàm vung tay lên, đem viên kia hắc sát hồn đá ném cho Lưu Cẩm Hoa. Một viên đá bình thường. Giám định chi hạp đem hắc sát hồn đá nuốt vào về sau, lại phun ra. Lưu Cẩm Hoa khẽ cười nói, giám định không ra. Xem ra là giám định chi hạp đẳng cấp quá thấp. Đã như vậy, chúng ta liền đem cái kia hát sát hồn đá xem như phổ thông hồn đá đi. Hồ kia hắc sát hồn đá dám định chi hạp đô dám định không ra, chắc hẳn 10 phần chân quý. Bất quá đã dám định không ra, cũng liền mang ý nghĩa không cách nào dùng đến để thăng thực lực của mình. Lưu Cẩm Hoa cũng nguyện ý bán cái nhân tình dưỡng phẩm. Thượng quan Lục Châu, Phương Hải Vân cũng không có ý kiến. Một đoàn người bắt đầu chia cắt kia 40 khỏa chuẩn linh dược. Dưỡng phẩm làm khiên thịt công kích chủ lực hết thảy thu được 16 khỏa chuẩn linh dược, Thượng quan Lục Châu, Phương Hải Vân hai nữ cấp thu hoạch được 8 khỏa, được 8 khỏa, khỏa của hắn liền chỉ còn lại 12 khỏa Lưu Cẩm Hoa nói, nơi này có 10 tòa tháp, cũng liền mang ý nghĩa có 10 cái ma quái gia đình, 10 tên hay là 10 tên thượng trưởng thành giống được ma quái chiến sĩ. Chúng ta đã làm rơi 4 đầu, cũng liền mang ý nghĩa còn có 6 tên thượng trưởng thành ma quái trấn giữ. Dương Phạm hướng về phương hướng tây bắc một chỉ nói, cái này bộ lạc hẳn là còn có 8 tên thượng trưởng thành giống được ma quái chiến sĩ, 7 tên giống cái ma quái. Bọn chúng hướng cái phương hướng này đi, hẳn là đi đi săn cùng đảo được. Những cái kia ma quái bộ lạc liền như cùng nhân loại nguyên thủy bộ lạc, giống được ma quái phụ trách đi săn, giống cái ma quái phụ trách thu thập. Nếu như đồ ăn không đủ, bọn chúng liền sẽ đem tiểu ma quái ăn hết. Lưu Cẩm Hoa nói, "Vậy chúng ta trở về đi. Bọn chúng coi như đi săn trở về, phát hiện đây hết thể cũng phải cần một khoảng thời gian, muốn tìm được chúng ta cũng phải cần một khoảng thời gian. Có thể cho chúng ta tranh thủ bất thiếu thời gian. Trong khoảng thời gian này có thể để chúng ta luyện hóa chuẩn linh dược tăng thực lực lên." "Tốt." Tất cả mọi người không có có dị nghị nhanh chóng lui về. Mười phần thuận lợi Dương Phàm một nhóm trận về tới cái kia tiểu ma quái trong bộ lạc. Vừa về tới trong bộ lạc, Dương Phàm trận trực tiếp tiến vào trong nhà gỗ, chợt đem những cái kia chuẩn linh dược nhất nhất nướt vào, vận chuyển tụ nguyên công tiến hành luyện hóa. Lúc đầu những cái kia chuẩn linh dược tốt nhất phương pháp sử dụng chính là hối đoái thành tiền, sau đó dùng tiền mua sắm luyện đan sư luyện chế đan dược phục dụng, đồng thời tu luyện hồ ma đoán thể quyền chậm rãi tăng lên thân thể của mình tố chất. Bất quá tại cái này hoang dã ma vực bên trong chính là trần chùi luật rừng, chỉ có nhân tài mạnh mẽ có thể sống sót, Dương Phàm cũng không lo được nhiều như vậy. Hoàng kim điểm tiến hóa số 26, nhanh nhẹng không. 1, phòng ngự không. 1. Dương Phàm mở hai mắt ra tỉnh táo phân tích trạng thái của mình, quả nhiên thân thể của ta đã đạt đến cực hạn, lực lượng, thể chất muốn ra tăng không, một độ cực kỳ khó khăn. Ma tinh thần Chí lực hai cái này thuộc tính tắc là khó khăn nhất gia tăng thuộc tính. Trước đây không lâu, một viên chuẩn linh dược đều có thể để Dương Phàm tăng lên không? Một thuộc tính, nhưng là bây giờ 12 khóa chuẩn linh dược mới khiến cho hắn tăng lên không. Hai thuộc tính liền là bởi vì thân thể tố chất của hắn đã viễn siêu người bình thường. Bất quá 26 giờ hoàng kim điểm tiến hóa số hẳn là đủ để cho tiểu hắc tiến hành tiến hóa. Dương Phàm tâm niệm vừa động, tiểu hắc chợt há miệng ra, đem cái kêu màu đen hòn đá nuốt vào trong bụng. Meo, meo, meo. Tiểu hắc một tướng cái kia màu đen hòn đá nuốt vào trong bụng, bụng một chút phồng lên, toàn thân vẫy meo. Phát ra vô cùng thống khổ rên rỉ thanh âm. Dương Phàm cùng tiểu hắc có thú tri khế ước tương liên, có thể rõ ràng cảm ứng được tiểu hắc biến hóa trong cơ thể, tại hắn cảm giác mà biết bên trong, nếu là không có ngoại lực tương trợ, tiểu hắc nhất định hội bại thể mà chết. Tiểu hắc trùng tập tiến hóa. Dương Phàm thôi động quan sát kỹ năng, tại tầm mắt của hắn bên trong một chút hiện ra các loại tin tức, tại tiểu hắc các loại tin tức phía trên nhiều hơn hàng chữ này. Dương Phàm tại kia một hàng chữ thượng một điểm, những cái hoàng điểm tiến hóa số, phổ thông điểm tiến hóa số đô hóa thành đạo thanh lương vô cùng khí lưu một chút chui vào tiểu H thể nội. Tiểu trên trán Hóa thành từng đạo màu đen sợi tơ tuấn ra, đưa nó cuốn chặt lại, tạo thành nhất cái đen như mực đại trứng. Từng đạo thần bí khó lường chú ấn tại cái kia đại trứng bên trong thanh nén. Dương Phàm nói, "Chu Cẩm, ngươi ở đâu?" Ta tại. Từ nhà gỗ ngoài cửa chuyển đến Chu Cẩm thanh âm, nàng hiện tại đã triệt triệt để để đầu nhập vào Dương Phàm, trên cơ bản đô hội đợi tại Dương Phàm bên người vì hắn xử lý các loại việc vặt. Dương Phàm nói, để thượng quan Lục Châu, Phương Thải Vân, Lưu Cẩm Hoa, Lưu Long, Trần Quân bọn họ chạy tới." Bọn hắn sau khi đi vào, người cũng tiến vào. "Rõ." Chu Cẩm lên tiếng, cấp tốc đi thông trì những người khác. Cũng không lâu lắm, Dưỡng Phàm trố trong nhà gỗ nhỏ liền đầy ắp người, trong đám người chính là tiểu Hắc Hóa Thành, cái kia Hắc sắc Kén. Thượng quan Lục Châu vừa nhìn thấy kia một viên Hắc Kén, bỗng nhiên thời đôi mắt đẹp sáng lên hiện lên một vòng vẻ hưng phấn, "Hắc Kén, Dưỡng Phàm, ngươi gọi chúng ta tới, hẳn là ngươi yêu thú muốn tiến hành chủng tộc tiến hóa rồi." Chương 40, Thần Âm. Lưu cầm Hoa trong mắt cũng hiện lên một vòng dị sắc, "Chủng tộc tiến hóa." Chủng tộc tiến hóa chính là thấp các loại chủng tộc hướng về cao các loại chủng tộc tiến hành thuế biến tiến hóa quá trình, tại loại này tộc tiến hóa hoàn thành thời khắc, hội có thần bí khó thần âm xuất hiện. Phàm Nhân Linh nghe thần âm liền có thể trực tiếp thức tỉnh trở thành nguyên năng giả học đồ, những cái kia nguyên năng giả học đồ linh nghe thần âm, đồng dạng có thể thu hoạch được tẩy lễ tố chất thân thể bạo tăng, tư chất tu luyện cũng có thể tăng lên một chút. Bác Sơn Vương quốc ngự thú sư nhóm từng cái hy vọng nhất chính là mình ngự sự yêu thú có thể tiến hành chủng tộc tiến hóa, bất quá trừ một chút đứng đầu nhất ngự thú sư nhóm từng để cho yêu thú của mình tiến hành chủng tộc tiến hóa bên ngoài, còn lại tuyệt đại đa số ngự thú sư nhóm đô chưa bao giờ gặp yêu thú tiến hành chủng tộc tiến hóa kinh lịch. Dương Phạm nói, không sai. Lưu Cẩm Hoa nhìn thật sâu Dương Phạm một chút trong lòng yên lặng nói, gia hỏa này tương lai nếu là bất tử, nhất định có thể trở thành Bắc Sơn Vương quốc cấp cao nhất ngự thủ sư. Chu cầm đôi mắt đẹp sáng lên tìm lập loạn, yêu thú chủng tộc tiến hóa, không nghĩ tới ta vậy mà cũng có thể gặp được kỳ ngộ như vậy. Chu Cẩm chính là một người dáng dấp tương đối xinh đẹp vóc lở, không có cường đại gia thế, cũng không có cái gì năng lực đặc thủ. Nếu là không có cái gì ngoài ý muốn, nàng cả đời này cũng liền sẽ là một người bình thường. Dù sao siêu cấp thức tỉnh dược tệ 1000 bạn cũng không phải cái gì nhân đều có thể mua được. Yêu thú chủng tộc tiến hóa chi thời linh nghe thần âm, đối với những người bình thường kia đến đạo, tuyệt đối là đại cơ duyên. Mời lựa chọn tiến hóa phương hướng. Lựa chọn nhất, hữu giả mèo Cường hóa nhân niệm, đối ác linh đặc hiệu. Lựa chọn 2, cường bạo cứng miêu, cường hóa lực lượng, thể chất, hình thể. Cũng không lâu lắm, một nhóm tin tức một chút tại Dương Phàm trong mắt hiện hiện. Ưu giảm mèo. Dương Phàm hơi vi suy nghĩ nhất hội chợt quả quyết làm ra lựa chọn. Tại cái này hoang dã ma vực bên trong, có hứa nhiều quỷ dị vô cùng ác linh. Dương Phạm một nhóm cũng chỉ có phương thải vân thứ cấp hỏa cầu mới có thể đối những cái kia ác linh tạo thành cường đại tổn thương. Thế nhưng là những cái kia ác linh hành tung quỷ dị, xuất quỷ nhập thần, có được các loại quỷ dị đáng sợ năng lực, chính là những cái nguyên năng giả học đồ địch nhân đáng sợ nhất. Liên Sếp Như Nguyên năng giả nếu là không có khắc chế ác linh kỹ năng, trước khi đến hoang dã ma vực trước đó đô hội mua sắm các loại đối phó ác linh kỳ bảo. Nếu là không có những cái kia kỳ bảo, một khi đêm tối giáng lâm, những cái kia nguyên năng giả nhóm liền hội chết thảm tại những cái kia quỷ dị ác linh trong tay. Một đạo lại một đạo thần bí khó lường chú ấn tại kia kén lớn phía trên hiện hiện, một trận màu đen đu sáng lượn lánh, nhất cái phạm vật tử trong hư vô hiện hiện, mỹ diệu vô cùng thần âm một chút hiện hiện. Kia mỹ diệu vô cùng thần âm vừa xuất hiện, tất cả mọi người ở đây đều bị hấp dẫn đắm chìm trong đó, không cách nào tự kềm chế. Từng đạo nguyên khí ba động tử hư giữa không trung hiện hiện, ba phủ tại cái này nho nhỏ trong nhà gỗ, hóa thành điểm điểm ánh sáng chói lọi, chui vào chúng trong cơ thể con người. Đây chính là thân âm. Thật là mỹ diệu. Dương Phàm lắng nghe tiếng mỹ diệu thần bí thần âm, nguyên lực trong cơ thể sôi trào, dẫn dắt trung quanh giữa thiên địa tràn ngập lực lượng không ngừng gột rửa nhục thân của mình linh hồn tiến hành thần bí thối biến. Thượng quan Lục Châu bên người cũng còn có điểm điểm ánh sáng chói lọi, ở sau lưng của nàng mơ hồ có một đóa sen biết hoa sen nở rộ. Điểm điểm ánh sáng chói hình thành một cây ngũ thải Lưu Cẩm Hoa sau lưng mơ hồ có một đầu thần bí màu xanh giao long mơ hồ hư ảnh không ngừng nhúc nhích. Răng rắc. Cái kia từ dạ miêu tiểu hắc biến thành kén một chút vỡ ra, kia mỹ diệu vô cùng, thần bí khó lường thần âm cũng tại biến mất không thấy gì nữa. Chu cầm một chút tê liệt trên mặt đất, lâm vào trong hư mê. Tại kia thần âm lực lượng phía dưới, nàng trở thành tự nhiên giác tỉnh giả, nhất cử thức tỉnh trở thành nguyên năng giả hồ đồ. Chỉ là đột nhiên thu được lực lượng cường đại, để nàng 10 phần không thể đứng. kim điểm tiến hóa số 30, toàn thuộc tính không. 2. Dương Phàm trong mắt lóe lên một vòng vẻ vấn, không hổ là thần âm, để tối chất thân thể của ta bạo tăng đã đột phá đạt đến nguyên năng giả học đồ đệ nhất giới hạn. Nguyên năng giả học đồ đệ nhất giới hạn rất khó đột phá, liền xem như các đại tài phiệt bên trong cũng chỉ có những thiên tài kia phục dụng các trồng linh dược luyện chế mà thành linh đan đồng thời trải qua khổ tu về sau mới có thể đột phá. Ú u giảm mèo, tiểu hắc, hoàng cấp hạ phẩm yêu thú, phẩm chất phổ thông, thành niên thể, lực lượng 3.2, nhanh nhẹn 4.5, phòng ngự 3.0, tinh thần 2, không, trí lực 2, không, thể chất 38. Khi hữu phẩm chất nhìn ban đêm, có thể trong đêm tối thấy vật. Khi hữu phẩm chất lợi trảo, cường hóa dạ miêu chi trảo. Khi hữu phẩm chất gia tốc Tăng lên tốc độ của mình. Phổ thông phẩm chất nguyên lực thân hóa, tăng lên nguyên lực thân hóa trình độ. Phổ thông phẩm chất hữu nhãn, có thể nhìn thấy ác linh hệ quái vật. Phổ thông phẩm chất hữu dạ trảo, đối linh thể đặc hiệu ma trảo công kích. Dương Phàm hướng về tiểu hắc xem xét, liền thấy được nó các loại tin tức. Dương Phàm trong mắt lóe lên một vòng nóng rực chi sắc, rốt cục tiến hóa trở thành nhập phẩm yêu thú. Một đầu hoàng cấp hạ phẩm yêu thú tố chất thân thể đã có thể so với nguyên nam giả, mà lại có được rất cường đại vô cùng năng lực. Tiểu hắc từ dạ miêu tiến hóa trở thành dạ mèo về sau, liền có được đối kháng ác linh năng lực, để Dương Phạm một nhóm tại cái này hoang dã ma vực bên trong sinh tồn lực lại bạo tăng một mạng lớn. Tại Bắc Sơn Vương quốc hứa nhiều nghèo khó nguyên năng giả đẳng cấp ngự thú sư cũng đều chỉ có thể ngự xử một chút bất nhập lưu yêu thú, một đầu hoàng cấp hạ phẩm yêu thú chứng hoặc là con non giá bán liền cao tới bách vạn trở lên. Đem những cái kia yêu thú bồi dưỡng thành năm, tốn hao thời gian, tư nguyên cũng tuyệt đối không phải một con số nhỏ. Tiến hóa trở thành vũ dạ mẹo tiểu thân bao lấy một tầng như là hắc lụa hoa thuận trên có nhất đạo thần bí khó lường văn, toàn thân tỏa ra ưu mỹ lệ khí chất, xong và giống như một đôi ngọc Tản ra nhàn nhạt thu quang. Thượng quan Lục Châu nở nụ cười xinh đẹp nói, "Dương Phàm, cảm ơn." Liệu Cẩm Hoa khẽ cười nói, "Cảm ơn, Dương Phàm." Phương Thải Vân nói, "Cảm ơn ngươi, Dương Phàm." Yêu thú tiến hành chủng tộc tiến hóa cũng là một loại cực kỳ hiếm thấy xác suất nhỏ sự tình. Trên thế giới này có thể nghe được thần âm nhân cũng mười phần tư tất. Thượng quan Lục Châu các nàng có thể may mắn linh nghe thần âm, tăng lên trên diện rộng thân thể của các nàng tố chất cùng năng lực. Tăng lên bọn hắn tại hoang dã ma vừa sống tiếp xác suất. Đã Dương Phàm giúp chúng ta hảo phóng như vậy, cho chúng ta linh nghe thần âm cơ hội, chúng ta cũng không thể nhỏ mọn như vậy. Ta dự định cầm trong tay chuẩn linh dược lưu lại hai viên, còn lại hết thảy đô cho Dương Phàm. Người đây, Lưu Cẩm Hoa. Thượng quan Lục Châu nở nụ cười xinh đẹp, ánh mắt rơi vào Lưu Cẩm Hoa trên thân. Dương Phàm cùng Phương Thái Vân là đồng học cùng thượng quan Lục Châu, các nàng quan hệ càng thêm thân mật, thực lực của hắn mạnh lên đối thượng quan Lục Châu tự nhiên cũng có chỗ tốt. Lưu Cẩm Hoa khẽ cười nói, ta chuẩn linh dược cũng lưu lại hai viên, còn lại đô cho Dương Phàm. Chuẩn linh dược loại này thiên tài địa bảo ăn nhiều cũng sẽ có kháng dược tính, Lưu Cẩm Hoa bọn hắn cũng chỉ là muốn lưu lại 2 viên đền bù tự mình tu luyện tiêu hao. Chương 41, đột kích. Cũng không lâu lắm Dương Phàm trong tay liền nhiều hơn không ít chuẩn linh dược. 30 điểm hoàng kim điểm tiến hóa số, có thể để Tiểu Hắc lần nữa tiến hóa một lần. Phẩm chất tăng lên tới ưu tú. Bất quá, những này hoàng kim điểm tiến hóa số vẫn là tăng lên chính ta tương đối tốt. Dù sao ta nếu như bị nhân một chút giết chết, Tiểu Hắc mạnh hơn cũng không có ý nghĩa. Nghĩ muốn tăng lên thực lực của ta, cũng chỉ có thể đủ hướng về phía trước nguyên lực thân hòa cái này mà ai kỹ năng chi châu. Dương Phàm tâm niệm vừa động, một chút tiêu hao 10 điểm hoàng kim điểm tiến hóa số, tại kỹ năng hoàn thượng nhất cái lỗ thủng bên trên điểm một cái. Từng đạo thanh lương vô cùng khí lưu một chút không có vào cái kia trong lỗ thủng. Để cái kia lỗ thủng một chút trở lên rõ ràng, Dương Phàm chợt đem Tiên Nguyên Lực Thần Hỏa kỹ năng chi châu lấy ra, khảm nạm tại cái kia lỗ thủng phía trên. Đương Tiên Nguyên Lực Thần Hỏa kỹ năng chi châu nhất khảm nạm tiến vào trong lỗ thủng, nhất cái thần bí khó lường chú ấn tại cái kia lỗ thủng phía trên hiện hiện. Nguyên Lực Thần Hỏa, phẩm chất phổ thông, có thể để cao kỹ năng người nắm giữ đối nguyên lực thân hỏa trình độ. Sau một khắc, Dương Phàm đột nhiên thời cảm giác được mình đối với xung quanh thiên địa dở nguyên khí cảm giác trở nên càng thêm rõ ràng. Dương Phàng cảm ứng đến thân thể biến hóa như có điều suy nghĩ, đây chính là nguyên lực thần hỏa, quả nhiên có hay không khảm nạm kỹ năng này chênh lệch quá xa. Có nguyên lực thăng hoa kỹ năng, ta thôi động kỹ năng thời điểm, tiêu hao nguyên lực cũng trở nên ít đi một chút, có thể để cho ta buộc phát thời gian kéo dài. Đã như vậy, vậy liền cho ta tăng lên đi. Dưỡng Phàm chợt bắt đầu tiêu hao hoàng kim điểm tiến hóa số, tại nguyên lực thăng hoa kỹ năng phía trên liên tục điểm. Tường đạo thanh lương khí lưu không có vào kia nguyên lực thăng hoa kỹ năng chi châu bên trong, bắt đầu tăng lên nguyên lực thăng hoa kỹ năng chi châu phẩm chất. Nguyên lực thăng hoa, phẩm chất hi hữu. Tiêu hao dòng dã 9 điểm hoàng điểm hóa số, dưỡng để nguyên lực thăng năng này hóa đến hi phẩm chất. Nguyên lực thăng kỹ năng Không cách nào trong thời gian ngắn để cao mạnh sức chiến đấu của ta. Dương Phạm cảm ứng đến thân thể biến hóa, trong mắt lướt qua vẻ tiếc nuối. Nguyên lực thần hòa kỹ năng này mười phần trọng yếu, phổ thông nguyên năng giả đám học đồ đều là có được nguyên lực thần hòa kỹ năng này mới có thể đem tụ nguyên công tu luyện tới để thất trọng trở lên. Trừ cái đó ra, không ít cao cấp kỹ năng đều nhất định muốn có nguyên lực thần hòa kỹ năng này mới có thể khảm nạp. Trừ cái đó ra, nguyên lực thần hòa hi hữu phẩm chất còn có thể để Dương Phàm tại lúc tu luyện nguyên lực hồi phục càng thêm cấp tốc tốc. miệng vi lên lộ ra mỉm cười, bất quá nguyên lực thần kỹ năng đạt đến hi hữu Tốc độ tu luyện của ta cũng rốt cục có thể cùng chân chính thiên tại tu luyện so sánh, còn lại một một điểm hoàng kim điểm tiến hóa số, chỉ có thể tăng lên tụ nguyên công. Dù sao nguyên lực là hết thệ cơ sở, nguyên lực mạnh đại mới có thể để cường tráng kỹ năng tăng lên tới cao hơn trình độ. Bất quá, nên sử dụng hay không hoàng kim điểm tiến hóa số tăng lên tố chất thân thể của ta? Dương Phàm đột nhiên tâm niệm vừa động, thôi động quan sát kỹ năng nhìn kỹ. Rất đắt, quý nhất chính là tăng lên thể chất. 30 điểm hoàng kim điểm tiến hóa số mới có thể tăng lên không? Một điểm tố chất thân thể, tính so sánh giá cả quá thấp thấp nhất là tinh thần lực, 5 điểm hoàng kim điểm tiến hóa số có thể tăng lên không? Một điểm tinh thần lực. trí lực thì là 10 điểm hoàng kim điểm tiến hóa số có thể tăng lên không? Một điểm. Tính so sánh giá cả quá thấp. Dương Phạm vừa nhìn thấy tăng lên mình cần có hoàng kim điểm tiến hóa số, bỗng nhiên thường có chút do dự. Vẫn là tăng lên tụ nguyên công đi. Dương Phạm tâm niệm vừa động, bắt đầu ở tụ nguyên công bên trên điểm một cái. Từng đạo khí lạnh lẽo lưu tại Dương Phạm thể nội tràn ngập, tại trong thân thể hắn phun trào, hỗn hợp có nguyên lực trực tiếp mở ra một đầu mới nguyên lực thông đạo. Khi một đầu mới nguyên lực thông đạo vừa thành hình, Dương Phạm thể nội nguyên lực lại hùng hậu mấy phần. Còn có thể tăng lên. Vậy liên tiếp tục tăng lên. Kia mới nguyên lực thông đạo thành hình về sau, Dương Phàm tâm niệm vừa động tại kia tụ nguyên công thượng lần nữa điểm một cái, khí lạnh lẽo lưu lại xuất hiện, nhanh chóng hội tụ nguyên lực ngưng tụ thành một đầu mới nguyên lực thông đạo. Tụ nguyên công đạt thập nhị trọng. Không thể, tụ nguyên công tăng lên tới thập nhị trọng về sau, trong cơ thể ta nguyên lực bạo tăng một màn lớn. Toàn lực khởi động cường tráng quan sát kỹ năng thời gian đã kéo dài đến 20 phút. Cái này cũng liền mang ý nghĩa ta tại 20 phút bên trong chiến lực có thể so với một số nhân tộc mười tấn nguyên giả. Ân, so với bọn hắn còn muốn yếu chút. Dương Phạm cảm ứng đến thân thể biến hóa tỉnh táo phân tích. Nhân loại nguyên năng giả học đồ tiến hóa trở thành nguyên năng giả về sau, hội thu hoạch được một lần tẩy lễ, tố chất thân thể hội bạo tăng một màn lớn. Bất quá một số nhân tộc mới tấn nguyên năng giả bởi vì nghèo khó các loại duy cớ, không có trước tiên khám nạm kỹ năng chi châu. Bọn hắn thực lực cũng hội tương đối yếu tiểu. Dương Phạm từ trong phòng nhỏ rời đi, đi tới trong bộ lạc nhất cái chống trải chi bắt đầu tu luyện Hồ Ma đoán thể quyền, luyện hóa thể bên trong chuẩn linh vực dư lực. Hồ ma đoán thể chính là luyện tố chất thân thể pháp, cũng có thể dùng để luyện hóa dược dư lực, tích lũy tháng ngày một kia tăng lên tố chất thân thể Bảy con trưởng thành giống được ma quái cùng bốn đầu giống cái ma quái hình thành đội ngũ thắng lợi trở về về tới cái kia ma quái trong bộ lạc. Vừa tiến vào kia ma quái bộ lạc không lâu về sau, từ kia trong bộ lạc trận chuyển ra từng đợt vô cùng phẫn nộ gầm rú thanh âm. Kia bảy con trưởng thành giống được ma quái cầm trong tay thật động, trong mắt chớp động lên vô cùng phẫn nộ hỏa diễm trực tiếp vào ra. Một đầu dáng người có chút gầy nhỏ một chút ma quái hai mắt một chút tản mát ra một tia quang mang nhàn nhạt, nhạt, hướng về trung quanh xem xét, tìm được Dương một nhóm dấu chân, sau đó mang theo còn lại 6 đầu trưởng thành được ma quái dọc theo Dương Phạm một nhóm đi qua con đường bắt đầu tiến lên. Những cái kia ma quái nhóm sinh hoạt tại hoang dã ma vực bên trong, tự nhiên cũng có được truy tìm con mồi cùng địch nhân mà sự. Không ít quan sát kỹ năng chi châu liền sinh ra từ vu ma quái thể nội. Đáng tiếc nơi này không phải thành thị khu vực an toàn, bất có thể chân chính tu luyện hồ ma đoán thể quyền. Dương Phàm đánh một bộ hồ ma đoán thể quyền giáng ra một thoáng ngân cốt về sau liền ngừng lại, trong mắt lướt qua một tia tiếc hận. Kia hồ ma đoán thể quyền muốn chân chính đạt tới rèn luyện hiệu quả, nhất định phải luyện đến thân thể toàn thân phát nhiệt, không chịu nổi thái, dạng này mới có thể tăng lên tố chất thân thể. Meo, meo, meo. Ngay tại cái này thời từ kia trong rừng, Chuyển ra tiểu hắc sắc nhọn tiếng tê ở. Định tập. Cái phương hướng này là ma quái đột kích. Dương Phàm trong mắt lóe lên một vòng vẻ mặt nghiêm trọng, giống to một tiếng, một chút rút ra bên hông hợp kim trên đao, nhặt lên thả ở bên cạnh hắn hợp kim đại thuận. Trên người hắn nhất trực mặc hắc tiện, theo thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Kia ngồi ở một bên thượng quan lục châu, Phương Hải Vân, Lưu Cẩm Hoa một nhóm cũng đều nắm chặt vũ khí, hội tụ vào một chỗ. Chương 42, tiêu diệt được đến. Trong rừng, tiểu đen nhất thét lên, kia bảy con ma quái liền phát hiện tung tích của nó. Một đầu ma quái tay lấy ra sơn đen cuối cùng, một tiện hướng về tiểu đen vọt tới. Tiểu đen thả người nhảy lên, Nhẹ nhàng vô cùng bay lượn đến mặt khác trên một cây đại thụ, dễ như trở bàn tay tránh khỏi mũi tên kia mấy cái lên xuống chợt biến mất không thấy gì nữa. Kêu bảy con ma quái cũng không tiếp tục ẩn giấu thân hình hướng về kia cái tiểu ma quái bộ lạc nhanh chân tiến lên. Hưu, Kêu. hưu. Kia bảy con ma quái mới vừa từ trong rừng đi ra, chạm mặt tới chính là từng cái hợp kim tên nỏ. Những cái kêu hợp kim tên nỏ bắn tại bảy con ma quái trên thân thể chợt bị nó trên người chúng lân giáp nhất bắn ra bảy khỏi tới. Những này có thể bắn giết hồi báo hợp kim tên nỏ đối với mấy cái này ma quái không có quá nhiều tác dụng. Cưa bảy con ma quái vừa nhìn thấy ngoài trăm thức bảy trận Dương Phạm một nhóm, trong mắt một chút hiện lên một vòng giữ tận hung quang hướng về Dương Phạm một nhóm đang tới. Lưu cầm Hoa trong lòng vi vịu lên, bảy con ma quái. Bảy con trưởng thành ma quái chiến sĩ liên thủ, liền xem như một tôn nhân loại nguyên năng giả cũng chưa hẳn là đối thủ của bọn nó. Dương Phạm trong mắt hàn mang lóe lên, một chút khởi động cường tráng quan sát song trọng kỹ năng, thân thể bắp thịt cuộn, cuộn nhất cái hổ vô tiến lên, một đao chém xuống, một đao hung hăng chạm tại cầm đầu một đầu trưởng thành ma quái chiến thân. Đầu kia trưởng thành ma quái thân thể một chút vỡ ra, màng lớn tiên huyết một chút bắn tung tóe mà ra, trùng điệp ngã trên mặt đất. Tiểu đen giống như ưu linh từ những cái kia ma quái chiến sĩ sau lưng bay lượn mà ra, khởi động ra tốc lợi trảo xong trọng kỹ năng, nhanh như thiểm điện, xuất hiện tại một đầu ma quái chiến sĩ sau lưng, nhất trảo vụ xuống, đem đầu kia ma quái chiến sĩ cái cổ xé rách, mạng lớn tiên huyết bắn tung tóe mà ra. Phương Tại Vân vung tay lên, một đoàn thứ cấp hỏa cầu trực tiếp đánh vào một đầu trưởng thành ma quái mặt trên cửa, để đầu kia trưởng thành ma quái kêu thảm một tiếng đã mất đi thị lực. Hai đầu trưởng thành ma quái một trái một phải huy động đại đồng hướng về Dương Phạm Hung hang đợi. Tại quan sát kỹ năng cường hóa phía dưới, Dương Phạm bắt được tia hai đầu trưởng thành ma quái công kích quy tích, thân thể của hắn vi vi một bên tránh khỏi một đầu trưởng thành ma quái công kích, cầm trong tay hợp kim đại thuần chặn lại, ngăn trở một đầu khác ma quái công kích. Lưu cầm Hoa chân đạp tinh diệu bộ pháp, trường kiếm trong tay như là dao lòng, xuất quỷ nhập thần, kiếm kiếm không rời một đầu ma quái hai mắt, đem một đầu ma quái một mực kiểm chế lại. Cuối cùng một đầu ma quái trong mắt hung quang chất động, một gậy hướng về Dương Phạm hung hăng đệ xuống. Đang, Thượng quan Lục Châu cầm trong tay hợp kim đại một chút chặn đầu kia ma quái một kích, thế nhưng làn nàng lại ngay cả nhân mang chuẩn 8 mét mặt thương bạch, khí huyết sôi chảo, tay phải run dậy. Lực lượng của nàng căn bản so ra kém ma quái, nếu không phải thu hoạch được thần âm cường hóa, một kích này liền sẽ để nàng thụ thương không nhẹ. Liền trong khoảnh khắc đó, Dương Phạm như cùng một đầu phục sinh manh hổ, một đao chạng tại một đầu ma quái cái cổ ở giữa, đem một đầu ma quái đầu lâu trực tiếp chặt phi. Tiểu đen trực tiếp bổ nhào về phía trước, móng vuốt vung lên, đem một đầu ma quái cái cổ cả nát, màng lớn tiên huyết một chút bắn tung tóe ra. Một đầu ma quái nổi giận gầm lên một tiếng, huy động đại đồng hướng về Dương Phạm hung tới. Dương Phạm thân thể một bên, tránh khỏi một kia, trở tay một đao chém xuống, đem đầu kia ma quái cái cổ chém rách ra. Tiểu đen bổ nhào về phía trước đem đầu kia vừa mới khôi phục tầm mắt ma quái ngã nhào xuống đất, một cái cắn đứt đầu kia ma quái cái cổ. Dương Phạm nhất cái hồ vô, xuất hiện tại cuối cùng một đầu ma quái sau lưng, một đau chém xuống, trong nháy mắt chạm tại đầu kia ma quái đầu lâu phía trên, đem đầu kia ma quái đầu lâu trực tiếp bổ ra, hồng bạch bắn tung tóe đầy đất. Hoàng kim điểm tiến hóa số 7, điểm tiến hóa 700. Đến lúc cuối cùng một đầu ma quái đổ vào Dương Phạm đau hạ chi thời một nhóm tin tức một chút hiện hiện. Dương Phạm thở ra một cái thật dài, rốt cục đem cái này bộ lạc ma quái chủ lực hết thảy tiêu diệt. Cái kia ma quái bộ lạc chủ lực bị diệt diệt, mang ý nghĩa Dương Phàm một nhóm lại tăng thêm nhất cái có thể ở lại cứ điểm, xây dịch không gian lại lớn mấy phần. Dương Phàm vừa nghĩ tới cái thứ nhất tiểu ma quái trong bộ lạc cận dấu quỷ dị tồn tại, trong lòng liền không rét mà run. Tại cái này hoang dã ma vực bên trong, có hứa nhiều khó có thể lý giải được quỷ dị cùng kinh khủng. Đại nguyên năng giả đẳng cấp cường giả đô thời bất thời quỷ dị chết thảm, cho nên Dương Phàm mới hội liệu lĩnh tăng lên thực lực của mình. Dương Phàm lặng, lặng ước định lấy chiến của mình, ta có thể xử lý như vậy nhiều ma quái, hiện tại sức chiến đấu của ta hẳn là cũng có thể so với nguyên năng giả. Đương nhiên là những cái kia yếu nhất một loại nguyên năng giả. Một nguyên năng giả tại Nam Bình thành loại địa phương nhỏ này cũng đã coi là thượng lưu giai tầng, đi đến bất kỳ một cái nào công ty đảm đường cố vấn an ninh đều có thể cầm tới lương 1 năm 50 vạn thượng tuổi nước. Đương nhiên kia chủ nếu là bởi vì Nam Bình thành thái nhỏ, cũng không có cái gì tư nguyên. Những cái kia chân chính cường hãn nguyên năng giả, đại nguyên năng giả nhóm đều hướng đại địa phương chạy, căn bản không nguyện ý lưu tại loại địa phương nhỏ này. Vẫn khí không tệ. Có hai cái kỹ năng chi châu, theo thứ tự là nguyên lực thân hóa cùng tố chất thân thể cường hóa. Lưu Cẩm Hoa đem hai cái trải qua giám định kỹ năng chi châu đưa cho Dương Phàm. Dư Phạm nhãn tình sáng lên nhận lấy kia một viên kỹ năng chi châu, tố chất thân thể cường hóa. Cái này đối ta đến đạo, thế nhưng là tốt nhất kỹ năng. Đem những cái kia ma quái thi thể đảo hố vùi lấp về sau, mọi người liền sinh hoạt nấu cơm, ăn mấy cái gà rừng nướng mới trở lại trong kho hàng. Dương Phạm thì là một thân một mình về tới một gian trong nhà gỗ nhỏ, bắt đầu ăn những cái kia chuẩn linh dược, luyện hóa trong đó dược lực. Hoàng kim điểm tiến hóa số 10. Dương Phạm đem tất cả chuẩn linh dược toàn bộ ăn về sau, tố chất thân thể không có lần nữa thu hoạch được tăng lên, vẻn vẹn chỉ thu được 10 điểm hoàng kim điểm tiến hóa số. Đến qua một lần chuẩn linh dược hiệu quả liền sẽ kém một phần. Bất quá chuẩn linh dược đối ta, vẫn là hữu hiệu, tối thiểu nhất có thể thu hoạch được một chút hoàng kim điểm tiến hóa số. Cũng chính là tại hoang dã ma vực loại địa phương này, ta mới có thể tìm đến đại lượng chuẩn linh dược. Nếu là tại Nam Bình thành nội, ta căn bản không có tiền mua thuốc. Dương Phạm tâm niệm vừa động, 10 điểm hoàng kim điểm tiến hóa số biến mất, hóa thành nhất đạo thanh lương vô cùng khí lưu chui vào kia kỹ năng chi hoàng cái trước sơn đen trong lỗ thủng. Một cái kia sơn đen lỗ thủng hấp thu kia một dòng khí mát mẻ, dũng nhiên thời trở nên rõ ràng. Dưỡng đem tố chất thân thể cường hóa cái này, một viên kỹ năng chi châu nắm lên, cái kia sơn đen trong lỗ thủng nhấn một cái. Nhất cái thần bí khó lường chú ấn tại cái kia sơn đen trong lỗ thủ hiện hiện, điên cuồng hấp thu dương Phạm trong thân thể nguyên lực cùng còn sót lại chuẩn linh dược dư lực, hóa thành nhất đạo sức mạnh bí ẩn khó lường tư dưỡng đục thể của hắn linh hồn. Tố chất thân thể cường hóa phẩm chất phổ thông, có thể tăng lên không? Một điểm lực lượng, không. Một điểm nhanh nhẹn, không. Một điểm phòng ngự, không. Hai điểm thể chất. Tố chất thân thể cường hóa kỹ năng là kỹ năng bị động. Không cần thôi động nguyên lực cường hóa, có thể cùng cường kỹ năng được ra. Cứ như vậy, thực lực của ta lại mạnh lên một phần. Dương phàm nhìn xem kia từng hàng số liệu, khóe miệng nở một nụ cười. Chương 43: Di biến. Tăng lên tố chất thân thể cường hóa kỹ năng. Dưỡng phàm một hơi tiêu hao 5 điểm hoàng kim điểm tiến hóa số, đem tố chất thân thể cường hóa kỹ năng này tăng lên tới tinh anh phẩm chất. Tố chất thân thể cường hóa phẩm chất tinh anh. Có thể tăng lên không? 6 giờ lực lượng, không. 6 giờ nhanh nhẹn, không. 6 giờ phòng ngự, một. Không điểm thể chất. Dương phàm trong mắt lóe lên một vòng nóng rực chi sắc, không tệ, cứ như vậy lực lượng của ta một khi bộc phát, liền vượt qua 4 điểm. Một khi ta tiến vào bộ phát trạng thái, 3 năm đầu ma quái đô chưa chắc là đối thủ của ta. Dương Phạm bỗng nhiên hơi nghi hoặc một chút, trước mắt ta kỹ năng phối trí giống như càng thiên hướng về chiến sĩ, bất chi ăn ma đan về sau ta còn có thể hay không trở thành ngự thú sư. Nguyên năng giả học đầu nghĩ muốn tiến giai trở thành chính thức nguyên năng giả, nhất định phải ăn truyền thừa ma đan, dẫn đạo bọn hắn ngưng tụ ra nguyên hạch. Khác biệt truyền thừa nuốt ma đan cũng khác biệt. Luyện chế truyền thừa ma đan chủ yếu vật liệu chính là các trồng lĩnh vực, cho nên mỗi một viên truyền thừa ma đan đô 10 phần đất đỏ, giá cả đô tại 1000 vạn tả hựu. nhiều nhà nghèo hại tử muốn thi các đại danh trường học, cũng là bởi vì kia các đại danh trường học có lợi Bọn hắn chỉ muốn đạt tới tiến hóa điều kiện, liền có thể cho vay mua sắm các loại truyền thừa ma đan, tiến hóa trở thành nguyên năng giả. Cho nên hứa nhiều nguyên năng giả đô rất nghèo, khắp nơi mạo hiểm chính là vì kiếm tiền trả nợ. Dương Phàm trong lòng khe khẽ thở dài, ta hiện tại tố chất thân thể đã đạt đến tiến hóa trở thành nguyên năng giả điều kiện. Thế nhưng là không có truyền thừa ma đan, ta cũng vô pháp thuế biến tiến hóa trở thành nguyên năng giả. Tại cái này hoang dã ma vực bên trong hung hiểm trung điệp, Dương Phàng bọn hắn hiện tại vẹn, vẹn chỉ là tại hoang dã ma vực bên ngoài, liền đã gặp hứa nhiều nguy hiểm. Hắn hiện tại khát vọng nhất chính là thu hoạch được thực lực cường đại. Nếu là có một viên truyền thừa ma đan ở chỗ này, Dương Phạm tuyệt đối hội không chút do dự một ngụm nuốt vào, dù sao cùng tương lai tiến hóa tiềm lực so sánh, hiện tại sống sót mới là mục tiêu của hắn. Cảm ơn ngươi, Dương Phạm. Đa tạ ngươi để cho ta linh nghe thần âm. Dương Phạm từ khi trong nhà gỗ đi ra, vậy liền canh giữ ở cửa nhà gỗ chu cầm chợt một mặt cảm kích nói. Linh nghe thần âm cơ hội nhưng không giống bình thường, tương đương với để chu cầm một chút trở thành tự nhiên giác tỉnh dạ. Nếu là loại này cơ hội có thể bán ra, tuyệt đối có thể bán đi 1000 vạn thượng giá cao. Dương Phạm hiếu kỳ nói, ngươi đã thức tỉnh năng lực gì? Có được mấy vòng kỹ năng chi hoàn? Chu Cẩm có chút hưng phấn cười nói, "Ta thức tỉnh kỹ năng là tố chất thân thể cường hóa, có được 5 vòng kỹ năng chi hoàn." 5 vòng kỹ năng chi hoàn tại nguyên năng giả học đồ bên trong liền đã thuộc về tinh anh giai tầng, hội được coi trọng. Chỉ cần tại thi đại học bên trong điểm số không kém liền sẽ có hứa nhiều nguyên năng giả đại học tranh đoạn. Dương Phạm khẽ cười nói, "Không thể. có tố chất thân thể cường hóa kỹ năng, ngươi làm mùi dụ liền càng thêm thuận buồm xuôi gió." Chu Cẩm, cái này một viên nguyên lực thân kỹ năng chi châu cho ngươi, tận lực sống sót." Dương Phàm đem viên kia nguyên lực thân kỹ năng chi châu đưa cho Chu Cẩm. Chu Cẩm đạt được viên kia nguyên lực thân hòa kỹ năng chi châu về sau, có thể tăng lên thực lực của mình, tu luyện tụ nguyên công làm ít công to, không đến mức thành vượng vận. Tại cái này hoang dã ma vực bên trong, Dương Phàm cũng hy vọng có thể nhiều một ít người một nhà. Chu Cẩm Nàng mặc dù chiến đấu không được, thế nhưng là làm các loại việc vặt vãnh lại hết sức chịu khó, miễn đi hắn không ít phiền phức. Đạt đạt. Chu cầm một mặt cảm kích nói, nguyên lực thăng hoa loại kỹ năng này chi châu tại ngoại giới giá bán liền không ít. Tại hoang dã ma vực loại nguy hiểm này địa phương, mỗi tăng lên một chút thực lực, liền có thể nhiều một chút sinh tồn chắc. Thượng Quan Lục Châu, ý trợ Dương Phạm cũng là bởi vì hy vọng mình có thể thu hoạch được nhất cái cường lực đồng bạn. Dương Phạm trợ giúp Chu Cẩm, đồng dạng hy vọng có thể thu hoạch được nhất cái có thể tín nhiệm đồng bạn. Dương Phạm khẽ vướt cầm tiến vào trong kho hàng. Thừa quan Lục Châu nhanh chóng đem tất cả hoạch tâm mấy người triệu tập đến cùng một chỗ. Lưu Cẩm Hoa đề nghị, cái này ma quái bộ lạc chủ lực đã bị diệt diệt, ngày mai chúng ta liền có thể phá hủy cái này ma quái bộ lạc, sau đó chúng ta lấy cái kia ma quái bộ lạc làm hoạch tâm cứ điểm hướng về trung quanh thăm dò như thế nào. Phương Thải Vân một mặt lo lắng nói, vậy có phải hay không quá nguy hiểm? ma nguy hiểm trùng điệp, thậm chí có huyền cấp yếu hiện. Bất đạo huyền cấp yếu tố co như một đầu hoàng cấp trung phẩm hoặc là hoàng cấp thượng phẩm yêu thú đều đủ để để chúng ta toàn quân bị diệt. Hoàng dã ma vực nguy hiểm trung điệp, liền coi như chúng ta không chủ động trêu chọc nguy hiểm, cũng rất có thể sẽ có cái khác nguy hiểm xuất hiện. Như là không thể đủ xác minh tình huống xung quanh, hơi không cẩn thận, chúng ta cũng chỉ có một con đường chết. Mà lại cái này hoàng dã ma vực vừa mới mở, nhất định sẽ có hứa nhiều thiên tài địa bảo sinh ra, coi như nơi này là bên ngoài, cũng có thể là có linh dược xuất hiện. Nếu như có thể thu hoạch được vài quặng dược, liền có thể tăng lên trên diện rộng thân thể của chúng ta tố chất. Lưu Cẩm Hoa chậm nói. Theo hoang Dã Ma vực vừa mới mở cùng hiện thế dung hợp chi thời liền sẽ sinh ra các loại thiên tài địa bảo. Cái này cũng là như thế nhiều nguyên năng giả đi ngược chiều hoang chạy theo như vị nguyên nhân. Dưỡng Phàm trong lòng không khỏi hơi động một chút. Linh dược loại bảo vật này tại ngoại giới giá bán cực kỳ đắt đỏ, Dưỡng Phạm dạng này người bình thường căn bản mua không nổi. Cũng chỉ có tại Hoang Dã Ma vực khai hoang loại tình huống này, hắn mới có thể thu hoạch được linh dược. Dưỡng Phàm chậm rãi nói, "Ta đồng ý lưu cầm Hoa đề nghị, ta cần linh dược." Dương phàm đệ đệ còn không có thức tỉnh trở thành nguyên năng giả. Hắn rất cần tiền tới mua siêu cấp thức tỉnh thể, mà lại nguyên năng giả tu luyện cũng cần hải lượng tư nguyên. Hoang dã ma vực khai hoang cũng là hắn duy nhất cơ hội. Đã như vậy, ngày mai chúng ta tiêu diệt cái kia ma quái bộ lạc về sau liền đối chung quanh tiến hành thăm dò. Bất quá tuyệt đối không thể tiến vào sơn mạch chốt sâu. Mỗi nhất cái hoang dã ma vực yếu nhất đô sẽ có địa cấp thượng yêu thú tồn tại. Đồng dạng huyền cấp yêu thú số lượng cũng tuyệt đối không ít. Thực lực của chúng ta cũng chỉ có thể đủ tại hoang dã ma vực bên ngoài hành cầu. Thượng quan Lục Châu nói. Dương Phàm nói, "Ta minh bạch." Một đoàn người thương nghị hoàn tất về sau, hắc lần nữa giáng lâm, nhà kho lần nữa lầm vào trong "Cứu! Cứu! Ta!" Tại kia nhà kho bên ngoài, Đột nhiên một giọng nói ngọt ngào vô cùng thanh âm. Dương Phàm đã sớm có kinh nghiệm, thôi động nguyên lực, kia một giọng nói ngọt ngào dụ thanh âm của người một chút biến thành nhất cái làm cho người dùng mình quỷ dị tiếng gạc ghét. Thượng quan Lục Châu, Lưu Cẩm Hoa bọn hắn cũng đều thôi động nguyên lực chống cự lại cái kia quỷ dị thanh âm dụ hoặc. Tại kia nhà kho bên trong, từng người từng người gọi Trương Mai nữ tính người sống sót bỗng nhiên hô hấp hơi vi rộn rập một tia, thân thể run nhẹ nhẹ, đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt hiện ra vô số tơ máu, giống như nhất con báo săn hướng về nhà kho đại cửa điên cuồng bành tới. Hừ. Dương Phàm một chút mở hai mắt ra, lạnh hừ một tiếng. Đưa tay nhấn một cái trực tiếp đặt tại trương mai trên thân, đưa nàng trực tiếp đẩy lại. Trương mai từ trong thân thể một chút bộc phát ra một cỗ sức mạnh đáng sợ, ý đồ từ Dương Phàm trong tay tránh thoát, chỉ là tại Dương Phàm cao tới 2 bảy lực lượng trước mặt, phản kháng của nàng có vẻ hơi yếu đối. Chương 44, phá cửa. Trương mai không cách nào tránh thoát Dương Phàm, chậm như cùng một đầu giống như dã thú đối Dương Phàm lại đánh lại đá. Chỉ là Dương Phàm đi ngủ đều mặc hắc tiện, nàng đấm đá không có hiệu quả chút nào. Dương Phàm quát nói, "Thừa quan Lục Châu giúp ta mê đi nàng." Lấy Dương Phàm thực lực bây giờ, một quyền liền có thể đánh chết Trương Mai. Bất quá muốn mê đi một người. Hắn lại loại kia bản sự, chỉ có Thượng quan Lục Châu dạng này cái gì đô hội siêu cấp tinh anh hoặc là những cái kia lão luyện nguyên năng giả mới có thể tại bất đả thương người tình huống dưới mê đi một người. Thượng quan Lục Châu một chút đứng dậy, năm ngón tay tại chương mai hậu kim bóp, nguyên lực phun một cái, chợt đem chương mai trực tiếp chấn ngất đi. Những cái kia ghé vào nhà kho bụi cỏ phía trên những người sống sót bỗng nhiên từng cái mở hai mắt ra, trong mắt tràn rộng tơ máu, như cùng một đầu đầu giống như dạ thu hướng về nhà kho đại cửa đánh tới. Những cái kia người sống sót hôm qua là quá mức mỏi mệt vào ngủ say trạng thái, lúc này mới miễn dịch cái kia quỷ dị thanh mị hoặc. Nai Tiên trong bọn họ hứa nhiều người đâu không có tiến về một cái khác ma quái bộ lạc, không có quá mức giá rời, cũng không có tiến vào ngủ say trạng thái, lúc này mới bị cái kia quỷ dị thanh âm mị hoặc. Lưu cầm Hoa một chút mở hai mắt ra, như cùng một đầu hình người mảnh hổ nhào tới, nước chảy mây trôi đem lần lượt từng người sống sót trùng điệp té lăn trên đất. Ngoài cửa quỷ dị tồn tại phòng ngự cảm ứng được trong kho hàng biến hóa, bỗng nhiên ở giữa phát ra một tiếng làm cho người dùng mình thét lên thanh âm. Đau quá. Kia làm cho người dùng mình quỷ dị thét lên âm một vang lên, Dương Phàm nhiên thời cảm giác được đầu lâu đau đớn một hồi, Tiết Hậu nhất canh, hai hàng a mọ nhất hạ chạy ra khi co quắp tại một bên run lẩy bẩy tru cầm bị cái kia quỷ dị tiếng kêu sông lên nuôi khủng đồ máu, hai mắt nhất mạch trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Lưu Cẩm Hoa, thừa quan Lục Châu mấy người cũng đô thân thể cứng đờ. Ngay tại cái này thời một cô co quắp tại trên mặt đất, mộc da còn nhìn rất đẹp mỹ nữ người sống sót như là như đạn pháo bắn lên, hai mắt hiện ra vô số tơ máu, như là điên cuồng hướng về nhà kho đại cửa đành tới. Kia tiềm phục tại nhà kho đại cửa trước đó tiểu mắt đen bên trong hung quang lóe lên, lợi một chút nhô về kia xuống. mỹ nữ thân thể trực tiếp bị tiểu đấu giá ngầm bên trong, ngược lại bay trở về. Xương cốt cũng không biết rách ra bao nhiêu cái. Cặp mắt của nàng lại một trận vặn mèo, há miệng phun một cái, nhất đạo huyết tiễn tựa như tia chớp văng tại cái kia đại trên cửa, đem kia một cái đơn sơ một cửa anh ra nhất cái lớn chừng quả đấm hang động. Từng đợt âm phong từ cái kia lớn chừng quả đấm trong huyệt động tuôn ra, thổi vào trong kho hàng, để trong kho hàng nhiệt độ một chút thấp xuống mấy độ. Ta tiến đến rồi. Nhất cái làm cho người dùng mình quỷ dị khó lường thanh âm từ bên ngoài vang lên. Ẩm Kiếm một cái nhà kho đơn sơ một cửa một chút bay khỏi. Trương Hải, giữ phàm ánh mắt thuận cái kia đại cửa nhìn lại, trong lòng vi vi phất Tại kia bên ngoài cửa chính, Đứng đấy một mặc hắc tiễn giáp bọc toàn thân giáp, không có mang theo mặt nạ, sắc mặt thương bạch, hai mắt như cùng chết ngư độ không chịu nổi Trương Hải. Trương Hải không có dấu hiệu nào, bỗng nhiên bạo khởi, cầm trong tay hợp kim chiến đao một đao hướng về Dương Phạm Điên cùng chém xuống. Đang. Dương Phạm một chút thôi động cường tráng quan sát kỹ có thể đi vào bộ phát trạng thái, nâng tuấn chặn lại đem Trương Hải công kích trực tiếp ngăn lại, thân thể hơi chấn động một chút, lực lượng thật mạnh. Loại lực lượng này đã có thể so với nguyên năm giả. Bất quá, lực lượng vẫn là ta Dương Phạm trong mắt hàn mang lóe lên, không lùi mà tới, nhân mang tuấn hung hăng đâm vào Chương Hải trên thân thể. Đem Chương Hải đâm đến mất đi cân bằng ngã về phía sau. Hưu, một mũi tên tựa như tia chấp bắn ra hướng về Dương Phạm vào tới. Dương Phàm quan sát kỹ năng miễn cưỡng bắt được kia một mũi tên vết tích, thân thể hơi vi u né một cái. Cơ hồ nhất cái trong một chớp mắt, kia mũi tên chợt bắn tại Dương Phạm trên vai trái, quán xuyên hắc tiễn vào thịt ba phần. Một cú kịch liệt đau nhức từ Dương Phàm vai trái chúng tên chỗ chuyển đến. Phương Doanh. Dương Phàm xa xa liếc một cái, liếc mắt liền thấy ngoài trăm Phương Doanh cầm một cây cung lớn chĩa thẳng vào hắn, đồng thời tại dựng một cái khác mũi tên. Ngoại trừ Phương Doanh bên ngoài, cổng còn có gần trăm tên khuôn mặt tái nhợt nhân, tiểu ma quái, thậm chí còn có năm đầu ma quái, bọn chúng mặt không biểu tình điên cuồng hướng về kho hàng này lao đến. Đi chết. Dương Phạm Cố nén vai trái đau đớn, trong mắt hung quang lóe lên, nhất cái bước nhanh về phía trước, một đao điên cuồng chém xuống, hung hăng chạm tại Trương Hải trên thân thể. Đang. Trương Hải trên người hắc thiền bị Dương Phạm lạnh sinh sinh bổ ra, nhất đạo vết thương sâu tới xương da hiện tại trên thân thể hắn, nhưng không có một giọt máu từ miệng vết thương của hắn chi bên trong chảy ra. Chương Hải lại mặt không biểu tình, cơ hồ cùng một thời gian, một đao chọc vào Dương Phạm phần bụng, lạnh sinh đâm vào Dương Phạm phần bụng vào thịt ba phần. Tiểu đen tựa như tia chớp từ một bên bay lượn mà đến, mở ra huyết buồn đại khẩu điên cuồng khé cắn, một ngụm đem chương hải cái cổ cắn nát, sau đó khé hớp, nhất đạo tối tăng mở mịt quang mang chuẩn bị nó hút vào trong miệng. Hoàng kim điểm tiến hóa số 5. Thượng quan Lục Châu, Phương Thái Vân, Lưu Cẩm Hoa ba người cũng đều nhao nhao xuất thủ, cùng những cái kia quỷ dị người chết chém giết cùng một chỗ. Một mũi tên tựa như tia chớp hướng về Lưu Cẩm Hoa trực tiếp vọt tới. Đang. Dương Phạm như là một mặt giống như xe tăng ngăn tại Lưu Cẩm Hoa trước người, đem mũi tên trực tiếp ngăn trở. Lưu Cẩm Hoa quét Dương Phàm một chút, trường kiếm trong tay như là dao lòng đông da, đem một đầu tiểu ma quái đầu lâu chém phi. Dương Phàm nghiêm nghị quát, "Thượng quan Lục Châu, đóng cửa lại được hay không?" Đối với hoang gia ma vực, Dương Phàm hiểu rõ có hạ, chỉ có thể hỏi tham thượng quan Lục Châu cái này bách khoa toàn thư. Thượng quan Lục Châu cắn răng, trong mắt đẹp hiện lên vẻ tuyệt vọng, "Không được, muốn đem này một đám quái vật giết sạch, một lần nữa khảm nạm một cái cửa, chúng ta mới có thể sống sót. Vậy sạch bọn chúng." Dương Phàm một chút vứt tất cả tâm trong mắt hung quang chất động, huy động hợp kim chiến đại khai đại hợp, hướng về phía trước điên cuồng tới. Dưỡng Phạm bốn lần người bình thường kinh khủng quái lực phía dưới, ánh dao lướt qua chỗ, tất cả quái vật hết thảy đều bị chém thành khối thịt, tàn mát trên mặt đất. Dương Phạm phía sau cái bóng một trận quỷ dị vô cùng lúc lích, hóa thành một bóng người, sinh ra hai tay một chút nắm cổ của hắn. Nhất cái trong một chớp mắt, Dưỡng Phạm bỗng nhiên thời cảm giác cái cổ ở giữa một trận băng lãnh, sau đó đau xót, băng lãnh tê dại một cảm giác lấy cổ của hắn làm hạch tâm hướng về phía dưới không ngừng kéo dài, một cú cảm giác hít thở không thông trực tiếp vào tới, để hắn không có lực phản kháng chút nào. Dưỡng Phạm thể trào, một giác, nhưng cũng để hắn khó mà Ngay tại cái này thời tiểu đen tựa như tia chấp từ một bên đánh tới, một chút phát động kỹ năng ngũ dạ trảo, bên phải bao phủ tại một tầng hắc sắc quỷ quang bên trong hướng về Dương Phàm cái bóng ra sức vụ một cái. Nhất cái vặn vẹo hắc ám quỷ dị thân ảnh một chút phá một cái độc lớn, toát ra vô số quỷ dị xương ngủ. Chương 45, tiêu diệt. Tiểu đen há miệng hung hăng cắn, cắn một cái tại đầu kia vặn vẹo âm ảnh trên thân thể, dùng sức khẽ hớp, kia nhất đạo vặn vẹo âm ảnh chợt bị nó trực tiếp hút vào miệng. Loại này giống như ảnh linh bị tiểu đen về sau, Dương Phàm thân thể mới miễn cưỡng khôi phục lại. Liền trong khắc đó, Hai đầu ma quái cầm trong tay hai cây gậy gỗ lớn nhất cái bước nhanh về phía trước, một gậy hướng về Dương Phàm lập tới. Dương Phàm này thời lạnh cả người tê dại mục, chỉ có thể cắn răng miễn cưỡng ngô nẹo thân thể, tránh đi yếu hại. Đang hai cây gậy gỗ lớn hung hăng nện ở Dương Phàm trên thân thể, bộc phát ra một tiếng tiếng vang to lớn, đem trên người hắn hắc thiền đôn nện đến lon xuống dưới. Dương Phàm một chút phun ra một ngụm máu tươi, bị nện bộ vị kịch liệt đau nhức vô cùng, lại bằng vào cường đại phòng ngự cùng thể chất chống nổi kia hai đầu ma quái công kích. Tiểu đen tựa như tia ra, huy động lợi trảo trực tiếp một trảo, dễ như trở bàn tay đem một đầu ma quái cái cổ bẻ vụn. Hưu một mũi tên tựa như kia chấp từ một cái khe hở bên trong bắn ra, một chút bắn trúng tiểu đen thân thể, để nó phát ra một tiếng thống khổ thét lên. Tiểu đen chính là ú giảm mèo, đối ưu linh hệ quái vật có khắc chế yếu thú, lại như cũng ngăn cản không nổi cùng tiến sát kích. Thượng quan Lục trâu trong mắt đẹp Hàn mang lóe lên, trong tay hợp kim chiến đao hóa thành nhất đạo gió táp trực tiếp chạm tại một đầu ma quái cái cổ ở giữa, mạnh sinh sinh đem đầu kia đã tử vong ma quái đầu lâu chém xuống. Dưỡng phàm thôi động nguyên lực, nguyên lực trong cơ thể phụ trào, đem trong thân thể âm hàn miễn ngăn chặn, khôi phục lại, giống to một tiếng, cầm trong tay hợp kim chiến hướng về đám người điên cuồng chạy tới. Tia ánh đao lướt qua chỗ. Vô số khối vụn bốn phía tán mát, đám người lạnh sinh sinh bị Dương Phàm chém ra một lỗ hổng. Thượng quan Lục Châu, Lưu Cẩm Hoa, Phương Thái Vân ba người cũng đều tại Dương Phàm sau lưng, đem những cái kia vây tới quái vật đầu lâu nhất nhất chém xuống, đâm xuyên. Những đám người kia cũng sớm đã chết đi, thân thể chỉ còn lại đầu nhất cái nhục điểm, để Thượng quan Lục Châu các nàng ngân không thể đứng, hứa nhiều tinh diệu chiêu thức khó mà thi triển. Tiểu đen thả người nhảy lên, tựa như tia chấp từ cái kia thiếu trong miệng bay lượn mà ra, về hậu phương, phương vài đầu cầm trong cung tiểu ma quay tới. Phương Doanh cầm cung về tiểu đen đi. Tiểu đen lại hiện lên hình chữ chi di động cao tốc, giống như quỷ mị để Phương Doanh khó mà khóa chặt. Mấy hơi thở ở giữa, tiểu đen liền xuất hiện tại Phương Doanh trước người, móng vuốt tìm đòi, ưu quang chớp động, ngạnh sinh sinh đem Phương Doanh cái cổ chặt đứt. Phương Doanh cái cổ mỗi lần bị chặt đứt, tiểu đen há miệng hút vào, nhất đạo trong suốt quỷ dị như là sương mù đồ vật chợt bị nó trực tiếp hút vào trong miệng. Phương Doanh thân thể chợt một chút đứng im bất động. Dưỡng phàm điên cuồng vung đao, như là một đại đáng sợ vô cùng cối xay thịt, không ngừng chém vỡ lấy những cái kia vọt tới quái vật. Chỉ là những quái vật kia hung không sợ chết, liên tục không ngừng mà tới, cho người ta một loại sát chi không hết cảm giác tuyệt vọng. Đột nhiên ở giữa, tại kia trong bầy quái vật, một có rải ngang eo phát nữ nhân ngẩng đầu một cái, mắt cá chết bên trong lướt qua một tia u quang, đột nhiên há miệng ra, phát ra một trận làm cho người dùng mình sắp nổ tiếng tê. Dương Phàm đột nhiên thời cảm giác đầu lâu đau sót, toàn thân cứng ngắc, từ trong lỗ mũi chảy ra hai hàng tiên huyết. Lưu Long, Trần Quân thân thể hai người run lên, thất khiếu chảy máu, một chút ngã trên mặt đất, thống khổ rãy rựa. Phương Thải Vân cũng sắc mặt nhợt nhạt, chảy ra máu mũi, toàn thân run Những quái vật kia thừa cơ phát động công kích. Thưa quan Lục Châu thân truy cập hiện ra một tia mang nhàn cầm trong tay hợp kim đại thuần, một chút ngăn tại Phương Thải Vân trước người đang. Một đầu ma quái cơ gậy hung hăng đệm xuống, đem lên quan lục châu tính cả phương thải vân cùng một chỗ hoành bay ra 67 mét xa. Một đầu khác ma quái huy động đại bổng hướng về phía Lưu Cẩm Hoa hung hăng đâm tới. Năm đầu tiểu ma quái cũng đều cầm trong tay bén nhọn mộc mâu hướng về Lưu Cẩm Hoa hung hăng đâm tới, hoàn toàn phong tỏa hắn né tránh không gian. Lưu Cẩm Hoa không có trang bị hát tiện, lấy thân thể máu thịt của hắn, căn bản ngăn cản không nổi đầu kia ma quái cùng năm đầu tiểu ma quái công kích. Muốn kết thúc rồi à? Lưu Cẩm Hoa giữ lại máu mũi, trong hai mắt một chút hiện ra một tia u quang, tay phải một chút nắm chặt. Ngay tại cái này thời Dương Phàm như là một cỗ xe tăng hạng nặng xuất hiện tại Lưu Cẩm Hoa trước người nâng tuấn chặt lại. Đang, Dương Phàm bị kia cây gỗ một đập, thân thể rung mạnh, thất khiếu chảy máu, thân thể run lên sau đó bị tia năm đầu tiểu ma quái bén nhọn trường mâu trực tiếp đâm trúng thân thể, phát ra từng đợt giòn vang thanh âm. Bảy tên nhân loại cương thi mặt không biểu tình, đưa tay hướng về Dương Phàm trực tiếp chụp tới, một chút chụp vào trên người hắn. "Lan đi." Dương Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, dùng sức hất lên, đem tiêu bảy tên nhân loại cương thi trực tiếp trở tay một đao điên cùng chạm tại đầu kia ma quái trên thân thể, đem đầu kia ma quái thân thể trực tiếp chém rách ra. Đang, đầu kia ma quái không tránh không né, một quyền đánh vào dương phàm trên thân thể, một chút bộ phát ra một tiếng kinh khủng tiếng vang, đem hắc tiền đánh cho lõm lún xuống dưới. To lớn lực trùng kích một chút đánh cho dương phàm phun ra một ngụm huyết tiễn, trong mắt của hắn hàn mang lóe lên, vùng đau nhất chạm, một đao nặng sinh sinh đem đầu kia ma quái đầu lâu chém xuống. Tại cương tráng tố chất thân thể cường hóa song trọng kỹ năng cường hóa phía dưới, dương phàm tố chất thân thể đã là người bình thường 4 lần sức chịu cũng cực kỳ đại, đã có thể cùng một chút vừa mới chiến sĩ hệ nguyên năng so sánh. Kêu một có giải eo nữ nhân lần nữa há chuẩn bị phát ra cái quỷ dị vô cùng âm. Ngay tại cái này thời tiểu đen từ một bên bay lượn mà ra, một cái vũ dạ chảo trực tiếp quanh ra, đánh vào kia dài ngang eo phát nữ nhân cái cổ ở giữa. Kia dài ngang eo phát nữ nhân đầu lâu một chút bay lên lộc cục một chút rơi xuống đất. Tiểu đen vung chảo hướng về nắm vào trong hư không một cái, nhấc cái vận vẹo trong suốt cùng loại hình người quỷ dị ác linh đông chốc bị nó cầm ra một cái độc lớn, toàn thân toát ra quỷ dị trong suốt xương ngủ. Tiểu đen há miệng hút vào, cái kia quỷ dị trong suốt xương ngủ chợt bị nó trực tiếp một ngụm vào. Cái linh chết, ở đây tất cả không sợ chết thi thân thể khẽ run lên, đi động một cái trở nên chậm chệ. Nhất đạo chưa chỉ chi quang một chút chiếu xạ tại dương phàm trên thân thể, một chút chế trụ thân thể của hắn kịch liệt đau nhức cùng đủ loại khó chịu. Dương phàm một chút như là phục sinh, cầm trong tay hợp kim chiến đao, như cùng một đầu mãnh hổ điên cuồng chém giết lấy những cương thi kia. Tiểu đen cũng đang không ngừng công kích tới những cương thi kia một đầu lại một đầu cương thi đổ vào nó dưới bướt. Phương Thải Vân, Lưu Cẩm Hoa trải qua thượng quan Lục Châu trị liệu về sau, cũng gia nhập chiến đấu. Cuối cùng kịch chiến sau nửa giờ, vậy sẽ gần trăm con cương thi rốt cục độ bị diện sát trong không. Bọn dã hỏa này đều là tạm thế nhưng lại mã nhiều càng chết tượng. Kém một chút, liền xong đời. Dương Phạm đem cuối cùng một đầu cương thi chém giết về sau, đã mồ hôi rơi như mưa, há mồm thở dốc, mọi mệnh không chịu nổi, cơ bắp đau nhức, trong tay hợp kim chiến đao cũng đã thay đổi một thành. Đến chiến đấu hậu kỳ, Dương Phàm đều không được không đình chỉ cường trắng kỹ năng bảo chỉ kéo dài sức chiến đấu. Chương 46, tăng lên. Ta hẳn là nhiều khế ước một chút yêu thú, coi như dùng bọn chúng đến làm bia đỡ đạn cũng là tốt. Nếu là có đầy đủ nhiều khế ước yêu thú, một trận chiến này ta cũng bất hội khổ cực như vậy. Ta hiện tại tổng hợp chiến lực đã có thể so với nguyên năng giả, cũng có thể cùng nguyên năng giả đẳng cấp yêu thú ký kết thú chi khế ước. Dương Phạm há mồm thở dốc. Ánh mắt rơi vào một nhóm tin tức phía trên, lộ ra mỉm cười, bất quá một trận chiến này ta thu hoạch lớn nhất chính là những này hoàng kim điểm tiến hóa số. Hoàng kim điểm tiến hóa số 83, phổ thông điểm tiến hóa số 2500. Một trận chiến này Dương Phạm cùng Tiểu Đen liên thủ xử lý hứa nhiều cương thi quái vật, Tiểu Đen thậm chí xử lý vài đầu quỷ dị ác linh, để Dương Phạm nhất cử thu được 83 điểm hoàng kim điểm tiến hóa số. 83 điểm hoàng kim điểm tiến hóa số, vẫn là tăng lên tiểu đen phẩm chất mới là vương đạo. Hả? Giảm bớt. Lần trước ta nhìn tiểu đen nghĩ muốn tiến hóa trở thành phẩm chất ưu tú, còn muốn 30 điểm hoàng kim điểm tiến hóa số, bây giờ lại chỉ cần 25 điểm. Điều hào 3000 điểm tiến hóa số, còn có thể giảm mất 10 điểm hoàng kim điểm tiến hóa số. Cái này mang ý nghĩa săn giết ác linh, cũng có thể để nó tiến hóa. Dương Phạm thôi động quan sát kỹ năng nhìn xem tiểu đen tiến hóa cần có điều kiện, trong mắt lướt qua vẻ vui mừng. Bất quá ác linh loại vật này quá mức nguy hiểm, có thể không gặp phải, vẫn là không muốn gặp phải tốt. Dương Phạm hơi vi suy nghĩ nhất sẽ, chật từ bỏ đi săn ác linh dự định. Tiểu đen làm vũ giả mèo mặc dù khắc chế ác linh, nhưng Dương Phạm cái chủ nhân này đối ác linh kháng tính không lớn. Lần này gặp phải ác linh, kém một chút hắn liền bị xử lý. Tiểu đen, tiến hóa đi. Dương Phạm trực tiếp một điểm Từng đạo thanh lương vô cùng khí lưu từ thần bí khó lường khế ước quý đạo bên trong một chút chui vào tiểu đen thể nội. Tiểu đen thân thể một trận run rẩy, trên trán nhất cái thần bí khó lường hắc sắt chú ấn lóe lên một cái rồi biến mất. Mười mấy hơi thở về sau, nó mới tiến hóa hoàn tất. Ú giảm mèo, tiểu đen. Phẩm chất yếu tú. Lực lượng 3. 7, 0.5, nhanh nhẹn 5 năm, 1, phòng ngự 3 năm, 0.5, tinh thần 2 năm, 0.5, chí lực 2. 0, thể chất 4. 3, Phẩm chất ưu tú nguyên lực thân hỏa, tăng lên nguyên lực thân hỏa trình độ. Phẩm chất ưu nhãn có thể nhìn thấy ác linh hệ quái vật, phẩm chất yếu tố ưu tú hữu giả trạo, đối linh thể đặc hiệu ma trảo công kích. Dương Phạm trong mắt lướt qua vẻ vui mừng, không tệ. Tiểu đen tiến hóa về sau, tố chất thân thể cùng chiến lược đô tăng lên rất nhiều. Tiểu đen nhanh nhẹn cao tới 5.5 điểm, lại thêm ra tốc kỹ năng tốc độ liền càng thêm đáng sợ, trong thời gian ngắn có thể bạo phát đi ra tốc độ thậm chí vượt qua hứa nhiều xe thể thao. Thượng quan Lục Châu dẫn người đem chuẩn bị xong đại cửa khảm nạm tại nhà kho đại trên cửa, một đoàn người nhanh chóng rút về trong kho hàng tròn đi. Dương Phạm hạ giọng nói, "Thượng quan Lục Châu, dạng này có thể làm sao?" Phía ngoài thi thể, hội bất hội dẫn tới yêu thú của hắn. Những này bị ác quỷ ăn mòn qua cương thi có được đặc thù lực lượng, đối với những cái kia yêu thú đến đạo, tựa như dùng phân nước ngâm qua đồng dạng. Trừ phi đói tới cực điểm, nếu không bọn chúng sẽ không ăn loại vật này. Bất quá những cương thi này cũng đều là những cái kia ác quỷ vật dẫn, có khả năng hấp dẫn càng thêm cường đại ác quỷ đến đây. Bất quá, chúng ta không có lựa chọn được. Dù sao ban đêm hoang dã ma vực địa phương khác càng thêm nguy hiểm. Thượng quan Lục Châu trong mắt đẹp lướt qua một tia ngưng trọng thấp giải thích rõ một câu, tiếp tục vì Dương Phàm, Lưu Cẩm Hoa một nhóm trị liệu. Tại kia đại chiến thảm liệt bên trong, Dương Phàm, Lưu Cẩm Hoa đô thụ thương không nhẹ. Thượng quan Lục Châu Phương Hải Vân trang bị hắc thiên lại trốn ở Dương Phàm sau lưng, mới vẹn vẹn chỉ là tại cái kia quỷ dị nữ nhân hét lên thanh âm bên trong bị thương nhẹ. Cũng không lâu lắm, từ ngoài cửa chợt chuyển ra một trận con tầm nhấm nuốt lá dâu làm cho người dùng mình thanh âm. Dương Phàm một nhóm đô co đầu rút cổ tại nhà kho bên trong, nắm chặt vũ khí, thôi động tụ nguyên công khôi phục thể nội nguyên lực. Dương Phàm một nhóm chiến lực đã có thể so với một ít nhân loại nguyên năng giả. Thế nhưng là những cái kia nhân loại nguyên năng giả tại cái này vừa mới đản sinh hoang dã ma vực bên trong cũng là tầng dưới chót nhất tại, trên cơ bản chỉ có thể tại Bạch Thiên hoạt động. Màn đêm vừa xuống, nhất định phải trốn ở sơn động hoặc là mình kiến tạo lâm thời trong lều vải. Kia làm cho người dùng mình nhấm nuốt âm thanh kéo dài mấy cái tiểu thời lúc này mới biến mất, tất cả mọi người mới thật dài thở dài một hơi. Còn đưa lại bảy một điểm hoàng kim điểm tiến hóa số. Ta hẳn là tăng lên tụ nguyên công, cường tráng, tổ chất thân thể cường hóa kỹ năng. Trước tăng lên cường tráng kỹ năng, Dương Phàm tâm niệm vừa động, tại cường tráng kỹ năng chi bên trên điểm một cái. Từng đạo khí lạnh lẽo lưu một chút không có vào cường kỹ năng chi châu bên trong, cái kia chú ấn một chút tách ra quang mang nhàn nhạt, nhạt cùng hấp thu dương thể nội nguyên lực, trở nên rõ ràng một phần. Cường tráng, phẩm chất hi hữu Có thể đề cao toàn thuộc tính 1.5 điểm toàn thuộc tính 20. Dương Phạm tại kia tố chất thân thể cường hóa chi bên trên điểm một cái, nhất đạo thanh lương vô cùng khí lưu không có vào tố chất thân thể cường hóa chú ấn bên trong, cái kia chú ấn một chút tách ra quang mang nhàn nhạt, nhạt, điên cùng hấp thu trong cơ thể hắn nguyên lực tiến hành thuế biến tiến hóa. Tố chất thân thể cường hóa phẩm chất hi hữu, có thể tăng lên một điểm lực lượng, một điểm nhanh nhẹn, một điểm phòng ngự, hai điểm thể chất. Dương phàm nhìn xem thân thể của mình biến hóa khóe miệng vi vi dương lên lộ ra mỉm cười, cứ như vậy, ta một khi khởi động cường tráng kỹ năng, liền có thể bộc phát ra 5.5 thượng lực lượng cùng cùng. Lúc bình thường, cũng có 3 bảy thượng lực lượng. Rất nhiều nhân loại nguyên năng giả nắm giữ các loại kỹ năng cũng chỉ là phổ thông, phẩm chất ưu tú, như là Dương Phạm như vậy nhất hi hữu kỹ năng quái vật cực kỳ thua tớt. Hứa nhiều phổ thông nguyên năng giả vừa mới tiến cấp thời điểm, cũng vẻn vẹn chỉ có 3 sáu tạ hữu lực lượng. Không ít người còn mua không nổi cường tráng kỹ năng chi châu, so Dương Phạm còn muốn yếu đến nhiều. Còn có 63 điểm hoàng kim điểm tiến hóa số. Muốn hay không đem kỹ năng tăng lên tới thủ lĩnh. Dương Phạm dĩ nhiên trong lòng hơi động một chút, trong mắt lướt qua một tia nóng rực chi sắc. Thủ lĩnh phẩm chất kỹ năng chi châu cực kỳ đắt đỏ. Trên cơ bản đô sẽ chỉ xuất hiện tại các đại cấp cao nhất đấu giá sẽ lên, lấy ước làm đơn vị đến tiến hành tính toán. Mỗi một lần xuất hiện, đô sẽ khiến vô số hào cửa, tập đoàn tranh đoạn. Cường tráng, tố chất thân thể cường hóa hai đại kỹ năng có thể tăng lên trên diện rộng sức chiến đấu của ta. Tố chất thân thể cường hóa là kỹ năng bị động tiêu hao tiểu. Cường tráng kỹ năng là kỹ năng chủ động, tiêu hao nguyên lực nhiều, bất quá tăng lên thuộc tính cũng nhiều. Liều mạng tranh đấu nhìn vẫn là phù phát. Vậy liền tăng lên cường tráng kỹ năng. Dương Phạm tâm niệm vừa động, tại kia cường tráng kỹ năng chi bên trên điểm một cái. 40 điểm hoàng kim điểm tiến hóa số biến mất, từng đạo Thanh Lương vô cùng khí lưu một chút trui vào cường tráng kỹ năng chi châu bên trong, kia cường tráng chú ấn một chút quang mang lấp lánh, bắt đầu hấp thu nguyên lực tiến hành thối biến. Cơ hồ đem Dương Phạm tất cả nguyên lực đô hút dọn sạch về sau, kia cường tráng chú ấn lúc này mới biến mất tiến vào kỹ năng chi hoàn bên trong. Chương 47, Hắc Mao yêu lang. Cường tráng, phẩm chất thủ lĩnh, có thể đề cao toàn thuộc tính 3 điểm toàn thuộc tính 40. Toàn thuộc tính 3 điểm, cứ như vậy, ta nhất bạo phát, lực lượng liền có thể đạt tới 7. 7 điểm. Dương Phạm trong mắt một chút hiện lên một vòng nóng rực chi sắc. Tiểu cường tráng kỹ năng tiến hóa thành làm thủ lĩnh phong chất, liền để Dương Phàm sức chiến đấu bạo tăng bất chi gấp bao nhiêu lần. Dù sau đó cũng không phải đơn thuần lực lượng cường hóa, mà là nhanh nhẹn, tinh thần, trí lực, phòng ngự các loại thuộc tính hết thể cường hóa. Nhanh nhẹn có thể để cao Dương Phạm di động lực, ra chiêu tốc độ. Trí lực tăng lên có thể để Dương Phạm đại nào tính toán tốc độ biến nhanh, tốt hơn nắm giữ tình huống chiến đấu. Phòng ngự có thể tăng lên Dương Phạm thân thể kháng đả kích trình độ. Tinh thần lực có thể để hắn ngăn cản một chút tinh thần hệ công kích. Dương Phàm sở dĩ có thể miễn cưỡng ngăn cản được cái kia quỷ dị nữ nhân hét lên còn có thể chiến đấu, cũng là bởi vì hắn tại cường tráng cường hóa phía dưới. Tinh thần lực đủ cường đại. Dương Phàm khẽ chau mày, bất quá thủ lĩnh cấp cường tráng, tiêu hao cũng rất lớn. Bằng vào ta trước mắt nguyên lực, chỉ đủ để cho ta chiến đấu một phút. Càng là cường đại chủ động loại chiến đấu kỹ năng tiêu hao nguyên lực cũng liền càng to lớn. Đây cũng là nguyên năng giả học đồ chỉ có thể khảm nạm cơ sở kỹ năng chi châu nguyên nhân. Tăng lên tụ nguyên công. Dương Phàm tâm niệm vừa động, tại kia tụ nguyên công thượng liên tục điểm. 20 điểm hoàng kim điểm tiến hóa số từng cái biến mất, hóa thành từng đợt khí lạnh lưu, tại Dương Phạm thể nội chảy xuôi, một đầu lại một đầu nguyên lực thông đạo bị mở ra, hết thảy mở ra 5 đầu nguyên lực thông đạo. Điều năm đầu nguyên lực thông đạo mỗi lần bị mở ra Dương Phạm cũng cảm giác trong cơ thể mình nguyên lực lại bạo tăng một mộtảng lớn thủ nguyên công tầng 17 120 không không điểm nguyên lực những này nguyên đủ sức để để cho ta mở ra cường trắng kỹ năng chiến đấu 2 phút lần tiếp theo tiến hóa vẫn là để tố chất thân thể cường hóa kỹ năng này tiến hóa tương đối thỏa đáng ta năng lực thực chiến bạo tăng một ảng lớn đáng tiếc há tiền hỏng không phải liền hoàn Mỹ Dương phẩm nhìn xem trên người hát tiền áo giáp trong mắt nước qua một tia tiết hận tiền áo giáp bị ma quá mấy lần cho kích đã có mấy cái bộ vị lon và mèo không cách nào trang bị đem mấy cái tiêu bộ kiện vứt bỏ về sau Dương Phạm thân thể liền sẽ có bộ phận bại lộ bên ngoài, dễ dàng bị tiểu ma quái một mâu đâm bị thương. Sáng sớm, một sợi ánh nắng chui vào trong kho hàng. Tất cả thi thể đều không thấy. Dương Phạm từ trong kho hàng đi ra, trong lòng vi vi phát lệnh. Nguyên bản tại hẳn là tại nhà kho ngoài cửa tản mắt vô số thi khối bây giờ lại đều đã biến mất không thấy gì nữa, hiển nhiên là đêm qua những cái kia quỷ dị thanh âm bố trí. Dương Phạm nói: "Thượng quan Lục Châu, tối hôm qua quái vật ngươi biết là cái gì không?" "Không biết." Hoang dã ma vực bên trong có vô số kỳ quái quỷ dị giống loài. Chúng ta đối hoàng gia ma vực hiểu rõ còn 10 phần có hạn. Thượng quan Lục Châu khẽ lắc đầu. Nàng xuất thân danh cửa lại có đã gặp qua là không quên được bản sự, đồng thời có danh sư chỉ đạo, nhìn qua hứa nhiều thư tịch cùng tư liệu, cho dù như thế, nàng đối hoang dã ma vực hiểu rõ cũng 10 phần có hạn. Lưu Cẩm Hoa đi tới ôn hòa cười nói, bất kể như thế nào, chúng ta lại còn sống. Đi, cùng đi ăn điểm tâm. Dương Phạm nhìn Lưu Cẩm Hoa một chút, bản năng cảm giác được giá hỏa này trở nên càng thêm chân thành mấy phần. Ăn sáng xong về sau, Dương Phạm một nhóm chợt hướng về kia cái ma quái bộ lạc di động. Từng sợi ánh nắng từ bên trên bầu trời chảy xuống. Xuyên qua những cái kia thụ một tán loạn trên mặt đất, làm cho cả sâm lâm lộ ra sáng tỏ thần bí, phảng phất phụ thêm một tầng hào quang, nhìn qua mỹ lệ vô cùng, phong cảnh như vẽ. Nghèo. Từ trên một cây đại thụ, tiểu đen một chút phát ra trận trận rồn dập tiếng thét chói tai. Địch tập. Dương Phàm trong mắt lóe lên một vòng vẻ cảnh giác, quát khẽ một tiếng, nắm chặt trong tay hợp kim chiến đao cùng hợp kim đại tuẫn, khởi động quan sát kỹ năng, hướng về phía trước nhìn lại. Lưu cầm Hoa một nhóm cũng đều trong mắt lướt qua một tia trọng, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Chỉ thấy phía trước trong bụi cỏ Một đầu hình thể giống như sư tử, toàn thân mọc đầy lông đen cự lang một chút hiện hiện, lạnh như băng quan sát Dương Phàm một nhóm. Thượng quan Lục trâu trong mắt đẹp lướt qua một tia nghiêm trọng, Hắc Mao yêu lang, hoàng cấp hạ phẩm yêu thú. Loại này yêu thú là lấy quần thể phương thức hoạt động, trên cơ bản đều là lấy năm đầu thượng quy mô tiến hành hoạt động. Thật không biết, chúng ta giống như bị bao vây. Lưu Cẩm Hoa hướng về chung quanh nhìn lướt qua, chỉ gặp một đầu lại một đầu Hắc Mao yêu lang từ một bên tuôn ra, hết thảy 8 đầu Hắc Mao yêu lang hiện lên nhất cái cẩn thận vòng vây hướng về Dương một nhóm di động. Trong mắt của hắn cũng không nhịn được lộ ra một tia cảnh giác. Hắc Ma yêu lang thực lực còn tại bình thường ma quái phía trên, kia 8 đầu Hắc Ma yêu lang thực lực thậm chí so 7 con ma quái chiến sĩ còn cường đại hơn đến nhiều. Kết trận, Dương Phạm một nhóm nhanh chóng đi vào trên một cây đại thụ, lấy viên kia đại thụ làm trung tâm kết trận. Bắn tên, Thượng quan Lục Châu một tiếng quát nhẹ, từng cái hợp kim tên nhỏ nọ nhau, nhau hướng về kia Hắc Ma yêu lang trực tiếp vào tới. Kia 8 đầu Hắc Ma yêu lang thả người nhảy lên, chẻ nẻ lấy những cái kia hợp kim tên nhỏ công kích. Một con hợp kim tên nhỏ bắn tại một đầu Hắc Ma lang yêu trên thân thể chợt bị trên người nó Hắc Ma trực tiếp đạn bay khỏi tới. Quả nhiên những hợp kim này tên nọ y lực khó mà phá vỡ nhập phẩm yêu thú phòng ngự. Dưỡng Phàm trong mắt lướt qua một tia nghiêm trọng, đương cầm đầu một đầu Hắc Mao Lang yêu tiến vào 10 mét phạm vi thời điểm, hắn một chút phát động cường tráng kỹ năng. Thật chậm. Tại kia cường tráng kỹ năng phát động trong nháy mắt, Dưỡng Phạm tại kia quan sát kỹ năng cường hóa phía dưới, nhìn xem kia Hắc mau Lang yêu hành động phản phất trở nên chỉ hoan hứa nhiều. Là ta mạnh lên. Dưỡng Phạm nhất cái hổ vô tiến lên, một đao chém xuống. Đao quang lóe lên, đầu kia Hắc Mao Lang yêu chợt dễ như trở bàn tay bị chém xuống đầu lâu, tiên huyết vàng khắp nơi. Thật yếu. Ba đầu hắc mao lang yêu từ ba phương hướng hướng về Dương Phàm trực tiếp đánh tới. Quá yếu. Dương Phàm vung đao liên chạm, ba đạo ánh đao lướt lên, ba đầu hắc mao lang yêu chợt bị trực tiếp chém rách ra. Còn lại bốn đầu hắc mao lang yêu gặp một màn này, trực tiếp quay người, hướng về phương xa điên cuồng bỏ chạy. Bọn chúng loại này yêu thú cũng đều có trí tuệ, gặp được không cách nào ngăn cản địch nhân cũng hội chạy trốn, không phải đã sớm chết hết. Hỗn đàn. Không cho phép trốn. Dương Phàm giống to một tiếng, nhất cái vô, như là mãnh hổ, hướng về một đầu mao yêu lang đánh tới. Những loài hắc yêu lang đều là nguyên năng giả đẳng cấp yêu thú cũng là Dương Phàm có thể ký kết thú chi khế ước yêu thú. Hắn tự nhiên không có khả năng buông tha những này Hắc Ma yêu lang. Cơ hội nhất cái trong một chớp mắt, Dương Phàm liền xuất hiện tại một đầu Hắc Ma yêu lang trước người, đưa tay trộn một cái, đem đầu kia Hắc Ma yêu lang trực tiếp nắm trong tay, dùng sức hướng về dưới mặt đất nhấn một cái. Ẩm. Đầu kia Hắc Ma yêu lang nặng nghề rơi xuống trên mặt đất, thất khiếu chảy máu, xương cốt đô bất chi đoạn mất bao nhiêu cái. Còn thứ nhất, Dương Phàm lần nữa nhất cái hồ vô, xuất hiện tại một đầu khác lang bên người, một trưởng hung hăng vồ xuống, một kích đập vào đầu kia Hắc sống lưng trên lưng. Chương 48, Lựa sự yêu thú. Đầu kia Hắc Mao yêu lang bị Dương Phàm toàn lực vỗ, xương cốt một chút vỡ ra, trùng điệp tê liệt trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi. Meo. Tiểu đen tựa như tia chớp từ trên một cây đại thụ nhảy ra, phát động ra tốc, lợi trảo kỹ năng, nhất trảo chộp vào một đầu Hắc Mao yêu lang trên thân trực tiếp tại đầu kia Hắc Mao yêu lang trên lưng mở ra một cái độc lớn. Dương Phàm nhất cái hổ vô xuất hiện tại đầu kia Hắc Mao yêu lang trước người, một chưởng vỗ dưới, hung hăng đập vào đầu kia Hắc Mao yêu lang trên lưng, đem đầu kia Hắc Mao yêu lang trực tiếp đánh cho trên mặt đất thống khổ Lưu Cẩm Hoa trong mắt lướt qua một tia chấn kinh, mạnh. Dương Phàm gia hỏa này trở nên mạnh hơn. Hắn đến cùng thức tỉnh chính là năng lực gì? Thừa quan Lục Châu trong mắt đẹp cũng lướt qua một tia tò mò, dương phạm tốc độ tiến hóa thật nhanh. Hẳn là hắn có được cái khác cường đại huyết mạch chi lực. Tại Bác Sơn trong vương quốc, khảm nạm kỹ năng chi châu, thu hoạch được các loại kỹ năng, phục dụng ma đan, nương tụ nguyên hạch tiến giai nguyên năng giả chính là chính thống nhất tiến hóa lộ tuyến. Đầu này tiến hóa lộ tuyến có thẳng tới đỉnh phong tiềm lực. Trừ cái đó ra, còn có hứa nhiều loại từ thế giới khác truyền đến tiến hóa lộ tuyến. Bất quá thế giới này nhân đại bộ phận vẫn là đi khảm nạm kỹ năng chi châu con đường, dù sao loại tiến hóa này con đường tốc độ rất nhanh mà lại thuận tiện lại mạnh mẽ. Thế giới này ngoại trừ khảm nạm kỹ năng chi châu tiến hóa bên ngoài, còn có một số cường đại vừa thần bí gia tộc có được cực kỳ đáng sợ huyết mạch chi lực. Mỗi một loại huyết mạch lực lượng đô ủng có đủ loại vô cùng cường đại viễn siêu thượng nhân tưởng tượng tượng uy năng. Kia 8 đầu hắc ma yêu lang trước đây không lâu còn có được để Dương Phàm một nhóm đoàn diệt lực lượng đáng sợ, hiện tại Dương Phàm một người đều có thể đưa chúng nó chém tận giết tuyệt, khiến người ta cảm thấy có chút khó tin. Thủ linh cấp cường tráng thật sự là cường đại, đáng tiếc tiếp tục thời gian quá ngắn, chỉ có 2 phút. Dương Phàm đình khởi động, một chút cảm giác thân thể trở nên suy yếu hơn nhiều, trong mắt không khỏi qua một tia tiếc Dư Phạm đem ba đầu bị hắn trọng thương Hắc Ma yêu lang kéo đến cùng một chỗ, thôi động nguyên lực ngưng tụ ra thú chi khế ước chú ấn, hướng về một đầu Hắc Ma yêu lang cái trán nhấn một cái. Một cái kia thú chi khế ước chú ấn một chút không có vào đầu kia Hắc Ma yêu lang đầu lâu bên trong, một cố kháng cự cảm giác một chút từ đầu kia Hắc Ma yêu lang thể nội truyền đến. Hừ, cho ta thành thật một chút. Dương Phạm lạnh hừ một tiếng, nhấc bàn tay trực tiếp đập vào đầu kia Hắc Ma yêu lang đầu lâu phía trên, đầu kia nguyên bản đã thụ thương không nhẹ một chút phun ra một máu tươi, trên mặt đất, không thể đậy, hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Lưu Cẩm Hoa có chút im lặng nhắc nhở Giữa phàm, đầu này hắc mao yêu lang giống như sắp chết. Còn có thể dùng sao? Lưu Cẩm Hoa cũng từng được chứng kiến những cái kia ngự thú sư nhóm cùng yêu thú ký kết thú chi khế ước quá trình. Những cái kia ngự thú sư nhóm cùng yêu thú chứng, yêu thú con non ký kết khế ước tự nhiên mười phần đơn giản nhẹ nhõm, nhưng là muốn cùng thành niên thể yêu thú ký kết thú chi khế ước liền muội phần khó khăn. Ngự thú sư cùng trưởng thành yêu thú ký kết thú chi khế ước, thủ trước liền muốn một thân một mình đánh phục đối phương, sau đó liền muốn trăm phương ngàn kế để cao yêu thú cùng mình độ thân mật, cuối cùng mới có thể tại yêu thú cam tâm tình nguyện tình huống dưới ký kết thú chi khế ước. Đây là nhất cái quá trình khá dài. Như Lạc Dương phàm loại này thủ đoạn bạo lực, cưỡng ép cùng nhất con yêu thú ký kết thú chi khế ước tự nhiên 10 phần khó khăn, coi như hắn thú chi khế ước đạt đến hi hữu phẩm chất cũng chỉ có thể đủ cùng sắp chết yêu thú ký kết khế ước. Thượng quan Lục Châu cũng nhắc nhở, ta có thể chỉ nó, bất quá vị tất có thể chỉ thật tốt. Thượng quan Lục Châu chỉ rú thuật vẹn vẹn chỉ là cơ sở chỉ rú thuật, có thể chưa trị hứa nhiều thương thế. Bất quá đối với đầu kia hắc ma yêu lang loại này sắp chết yêu thú cũng không có quá lớn hiệu quả. Không có vấn đề, ta từ có biện pháp. Dương Phàm tự tin cười một tiếng, đem kia thú chi khế ước cưỡng ép theo nhập đầu kia hắc yêu thể nội. Lần này đầu kia Hắc Ma yêu lang không có chống cự, mặc cho thú chi khế ước ăn mòn thân thể của nó. Một nháy mắt Dương Phàm liền cùng đầu kia Hắc Ma yêu lang ở giữa sinh ra một kia bí ẩn liên hệ, thông qua liên hệ hắn có thể cảm ứng được Hắc Ma yêu lang sinh mệnh chi hỏa chính đang từ từ dập tắt. Khôi phục. Dương Phàm tâm niệm vừa động, những cái kia điểm tiến hóa số trận hóa thành từng đạo thanh lương vô cùng khí lưu chui vào đầu kia Hắc Ma yêu lang thể nội. Lút buốt. Đầu kia Hắc Ma yêu lang thân thể tại kia điểm tiến hóa được dưới một chút phát ra trận thư âm, những cái xương bắt đầu Mấy hơi thở ở giữa, đầu kia nguyên bản sắp chết hắc ma yêu lang liền trở nên sinh long hỏa hổ. Thật sự là thần kỳ lực lượng. Phương Hải Vân trong mắt đẹp lướt qua nhất kia dị mang. Trong thế giới này tràn đầy đủ loại siêu phàm lực lượng. Bất quá nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại thủ đoạn này. Điểm tiến hóa số tiêu hao nhiều lắm. Ghê tởm, tiếp tục như vậy, liền muốn tiêu hao hoàng kim điểm tiến hóa đến. Dương Phàm nhìn xem kia không ngừng tiêu hao điểm tiến hóa số, có chút đau lòng, ánh mắt hướng về kia đầu hắc ma yêu lang nhìn lại. Hắc ma yêu lang, hoàng cấp hạ phẩm yêu thú, phẩm chất phổ thông, thành niên thể, lực lượng 3.5, nhanh nhẹn 4. Phòng ngự 4, tinh thần 1.5, chí lực 1, thể chất 3. 7. Phẩm chất yếu tú nhìn ban đêm, có thể trong đêm tối thấy vật. Phẩm chất yếu tú lợi trảo, cường hóa hắc ma yêu lang chi trảo. Phẩm chất yếu tú tố gia tốc, tăng lên tốc độ của mình. Phổ thông phẩm chất nguyên lực thân hòa, tăng lên nguyên lực thân hòa trình độ. Phổ thông phẩm chất tố chất thân thể cường hóa. Phổ thông phẩm chất sát lá, cường hóa ra lông lực phòng ngự. Dưỡng phàm nhãn tỉnh sáng lên, sắt lá kỹ năng này không tệ, có thể để da thịt của mình thu hoạch được cường hóa. Dùng loại phương pháp này, dưỡng phàm cùng một đầu khác hắc yêu lang cưỡng ép ký kết thú chi khế ước. Còn thứ 3 Hắc Ma yêu lang tắc là do ở Dương Phàm không có khống chế tốt lực lượng, bị hắn nhất bàn tay đánh chết. Dương Phàm tại những cái kia Hắc Ma yêu lang trên thi thể tìm kiếm, lại không có tìm được ma dương. Sau trận chiến này, Dương Phàm lại đạt được một một điểm hoàng kim điểm tiến hóa số, trong tay hoàng kim điểm tiến hóa số một chút cao tới 14 điểm. Dương Phàm trực tiếp ngồi ở phụ cận đây, vận chuyển tụ nguyên công khôi phục tất cả nguyên lực về sau, mới tiếp tục hướng về kia cái ma quái bộ lạc tiến lên. Đến. Vừa đến cái kia ma quái bộ lạc phụ cận, Dương Phàm động quan sát kỹ năng, hướng về kia cái ma quái bộ lạc nhìn kỹ lại. Dương Phàm nói, từ trên dấu vết nhìn không có phát hiện có lực lượng mới tiến vào cái kia ma quái bộ lạc. Thượng quan Lục Châu nói, vậy liền tiến công, phá hủy cái kia ma quái bộ lạc, có thể để Dương Phàm một nhóm hoạt động uy tích lần nữa khuyết chương lớn mấy phần, giảm ít một chút ngoài ý muốn phát sinh. Dương Phạm trận mang theo hai đầu Hắc Mao yêu lang cùng Thượng quan Lục Châu, Phương Thái Vân, Lưu Cẩm Hoa kết trận hướng về phía cái ma quái bộ lạc di động. Bốn đầu giống cái ma quái một chút từ cái kia ma quái trong bộ lạc ra, bọn chúng vừa nhìn thấy kia hai đầu Hắc Mao yêu nhiên đổi sắc mặt đại biến xoay người bỏ chạy. Chương 49, phá hủy. Hắc Mao yêu lang tại cái này hoang dã ma vực bên trong cũng là một loại mười phần thường gặp yêu thú. Cái này bộ lạc liền có mấy tôn thành niên ma quái chiến sĩ chết thảm tại Hắc Mao Yêu Lang trong miệng, kia vài đầu giống cái ma quái tự nhiên không dám cùng Hắc Mao Yêu Lang một trận chiến. Đem phần lương bại lộ cho ta, thật sự là ngu xuẩn hành vi. Dương Phạm trong mắt hàn mang lóe lên, một chút khởi động cường tráng kỹ năng, cả người trong nháy mắt bộc phát, như cùng một đầu cuồng bạo vô cùng mãnh hổ hướng về kia bốn đầu giống cái ma quái đánh tới. Tiểu đen, hai đầu Hắc Mao Yêu Lang cũng đều phát động ra tốc kỹ năng, hướng về kia bốn đầu giống cái ma quái đánh tới. Mấy mấy hơi thở về sau, Dương xuất hiện tại một đầu giống cái ma quái sau lưng một đao chém xuống. Đao quang lóe lên, đầu kia giống cái ma quái chợt bị Dương Phàm một phân thành hai tiên huyết vàng các nơi. Hai đầu hắc ma yêu lang cũng trực tiếp bổ nhào về phía trước, phân biệt đem hai đầu giống cái ma quái ngã nhào xuống đất thượng, điên cuồng cắn xé quấn quýt lấy nhau. Tiểu đen thì là giống như quỷ mị xuất hiện tại một đầu giống cái ma quái sau lưng, nhất tảo trực tiếp bẻ vụn đầu kia giống cái ma quái cái cổ. Những này giống cái ma quái quá yếu, vẫn là đô dễ đi. Dương Phàm nhìn kia hai đầu giống cái ma quái một chút, trực tiếp tiến lên, một đao nhất cái đem kia hai đầu giống cái ma quái chém giết sạch sành sanh. Hoàng kim điểm tiến hóa số 7, phổ thông điểm tiến hóa số 400. Dương Phạm nhìn xem cái kia ma quái bộ lạc trong lòng tràn đầy vui sướng, nhất cái ma quái bộ lạc cứ như vậy bị chúng ta giật điên. Nhất cái ma quái bộ lạc liền xem như nhỏ yếu nhất ma quái bộ lạc, trên cơ bản cũng hội cần nhất cái tiêu chuẩn nguyên năng giả tiểu đội mới có thể giật đi. Dương Phạm một nhóm toàn bộ đều là nguyên năng giả học đồ, lại có thể đem nhất cái ma quái bộ lạc trực tiếp giật điên, nói rõ sức chiến đấu của bọn họ đã không yếu, có tại cái này hoang dã ma vực sống tiếp tư cách. Dương Phạm một nhóm tiến vào cái kia ma quái bộ lạc lần nữa vơ vét một lần, tìm được 6 viên chuẩn linh dược, Hiển nhiên là cái kia bộ lạc giống cái ma quái đêm qua thu thập mà tới. Dương Phạm một người liền phân đến 4 khóa chuẩn linh dược. Hắn một phần đến chuẩn linh dược liền trở lại nhất gian nhà đá bên trong nuốt chuẩn linh dược tiến hành luyện hóa. Những người khác trên cơ bản không dám lung tung nuốt chuẩn linh dược, ngoại trừ lo lắng kháng dược tính bên ngoài, còn có chính là là thuốc ba phần độc, chuẩn linh dược phục dụng nhiều thân thể cũng khó có thể chịu đựng, ngược lại lại biến thành độc dược tồn tại. Bất quá Dương Phạm có thể đem không thể thừa nhận dược lực chuyển hóa trở thành hoàng kim điểm tiến hóa số, đây chính là hắn năng lực tiến hóa chỗ kinh khủng. Hoàng kim điểm tiến hóa số 4. Tố chất thân thể đã không cách nào tăng lên, bất quá có 25 điểm hoàng kim điểm tiến hóa số. Hết thể dùng đến để thăng tụ nguyên công tốt. Nguyên lực càng cường đại, ta có thể tại cường trạng trạng thái dưới tiếp tục chiến đấu thời gian liền càng lâu. Dương Phạm hơi vi cân nhắc về sau, trận lựa chọn cường hóa tụ nguyên công, dù sao nguyên lực chính là nguyên năng giả cơ sở. Từng đạo thanh lương khí lưu nhanh chóng không có vào Dương Phạm thể nội, mở ra một đầu lại một đầu nguyên lực thông đạo, đương 25 điểm hoàng kim điểm tiến hóa số hết thể biến mất thời điểm, trong cơ thể hắn liền lần nữa mở ra năm đầu nguyên lực thông đạo. Nguyên lực 1250. Thu nguyên công tầng thứ 22. Dương Phạm một chút khởi động quan sát cường kỹ năng, tính toán phân tích trong cơ thể mình biến hóa, ta tụ nguyên công tăng lên tới tầng 22. Cường Tráng kỹ năng mở ra thời gian cũng đã đạt đến 20 phút, có thể thành là một loại thượng quy chiến đấu thủ đoạn. Dương Phàm nguyên lực mặc dù vẹn vẹn tăng lên 500 điểm, thế nhưng là hắn lại mở ra 5 đầu nguyên lực thông đạo, hắn nguyên lực tốc độ khôi phục là 1.7 đầu nguyên lực thông đạo mấy lần trở lên. Chúng ta bây giờ nên thăm dò phương hướng nào? Dương Phàm từ khi thạch trong phòng ra, bọn người hội tụ vào một chỗ tiến hành thương lượng. Lưu Cẩm Hoa nói, đông bắc phương hướng không được, nơi đó là dãy núi này chỗ sâu, lấy thực lực của chúng ta quá hứ, tuyệt đối thập tử vô sinh. Thượng quan Lục Châu nói, tây nam phương hướng là chúng ta tới phương hướng. Bên kia thuộc về mảnh này hoang dã ma vực bên ngoài. Chúng ta có thể tại lấy một khu vực như vậy tiến hành thăm dò. Bất, ta có tốt hơn đề nghị." Dương Phàm mỉm cười, vẫy tay. Kia hai đầu hắc mao yêu lang chợt từ một bên chạy tới ghé vào Dương Phàm trước người. Dương Phàm nói, "Đây là ta ngự sự yêu thú. Bọn chúng tại phiến khu vực này bên trong sinh hoạt, quen biết địa hình cùng các chồng linh dược địa phương. Chúng ta đi theo bọn chúng đi tìm, nhất định có thể thu hoạch được chuẩn linh dược thậm chí là linh dược. Những cái kia yêu thú một khi bị thú chi khế ước khống chế lại, liền không còn cách nào phản kháng thú chi chủ nhân. Bọn chúng trí nhớ lúc trước sẽ không bị thanh trừ." sẽ chỉ ở khế ước trói buộc phía dưới đối chủ nhân trở nên trung thành vô cùng. Thượng quan Lục Châu đôi mắt đẹp sáng lên nói, "Không sai, có bọn chúng tại chúng ta liền có thể càng tốt hơn, càng thêm an toàn thu hoạch được các loại chuẩn linh dược. Cái này hoang dã ma vực vừa mới cùng hiện thế dung hợp, nhất định sẽ sinh ra ra vô số thiên tài địa bảo. Những cái kia ma quái vừa ra cửa tùy tiện liền có thể thu thập được không ít chuẩn linh dược. Có hắc ma yêu lang những này thổ dân yêu thú trợ giúp, dưỡng phàm một nhóm nhất định có thể thu hoạch được càng nhiều chuẩn linh dược. một nhóm chuẩn bị tọa đáng về sau, lưu lại những cái kia không mượn ý mạo hiểm thăm dò người sống sót, liền tại kia hắc ma yêu dẫn dắt phía dưới bước vào trong rừng." Ghé qua mười mấy cây số về sau, một mảnh trưởng đầy quả hồng tử rừng cây xuất hiện tại dương phàm một nhóm trước mắt. Hồng minh quả, có thể tăng lên lực lượng, thể chất chuẩn linh quả, lại có như vậy nhiều. Không hổ là vừa mới khai hoang hoang dã ma vực. Thượng quan Lục Châu nhìn xem kia một mảnh trái cây màu đỏ, đôi mắt đẹp sáng lên nói, bất quá hồng minh quả cũng là tóc đỏ ăn thịt người tinh tinh thích ăn trái cây. Như vậy nhiều hồng minh quả ở chỗ này, cũng liền mang ý nghĩa ở chỗ này sẽ có ngân nhiều tóc đỏ ăn thịt người tinh tinh. ta nhìn thấy bọn chúng Dư Phạm thôi động quan sát kỹ năng hướng về mảnh rừng cây kia xem xét, liếc mắt liền thấy 23 con tóc đỏ ăn thịt người tින් tinh tránh tại mảnh rừng cây kia trên cây. Hưu. Dư Phạm giơ lên trong tay hợp kim nỏ hướng về một đầu tóc đỏ ăn thịt người tinh tinh trực tiếp vào tới. Con điều tên nỏ sát đầu kia tóc đỏ ăn thịt người tinh tinh thân thể mà qua, một chút chui vào mắt khắt trên một cây đại thụ. Dư Phạm trong lòng yên lặng lẩm bẩm một câu, ta tiến thuật thật sự là quá kém. Sau khi trở về, ta nhất định phải khổ luyện tiến thuật mới được. Ân, điểm tiến hóa số khổ luyện. Tại Bắc Sơn Vương quốc 4 đại trong thừa. Ngọa Trư pháp sư có các loại công kích từ xa năng lực bên ngoài, còn lại ba đại chuyển thừa người tu luyện trên cơ bản đô hội tu luyện tiến thuật, sử dụng cùng tiến tác chiến. Đây là bởi vì hứa nhiều hoang dã ma vực, thậm chí là thế giới khác đô bởi vì do nhiều nguyên nhân vũ khí nóng khó mà sử dụng. Nhân loại vũ khí nóng càng nhiều hơn chính là dùng tới đối phó đồng tộc hoặc là thủ vệ từng cái thành trấn. Dương Phàm công kích một chút chọc giận những cái kia tóc đỏ ăn thịt người tinh tinh, bọn chúng từng cái từ trên đại thụ nhảy xuống tới, hướng về Dương Phàm một nhóm trực tiếp đánh tới. Kết trận, thượng quan Lục Châu một tiếng quát nhẹ, một đoàn người chợt lường tựa một viên đại thụ kết thành nhất cái chiến đấu trận hình. Dương Phạm cùng hai đầu Hắc Mao yêu lang chính là cái kia chiến đấu trận hình mũi tên cùng kiếm thịt. Chương 50, Dương Quả. Đến rồi. Đưa một đầu tóc đỏ ăn thịt người tinh tinh đi vào khoảng cách Dương Phạm 10 mét phạm vi chi thời, hắn một chút khởi động cường tráng quan sát kỹ năng, cả người trong nháy mắt buộc phát một đao chém xuống, đem một đầu tóc đỏ ăn thịt người tinh tinh đầu lâu chặt đứt. Hai đầu tóc đỏ ăn thịt người tinh Tình thừa cơ phân biệt từ hai cái phương hướng huy quyền hướng về Dương Phạm đánh tới. Dương Phạm cầm trong tay đại tuấn gỗ, đem một đầu tóc đỏ ăn thịt người Tình Tình sắp trở tay một đao đem một đầu khác đỏ ăn thịt người Tình Tình trực tiếp chém thành hai đoạn. Ba đầu tóc đỏ ăn thịt người tinh tinh nhất xông về phía trước. Một đoàn thứ cấp hỏa cầu trực tiếp đánh vào một đầu tóc đỏ ăn thịt người tinh tinh trên mặt, tạm thời cướp đi thị lực của nó. Dương Phạm một đao chém xuống, lần nữa đem một đầu tóc đỏ ăn thịt người tinh tinh chém thành hai đoạn. Hai đầu hắc mao yêu lang một chút nào tới, phân biệt cùng hai đầu tóc đỏ ăn thịt người tinh tinh chém giết cùng một chỗ. Dương Phạm nhất cái hổ vô tiến lên, liên trảm hai đao, đem hai đầu tóc đỏ ăn thịt người tinh tinh trực tiếp chém thành hai đoạn. Tiểu đen cũng mở ra kỹ năng từ phía sau tập kích, tựa như tia chớp xuất hiện tại một đầu tóc đỏ ăn thịt người tinh tinh phía sau, nhất chảo bẻ vụn phần gãy của nó. Một đầu tóc đỏ ăn thịt người tinh Tình một cước trùng điệp đá vào một đầu Hắc Ma yêu lang trên thân thể, đem đầu kia Hắc Ma yêu lang đá bay ra 67 mét xa. Nhất đạo nhàn nhạt bạch sắc quang mang lấp lánh chiếu xạ tại đầu kia Hắc Ma yêu lang trên thân thể, trị liệu thương thế của nó, để nó cấp tốc đứng lên, hướng về một đầu tóc đỏ ăn thịt người tinh tinh đánh tới. Lưu Cẩm Hoa trường kiếm trong tay như là dao lòng, cùng một đầu tóc đỏ ăn thịt người tinh tinh dây dưa. Tiệp Khởi động cường tráng quan sát song trọng kỹ năng dương phàm như vào chỗ không người, vung qua chỗ, một đầu lại một đầu tóc đỏ ăn thịt người Tình Tình bị trực tiếp chém thành hai đoạn. Những cái kia tóc đỏ ăn thịt người tinh tinh bị sắt vượt qua một nửa về sau, rốt cục xi khí xô đổ, bắt đầu bốn phía chạy từ tán. Muốn chạy trốn, trở thành ta ngự sử yêu thú đi. Dương Phàm trong mắt lóe lên một vòng hàn mang, nhấc cái hổ vồ tiến lên, đi vào một đầu tóc đỏ ăn thịt người tinh tinh sau lưng, một chiêu hổ ma đoán thể quyền bên trong hổ khiếu trực tiếp văng ra, hung hăng đánh vào đầu kia tóc đỏ ăn thịt người tinh tinh trên lưng. Hổ ma đoán thể quyền bên trong các loại chiêu thức ngoại trừ cường thân kiện thể bên ngoài, còn ẩn chứa các loại pháp lực ký có thể để Dương Phàm công kích tăng lên 2 đến 3 thành lực. Đầu kia tóc đỏ ăn thịt người tinh tinh một chút phun ra một ngụm máu tươi, ngã trên mặt đất lăn 6 7 mét xa. Dương Phàm tiến lên một bước, một cước hung hăng giẫm tại đầu kia tóc đỏ ăn thịt người tinh tinh trên lưng. Đầu kia tóc đỏ ăn thịt người tinh tinh lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, trở nên xuất khí nhiều, kích vào tia ít. Hoàng bét, giống như sắp chết. Dương Phàm một chút thôi động thú chi khế ước, hóa thành nhất cái thần bí khó lường chú ấn một chút không có vào đầu kia tóc đỏ ăn thịt người tinh tinh cái chán bên trong. Đầu kia sắp chết tóc đỏ ăn thịt người Tình Tình không có bất kỳ cái gì phản kháng, mặc cho cái kia chú ấn an Dương Phạm ký kết thú Dương Phạm tâm niệm vừa động, khung lô điểm tiến hóa số một chút không có vào đầu kia tóc đỏ ăn thịt người tinh tinh thể nội. Lộp bộp. Từ đầu kia tóc đỏ ăn thịt người tinh tinh thể nội chuyển ra từng đợt giòn vang thanh âm, tại kia điểm tiến hóa đếm được cường hóa phía dưới, nguyên bản thoi thóp nó một chút khôi phục lại. Dương Phạm lần nữa nhất cái hồ vô, đi vào một đầu đang cùng Hắc Mao Yêu Lang dây dừa tóc đỏ ăn thịt người tinh tinh trước người một quyền đem đầu kia tóc đỏ ăn thịt người tinh tinh đánh nằm dẹp trên mặt đất. Tiểu đen cùng cái khác một đầu khác Lang cũng đều cuốn lấy một đầu tóc đỏ ăn thịt người tinh tinh, kia hai đầu tóc đỏ ăn thịt người tinh tinh cũng đều bị Dương Phạm dễ như trở bàn tay đánh ngã trên mặt đất. Dương Phạm bắt đầu cưỡng ép cùng kia ba đầu tóc đỏ ăn thịt người Tinh Tinh ký kết thú chi khế ước, bởi vì không có khống chế tốt lực lượng giết chết một đầu, bất quá cũng thành công cùng cái khác hai đầu tóc đỏ ăn thịt người Tinh Tinh ký kết thú chi khế ước. Cứ như vậy Dương Phạm có quân đoàn yêu thú liền có quỷ nước, tiểu đen, hai đầu hắc mao yêu lang, ba đầu tóc đỏ ăn thịt người Tinh Tinh hết thể thất con yêu thú. 15 điểm hoàng kim điểm tiến hóa số. Không tệ, còn có 25 điểm hoàng kim điểm tiến hóa số, ta liền có thể đệm tố chất thân thể cường hóa kỹ năng này tăng lên tới thủ lĩnh chất. Dương Phạm ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, hướng về một bên tóc đỏ ăn thịt người Tinh Tinh nhìn lại, từng hàng tin tức một chút hiện hiện. Tốc độ ăn thịt người tinh tinh, hoàng cấp hạ phẩm yêu thú, phẩm chất phổ thông, thành nhân thể, lực lượng 3, 7, nhanh nhẹn 2, 6, phòng ngự 4, tinh thần 1.2, chí lực 0.9, thể chất 4, phổ thông phẩm chất nguyên lực thân hòa, tăng lên nguyên lực thân hỏa trình độ, phổ thông phẩm chất tố chất thân thể cường hóa, phổ thông phẩm chất cường tráng, phổ thông phẩm chất cơ bắp cường hóa. Dương Phàm tỉnh táo phân tích, tốc độ ăn thịt người tinh tinh thích hợp làm kiên thịt. Hắc mao yêu lang cùng tiểu đen thích hợp làm chuyên vận. Hoàng kim điểm tiến hóa số liền dùng để cường hóa ta cùng tiểu đen. Yếu tố của hắn tùy thời có thể lấy thay thế. Mảnh này Hồng Minh quả đều là chúng ta. Dương Phạm hướng về kia một mảnh Hồng Minh rừng cây ăn quả nhìn lại, trong mắt lóe lên một vòng nóng rực chi sắc. Cũng chỉ có loại này vừa mới cùng hiện thế dung hợp Hoang dã Ma vực sẽ xuất hiện như vậy nhiều chuẩn linh vực. Những cái kia bị các đại tài phiệt, Bắc Sơn Vương quốc chính phủ trưởng khống Hoang Giã Ma vực bên ngoài bên trong, như vậy nhiều chuẩn linh vực cực kỳ hiếm thấy, muốn thu hoạch được chuẩn linh vực cùng linh vực đều phải tiến về Hoang Ma nguy mới có thể tới. Đương nhiên những cái kia bị các đại tài phiệt, Bắc Sơn Vương quốc chính phủ khống chế hoang dã ma vực bên trong cũng có rất nhiều nơi đã được mở mang ra trên cửa chồng các loại chuẩn linh vực cùng linh vực. Bất quá những địa phương kia cái khác nguyên năng giả nhỏ căn bản là không có cách đối chảm. Cũng chính bởi vì vậy, mới có hứa nhiều nguyên năng giả nhỏ buộc lên nguy hiểm tính mạng trước tiên tiến vào các đại hoang dã ma vực tiến hành khai hoang. Dương Phạm một nhóm nhanh chóng tiến vào kia phiến hồng minh quả trong rừng cây đem những cái kia hồng minh quả xuống, thu được 85 quả làm chiến đấu chủ lực trực tiếp phân đến quả quả. Lần này vận khí không tệ. Đây là cường tráng cùng cơ bắp cường hóa đều thuộc về ngươi. Lưu Cẩm Hoa đi tới, đem hai viên kỹ năng chi châu đưa cho Dương Phạm. Cơ bắp cường hóa. Kỹ năng này không tệ. Dương Phạm nhãn tỉnh sáng lên, cơ bắp cường hóa kỹ năng này có thể tăng lên trên diện rộng cơ bắp lực lượng, để cơ thể của mình trở nên cứng rắn như thiết, lực phòng ngự càng thêm tương đại. Những cái kêu phòng ngự hệ chiến sĩ loại nguyên năng giả nhóm đều chọn cơ bắp cường hóa kỹ năng này, để bọn hắn trở nên càng thêm có thể thừa nhận được các loại đả kích. Ta lúc đầu dự định đi ngự thú sư con đường, không nghĩ tới ta bây giờ có được chiến sĩ kỹ năng so ngự thú sư còn nhiều hơn. Dương Phạm đem cường tráng kỹ năng chi châu tiện tay đưa cho một bên Chu cầm nói, cái này cho ngươi, dùng đi. Chu Cẩm Nhân dung mạo xinh đẹp lại thông minh tài giỏi, còn chịu mệt nhọc nguyện ý làm muội như. Dương Phàm đối nàng cũng có chút hài lòng, nàng khảm nạm cường tráng kỹ năng về sau, lực bộ phát cùng sinh tồn lực liền lại mạnh lên một màn lớn, có thể trở thành hợp cách tác công. Chương 51, tận phong dao pháp. Chu cầm trong mắt lóe lên một vòng vẻ cảm kích nói, "Đa tạ." Lưu Cẩm Hoa nhìn trong tay hồng minh quả ánh mắt lộ ra một tia tiếc hận, hồng minh quả đều là chuẩn linh dược. Đáng tiếc, đối với chúng ta tăng lên hiệu quả không lớn. Nếu là có linh dược tốt. Hồng minh quả dạng này chuẩn linh dược đã không cách nào hiệu quả nhanh chóng tăng lên lưu cẩm hoa cùng thượng quan lục châu các nàng những này đã đến nguyên năng giả học đồ cực hạn thiên tài tố chất thân thể. Bọn hắn cũng cần tu luyện mới có thể luyện hóa chuẩn linh trong dược dược lực. Cũng chỉ có chân chính linh dược mới có thể cường hóa lưu cẩm hoa bọn hắn dạng này thiên tài tố chất thân thể để bọn hắn tiếp tục tiến hóa. Dương Phàm nói, linh dược sẽ có. Bất quá, hôm nay tới đây thôi đi. Thu được như vậy nhiều hồng minh quả, Dương Phàm phản ứng đầu tiên chính là muốn đem những cái kia hồng minh quả hết thảy luyện hóa, chuyển hóa trở thành hoàng kim điểm tiến hóa số, sau đó tăng lên thực lực của mình. Nếu không phải Dương Phàm không ngừng tăng lên thực lực của mình, tại cái này hoang dã ma vực hắn không biết chết bao nhiêu lần. Lưu Cẩm Hoa khẽ mỉm cười nói, tốt. Thượng Quan Lục Châu các nàng cũng đều đồng ý trở về, một đoàn người chợt nhanh chóng về tới cái kia ma quái bộ lạc." Không ăn được. Tại nhất gian nhà đá bên trong, Dương Phàm ăn thứ 40 khỏa hổ mình quả về sau, bụng đã vi vên lên, rốt cuộc can không trôi. Hắn mặc dù có thể luyện hóa hồng minh quả bên trong lần chứa lực lượng thần bí, thế nhưng là ăn thái nhiều cũng hội khó chịu. 80 điểm hoàng kim điểm tiến hóa số, có thể để tố chất thân thể cường hóa tiến hóa thành lam thủ lĩnh phẩm chất. Bắt đầu đi. Dương Phàm trong mắt lóe lên một vòng nóng rực chi sắc, tại kia tố chất thân thể cường hóa bên trên điểm một cái, vô cùng to lớn khí lạnh leo lưu một chút phun ra ngoài, chui vào kỹ năng kia chủ ấn bên trong. Một cỗ hấp lực từ kỹ năng kia chủ ấn bên trong tuôn ra, bắt đầu hấp thu dương phàm thể nội nguy lực, hóa thành từng đạo thần bí khó lường quang mang cường hóa lấy thân thể tố chất của hắn. Tố chất thân thể cường hóa phẩm chất thủ lĩnh, có thể tăng lên 2 điểm lực lượng, 2 điểm nhanh nhẹn, 2 điểm phòng ngự, 4 điểm thể chất. Dương Phàm trong mắt lên một vòng nóng rực chi sắc, không tệ. Cứ như vậy ta không động dụng cường tráng kỹ năng, cũng có thể bộc phát ra 4 bảy lực lượng. Một khi vận dụng cường tráng kỹ năng, lực lượng của ta có thể tiêu thăng đến 8 điểm trở lên. Còn lại 40 điểm hoàng kim điểm tiến hóa số, vẫn là góp nhặt. Để tiến hóa kỹ năng lần nữa tiến hóa tốt. Dương Phạm từ trong nhà đá rời đi, đi tới cái kia trong bộ lạc bắt đầu tu luyện Hổ Ma Đoán Thể Quyền rèn luyện thân thể của mình. Tu luyện Hổ Ma Đoán Thể Quyền dạng này quy pháp, chẳng những có thể lấy tăng tốc Dương Phàm tiêu hóa hùng minh quá tốc độ, còn có thể để hắn nắm giữ bạo tăng lực lượng. Lưu Cẩm Hoa đứng ở một bên trong mắt lóe lên một vòng vẻ tán thán nói, vòng tròn lớn mát cấp đếm được Hổ Ma Đoán Thể Quyền. Dương Phàm hỏa này thật đúng là nhất cái chính công thiên tài. Hóa nhiều nguyên năng giả cũng đều chỉ là đem hổ ma đoán thể quyền tu luyện tới đại thành Tri cảnh. Dương Phạm nhất cái sắp thi đại học sinh viên liền đem hổ ma đoán thể quyền tu luyện tới viên mãn Tri cảnh, đơn giản có thể xương kinh khủng. Phương Thái Vân trong mắt đẹp lướ qua một tia không cảm tầm, tốc độ tu luyện của hắn làm sao hội nhanh như vậy? Rõ ràng trước đây không lâu hắn còn soa ra kèm ta. Phương Thái Vân ra ngoài hiếu kỳ, cũng điều tra qua Dương Phạm. Tại trong tư liệu biểu hiện, Dương Phạm chính là một cái bình thường thiếu niên. Thế nhưng là một dấp tình lợi dụng một loại vô cùng kinh khủng tốc độ tại tiến hóa, hiện tại đã tiến hóa trở thành một tồn chiến lực có thể so với nguyên năng giả cao thủ. Dương Phạm này thời ngự sử bảy con nguyên năng giả cấp yếu thú, lại thêm các loại cường đại kỹ năng hứa nhiều nguyên năng giả đô đã không phải là đối thủ của hắn. Thượng quan Lục Châu bỗng nhiên khẽ cười nói, "Dương Phạm, chúng ta thượng quan gia tộc gió táp đao ngươi có muốn hay không học?" Dương Phạm ánh mắt sáng lên nói, "Muốn." Riêng lấy đao pháp mà nói, Thượng quan Lục Châu đao pháp bất chi so Dương Phạm mạnh bao nhiêu lần. Chỉ là Dương Phạm tố chất thân thể quá mức cường đại, mới sẽ có vẻ so sánh với quan Lục Châu càng tăng mạnh hơn thế. Nếu là song phương tố chất thân thể tương đương, cầm trong tay hợp kim chiến Dương Phạm tuyệt đối không phải nắm giữ tật phong đao pháp Thượng quan Lục Châu đối thủ. Thượng quan Lục Châu nói, ngươi phải bảo đảm nếu là không có trải qua chúng ta thượng quan gia tộc cho phép, tuyệt đối không thể đem Tật Phong Đao pháp truyền thụ cho những người khác. Ta liền đem Tật Phong Đao pháp truyền thụ cho ngươi." Dương Phàm nói, "Ta cam đoan." Thượng quan Lục Châu ánh mắt tại Lưu Cẩm Hoa, Chu Cầm bọn người trên thân vút qua. "Yên tâm, ta hiểu quý củ. Chúng ta đi." Lưu Cẩm Hoa mỉm cười, mang theo Chu Cầm bọn hắn cùng nhau rời đi khỏi trường. Muốn học hội Tật Phong Đao pháp, nhất định phải nắm giữ đao pháp cơ sở. Muốn học tập Tật Phong Đao pháp, nhất định phải nắm giữ bát cái cơ sở tư thế. Đem cơ sở đao pháp sau khi luyện thành, Phối hợp đặc thủ kỹ xảo pháp lực cùng hô hấp pháp mới có thể chân chính nắm giữ tận phòng đào pháp. Thượng quan Lục Châu một bên vị Dương Phàm giải đạo, một bên đem bắt cái cơ sở tư thế nhất vừa tung ra. Dương Phạm rất nhanh liền học xong bắt cái cơ sở tư thế, dù sao thân thể tố chất của hắn cường hành vô cùng. Thượng quan Lục Châu nói, cái này bắt cái cơ sở tư thế là đao pháp cơ sở, chờ người đem cái này bắt cái cơ sở tư thế tu luyện tới tiểu thành chi cảnh, mới có thể chính thức tu luyện tận phong đào pháp. Dương Phàm thôi động quan sát kỹ năng nhìn toàn pháp cơ sở nhập cửa. Dương Phạm bắt đầu tiêu hao hoàng kim điểm tiến hóa số tại Đao Pháp kia cơ sở bên trên điểm một cái, từng đạo thanh lương vô cùng khí lưu phun trào. Một nháy mắt vô số Dương Phạm khổ tu Đao Pháp cơ sở hình ảnh tại trong đầu của hắn hiện hiện. Đao Pháp cơ sở tiểu thành. Dương Phạm nhất mở hai mắt ra, chợt bắt đầu thi triển khởi bắt cái cơ sở tư thế, từ không lưu loát rất nhanh liền chuyển biến trở thành thuần thục. Thượng Quan Lục Châu trong mắt đẹp lướt qua một tia giận mình, tiểu thành. Hắn tu luyện thế nào đến nhanh như vậy? Hẳn là hắn có được đao thuật tinh thông kỹ năng. Đao Pháp cơ sở muốn tu luyện tới tiểu thành chi cảnh cũng không phải là việc khó gì. Bình thường nhân chỉ cần khổ tu nửa năm liền có thể đem đao pháp cơ sở tu luyện tới tiểu thành chi cảnh. Thượng quan Lục Châu dạng này thiên tài lúc trước cũng hao tốn dòng dã 10 thiên khổ tu mới đưa cơ sở đao pháp tu luyện tới tiểu thành chi cảnh. Hiện tại Dương Phàm vậy mà 10 phút không đến liền đem đao pháp cơ sở tu luyện tới tiểu thành chi cảnh đơn giản có thể sừng tiên. Dương Phàm nắm giữ đao pháp cơ sở tiểu thành về sau, hai mắt nhắm lại, lần nữa một điểm, đem đao pháp cơ sở tăng lên tới đại thành chi cảnh, sau đó tiếp tục thi triển đao pháp cơ sở. Thượng quan Lục Châu trong mắt đẹp một chút nhấc lên trận trận kinh Lãng, đây là đại thành đao pháp cơ sở. Thừa quan Lục Châu khổ tu mấy năm này thời cũng vẹn vẹn chỉ là đại thành đao pháp cơ sở, mà Dương Phạm lúc này trình độ vậy mà đuổi kịp nàng, đơn giản làm cho người không thể tưởng tượng nổi. Vừa nghĩ tới mình khổ tu mấy năm, liền bị Dương Phạm nhất thiên gặp phải, nàng cũng có chút hoài nghi nhân sinh. Dương Phạm nắm giữ đại thành đao pháp cơ sở về sau, lần nữa nhắm hai mắt lại, tại đao pháp kia trên cơ sở một điểm, đem đao pháp cơ sở thoăn cái để thăng lên đến viên mãn chi cảnh. Dương Phạm nhất mở hai mắt ra, đao trong tay quang tiền động, hợp kim chiến liền như là thân thể của hắn điều khiển như cánh tay, tràn đầy mỹ cảm. Chương 52, linh dược Thượng quan Lục Châu trong lòng nhắc lên trận trận kinh đảo Hải Lãng, viên mãn. Đao pháp cơ sở viên mãn. Thế gian này lại còn có loại quái vật này, lại có thể trong vòng một ngày đem đao pháp cơ sở tu luyện tới viên mãn chi cảnh. Thật là khiến nhân không thể tưởng tượng nổi. Dương Phàm khẽ mỉm cười nói, có thể dạy ta Tật Phong đao pháp đi. Kia các loại đao pháp, kiếm pháp các loại bí pháp đô là nhân loại cao thủ khai phát, trải qua thiên truy bách luyện công sát bí pháp. Dương Phàm nếu là có thể học hội Tật Phong đao pháp, chiến của hắn tuyệt đối có thể bạo tăng gấp đôi trở lên. Tốt. Tật Phong đao pháp lớn nhất bí chính là tại kỹ phát lực cùng đặc thủ hô hấp pháp lên. Thượng quan Lục Châu nở nụ cười xinh đẹp, bắt đầu giảng giải Tật Phong Đao Pháp bên trong ẩn chứa đủ loại ảo diệu. Toàn bộ Tật Phong Đao Pháp vẹn vẹn chỉ có lục chiêu, mỗi một chiêu đều ẩn chứa đặc thù kỹ xảo phát lực cùng nguyên bộ hô hấp pháp. Nếu là cơ sở đao pháp không có đạt tới tiểu thành chi cảnh, căn bản là không có cách nắm giữ. Nếu là không có Thượng quan Lục Châu truyền thụ cho đặc thù kỹ xảo phát lực cùng hô hấp pháp, kia Tật Phong Đao Pháp lục chiêu cũng đều là chủ nghĩa hình thức, căn bản không có chút nào uy có được viên đếm được đao cơ sở, tại Thượng quan Lục Châu nhận thật chỉ đạo, rất nhanh liền nắm giữ Tật Phong Pháp. Tật phong Đao Pháp, nhập cửa. Dương Phạm nhìn kia một nhóm tin tức một chút, tại Thập Phong Đao pháp đằng sau điểm một cái. Nhất đạo khí lạnh lẽo lưu phong trào, vô số Dương Phạm khổ luyện Thập Phong Đao pháp hình ảnh một chút tại trong đầu của hắn hiện hiện, để thân thể của hắn nổi một chỗ tế bào đồ ghi nhớ lại luyện đao ký ức. Thập Phong Đao pháp, tiểu thành. Dương Phạm một chút mở hai mắt ra, chém ra một đao, giống như gió táp, xuất đao tốc độ bạo tăng gấp đôi trở lên. Thượng Quan Lục Châu trong mắt đẹp lướt qua một tia phức tạp, cái này luyện xong rồi. Giáp hỏa này đao thật sự là thái mi Đơn giản liền cùng trong truyền thuyết mấy cái kia quái vật. Tật Phong Đao Pháp chính là thượng quan gia tộc bên trong truyền thừa thượng thừa đao pháp chí nhất, tu luyện độ khó là cơ sở đao pháp mấy chục lần. Thượng quan Lục Châu dạng này công nhận thiên tài đứng đầu cũng vẻn vẹn chỉ là đem Tật Phong Đao Pháp tu luyện tới tiểu thành chi cảnh. Dương Phạm phần thuộc nắm giữ Tật Phong Đao Pháp tiểu thành chi cảnh về sau, lại nhắm hai mắt lại. Lại tới. Thượng quan Lục Châu có chút im lặng, nhưng cũng có chút mong đợi nhìn xem Dương Phạm. Cũng không lâu lắm, Dương Phạm một chút mở hai mắt ra, một chút thi triển ra đại thành đẳng cấp Tật Phong Đao, pháp, đao quang lưu luyện, giống như táp. Cũng không lâu lắm, Dương Phạm lần nữa hai mắt nhắm lại, đem Tật Phong Đao Pháp tăng lên tới viên mãn cảnh. Thượng quan Lục Châu trong mắt đẹp lướt qua một tia dị sắc, lần này là muốn đem Thật Phong Đao pháp tăng lên tới viên mãn chi cảnh sao? Thượng quan Lục Châu lai lịch bất phàm, thượng quan gia tộc cũng không phải nhất cái đơn giản gia tộc. Thế nhưng là tại thượng quan gia tộc bên trong, đem tật Phong Đao pháp tu luyện tới viên mãn chi cảnh cường giả không đến 5 người, mà lại mỗi một cái niên kỷ độ tại 40 tuổi trở lên. Dương Phạm một chút mở hai mắt ra, chém ra một đao, một đao kia phản phất dung nhập trong gió, đúng là lại nhanh ba thành. Thượng quan Lục Châu trong mắt đẹp dị sắc lóe lên một cái rồi biến mất, quả nhiên là viên mãn chi cảnh gió tạc đao. đao. pháp quả nhiên bất phàm. Ta hoàng kim điểm tiến hóa số lại tiêu hết, chỉ có thể ăn hường minh quả tiếp tục tinh luyện hoàng kim điểm tiến hóa số. Dương Phàm đem hợp kim kiếm đao cất kỹ, nhìn xem kia chỉ còn lại vị trí hoàng kim điểm tiến hóa số trong lòng yên lặng nói. Thượng quan Lục Châu nói, "Dương Phàm, đao thuật của ngươi Thiên Phú thật sự là quá lợi hại. Năm đó ta nghe đạo bá quyền ngụy hai hại lúc trước 10 thiên liền đem hồ ma đoàn thể quyền tu luyện tới vòng tròn lớn mãn chi cảnh còn tưởng rằng đây chẳng qua là chuyện nói. Đao thuật của Phú đơn giản bá quyền còn mạnh hơn." Tại Bắc Sơn trong vương quốc, có vô số thiên tài cùng các loại siêu phàm lực lượng. Có nhân thậm chí một rất tỉnh, liền trở thành đại nguyên năng giả phía trên cường giả khủng bố. Dưỡng Phàm điểm ấy thân dị, cũng tại thượng quan Lục Châu trong phạm vi chịu được. Dưỡng Phàm chân thành nói, "Thượng quan Lục Châu, đa tạ ngươi truyền thụ cho ta tật phong đao pháp." Dưỡng Phàm đem kia tật phong đao pháp tu luyện tới vòng tròn lớn mãn chi cảnh về sau, mặc dù tố chất thân thể không có gia tăng, thế nhưng là sức chiến đấu lại bạo tăng hơn gấp 10 lần. Những cái kia nhân loại nguyên năng giả nhóm hứa nhiều tố chất thân thể cũng không sánh nổi những cái kia yêu thú cường đại, bất quá bọn hắn đô tu luyện có cường đại đao pháp cùng các loại bí pháp. Bình thường chiến đấu đơn là nhân loại nguyên năng giả chiến thắng. Đại phong đao pháp chính là loại kia có thể để cho người ta lấy yếu thắng mạnh thượng thừa Đao pháp. Thượng quan Lục Châu nở nụ cười sinh đẹp nói, chúng ta đã là bằng hữu, lại là cùng một chỗ chiến đấu đồng bạn. Chút chuyện này tính là gì? Ngươi yên tâm, Dương Phàm, ngươi Đao thuật Thiên Phú bí mật, ta sẽ vì ngươi bảo thủ. Nhàn phiếm vài câu, Dương Phàm liền về tới trong nhà đã tiếp tục luyện hóa Hồng Minh quả. Mặc dù hắn ăn đến có chút chống đỡ, bất quá vì hoàng kim điểm tiến hóa số hắn cũng chỉ có thể đủ tiếp tục căn số dưới. Màn đêm buông xuống, bao phủ tại cái này ma quái trong bộ lạc. Lần này Dương Phàm một nắm có chuẩn bị, đem những cái kia những người sống sót hết thảy làm hôn mê bất tỉnh. Cứ như vậy, bọn hắn liền sẽ không nhận ác quỷ mị hoặc thanh âm. Ảnh hưởng. Một đêm này tại kia ngoài nhà đá, vang lên lần nữa kia làm cho người dùng mình cáo âm thanh, nhưng không có vang lên ác quỷ mị hoặc thanh âm. Thứ hai thiên ăn sáng xong về sau, Dương Phạm liền để những cái kia hắc mạo yêu lang tiếp tục dẫn đầu bọn hắn tìm kiếm thiên tài địa bảo. Mặc dù hôm qua thiên ăn hồng minh quả ăn đến có chút trống đỡ, bất quá Dương Phạm lại để dành đến 40 điểm hoàng kim điểm tiến hóa số. Nếu như lựa chọn được, thiên, thiên vào trống đỡ. Dương Phạm từng hàng đi mười mấy cây số về sau, một mảnh cực kỳ rộng lớn thảo nguyên giá hiện tại trước mắt của hắn. Ở mảnh này trong Thảo Nguyên Đường, có nhất tòa nho nhỏ con suối, truyền nước thanh tịnh vô cùng, tại kia trong suối nước sinh trưởng ba đóa lớn cỡ bàn tay nhỏ, có thất cánh hoa, kim hoàng sắc tràn ngập kim sắc linh quang, cùng hoa cúc giống nhau đến mấy phần cánh hoa. Kia là linh dược thất cánh hoàng kim cúc. Có thể tăng lên trên diện rộng tinh thần lực, biên độ nhỏ tăng lên trí lực, là luyện chế pháp sư ma đàn chủ yếu vật liệu. Nếu như đạt tới tiến giai pháp sư điều kiện trực tiếpướp, cũng có xác suất nhỏ có thể tiến giai nguyên giả. Thượng quan Lục Châu vừa nhìn thấy một đóa cánh hoàng kim cúc, đôi mắt đẹp sáng lên thấp giọng nói: Việc các loại truyền thừa ma đan chính là lợi dụng các loại chân quý linh dược phối hợp các loại phụ trợ vật liệu luyện chế mà thành. Bình thường một đóa Thất cánh hoàng kim cốc liên có thể luyện chế ra ba cái thượng truyền thừa ma đan. Linh dược. Dương Phàm nhãn tình sáng lên, hướng về phương xa Thảo Nguyên nhìn lại. Chỉ gặp ở phương xa trên thảo nguyên, chiếc cứ đem mây chụp con hắc mao yêu lang, trong đó cầm đầu một đầu hắc mao yêu lang hình thể so cái khác hắc mao yêu lang lớn hơn một vòng, toàn thân mạo xưng mãn cơ bắp, ánh mắt cũng vô cùng. hiển nhiên là thống lĩnh này một đám hắc yêu lang lang vương. Dương trong mắt lóe lên một vòng nóng chi sắc, đầu kia hắc không thể ít nhất cũng là tinh anh lấy thượng phẩm chất hắc mao yêu lang. Hắc mao yêu lang, tốc độ ăn thịt người tinh tinh đều là hoàng cấp hạ phẩm yêu thú có được nguyên năng giả đẳng cấp chiến lực, bất quá này thời dương phàm đã chướng mắt những này phổ thông phẩm chất yêu thú, cũng không muốn lãng phí hoàng kim điểm tiến hóa số tại trên người bỏ chúng. Chương 53, đại bại đàn sói. Chương 53, đại bại đàn sói. Dương phàm nói, Chu Cẩm, lên. Chu Cẩm đã mười phần quen thuộc làm mọi như, cấp tốc từ trong giường rầm đi ra, bại lộ tại những cái kia hắc yêu trong mắt. Kêu mấy chục con yêu nhìn Chu Cẩm một chút, lại vẻ trên mặt đất không Những cái kia hắc mao yêu lang nếu là không có ăn no từng cái liền hội mười phần hung tàn, nhưng bọn chúng đã ăn hoàn tất, liền vẻ vẻ sẽ không tùy ý giết chóc. Chu Cầm suy nghĩ nhất sẽ, cầm lấy một con hợp kim nỏ hướng về kia chút hắc mao yêu lang bắn một tiễn. Một con hợp kim tên nỏ bắn vào trong bầy sói, không có bắn chúng bất luận cái gì hắc mao yêu lang liền rơi trên mặt đất. Cầm đầu kia một đầu hắc mao yêu lang một chút mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một vòng hung quang, phát ra một tiếng kêu to. Những cái kia từng cái vẻ vẻ hắc yêu lang một chút mở hai mắt ra, trong mắt hung quang chớp mát ra đáng sợ vô cùng sát khí, Đống nhiên khởi, hướng về Chu Cầm vị trí tới. Những cái kia hắc ma yêu lang mặc dù ăn no rồi sẽ không lung tung dết chóc, thế nhưng là bọn chúng thể nội đồng dạng có được yêu thú hung tính, một khi bị trêu chọc, đồng dạng sẽ trở nên cuồng bạo hung tàn vô cùng. Chu Cẩm thì là mười phần bình tĩnh xoay người hướng về trong rừng rậm bỏ chạy. Nàng làm Môi Nhử cũng đã có kinh nghiệm, biết chỉ cần chạy trốn tới Dương Phàm bên người, những cái kia hắc ma yêu lang liền không đủ gây sợ. Những cái kia hắc ma yêu lang từng cái trong mắt hung quang chớp động, khởi động ra tốc kỹ năng, nhanh chóng xông vào trong rừng. Đến hay lắm, liền để các ngươi đến thử một chút tà tật phong pháp. Kia đàn sói vừa tiến vào trong rừng, Dương bước ra một bước, trong mắt lên một vòng hàn mang. Trong tay hợp kim chiến đao như là tật như gió hướng về kia chút hắc ma yêu lang kèm tới. Từng đạo giống như tật như gió đao quang tại những cái kia hắc ma yêu lang trên thân thể vụt qua, những cái kia hắc ma yêu lang chợt từng cái thân thể phá thành mảnh nhỏ, biến thành khối vụn tản mát trên mặt đất. Những cái kia tốc đỏ ăn thịt người tình tinh, hắc ma yêu lang như là khiên thịt vờn quanh tại Dương Phạm bên người, dùng huyết nhục chi khu giúp hắn chặn từ hai bên công tới hắc ma yêu lang. Thật sự là quá sung sướng. Dương Phạm như là vô song cắt hình thức, dễ như trở bàn tay miễu sát lấy những cái kia hắc ma theo lấy một tiếng vang nhỏ, Dương Phạm trong tay hợp kim chiến đao một chút băng liệt, đạn bay khỏi tới. Cái kia thanh hợp kim chiến đao chất lượng không tệ, thế nhưng là Dương Phạm lấy 8 lần người bình thường lực lượng vung dậy, tùy ý chém giết lấy những cái kia lực phòng ngự kinh người hắc ma yêu lang để nó tiếp nhận to lớn xung kích. Nó mặc dù trải qua Dương Phạm mấy lần rèn luyện bảo dưỡng, cũng rốt cục thọ hết chết giả, trực tiếp sụp đổ. Hai đầu hắc ma yêu lang trong mắt hung quang lóe lên, thừa cơ hướng về Dương Phạm đánh tới. Đoạn mất một thanh. Dương Phạm trong mắt lướt qua một tia tiếc hận, một chút rút ra bên hông đeo mặt thanh hợp kim chiến đao, đao nhất trạm, hóa thành gió đem tia hai đầu hắc chém thành khối vụn. Lưu Cẩm Hoa đứng ở một bên, khẽ mỉm cười nói, "Dương Phàm tên kia càng ngày càng mạnh. Đồ không có chúng ta chuyện gì." Dương Phàm quân đoàn yêu thú đem kia sông tới hai mấy đầu hắc mao yêu lang gắt gao ngăn lại. Dương Phàm vô cùng dễ dàng đổ sát lấy những cái kia hắc mao yêu lang. Thượng quan Lục Châu các nàng trốn ở con yêu thú kia quân đoàn đằng sau có vẻ hơi không có việc gì. Thượng quan Lục Châu nói, "Đây không phải là rất tốt sao?" Dương Phàm càng mạnh, chúng ta mới càng hữu cơ sẽ sống sót. Lưu Cẩm Hoa khẽ cười nói, "Cũng là." Mấy mấy đầu hắc lang bị Dương Phạm nhẹ nhõm chém về sau, đàn sói đổ, hướng về thảo nguyên phía trên chạy. Đường trốn Dương Phạm trong mắt hung quang chớp động, thân hình chớp động, mang theo yêu thú của mình quân đoàn một đường truy sát, đem từng đầu Hắc Mao Yêu Lang chém ở đao hạ. Một đầu Hắc Mao Yêu Lang từ khi trong rừng rậm chạy đến, chợt ngửa thiên phát ra hét dài một tiếng. Kia Hắc Mao Yêu Lang bên trong đầu mục một chút quay đầu, ánh mắt gắt gao khóa chặt Dương Phạm cùng yêu thú của hắn quân đoàn, phát ra hét dài một tiếng. Kia 40 nhiều mặt Hắc Mao Yêu Lang cũng đều căng cứng thân thể nhìn chòng chọc vào Dương Phạm, trong mắt hung quang chớp động. Linh dược thuộc về ta. Độ, về đi. Đầu đầu mục thét dài một tiếng. Tại nó bên người 40 nhiều mặt hắc ma yêu lang nhau, nhau hướng về Dương Phàm đánh tới. Không có ích lợi gì, các người quá yếu. Dương Phàm khởi động cường tráng quan sát xong trọng kỹ năng, thi triển tận phong đao pháp, trong tay hợp kim chiến đao như là tật như gió, hướng về kia chút hắc ma yêu lang chém tới. Những cái kia hắc ma yêu lang đủ loại sơ hở tại Dương Phàm quan sát phía dưới không chỗ chết thần, đao quang lóe lên liền có một đầu hắc ma yêu lang cắt thành hai đoạn tiên huyết vàng khắp nơi. Đột nhiên ở giữa, trong bảy đầu phẩm chất hắc ma một cái đi. Gió tắc một đao chém xuống. Giống như gió tác, đau quang tại đầu kia hi hữu phẩm chất hắc mao yêu lang trên thân thể vụ qua. Đầu kia hi hữu phẩm chất hắc mao yêu lang thân thể một chút vỡ ra, hóa thành hai nửa từ giữa không chung rơi xuống. Đầu kia hi hữu phẩm chất hắc mao yêu lang rất mạnh, đủ để cùng không có tu luyện tật phong đao pháp Dương Phàm một trận chiến. Thế nhưng là Dương Phàm đem tật phong đao pháp tu luyện tới viên mãn chi cảnh về sau, chém giết nó cũng bèn bèn chỉ cần một đao. Đầu kia hi hữu phẩm chất hắc mao yêu lang vừa chết, còn lại hắc yêu chút xi khí đổ, phía chạy tán. Đáng tiếc, không thể bắt lấy nó. Dương Phàm trong mắt lướt qua một tia tiếc hận. Kia 40 nhiều mặt hắc ma yêu lang ngươi cùng, mạnh như Dương Phàm cũng cần toàn lực ứng phó ứng đối, hơi không cẩn thận liền sẽ bị đàn sói xử lý, hắn tự nhiên không có khả năng lưu thủ. Đàn sói nhất xô đổ, Dương Phàm thừa cơ một đường truy sát, đồng thời đem 6 đầu hắc ma yêu lang bắt lấy, cùng 2 đầu hắc ma yêu lang ký kết thú chi khế ước, còn lại 4 đầu thì là bị hắn trực tiếp chém giết. Sau trận chiến này, kia 3 đầu tóc đỏ ăn thịt người tinh tinh, 2 đầu hắc ma yêu lang cũng đều toàn thân vết thương trầm chất, nằm rạp trên mặt đất nhận lấy thượng quan Châu trị liệu. Nếu không phải có bọn chúng mạo xương làm khiên hấp thu các công kích, cũng chưa hẳn là kia 40 nhiều yêu đối thủ. Linh dược cuối cùng cũng đến tay, mà lại ta hoàng kim điểm tiến hóa số cũng đã đạt đến 105 điểm. Dương Phàm trong mắt lóe lên một vòng nóng rực chi sắp đi tới thất cánh hoàng kim cốc trước nói, thất cánh hoàng kim cốc ngắt lấy có ý tứ gì? Thất cánh hoàng kim cốc cùng phần lớn truyền linh dược, dùng tốt nhất ngọc khí đến ngắt lấy. Ta tới đi. Thượng quan Lục Châu chủ động tiến lên, đem kia ba đóa thất cánh hoàng kim cốc nhất vừa hai xuống. Dương Phàm nói, ba đóa thất cánh hoàng kim cốc, ta muốn hai đóa. Còn lại một đóa, Phương Thái quan Lục Châu chiếm 3 4, Lưu Cẩm Hoa ngươi chiếm 4 phần chi nhất thế nào? Lưu Cẩm Hoa mỉm cười nói, Những người khác cũng đều đồng ý cái này phân phối đề án, dù sao cái này đàn sói cơ hội là bị Dương Phạm cùng yêu thú của hắn quân đoàn diệt sát. Lưu Cẩm Hoa đem 3 viên kỹ năng chi châu đưa cho Dương Phàm, chúng ta vận khí không tệ. Lần này đàn sói ra 3 viên kỹ năng chi châu, theo thứ tự là thiết bị, cường tráng, lợi trảo. Thiết bị không tệ. Bất quá lợi trảo đối ta tác dụng không lớn. Dương Phàm tiếp nhận 3 cái kỹ năng chi châu, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Chương 54, rơi vào. Dương Phàm bọn hắn cũng thật lạ, tại sao muốn ra ngoài đi săn, trốn ở chỗ này không tốt sao? Đúng vậy a chỉ cần chúng ta tránh thoát Thất Thiên, liền sẽ có nguyên năng giả tiến vào Hoang dã Ma vực, đến lúc đó chúng ta liền có thể được cứu. Hoang dã Ma vực, nguy hiểm trùng điệp, vẫn là đợi ở chỗ này tương đối ổn thỏa. Điểm đạo lý này bọn hắn làm sao lại không hiểu? Ma quái bộ lạc bên trong, mấy tên những người sống sót hội tụ vào một chỗ nói chuyện thiểm trách. Dương Phạm một nhóm trước đi tìm linh dược, trong bộ lạc còn sót lại những người sống sót từng cái liền không có cảm giác an toàn, nhưng là các nàng cũng không dám đi theo Dương Phàm một nhóm tiến đến thăm dò, dù sao tại cái này Hoang Giã Ma vực bên trong có các loại vô cùng kinh khủng yêu thú, hứa nhiều yêu thú liền liên hiện tại Dương Phàm đô đánh không lại. Từ thông hướng bộ lạc lối vào chỗ, một tôn cầm trong tay 2 mét chiến mâu màu, màu đen ma quái từ đó đi tới, ánh mắt tại kia mấy tên người sống sót trên thân vút qua. Ma quái. Kia mấy tên người sống sót vừa nhìn thấy đầu kia ma quái bỗng nhiên thời sắc mặt đại biến, kinh hô một tiếng, điên cuồng chạy trốn. Kia một đầu ma quái trong mắt lóe lên một vòng giữ tận hung quang cầm trong tay chiến mâu màu, màu đen dùng sức ném một cái, kia chiến mâu màu, màu đen tựa như tia chớp bay ra quán xuyên một nam tính người sống sót thân thể, đem hắn bắn phi rơi trên mặt đất, thống khổ rã rủa, thể lượng tiêu gen. Không. Đừng có giết ta. Ta đồ hàng chưa còn sót lại mấy tên nữ tính người sống sót gặp một màn này, người người trong mắt lóe lên một vòng hoảng sợ cùng tuyệt vọng, tiêu thế lương thẳng thiết, nhao nhao quỷ trên mặt đất. Một đầu lại một đầu cầm trong tay chiến môn màu, màu đen trưởng thành ma quái chiến sĩ từ bên ngoài đi tới, đem cái này bộ lạc đoàn đoàn bao vây. Một đầu cầm trong tay màu vàng phát trượng, trên đầu mang theo nhất cái cắm mãn chim rừng lông vũ ma quái tại hơn 10 người trưởng thành ma quái chiến sĩ bảo vệ bên trong đi đến. Vô số tiểu ma quái thì là từ 4 phương 8 hướng vào tới, tại kia ma quái bộ lạc trùng quanh tiến hành tuần tra. Trong rừng, meo. Kia đảm đương tiên phong cùng điều tra binh tiểu đen bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu âm thanh. Dư Phạm trong mắt lóe lên một vòng ngưng trọng thấp giọng nói, "Có biến." Thừa quan Lục Châu một nhóm đô nhanh chóng lẩn nấp trốn trong bụi cỏ, nắm chặt vũ khí làm xong chiến đấu chuẩn bị. Tại cái này hoang dã ma vực bên trong có được các loại kinh khủng yêu thú, coi như lúc này Dương Phạm gặp được một đầu huyền cấp hạ phẩm yêu thú không trốn cũng chỉ có một con đường chết. Tiến vào hoang dã ma vực thăm dò nguyên năng giả nhọn gặp được đáng sợ yêu thú chi thời, lựa chọn tốt nhất chính là trốn đi, đừng cho những cái kia yêu thú cường đại phát hiện. Dư lên trên đại thụ, hướng về phương xa nhìn lại. Phương xa ngoài trung khắp nơi có thể thấy được vô số tiểu ma quái đang tiến hành thu thập, đi săn các loại hoạt động. Những cái kia tiểu ma quái mặc dù thực lực yếu đuối, tố chất thân thể liên một người trưởng thành loại đô đánh không lại. Bất quá bọn chúng vẫn là có thể đi săn một chút phổ thông chuột, chim sẻ các loại cỡ nhỏ động vật. Sáu tiên trưởng thành ma quái chiến sĩ đứng ở một bên giám thị lấy những cái kia tiểu ma quái. Cái phương hướng này, xem ra chúng ta nơi ở lại luôn hãm, mà lại lần này là tiểu ma quái cùng ma quái quân liên hiệp đoạn. Xem ra quy mô không nhỏ. Dương Phàm gặp một màn này, cảm giác có chút đau đầu. Tại cái này hoang dã ma vực bên trong, nếu là không có nhất cái an toàn doanh địa, nhất định phải đối mặt ác quỷ quỷ dị như tồn tại. Dương Phạm thực lực bây giờ bảo tăng, lại cũng không muốn đối đầu những cái kia có được các loại quỷ dị năng lực ác quỷ. Tiểu đen đầu này hữu dã mẹo sắc thực khắc chế ác quỷ, bất quá ác quỷ bên trong có một ít cực kỳ khủng bố, thậm chí liên lại nguyên năng giả đều có thể nhẹ nhõm giết chết. Tại cái này hoang dã ma vực bên trong, tốt nhất chính là đợi trong phòng, đây đã là thưởng thức. Dương Phạm trong mắt lóe lên một vòng sắc cơ, kia liền xử lý bọn chúng. So sánh hoang dã ma vực bên trong phảng phất ở khắp mọi nơi quỷ dị ác quỷ, những cái kia tiểu ma quái cùng vài đầu ma quái căn bản không đáng giá nhất tới. Dương Phạm ra lệnh một tiếng, một đầu tóc đỏ ăn thịt người Tinh Tinh chợt từ trong rừng trực tiếp đứng dậy, hướng về kia chút tiểu ma quái đánh tới. Những cái kia tiểu ma quái vừa nhìn thấy đầu kia tóc đỏ ăn thịt người Tinh Tinh bỗng nhiên thời hét lên một tiếng quay người chạy trốn. Kia tóc đỏ ăn thịt người Tinh Tinh mặc dù chỉ là hoàng cấp hạ phẩm yêu thú, nhưng cũng không phải những cái kia phổ thông tiểu ma quái có thể chống lại kinh khủng yêu thú. Đầu kia tóc đỏ ăn thịt người Tinh Tinh nhanh chóng vọt tới một đầu tiểu ma quái trước người một quyền đánh vào đầu kia tiểu ma quái đầu lâu phía trên, đem đầu kia tiểu ma quái đầu lâu trực tiếp bay phi. Kia sáu đầu thành niên ma quái chiến sĩ người người trong mắt hung quang lóe lên, thân hình thoát một cái, hướng về kia đầu tóc đỏ ăn thịt người tinh tinh trực tiếp đánh tới. Đầu kia tóc đỏ ăn thịt người tinh tinh vừa nhìn thấy kia sáu đầu ma quái chiến sĩ đánh tới trực tiếp xoay người chạy. Một đầu ma quái chiến sĩ trong mắt hồng quang lóe lên, giơ tay lên bên trong chiến mâu màu đen điên cuồng ném một cái. Kia chiến mâu màu đen một nháy mắt liền đâm vào đầu kia tóc đỏ ăn thịt người tinh tinh trên thân thể quán xuyên bề ngoài của hắn, chui vào trong cơ thể của nó. Đầu kia tóc đỏ ăn thịt người Tình Tình kêu thảm một tiếng, tiếp tục đảo đầu, chỉ là tốc độ chậm mấy phần. Dương Phạm ánh mắt vi vi lại, ném mâu Những loại ma quái còn hội ném mâu, Hắc Thiên áo giáp có thể ngăn cản tiểu ma quái một mâu đâm tới, nhưng tuyệt đối ngăn cản không nổi những cái kia ma quái chiến sĩ ném mâu công kích. Trong bụi cỏ, nhất đạo ánh đao như là tật như gió bộc phát, chạng tại một đầu ma quái trên thân thể, trong nháy mắt đem đầu kia ma quái một phân thành hai chém thành hai đoạn. Còn lại năm tên ma quái chiến sĩ vừa quay đầu chợt khóa chặt Dương Phạm vị trí, hướng về Dương Phàm trực tiếp đánh tới. 4 đầu phù phục tại trong bụi có Hắc Ma trực tiếp phi thân mà ra, hướng về kia năm đầu ma quái chiến sĩ trực tiếp đánh tới, cùng bốn đầu ma quái chiến sĩ chém giết cùng một chỗ. Dương Phàm thi triển tận phong đao pháp, đao quang như gió Trảm tại kia năm đầu ma quái chiến sĩ trên thân thể, đem kia năm đầu ma quái chiến sĩ nhất nhất chém giết. Meo, meo, meo. Tại trên một cây đại thụ sum làm cảnh giới tiểu đen bỗng nhiên phát ra một trận gấp rút vô cùng thét lên thanh âm. Dương Phạm nhanh chóng bỏ lên, Liết mắt liền thấy 100 đầu trưởng thành ma quái chiến sĩ thông xoái lấy lít nha lít nhít tiểu ma quái ngay tại hướng về bên này di động. Kia phổ thông trưởng thành ma quái chiến sĩ 10 đầu, 20 đầu đối với Dương Phạm đến đạo đô không đủ gây sợ. Thế nhưng là 100 đầu trưởng thành ma quái chiến sĩ, hắn trên cơ bản liền không có phần thắng. Trừ cái đó ra, Những cái kia tiểu ma quái đối với Dương Phàm đến đạo cũng là nhất cái cự đại uy hiếp. Hắn môi chém giết một đầu tiểu ma quái đôi hội tiêu hao một phần khí lực. Kia số lượng gần ngàn con tiểu ma quái, phối hợp 100 đầu trưởng thành ma quái chiến sĩ tuyệt đối không phải hắn chính diện cứng rắn có thể đối phó địch nhân. Dương Phàm trầm giọng nói, 100 đầu trưởng thành ma quái chiến sĩ cùng 1000 đầu tiểu ma quái ngay tại hướng về bên này di động. Các người rút lui, ta đến bộc hầu. Chúng ta về bộ hai lạc." Thượng quan Lục Châu một tiếng quát nhẹ, tất cả mọi người tại nàng dẫn dắt phía dưới, bắt đầu đường vòng hướng về kia trung tiểu ma quái bộ lạc phương hướng cấp tốc di động. Đáng tiếc, ta không có công kích từ xa thủ đoạn. Học kim tên nhỏ đối ma quái uy lực quá kém, lần này trở về ta nhất định phải khổ tu tiến thuật. còn muốn làm một chương cường công. Dương Phàm theo tay cầm lên bên người nhất khối to bằng đầu người tiểu nhân tảng đá, mở ra cường tráng kỹ năng, dùng sức ném một cái, kia một hòn đá chợt như là như đạn pháo hướng về trong đám người đánh tới. Trưng 55, ma quái đại quân. Dương Phàm ném mạnh trình độ kém đến đè xuống gián môi, bất quá hắn lực lượng đủ cường đại, kia một hòn đá đện ở một đầu tiểu ma quái trên bờ vai, đầu kia tiểu ma quái trực tiếp đánh nát, tiên 100 đầu ma quái trong mắt lên. Cầm trong tay hắc sắc một mâu dùng sức ném một cái, từng cái hát sắc một mâu như là từng đạo tia chốc màu đen hướng về Dương Phạm vồ tới. Dương Phạm thân thể co rút lại, trốn ở một viên đại thụ về sau, nâng thuần bảo vệ yếu hại, thân hình nhanh rời lại. Kia từng cái hắc sắc một mâu đánh vào viên kia trên đại thụ, như là như là tháo, đem viên kia đại thụ trực tiếp được gãy. Đang, hai con hắc sắc một mâu đánh vào Dương Phạm trong tay hợp kim đại thuần phía trên, đem kia hợp kim đại thuần đánh cho lom xuống dưới. Dương Phạm thừa cơ nhất cái hồ vô, đi. 100 đầu ma quái cũng hướng về Dương Phạm vị trí đuổi theo. Những cái kia ma quái mỗi một cái đều là trong rừng rậm tợ săn, đối với vùng rừng rậm này xa so với Dương Phàm muốn quen thuộc đến nhiều. Bất quá Dương Phàm tố chất thân thể xa xa áp đảo những cái kia ma quái phía trên, hắn mang theo những cái kia ma quái lượn quanh nhất vòng mấy lúc sau, trực tiếp khởi động cường tráng kỹ năng ra tốc trốn rời khỏi nơi này. Dương Phàm trong mắt lướt qua một tia tiếc hận, ta khuyết thiếu công kích từ xa thủ đoạn. Đối mặt những cái kia ma quái đại quân có vẻ hơi bất lực. Nếu là ta tinh thông tiễn thuật lại có một chương cường cùng, hoàn toàn có thể thông qua công kích từ xa, đem những cái kia ma quái hết thảy bắn chết. Đáng tiếc, những cái kia đều là hoàng kim điểm tiến hóa số. Dương Phạm hiện tại đã tổng kết ra một chút kinh nghiệm, hắn săn giết hoàn cấp hạ phẩm yêu thú ít nhất cũng hội thu hoạch được một điểm hoàng kim điểm tiến hóa số. Nếu 100 đầu ma quái nếu là bị Dương Phạm giết sạch, hắn liền có thể thu hoạch được 100 thượng hoàng kim điểm tiến hóa số. Có thể lần nữa đem hắn kỹ năng tăng lên tới thủ lĩnh phẩm chất. Dương Phạm này thời đương nhiên cũng có thể bảo hiểm săn giết những cái kia ma quái, lấy thực lực của hắn, nói không chừng thật là có nhưng có thể phối hợp yêu thú của hắn quân đoàn đem những cái kia ma quái từng cái xử lý. Bất quá hắc thiên không cách nào ngăn cản ma quái trưởng mâu ném mạnh công kích. hắn liền quả quyết tự bỏ săn giết những cái kia ma quái dự định. Nơi này, Dương Phạm Dương Phạm vừa mới tiệm hành đi tới kia hạng trung tiểu ma quái bộ lạc phụ cận, Phương Hải Vân từ nhất cái trong đuổi có đưa đầu ra ngoài thấp giọng nói. "Dương Phạm hiếu kỳ nói, chuyện gì xảy ra?" Thượng quan Lục Châu từ trong đuổi có xuất hiện một mặt ngưng trọng nói, "Cái kia tiểu ma quái bộ lạc cũng đã bị ma quái đại quân chiếm cứ. Ta hoài nghi tỏa dạng núi này bên trong có nhất cái siêu cấp ma quái đại bộ lạc, thậm chí có khả năng có đại ma quái ở sau lương chi phối bọn chúng. Ma quái chính là hoàng cấp hạ phẩm yêu thú, đại ma quái thì là huyền cấp thượng phẩm kinh khủng yêu thú. Một đầu thành niên đại ma quái thể tùy tiện xé nát trong nhân tộc đại nguyên năm gia." Những cái kia đại ma quái sinh ra có hai loại đột kính, một loại chính là thủ lĩnh lấy thượng phẩm chất ma quái trải qua các loại kỳ ngộ tiến hành chủng tộc tiến hóa thuế biến mà thành. Một loại khác chính là đại ma quái ở giữa lẫn nhau đem kết hợp sinh ra. Dương Phạm trong mắt lóe lên một vòng vẻ mặt ngưng trọng nói, "Đại ma quái, nếu là có đại ma quái trưởng khống ma quái bộ lạc chẳng phải là sẽ có cực lớn xác suất bộc phát ma quái tai ương." Đại ma quái chính là trưởng khống ma quái huyền cấp thượng phẩm kinh khủng yêu có thể tùy tiện xé nát đại nguyên nam giả. Lúc trước liền có nhất cái hoang dã ma vực mở tại Bắc Sơn Vương quốc, nhất tòa phủ thông thành thị bên cạnh, từ cái kia hoang dã ma vực bên trong đã tuôn ra đến trăm vạn mà tính tính toán tiểu ma quái, ma quái quân đoàn đem trọn tòa thành thị trực tiếp công hãm, tòa thành thị kia bên trong mấy chục vạn cư dân đô bị những cái kia ma quái đổ sát hầu như không còn, thủ hộ tòa thành thị kia một đoàn binh sĩ cơ hồ toàn bộ chết tử. Về sau Bắc Sơn Vương quốc quân đội cùng những cái kia siêu việt đại nguyên năng giả cường giả đỉnh cao nhau nhau chạy đến, liên thủ trừ vô số tiểu ma quái, ma quái, đại ma quái, bỏ ra vô số hy sinh, mới đưa những cái kia ma quái chạy về hoang dã ma vực. Tại hoang dã ma vực bên trong, có rất cường đại vô cùng yêu thú đô thích đợi tại hoang dã ma vực trong hàng ổ mặt. Thực lực của bọn nó mạnh đại bất quá đối với xâm lấn nhân loại xã hội không có hứng thú quá lớn. Nhưng đại ma quái khác biệt, đại ma quái tuyệt đối là chứa nhiều yếu tố bên trong xâm lược tính tối cao, đối với nhân loại áp ý nặng nhất một loại yêu thú. Bất luận kẻ nào chỉ cần săn giết một đầu đại ma quái, đồng thời đưa nó thủ cấp lấy về, liền có thể thu hoạch được chính phủ khen thưởng thêm 100 văn nguyên. Chỉ là những cái kia đại ma quái thực lực kinh người, mà lại hết sức giảo hoạt, hoặc là trốn ở ma quái trong đại quân, hoặc là trốn ở hoang dã ma vực sâu, muốn săn giết bọn nó mười phần khó khăn." Thượng quan Lục Châu nói, rất có thể Bất quá việc cấp bách, chúng ta phải nghĩ biện pháp tìm tới nhất cái cứ điểm. Không phải đêm tối vừa đến, chúng ta liền nguy hiểm. Dương Phạm nói, ta trước đó tới thời điểm nhìn thấy có một cái sơn động. Chúng ta đi cái sơn động kia qua một đêm. Dương Phạm một nhóm ngôi đi vào một chỗ, Đô sẽ đem hoàn cảnh trung quanh tìm kiếm một phen, tìm kiếm có thể ẩn tàng, chỗ đặt chân. Đây cũng là Thượng Quan Lục Châu đề nghị. Dù sao hoang dã ma vực bên trong nguy hiểm trùng điệp, có thể đợi tại những cái kia tiểu ma quái bộ lạc tự nhiên là tốt, nếu là không cách nào đợi tại những địa phương kia. Dương Phạm bọn hắn cũng chỉ có thể trú ở sơn động. Một đoàn người cẩn thận từng ly từng tí tránh về nhất cái đơn sơ trong sân động. Vừa đến địa điểm đặt chân, Chu Cầm liền bắt đầu quét dọn vệ sinh, Lưu Cầm Hoa một nhóm bắt đầu làm cửa, Thượng Quan Lục Châu cùng Vương Thái Vân thì là tìm kiếm cỏ khô. Dương Phạm trực tiếp đem một đóa thất cánh hoàng kim cốc một ngụm nuốt vào. Kia thất cánh hoàng kim cốc vừa rơi vào Dương Phạm trong bụng, chợt hóa thành nhất đạo nhiệt lưu dọc theo cột sống của hắn một đường mà lên, cuối cùng một chút chui vào trong đầu của hắn. Dương Phạm nhiên thời cảm giác đầu lâu đầu tiên là đau đớn một hồi, sau đó một chút trở nên mười phần thư sướng, tinh thần lực cũng bạo tăng một màn kim điểm tiến hóa số 100, tinh thần lực 1, chí lực không. Hai. Dương Phạm cảm ứng đến thân thể của mình biến hóa trong mắt chấp động lên nóng rực chi sắc, đây chính là linh dược, thật sự là quá tuyệt vời. Chắc không được bán đắt như vậy. Một gốc linh dược chính thức giá thu mua cao tới 2000 vạn, giá bán càng là tại một mức trở lên. Những cái kia có thể tăng lên tinh thần lực cùng trí lực linh dược giá bán nhất là đất đỏ. Dù sao tại Bắc Sơn Vương quốc 4 đại truyền thừa chức nghiệp bên trong, pháp sư, trị liệu sư địa vị so với chiến sĩ, ngự thú sư địa vị muốn cao một chút. Không có chút gì do dự, Dương Phàm đem thứ hai đóa tất cánh Hoàng kim cốc một ngụm nuốt vào, đem hóa. Hoàng kim điểm tiến hóa số 50, tinh thần lực không. 3 chíược không một dưỡng phạm tỉnh táo phân tích dược lực suy giảm kháng dược tính sinh ra mà lại tinh thần lực của ta cũng nhanh đạt đến cực hạn Nếu là không tiến hóa trở thành nguyên năng giả nghĩ muốn tiến gia liền 10 phần khó khăn thân thể của nhân loại tố chất tiến hóa có cực hạn chỉ có tiến gia trở thành nguyên năng giả mới có thể đánh vỡ cực hạn này để tố chất thân thể phi tốc mạnh lên ta hoàng kim điểm tiến hóa số có 26 một điểm muốn tăng lên trên diện rộng thực lực của ta có hai lựa chọn nhất cái chính là tiến hóa kỹ năng một cái khác chính là thúì khế đố đương nhiên là chức tăng lên tiến hóa kỹ năng ta ngược lại muốn xem xem Cái này tiến hóa kỹ năng tăng lên về sau đến cùng có hiệu quả gì? Dương Phạm Tâm niệm vừa động, tại tiêu tiến hóa kỹ năng chi bên trên điểm một cái.